Chương 476, đánh cuộc. Vì thế, 20 năm không gặp, suy nghĩ người đó vẫn thông minh sắc xảo, dưới sự giám thị của người Tương Vân Biu, lại làm cho trừ ẩm lên nàng vòng ơn phụ nghĩa. Ánh mắt lạnh léo của Tương Vân Biu nhìn chăm chú vào cô gái khiến hắn chưa thể chiếm một chút tiện nghi nào, nói. Tốt nhất là nàng đừng để ta biết nàng phản bội ta. Nếu không huynh đệ, cha mẹ, còn có tẩu tẩu em dâu ta tìm giúp nàng, còn có những đứa cháu đáng yêu của nàng. Ừ. Mỗi lần Tương Vân Biêu nói những lời này, Hạ Tuyết Ngọc cũng quát mắng hắn đê tiện vô sĩ. Dường như Tương Vân Biêu cũng quen với loại khen ngợi này. Mỗi lần hắn trông thấy lửa giận trong mắt Hạ Tuyết Ngọc, hắn cũng có loại khói cảm. Tuy nhiên, lần này có khiến hắn có chút không ngờ, hắn vừa nói xong lời này, Hạ Tuyết Ngọc chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, cũng không nói gì, nhưng trong ánh một thản nhiên co khinh miệt, loại ánh mắt xem thường và chế dễ ước khiến sự tự ti mẫn cảm cực kỳ sâu trong nội tâm tương vân bưu gần như trong nháy mắt được lửa giận cháy lên trắng ngập Cút, mẹ nó, nàng là một kỳ nữ thối, mau cút đi. Trong thời gian ngắn, nàng bị huynh đệ hai người mắng cùng một chữ, tuy nhiên khi bị tương vân sân mắng, tuy rằng biết hắn đang diễn trò, nhưng trong lòng hạ tuyết ngọc có một loại cảm giác đau đớn. Lúc này, lại bị tương vân bưu mắng, hạ tuyết ngọc chỉ có cảm giác giải thoát, rồi lại nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ấm. Một tiếng nổ, cửa được đóng thật mạnh. Tương Vân Biêu thở hồn hện, giận dữ hét về phía không khí ở sau lưng. Mẹ nó, coi chừng cô gái này cho lão tử. Từng hành động của nàng, nhất là nàng tiếp xúc với người đó, liền giết chết nàng cho ta. Cho nàng đi gặp người nhà của mình luôn. Dạ. Trong không khí truyền đến một giọng nói không hề có tình cảm. Ngay sau đó, cánh cửa không một tiếng động mở ra, lại lặng lẽ đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tương Vân Biêu, cầm cái túi kia, lấy ra một khối tinh thạch thượng phẩm có năng lượng dao động cực kỳ mãnh liệt, nhìn vào thứ lúc nãy Tương Vân Sơn mang tới. Nhìn những khối tinh thạch này, trên mặt Tương Vân Sơn bống hiện lên một nỗi sợ hãi thật sâu. Tương Vân Sơn! Người đang uy hiếp ta sao? Đáng chết! Tương Vân Biêu dùng tinh thạch trên tay mình đập lên trên tường phía đối diện, dầm một tiếng, con hùng ưng đang dương cánh bằng thủy tinh được khắc trên tường bị đánh nát vụn. Đây không phải thứ năm xưa ngươi yêu thích lắm sao? Lao tử liền đập, thì sao nào? Ha ha ha ha ha ha Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu thức dậy, Ngô Tú Nhi cũng do thất bại, đã bị loại, tự nhiên cũng không cần đi tới trận đấu tranh tài của kiếm thần bảng, thuận lợi đi theo Lăng Tiêu, đi đến trận đấu tranh tài của chiến thần bảng. Hôm nay, Tương Vân Sơn và Ngô Tú Nhi, còn có mấy hộ vệ của Ngô ra cùng xuất hiện trong chỗ thi đấu của chiến thần bảng bởi vì Tương Vân Sơn phải tận mắt nhìn thấy, chủ công làm sao đánh bại Vương chân Sau khi đánh bại, còn cần hắn đến thuyết phục hoàn toàn. Thậm chí Tương Vân Sơn có chút ý tưởng khá xấu, vào lúc chiều khi mình đi đến Sòng Bạc Tương ra để thu lấy kết quả chiến đấu, những người đó sẽ có một loại cảm xúc gì. Nếu như phụ thân đã nghe được hành động phóng đẳng của ta, chỉ sợ sẽ cao hứng chứ. Trong lòng Tương Vân Sơn hiểu được, năm đó tuy rằng phụ thân gây áp lực với trưởng lão hội, đồng ý hủy bỏ công lực của mình, lại trục xuất mình ra khỏi bức tường của tương gia, nhưng trong lòng cũng cực kỳ bất mãn. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy phụ thân vẫn chưa công bố người thừa kế ra chủ tương lai của tương gia, mà nguyên nhân trọng yếu chính là, ông cũng không thích đứa con thứ hai tương vân biu. Nếu như có sự chọn lựa thứ ba, tương vân bưu tuyệt đối không phải ra chủ tương lai của tương gia. Điểm này sợ rằng trong toàn bộ tương gia, chỉ có một mình tương vân sơn biết. Cho nên, khi ông biết mình tỉnh lại một lần nữa, còn có thể khiến tương vân bưu hao phí nhiều lời nói, sẽ cao hứng. Trong lúc nhất thời tương vân Sơn có một loại tình cảm tưởng niệm phụ thân, càng thêm mãnh liệt, trong lòng thề, một ngày nào đó, con sẽ dùng một thân phận huy hoàng để gặp ngài. Lúc này, trung quanh khán đài, chuyến đến một hồi tiếng hoan hô thật lớn, tương vân Sơn ném đi những suy nghĩ miên man trong đầu, ánh mắt rơi vào phía trên lôi đài, một bóng người cao ngất ngưỡng. Đang phất tay về xung quanh khán đại. Vương Trân. Gã đó. Tương Vân Sơn lắc đầu, thầm nói, ngươi cứ kiêu ngạo đi, đợi lát nữa, ngươi khóc cũng không được rồi. Lăng tiêu nhìn gã vô cùng tao nhã ở trước mặt, thầm nói, đây chính là gã không biết đối nhân xử thế theo như lời Vân Sơn. Dường như mình có cảm giác hắn rất tốt bụng đấy chứ. Sau khi Vương Trân trào xung quanh, mới rời ánh mắt lên trên người Lăng Tiêu, thản nhiên nói, ngươi chính là Tiêu Phong. Người luyện võ có cảnh giới tiên thiên sơ cấp sao. Đối mặt với ánh mắt coi thường thật rõ của vương chân, lang tiêu thản nhiên gật gật đầu. Khoe miệng vương chân hơi hơi nhét lên, nói có vẻ có chút khinh thường. Vậy ngươi ra tay trước đi, ta cho ngươi ba chiều, qua ba chiều, ta nhất định sẽ thắng ngươi trong vòng 10 chiều. Nói xong, cả người bỗng nhiên bùng lên một luồng khí thế hùng mạnh, khí chất toàn thân bỗng nhiên thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng, trong lời nói buộc lộ vẻ cao ngạo Thiên thiên sơ cấp, cũng không phải là đối thủ ta. Mà ngay cả nhân viên lôi đài, khi Vương chân nói ra lời này, cầm trong tay bản ký kết sinh tử của hai bên, trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ mong muốn, thầm nghĩ, khi nào thì ta cũng có thể giống như hắn, có được tư cách ngang ngược tiêu ngạo như thế. Trung quanh khán đài, chuyển tới một hồi âm thanh núi run biển động. Vương chân giết hắn đi! Giết chết hắn đi! Giết! Đến cuối cùng âm thanh đó hình thành một luồng âm thanh tràn ngập, uy thế kinh thiên. Trong tất cả các chỗ thi đấu, 32 tòa lôi đài, trên mặt những người luyện võ trên lôi đài khác đều biến sắc, phàm là vẫn chưa giao thủ, đều không hẹn mà nhìn về tòa lôi đài trung tâm. Còn đã giao thủ, cũng bị luồng khí thế kinh hoàng làm chậm tốc độ, bắt đầu không tập trung. Dưới loại trận thế hùng mạnh này, mười mấy vạn người cùng nhau hình thành trận thế thật lớn, lại có sát ý hào hùng. Cho dù là người luyện võ tiên thiên cao cấp, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vương Trân miết môi, hướng về phía lăng tiêu cười không một tiếng động vẻ tươi cười kia tràn ngập vẻ trào phúng lẫn đắc ý. Lúc này, Vương chân bỗng nhiên tạo ra một hành động, dơ hai tay lên phía trên cao, rồi làm một động tác lật xuống. Đồng thời, mắt hắn còn liếc nhìn lăng tiêu, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, bởi vì lúc này nhân viên lôi đài đã hô bắt đầu, còn ý của Vương chân chính là... Ngươi có thể nhân cơ hội này công kích ta mà. tính tình quần ngạo này hiển lộ ra hết thảy Mười vạn người trên toàn trường, theo động tác dơ tay này của hắn, đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn. Yên tĩnh một cách quỷ dị, tiến tĩnh đến dò người. Lăng tiêu nhíu mắt lại, ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ rằng, ta đã hiểu ra vì sao người kế thừa của vương gia không phải là người kia. Chẳng những quần ngạo mà còn kiêu ngạo, điều chỉnh bầu không khí cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ. Bởi vì hắn không ngờ có thể chuẩn sắc nắm lấy tiết tấu trận thế được hình thành từ người xem trên toàn trường, sau đó còn có khả năng khống chế hơn nữa. Người như thế không biết đối nhân xử thế sao. Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn trên khán đại, gần như đồng thời lắc đầu. Tương Vân Sơn lẩm bẩm nói. Tư liệu sai rồi. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ. Người này, trời sinh là nhân tài bề trên, hắn không cần phải có nhiều cách đối nhân xử thế bởi vì mọi người đều nhìn sắc mặt hắn để làm việc. Lăng tiêu trời sinh là người có tính tình lười biếng, hắn cũng không thích biểu lộ mọi thứ ra ngoài, nếu có thể trong thì có Vân Sơn, ngoài thì có Vương Trân, như vậy cơ nghiệp của mình ở Thánh Vực, đại sự có thể thành. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, khỏe miệng đông nhiên lộ ra một vẻ cười ta mị, ngoác ngoác ngón tay về phía Vương Trân, nói, ta có một đề nghị, ngươi dám đánh cuộc với ta không? Con ngươi của Vương Trân có rụt, Nhìn vào người trẻ tuổi cũng Tuấn lãng ở trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ, hắn không nổi giận khi bị ta khiêu khích, người này rất nguy hiểm. Con người một khi nổi giận, làm việc sẽ không quá suy nghĩ, mà như vậy, chính là điểm báo trước sẽ phạm sai lầm. Không nghĩ tới hắn cũng là người trầm ổn, ngược lại ta đã xem thường hắn rồi. Trong lòng vương chân, trong nháy mắt hiện lên một chút ý niệm trong đầu, người khác đánh giá hắn như thế nào, hắn cũng không một chút quan tâm, hơn nữa. Vương gia cũng không phải nơi hắn ở lâu. Nếu không phải vương chân biểu hiện vô cùng cùng ngạo và kiêu ngạo, chỉ sợ người thừa kế đại thiếu gia của vương gia có tính nhẫn không tính là tốt, đã sớm động thủ với hắn rồi. Vương chân nhìn lăng tiêu từ trên xuống dưới, hỏi với giọng điệu lơ đãng. Ngươi muốn đánh cược cái gì? Làm sao để đánh cuộc? Lăng tiêu nói. Đánh cuộc sinh mệnh. Ai thua, sinh mệnh sẽ thuộc về đối phương, muốn ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó. Như thế nào? Trong lòng vương chân vừa động ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng cả kinh, chẳng lẽ người này cũng giống như ta, vẻ bên ngoài ôn nhu, bên trong gần một khối dã tâm thật lớn. Nếu không, vì sao hắn muốn đánh cuộc với ta? Nếu hắn dám nói thế, như vậy hắn đã nằm chắc rồi, nếu mình không đáp ứng. Về mắt khí thế, chẳng phải là yếu hơn hắn sao? Không dám sao? Lăng tiêu lại nói thêm một câu như lửa đang cháy mà đổ thêm dầu. Ừ. Vương Chân hừ lạnh một tiếng, lập tức nói: "Đánh cuộc thì đánh cuộc, ngươi không sợ chết thì ta sợ cái gì?" Nói xong, chậm rãi rút ra một thanh bảo kiếm với hàn quang lạnh thấu xương từ bên hông. Trung quanh trên khán đài, cũng vì hành động của Vương Chân mà phát ra tiếng hoan hô thật lớn. "Giết! Giết! Giết!" Tất cả mọi người đều điên cuồng hô, có thể thấy được trong hai lần tranh tài trước, Vương Chân cũng đã thu hoạch danh khí thật lớn. Trong lòng Lăng Tiêu vừa động, Vương chân này muốn danh khí lớn như vậy để làm gì chứ? Hay là... Trong lòng nghĩ, lang tiêu vừa rơ tay, yêu huyết kiếm xuất hiện trong tay, giống như trong không khí có một luồng sát ý không kiềm chế được. Yêu huyết kiếm phát ra một tiếng gào thét vô cùng văng dội âm thanh kia vang thẳng tận trời, âm thanh hôn tạp được tạo ra bởi mười mấy và người, liền giống như một ao sâu lạnh lẽo phóng lên cao. Nô tú nhi đứng bên cạnh tương vân sơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trong lòng vô cùng phân nộ, dựa vào cái gì mà mọi người đều đứng bên gã vương chân kia. Sau đó tiếng quát thanh thúy phát ra trong huyết hậu. Giết chết vương chân, giết chết vương chân. chương 477, chân buôn phương. Hình dáng ngô tú nhi xinh đẹp, khí chất cao quý. Mỹ nữ trong thánh vực tuy rằng không ít nhưng xuất chúng như ngô tú nhi cũng không nhiều. Cho nên nàng vừa hô lên, mọi người chung quanh đều đưa mắt ngắm tiểu cô nương xinh đẹp này, trong lòng không ít người nghi hoặc. Cô bé xinh đẹp này ánh mắt có thần, thoạt nhìn cũng không phải kẻ ngốc, sao lại nói năng như thế? Chẳng lẽ nàng không thấy vương chân tất thắng sao? Sau khi ngô tú nhi hô lên, xung quanh liền yên lặng, sau đó thấy mọi người đều nhìn mình chăm chú, ngô tú nhi hào khí bốc lên, cả giận nói. Nhìn cái gì? Dựa vào đâu mà nói vương chân chất thắng? Ta thấy hắn bại chắc. Nếu ngô tú nhi mà là nam nhân, chỉ e sẽ có người xông tới đánh nàng. Nhưng đối với một tiểu cô nương trắng trẻo, xinh xắn, những người này tự nhiên sẽ không hạ thủ. Tuy nhiên cũng có mấy cô gái trận mắt nhìn Nô Tú Nhi. Nô Tú Nhi không hề thua kém, cũng chừng mắt nhìn lại, giận đến đỏ cả mặt. Thương Vân Sơn đứng bên cạnh không khỏi phì cười nói. Nô cô nương, ngồi xuống xem đi. Muốn hô hào cũng phải xem thực lực thế nào đã chứ. Nô Tú Nhi hừ lạnh một tiếng, nhìn đám người còn lại dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Không kìm được sự phấn nộ, la to. Tiêu phong tất thắng. Tiêu phong tất thắng. Chiến lực ngô tú nhi tuy bình thường, nhưng cảnh giới không hề thấp. Cảnh giới kiếm thần, sử dụng nội lực lớn tiếng hô hoán, đừng nói là trong sân thi đấu, cho dù ngoài 10 giảm xa cũng có thể nghe rõ ràng. Lúc này thì không chỉ xung quanh mà toàn bộ mọi người trên khán đài đều hướng ánh mắt về phía ngô tú nhi. Tình hình này gần như lập tức hình thành một cô áp lực cực lớn. Tuy nhiên Ngô Tú Nhi lại hồn nhiên không biết. Bởi vì nàng thấy, sau khi hét lên một tiếng khiến hai người trên lôi đài đền quay đầu nhìn, nàng thấy rõ ràng, Lăng Tiêu hơi hơi gật đầu với nàng. Nô Tú Nhi không chút hưng phấn, còn có chút bất an, hắn nghe ta cổ vũ, có khi nào cảm thấy ta không được nhu mỉ cho lắm không? Vương chân Thu ánh mắt lại, nhìn Lăng Tiêu đầy ẩn ý, khỏe miệng nhét lên, cười lạnh. Xem ra chút nữa, thủ hạ dưới tay ta. Lại có thêm một người. Lăng tiêu chẳng chút dao động, thản nhiên nói. Đừng nói nhảm nữa. Đánh đi. Được. Cùng với tiếng được, thân hình vương chân đột ngột dựng lên, song trưởng quét ngang, bảo kiếm trong tay phải tỏa ra một luồng sáng lạnh, chém vào kết giới, lập tức bùng lên ánh lửa màu lam nhạc. Đám người xem lại ồ lên một chàng hoan hô. Vương chân cười gần nhìn lăng tiêu, nói. Đến đây. Đã nói nhường ngươi ba chiều, ta tuyệt không nuốt lời. Câu nói này, cũng bắt trước Ngô Tú Nhi, vẫn linh lực mà hét lớn lên. Toàn bộ sân đấu võ liền như nổi nước sôi hào hào ồ lên. Lúc này, 31 tòa đấu lôi đài khác không ai hô rừng cũng tự động dừng lại. Dưới không khí như thế này, rất ít người có thể an tâm chiến đấu. Ngay cả lôi đài quan cũng chú ý nhìn đại lôi đài ở Trung ương. Hai bên đang chiến đấu cũng không thừa dịp đối thủ ngây người mà công kích, đều dừng lại, nhìn chăm chú về phía đó. Nô Tú Nhi ngồi trên lôi đài, vẻ mặt giận dữ nói. Người này ngông cuồng quá. Lát nữa, để tiêu tiên sinh đánh cho hắn tơi bởi hoa lá, xem hắn làm sao mà cuồng vọng. Khó khăn lắm Tương Vân Sơn mới nghe được Nô Tú Nhi nói một câu mà hắn hoàn toàn tán đồng. Thâm nghĩ, người này vô cùng giỏi hoa trang, nhiều năm trước ngay cả mình cũng từng bị hắn lựa. Lần này, chỉ mong chủ nhân có thể dạy cho hắn một bài học nên thân. Yêu huyết kiếm trong tay lang tiêu chỉ về phía vương chân, thân mình vẫn đứng yên không núp nít, không ngờ nhẹ nhàng bay lên không chung. Sân đấu võ đang ổn ào những tiếng hò reo đống nhiên ngưng bạt. Trên mặt rất nhiều người vẫn còn sự ủng hộ cùng nhiệt dành cho vương chân, nhưng lúc này đều đứng xứng như người đang lúc vui vẻ nhất bị người ta hung hăng đánh một cái, như gà đang gãy bị bóp ngang huyết hậu. Tất cả đều nghẹn ngào. Có thể đến đây xem trận đấu này, có ai tài trí tầm thương đâu. Làm sao họ không nhìn ra được tiêu phong kia thực lực chẳng những không kém mà bằng một chiêu vừa rồi đã vượt trội hơn hẳn vương chân đứng một chỗ bay lên. Ai cũng biết, đặt đến cảnh giới ma kiếm sư, phi hành với người luyện võ không còn là một giấc mộ. Căng lên cao, kiếm tông, kiếm hoàng, kiếm tôn, kiếm thánh cho đến kiếm thần, rồi tới võ giả cảnh giới tiên thiên như vương chân thì muốn bay như thế nào thì bay như thế ấy. Nhưng có thể làm như lăng tiêu bây giờ. Đứng một chỗ mà như được một bậy đỡ vô hình từng chút một ngâng lên thì gần như chẳng có ai làm được. Đương nhiên, người ta cũng có thể nói lăng tiêu khoe khoang, phô trương thanh thế. Nhưng vấn đề là, rất nhiều võ giả cho dù đã đạt đến cảnh giới tiên thiên cũng không làm được như lăng tiêu. Cho nên, gần như tất cả khán giả đều bị chấn động đến há hốc mồm Câu nói vốn dĩ muốn hét lên như nghẹn lại ngay cửa miệng. Trái lại ngô tú nhi vô cùng kích động đứng lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Tuy không hồ hóa gì, nhưng ánh mắt như thiêu như đốt, như muốn lung chảy người ta trong đôi mắt ấy. Sự im lặng của cả sân thi đấu kéo dài chừng mấy giây, cho đến khi thân hình lăng tiêu bay lên ngang bằng vị trí của vương chân thì bốn phía mới đồng loạt xôn xao huyên náo trở lại. Tuy nhiên, áp lực nhằm vào lăng tiêu như lúc nãy cũng không còn. Vương chân không biến sắc, cười lạnh nói. Phô trương thanh thế, xuất chiêu đi. Nói xong bày ra một thủ thế. Điều này làm tất cả mọi người nín thở mà xem. Đa số mọi người rất kính nghệ vương chân. Cùng là tiên thiên cảnh giới mà dám nhường đối phương ba chiêu. Gan lớn như thế không phải ai cũng có. Nhưng vương chân có. Lăng tiêu thoáng hiện vẻ tươi cười, rồi hét lớn một tiếng, khí thế bục phát. Vương chân cũng thét dài một tiếng, đem toàn bộ tinh thần lực tập trung ở đôi mắt, đồng thời song trưởng run lên nhẹ nhẹ. Một kích toàn lực của tiên thiên cảnh giới. Nếu nói mình chỉ có thể phòng ngự bị động cũng không thể đỡ nổi một cách dễ dàng. Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp khiến vương chân không thể nào tin được, thậm chí có cảm giác muốn hụt máu. Rõ ràng cảm giác được có một khối đá lớn chặn đường, sau đó vận công lực toàn thân đánh ra một quyền. Kết quả là chẳng khác nào đánh vào bị đông. Hóa ra, lang tiêu sau khi hét to, dùng khí thế kinh người đem thanh bảo kiếm trong tay bắn ra ba tia kiếm khí không màu chém lên kết giới làm bùng lên ba đốm lửa xanh lam. Sau đó, lang tiêu dơ ngón tay cái lên nói vọng xuống khán đài an toàn bên dưới. Kết giới tốt. Nói xong nhìn lướt qua vương Trần ngẩn cầm lên. Ngạo khí, không chỉ ngươi mới có. Trong khoảnh khắc, vương chân thua liền hai ván. Cơn giận trong lòng rốt cuộc bùng lên hứng hực, quát lớn một tiếng. Muốn chết? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong thân hình loại lên, lập tức biến mất. Bóng kiếm rập đầy trời. Gần như không thấy bóng dáng thật sự của vương chân đang ở đâu. Trên khán đài lại ồ lên tiếng cổ vũ. Bất kể thế nào, trận chiến này có thể nói là trận chiến ác liệt nhất kể từ khi chiến thần bảng bắt đầu thi đấu. Lúc này tương vân bưu cũng mở mắt ra, ánh mắt nhìn lên tiêu phong trên lôi đài thấp thoáng ẩn hiện vẻ độc ác. Một người vận bào đen đứng hở hướng bên cạnh hắn. Tương vân bưu thấp giọng hỏi một câu. Nắm chắc mấy phần. hắc bào nhân nọ cười lạnh lùng, nói. Cố làm ra vẻ huyền bí, lừa người không biết. Mặc dù có được công pháp không tội nhưng thực lực người đó không cao. Nắm chắc à? Vốn chỉ có 5 phần, nhưng cầm liệt thiên kiếm thì vô cùng nắm chắc. Thương vân bưu thản nhiên lừ một tiếng, sau đó hạ giọng nói. Đừng phạm sai lầm. Nếu chuyện này thành công, sau này về đến gia tộc ngươi chính là đại quản gia. Hắc bào nhân khẽ run lên, lời nói mang theo sự kích động không thể ức chế. đa tạ nhị ra. À không, phải gọi là tạ gia chủ. Khuôn mặt âm trầm của tương vân biêu hiện vẻ tươi cười. Sân thi đấu trung tâm, lang tiêu và vương chân chiến đấu phía cao trên lôi đài. Bên trong kết giới như vừa trải qua một cơn gió lốc tàn phá. Lúc đầu người xem thấy khán đài của mình rất an toàn. Dần dần trong ánh mắt cũng hiện lên sự sợ hãi. Sau đó toát mồ hôi lạnh, nhìn bề mặt kết giới không ngừng bùng lên những đốm lửa. Người quản lý kết giới cũng toát mồ hôi hột không ngừng gia tăng cường độ kết giới. Kết giới đã đạt đến tiêu chuẩn tiên thiên trung cấp. Nhưng dù như thế, nhưng đám lửa không ngừng bùng lên dữ dội không khỏi làm cho người ta khiếp vĩa. Lúc này cho dù là võ giả cảnh giới kiếm thần cũng gần như không nhìn rõ tình hình trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài tràn ngập bóng kiếm, căn bản là nhìn không rõ ai đang ở đâu, càng nghe không rõ tiếng kim loại va chạm. Lúc này Vương Trần đã bao vây lăng tiêu và tung ra hơn 1.000 đạo kiếm khí. Thân hình Lăng Tiêu xe qua dịch lại giữa không trung. Cứ mỗi khi Vương Chân nghĩ rằng đã đến lúc đối phương không thể tránh né thì Lăng Tiêu lại có thể tìm ra một khe hở rồi dùng một tư thế quỷ dị tránh thoát. Tiêu Phong, nếu là nam nhân thì cùng ta trực diện giao đấu." Tiếng rít gào của Vương Chân truyền ra rất xa. Tuy nhiên, lần này, đa số người ủng hộ Vương Chân đều trầm mặc. Bởi vì tinh thần lực nhảy bén của bọn họ đã nhận ra sự thiếu kiềm chế trong giọng nói của Vương Chân. Đúng vậy, vương chân đã sốt ruột. Muốn cùng ta giao đấu trinh diện. Thuất, ta sẽ thỏa mát ngươi. Âm thanh không nhanh không chậm, thông thả bình tĩnh của lăng tiêu văng lên. Thương vân sơn nắm chặt tay. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Khuôn mặt vàng như nến hiện lên chút hồng nhuận. Ánh mắt vô cùng khẩn trương nhìn lên lôi đài không tiếng động Lúc này, tất cả bóng kiếm trong nháy mắt biến mất. Hai người đứng đối diện cách nhau mấy chục thước. Mui kiếm lăng tiêu trò xuống. Đống nhiên vung tay, vẽ nửa vòng tròn trong hư không. Một đạo kiếm khí theo đầu mũi kiếm lăng tiêu bay ra. Kiếm khí đỏ tươi, như một cầu vương máu. Sau đó, hóa thành rồng máu, bay về phía vương chân. Vương chân hét lớn một tiếng. Phá. Một đạo kiếm khí màu xanh lam hóa thành vạn điểm sắc bén. Bay về phía kiếm khí hình rồng máu che trời lận đất. chương 478, vương chân bại. Trên thân yêu huyết kiếm bống bùng lên quần sáng trắng. Con rồng máu bốn lượn thân mình, nhen nanh múa bước, không ngờ bay thẳng vào giữa ngàn vạn điểm nhọn, đánh thẳng về phía vương chân. Khuôn mặt thong rong của vương chân lần đầu tiên lộ ra vẻ hoàng sợ. Ngay lập tức, bảo kiếm trong tay vung lên hình thành một tầng phòng ngự vô cùng chắc chắn trước mặt. Ẩm. Một tiếng nổ vang. Con rồng máu nổ tung trước người vương chân. Một cỗ năng lượng thật lớn tỏa ra, sau đó đánh văng vương chân vào kết giới. Ẩm. Thân hình vương chân như lá bị gió cuốn phăng đi, va mạnh vào mặt cái giới. Hoa! Vương chân phun ra một ngụm máu tươi. Hơn phân nửa ngụm máu bị dư lực của kiếm khí quét lên kết giới. Từng mảng từng mảng đỏ tươi ghê dợn làm người ta kinh hãi vô cùng. Mười mấy vạn người trong sân thi đấu toàn bộ im lặng như tờ. Vương chân đã bại. Bại đến nỗi một chút chống đỡ cũng không có. Tiêu phong thắng. Mọi người tâm phục khẩu phục. Ít ai dám nghĩ đến. Hai võ giả thực lực tiên thiên không ngờ lại xuất hiện cục diện nghiêng hẳn về một bên như vậy. Chỉ cần thực lực không quá thua sút đánh nhau suốt một ngày một đêm là bình thường. Còn bây giờ, trong ấn tượng của mọi người, dường như chỉ là khoảnh khắc. Giống như Vương chân vẫn đang điên cuốn công kích Tiêu Phong, còn Tiêu Phong đang không ngừng trốn tránh, tiêu hao sức mạnh của Vương chân và Chọc Hắn nổi giận. Hai người đối chiến, vũ lực tuy là yếu tố quyết định nhưng cho đến bây giờ vẫn không phải là tất cả. Ngoài vũ lực ra, cảm xúc cũng rất quan trọng. Tựa như ngay từ đầu vương chân muốn chọc giận lăng tiêu, không ngờ bị lăng tiêu chọc giận. Lúc chính diện giao phòng, chỉ một đạo kiếm khi đánh hắn phun máu tươi, rớt xuống đất. Thực lực tiêu phong có còn là tiên thiên sơ cấp hay không? Ngay cả tương vân bưu và hát bảo nhân tương phúc bên cạnh cũng vì thất bại của vương chân mà vô cùng mất tự nhiên. Ánh mắt tương phúc lóe lên, bàn tay cảm thấy lạnh, lấy tay sờ sờ thì có cảm giác ướp. Tương Vân Bưu không quay đầu lại. Tương Phúc biết mình nên nói gì, cũng là cho chính mình thêm can đảm, trầm giọng nói: "Gia chủ cứ yên tâm, thực lực tiểu tử kia có chút ngoài dự kiến của ta. Tuy nhiên, thuộc hạ nắm chắc có thể giết hắn." Thương Vân Bưu thở dài, nói: "Hắn càng thể hiện tố chất ưu tú thì càng phải giết chết hắn sớm." Thương Vân Sơn, người vĩnh viễn cũng đừng mong trối dậy. Hạ Tuyết Ngọc đứng cách Tương Vân Bưu khá xa, Khuôn mặt trắng ngần bị hắc bào che khuất đỏ hưởng lên đầy kích động. Trong lòng nàng nổi lên cảm giác chua xót vân sơn ca, ta chờ chẳng đến đón ta. Vương chân ngã ngồi xuống lôi đài. Trọng tài đi đến bên cạnh hắn, hỏi hắn có thể đứng lên chiến đấu tiếp được hay không. Vương chân khe khẽ lắc đầu. Trên mặt trọng tài hiện lên vẻ thất vọng. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn hướng về lăng tiêu trong mắt một lần nữa tỏa ra sự cùng nhiệt. Trận chiến vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng thật sự đáng xem. Kiếm kỹ này xuất thần nhập hóa, tốc độ không gì sánh bằng, sức mạnh không thể định lại. Điều này chứng tỏ người trẻ tuổi tiêu phong này chính là người ô của chiến thần bảng. Người thắng, tiêu phong, trọng tài kích động hô to. Bốn phương tám hướng đầu tiên là tĩnh lặng, sau đó, đông nhiên đòa lên tiếng hoan hô vang trời. Tiếng bộ tay, tiếng hét trói thai, tiếng trầm trồ khen ngợi, mọi thanh âm hòa vào một chỗ. Lăng tiêu vẫn đứng giữa không chung như cũ. Ôm quyền vai chào bốn phía làm dậy lên một đợt sóng hoan hô. Nô Tú Nhi đứng lên, cổ họng gần như đã hô hoán đến khẳng khẳng, trong đôi mắt đầy ngấn lệ trong suốt. Cảm giác cao hứng hơn gấp trăm lần so với mình chiến thắng, không, phải là một lần một và lần. Chỉ có điều khiến Ngô Tú Nhi khó hiểu chính là những người này mới vừa rồi hô hoán vương chân phải giết chết Tiêu Tiên Sinh, tại sao bây giờ quay lại ủng hộ Tiêu Tiên Sinh? Những người này quá vô tình vô nghĩa sao? Thân hình lăng tiêu chậm dãi hạ xuống. Lúc này, các tuyển thủ trên các lôi đài khác mới bắt đầu thi đấu. Dường như tất cả bị kích thích bởi trận đấu ngắn ngủi vừa rồi mà nhiệt huyết tuôn trào. Sự chú ý của mọi người rất nhanh bị sự phấn khích trên các lôi đài khác hấp dẫn. Lăng tiêu đứng trước mặt vương chân lúc này vẫn đang ngỡ ngàng ngồi dưới đất. Lăng tiêu biết rõ, thương thế của vương chân không nặng, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương một chút nhưng tỉnh dưỡng một lúc là có thể đứng dậy. Tuy nhiên Trận chiến hôm nay sẽ là một đả kích thật lớn đối với niềm tin của hắn. Lúc trước vô cùng cuồng vọng, một chút đường lui cho mình cũng không trở lại. Kết quả hắn bị đánh bại, bại thê thảm, bại thảm hại. Lại không thể phản kháng chút nào nên gút thắc mà hắn lúc này không thể gỡ được chính là chỗ đó. Sao thế? Chỉ thế thôi đã bị đả kích rồi sao? Lăng tiêu đứng trước vương chân, nhìn xuống hắn. Nếu ngươi thực sự yếu đuối như thế... Ngươi chẳng có chút giá trị sử dụng nào với ta cả. Ngươi đi đi. Chuyện đánh cuộc của hai chúng ta coi như bỏ qua. Lăng tiêu lạnh lùng nói, sau đó quay người muốn đi. Đứng lại. Lúc này, vương chân bỗng đứng lên. Trọng tài hoảng sợ, sợ hắn tấn công lăng tiêu, vội vàng nói. Vương chân, trận đấu đã kết thúc. Mời hai ngươi nhanh chóng xuống đải. Vương chân không để ý đến trọng tài, nhìn theo bóng dáng lăng tiêu, quỳ một xuống, cao giọng nói. Vương Trân ra mắt chủ nhân. Cảnh tượng này khiến không ít người đang chú ý nhau nhau, thầm nghĩ thua rồi còn quỳ trước mặt người thắng là sao. Trên mặt Tương Vân Sơn hiện lên vẻ vui mừng. Hắn gần như ngay lập tức nghĩ ra hai người trước đó nhất định đã đánh cuộc. Hắn hưng phấn vung tay lên, cứ như thể hắn chỉ cần làm vậy là có thể thu phục Vương Trân. Niềm tin trong lòng Tương Vân Sơn với chủ nhân trẻ tuổi Lăng Tiêu càng lớn hơn. Lăng Tiêu xoay người lại, cũng không nhanh chóng đi tới đỡ Vương Trân dậy mà còn hỏi rất thành thực. Người tình nguyện sao? Trong mắt Vương chân thoáng chút rằng có, sau đó ngầm đầu. Người có thể cho ta một sân khấu lớn tới mức nào? Lăng Tiêu nhìn vào mắt Vương chân thấy dã tâm thật lớn, hơi dùng mình, thầm nghĩ, người như vậy không dễ không chế. Lăng Tiêu không tự tin rằng mọi người sẽ thần phục mình đơn giản như vậy. Như Tương Vân Sơn, hắn đi theo mình không phải là không có mục đích. Chẳng qua là do mình có thể thỏa mãn cái hắn muốn. Nhưng vương chân này, thứ mình cho hắn liệu có thể thỏa mãn hắn không? Nhưng lại nghĩ đến, chính mình cho đến bây giờ chẳng muốn khống chế gì cả. Chỉ cần đợi đến mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm sau, khi thuộc sơn kiếm phái đã đứng vững ở Thánh Vực, cho dù đến lúc đó vương chân thực sự rời đi, ta sẽ sợ hắn sao? Nghĩ vậy, lăng tiêu mỉm cười. Thâm ngươi bao lớn, ta cho ngươi sân khấu bấy nhiêu. Vương chân nhìn lăng tiêu, đột nhiên mỉm cười, dập đầu xuống sàn lôi đài. Trầm giọng nói, chủ nhân không phụ ta, ta vĩnh viễn không phản chủ nhân. Nếu như phạm lời thề, vương chân sẽ chết không toàn thầy. Lời thề này là lời thề rất nặng ở thánh vực. Lăng tiêu thầm nghĩ, vương chân quả nhiên thông minh. Hắn có thể nhìn ra sự trần trừ của ta đối với hắn. Nhưng mà như thế cũng tốt. Làm việc với người thông minh càng dễ dàng. Hắn lên bước tới, nâng vương chân dậy, Lăng tiêu nói. Bây giờ, chúng ta hai bàn tay trắng. Trên mặt vương chân không còn chút cuồng vọng, mỉm cười, ngạo nghe nói. So với giữ vững sự nghiệp, ta càng thích sáng tạo sự nghiệp mới. Cảnh tượng của hai người trên lôi đài đập vào mắt rất nhiều người hưu tâm. Nhất là vương gia thiếu chủ ngồi trong đám người, khi mắt, sau đó ánh mắt lóe lên, thở phào nhẹ nhõm cười nói. Khối ưu ác tính này cuối cùng cũng đã đi. Những người nghe được tâm trạng thoải mái trong câu nói của vương gia đại công tử đều chúc mừng hắn. Đồng thời cũng ngầm công nhận, vương chân trong vương gia chẳng khác nào khối ưu ác tính. May mà hắn chưa bao giờ lấy của vương gia cái gì. Hơn nữa, cho tới bây giờ, hắn làm việc lô mãng, tính tình quái đàn. Nếu tâm trí của hắn cũng ưu tú như thực lực của hắn, chỉ sợ sớm đã bị vương gia đại công tử chém chết. Đồng thời, trên khán đại có rất nhiều người có lòng âm thầm tiếc nuối rằng mất đi một nhân tài để trêu mộ. Một số lại suy nghĩ chỉ sợ không nhiều năm nữa thánh vực sẽ xuất hiện một thế lực mới. Tuy nhiên, cho dù là các gia tộc nhỏ cũng không có gì lo lắng. Gần như mỗi ngày trong thánh vực đều có gia tộc mới ra đời và mỗi ngày cũng đều có gia tộc bị diệt vong. Một người thực lực có cường đại đến đâu chăng nữa thì việc gây dựng một thế lực cũng chưa chắc đã thành công. Bởi vì một người muốn thành công cần những nhân tố rất đơn giản, nhưng một thế lực hay một gia tộc muốn thành công lại khó khăn vô cùng. Lăng Tiêu dẫn Vương Trần, cũng không quay về khán đài mà theo lối đi chuyên dùng cho nhân viên tổ chức thi đấu, trực tiếp rời khỏi nhà thi đấu, quay trở về nhà nghỉ. Chẳng mấy chút sau, đám người Ngô Tú Nhi và Tương Vân Sơn cũng lục tục kéo về. Ngô Tú Nhi bị cảnh tượng lúc nãy trên lôi đài làm cho ngạc nhiên đến há hốc miệng, thầm nghĩ, Vương Trần sao có thể quỳ xuống trước mặt Tiêu Tiên Sinh? Năn nỉ Tiêu Tiên Sinh không giết hắn? Hay là xin Tiêu Tiên Sinh thu hắn làm đồ đệ? Không thể không nói, năng lực tưởng tượng của nữ nhân nhiều khi rất mạnh. Không ngờ thấy Vương chân và Lăng Tiêu đứng cùng một chỗ, Nô Tú Nhi lập tức mở to hai con mắt, nhìn Lăng Tiêu, rồi lại liếc Vương chân khẽ nết mép, không nói không rằng. Vương chân thấy Ngô Tú Nhi cũng chủ động cười, nói Nàng chính là cô gái trên khán đại hô muốn giết chết ta. Thực lực nàng tuy không tội nhưng vẫn còn cần tu luyện thêm. Nô Tú Nhi phản ứng lại, bịu môi. Ta tu luyện hay không tu luyện liên quan gì đến ngươi? Còn ngươi, đến đây làm gì? Lăng tiêu cười thẳng nhiên, nói. Thú Nhi cô nương, thứ nay về sau Vương chân là bạn của ta. Trong ánh mắt ngô tú Nhi hiện lên vẻ không thể nào tin nổi. Mấy ngày nay nàng cũng đã biết Lăng tiêu đang gấp rút gây dựng thế lực cho riêng mình. Lúc Lăng tiêu thu nạp Tương Vân Sơn, nàng vẫn chưa cảm thấy gì. Dù sao, Tương Vân Sơn cũng chỉ là một phế nhân. Trong mắt nàng, không có thực lực nghĩa là không có uy hiếp. Nhưng vương chân này tuy bại dưới tay tiêu tiên sinh, nhưng thực lực của hắn cũng là siêu hạ. Nhân tại như thế mà tiêu tiên sinh cũng có thể thu nạp dưới chương sao. Hán, hắn chỉ có hai bàn tay trăng. Trong đầu ngô tú nhi đầy sự nghi hoặc, thế giới này điên rồi sao? Chương 479, xung đột. Lúc mà vương chân nhìn thấy tương vân sơn, không kìm nổi mà ngây người, giọng đầy nghi ngờ hỏi. Ngươi, ngươi là tương gia đại thiếu gia mà. Thương Vân Sơn cười khổ, nói. Thương gia đại thiếu gia cái gì? Vân Sơn giờ chỉ là một kẻ phế nhân. May mà chủ nhân không chê mới có cơm ăn. Vương Trần ngày sau chúng ta đều vì chủ nhân mà ra sức, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ. Khuôn mặt anh Tuấn của Vương Trân hơi nhăn lại, sau đó cười to. Tạo hóa khéo đùa. Năm đó Vương chân ta chỉ là một tiểu tử bình thường đi theo sau lưng người mà thôi. Trong lòng ta, người vĩnh viễn là tiền bối chân chính của Vương chân Không có thực lực thì đã sao? Ta tin rằng, cho dù chỉ là một quân sư, người cũng là loại xuất sắc nhất. Thương Vân Sơn cười vươn tay ra, ánh mắt lộ ra vẻ thâm thúy, nói. Chỉ mong như thế. Phế nhân như ta chỉ còn lại cái đầu. Chỉ cần ngươi trung thành với chủ nhân. Tâm kế thủ đoạn của Vân Sơn vĩnh viễn không dùng với người nhà. Ánh mắt vương chân loe sáng, vương tay bắt chặt tay tương Vân Sơn, cười nói. Chân vừa rồi đã phát lời thề độc. Chỉ cần chủ nhân không phụ ta, ta vĩnh viễn tận chung với chủ nhân. Lăng tiêu lúc này nói. Một khi đã như vậy, hôm nay chúng ta phải ăn mừng một phen. Lát nữa còn một huynh đệ nữa trở lại, chúng ta phải đi uống cho thỏa chí. Vương chân sáng mắt lên, cười nói. Uống rượu sao? Ta rất thích. Đúng lúc này, tiểu nhị hoảng hốt chạy đến, thấy lăng tiêu vội vàng chạy lên nói. Đại gia, không xong rồi. Huynh đệ to lớn kia của ngài đánh nhau với người ta trên đường cái. Đối phương có mười mấy người bao vây hắn, tiểu nhân sợ hắn có chuyện gì nên vội vàng chạy lên đây báo cáo ngài. Ngài mau đi xem đi. Mấy hôm nay đám người lăng tiêu ở đây, chi tiêu hào phóng, tiểu nhị được thưởng không ít nên ấn tượng với bọn lăng tiêu tự nhiên là rất tốt. Lăng tiêu hơi cho mày, tùy tiện vung tay ném cho tiểu nhị một khối tinh thạch nhỏ, nói Dẫn đường Dạ, tiểu nhị mặt mày hớn hở, thầm nghĩ thật không nguồn công. Khách nhân này vung tay thật hào phóng, chuyện gì cũng thưởng tinh thạch. Đám thị vệ của ngô tú nhi chưa kịp quên can tiểu thư thì bóng dáng ngô tú nhi đã đi theo đám lăng tiêu mà biến mất. Đám thị vệ đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ đành phải đuổi theo. Trong mắt bọn họ, Viên minh châu của ngô gian này về cơ bản là trốn không khỏi bàn tay của tiêu tiên sinh. Khi gần đến nơi thì nghe tiếng đánh nhau binh binh bố bút, bút. Giữa đường cái mọi người vây quanh rất đông. Vương chân chợt phát ra khí thế hùng mạnh. Một cố khí thế lạnh lạnh truyền vào đám người đang xem náo nhiệt. Có người định chửi ầm lên thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của vương chân liền nhớ lại chuyện cũ. Hôm nay kẻ này vừa tìm người kia gây chuyện, chẳng những bị người ta đánh bại mà còn phải dập đầu xin lỗi. Người này thật mất mặt. Nhưng những người lập tức thấy phía sau vương chân chính là ngôi sao sáng nhất sinh thi đấu hôm nay, tiêu phong. Nhất thời, biết hay không biết cũng bắt đầu nhao nhao lên, hỏi xem chuyện gì xảy ra. lăng tiêu nhau mắt, nhìn một đám người đang vây quanh thiết đạn. Thiết đạn cơ dịu lớn, tiếng xe gió không ngừng văng lên. Thiết đạn thân hình to cao làm người ta từ xa cũng có thể nhìn rõ. Lang tiêu trong lòng nghi hoặc. Mặc dù Thiết Đản tướng mạo trời sinh xấu xí hung ác, nhưng không phải là hạng người chủ động gây chuyện, càng không phải người như Vương Chân chủ động khiêu khích kẻ khác. Làm sao lại có người trêu ghẹo hắn, đánh nhau với hắn? Từ tiếng ầm ầm của đám người xung quanh, Lăng Tiêu cũng không nghe ra nguyên do. Vì hắn và Vương Chân xuất hiện mà đề tài ầm ầm của những người chúng quanh biến thành hai người bọn họ. Lăng Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này, Thiết Đản quay người lại, thấy Lăng Tiêu liền hô to một tiếng ca ca, bọn họ ước hiếp đệ. Không ít người đang bu vào xem nghe tên to đầu này nói vậy lập tức phì cười. Chưa nói đến chuyện ai ước hiếp ai, chỉ nói đến tướng mạo và thân hình người này. Không ngờ ủy ủy khuất khuất nói người khác ước hiếp hắn. Chuyện như thế làm sao mà không phì cười. Lăng tiêu không cảm thấy có gì đáng cười, lạnh lùng quát. Dừng tay. Lăng tiêu và vương chân đã đến. Đối phương đã sớm cảm ứng được khí thế cường đại như thể sợ người khác không biết hắn là tiên thiên cường giả của vương chân. Bọn họ không ngờ hán tử xấu xí si đang bị chúng vây đánh này lại có đồng bọn nên có hơi chần chừ Lúc này giọng của một người trẻ tuổi đứng đối diện văng lên. Ai cho các ngươi dừng lại? Giết hắn cho ta? Còn đứng ẩn ra đó làm gì? Coi lời bổn thiếu ra như gió thoảng qua thai sao? Đám người đó lại tiếp tục đánh thiết đàn. Bọn chúng không sử dụng nhiều nội lực. Chúng cũng biết quy củ của quận bạch lộ nên chỉ dùng kiếm kỹ tinh diệu công kích thiết đạn May mà thiết đạn vũ động cây diệu lớn không chút khe hở nếu không chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng không ngừng vũ động cây diệu nặng như vậy tiêu hao rất nhiều thể lực của thiết đạn Nếu đám lăng tiêu đến muộn một chút thì chuyện bị thương là tất yếu. Bởi vì lăng tiêu từng dặn thiết đản không được tùy tiện đánh nhau với người khác, càng không được ra tay đả thương người. Nhất là ở quận Bạch Lộ lúc này có vô số thế lực từ bốn phương tám hướng kéo về dự đại hội. Thậm chí trong một quán rượu tầm thường bên đường cũng có thể xuất hiện đệ tử đại thế gia. Nếu có thể không gây chuyện thì bằng mọi giá đường gây chuyện. Thiết đạn vô cùng nhớ lời lăng tiêu dặn. Thế nên dù hắn bị đám người này vây công, rõ ràng có mấy lần có thể chém đối phương thành hai mảnh nhưng thiết Đạn vẫn hạ thủ lưu tình. Nhưng chính vì như thế mà lại làm cho thiếu niên kiêu ngạo khánh hạng. Mặt búng ra sữa kia càng hô to gọi nhỏ, sai thị vệ của mình nhanh chóng giết thiết đảng. Vương chân giận dữ, đang muốn sông lên thì lăng tiêu ngăn hắn lại, nói. Manh tướng có thiết đảng là đủ. Ngươi cứ làm tốt việc của mình là được. Ngươi yên tâm, ai ước hiếp người của ta, ta sẽ không để hiên cho người đó. Cho dù hắn là thế lực hùng mạnh nhất thánh vực ta cũng không sợ. Trong mắt Vương chân hiện lên ánh mắt nóng bỏng, hơi gật đầu, lùi lại bên cạnh lăng tiêu. Lăng tiêu hướng về giữa sân quát một tiếng. Thiết đản, giết. Bên kia thiết đạn sớm đã hết nhẫn mại với đám người bao vây hắn, nay được ca ca đồng ý giết người. Hắn gào lên giận dữ, khí thế thay đổi, phòng ngự yếu đi, trên lưng lập tức bị đối phương đầm mấy vết. Nô Tú Nhi đứng cạnh lăng tiêu kinh hãi hô lên. Sao không giúp hắn? Đúng lúc này đám người đứng xem kinh hãi hét lên. Nô túi nhi quay đầu nhìn lại thấy mũi nhọn trên cây dịu lớn của thiết đản vẽ lên một cồn sáng trắng, hung hăng chém vào một tên vừa dùng mũi kiếm vừa đâm vào xương bả vai sau lưng hắn. Tên nọ rú lên thê lương. Dịu lớn của thiết đản phá tan áo giáp của hắn, xé nát máu thịt hắn, chặt đứt xương cốt hắn, chém người này thành hai mảnh. A-di-đà-phật, gớm quá cờ bờ giờ ho. Một kia máu phun lên cao. Không khí tràn ngập mùi máu tanh. Sắp mặt ngô tú nhi trong nháy mắt trắng bệnh, quay người lại ngồi xổm xuống nôn thốc nôn tháo. Dịu lớn của thiết đạn chặt đứt một người cùng lúc mấy người khác đâm kiếm vào người thiết đạn. Mấy luồng máu tươi theo đó bắn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ thiết đạn. con thiết đạn dường như bị thương thế của mình làm kích thích cùng tính, hắn giết gào. Sau đó cây dịu lớn trong tay sử ra một chiêu hành tạo thiên quân, liều mạng đẩy lui mấy người vừa mới làm hắn bị thương. Sau đó ngay lập tức vọt tới cạnh một người. Dơ cao dịu. Không ít người vây xem sợ đến nhắm chặt mắt lại. Người lớn gan nhìn thì thấy dịu của thiết đảng chém đối phương rách toạc thành hai nửa từ sọ đến bụng. Sau đó, hắn đứng đó, cả người đấm máu, mắt đầy hung quang, ngửa mặt lên trời giết gào. Mười mấy tên còn lại không dám sông lên nữa. Con người trẻ tuổi trốn giữa đám người kia thì gào lên phẫn nộ. Nhanh giết chết tên chết tiệt này. Một đám rác rưởi dám không chừa mặt mũi cho bản thiếu ra sao. Ai giết hắn lúc về ta sẽ thưởng cho một khối trung phẩm tinh thạch. Đám thị vệ đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Người to lớn này tuy rằng lợi hại nhưng tuyệt đối không chống nổi nhiều người như thế vây công. Nhưng trong đám người đối phương hình như có cường giả tòa chấn. Thiếu gia luôn tự cho mình là đúng. Hắn lúc nào cũng cho rằng đây là nhà của hắn. Ở chỗ này, gia tộc của chúng ta căn bản là không đáng để người khác đặt vào trong mắt. nhưng nếu không nghe lệnh Về đến gia tộc thiếu gia đặc điều đâm chuyện chỉ sợ bọn họ cũng gặp hai hương. Nghĩ kĩ một chút, Phú Quý chỉ có thể có tử trong gian khó. Bất kể thế nào, nếu có thể giết chết tên xú hắn này, thiếu gia phòng trừng sẽ thường lớn. Mà đối phương vẫn không giúp đỡ, xem ra cũng chưa chắc sẽ ra tay. Nghĩ vậy, đám thị vệ lại sông lên vây thiết đả lại. Người bu vào xem càng lúc càng đông. Tuy rằng mọi người đến Bạch Lộ quận Vì Đại hội, Loại đánh nhau thế này ngày nào cũng xảy ra, nhưng thật sự đổ máu chết người cũng không nhiều lắm. Bởi vì đại đa số người đều có điều kiên kỵ trong lòng. Cho dù là hơn 100 gia tộc thế lực nhất quận bạch lộ này cũng không dám nói lao tử lợi hại nhất. Dù sao, hơn 100 nhà thế lực cao nhất kia, nhà nào cũng không rảnh. Lăng tiêu quay lại nói Vương Trân. Bắt tên thanh niên kêu lại cho ta. Vương Trân gật gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, cười lạnh. Thân hình lập tức như một con đứng to lớn, bay lên trời. Hôm qua bị thương một chút, nhưng đối phương chỉ là một thanh niên cảnh giới kiếm thần lại không có chút kinh nghiệm thực chiến nào thì không cần kiêng kỵ gì cả. Trong tiếng hét kinh hoàng đến cực điểm của người thanh niên, Vương Trân đã lôi hắn ra khỏi đám thủ hạ, sau đó nắm lấy yếu huyệt trên người hắn, lạnh lùng nói vào thai hắn. Nói đám chó của người dừng tay. Người thanh niên ngay khi bị bắt luống cuống một lát, Sau đó nhìn rõ Vương chân đang đứng ở phía sau liền giận dữ hét to. Vương Trân! Ngươi bất lo chuyện người khác đi. Ừ, bổn thiếu ra nghe nói ngươi hôm nay quỷ xuống dập đầu lệ một tên vô danh tiểu tốt, thật là mất mặt một đại thế gia. Nếu ngươi không buông ta ra, chẳng lẽ ngươi muốn khơi màu tranh chấp giữa hai gia tộc sao? Vương chân hơi sướng sốt, không ngờ tiểu tử này đã bị bắt mà còn cứng rắn như thế. Nghe hắn nói xong, trong mắt tỏa ra tia nhìn hung hãn. Hỏi. Ngươi là ai? Ta là thiếu da của Bạch Gia. Ngươi còn không mau thả ta ra. Thanh niên kia thấy Vương chân hỏi hắn, càng không sợ hãi. Nhưng hắn không thấy, sau khi hắn nói ra những lời này, từ trong ánh mắt Vương chân bắn ra những tia nhìn oán độc. Chương 480, Ngoan Độc. Bạch Gia. Trên mặt Vương chân lộ ra nụ cười như có như không, nói. Bạch Gia nào? Ngươi trẻ tuổi này còn tưởng Vương chân đang sợ, muốn hạ đài. Lớn tiếng nói, Kinh Vân Thành bạch ra, chúng ta đều là thành viên cao cấp của gia tộc, vốn nên đồng tâm đồng chí, chỉ vì một tên thấp hèn rác rưởi mà thường tổn hòa khí hai nhà chẳng phải sẽ khiến người ta tiếc hận hay sao. Vương chân không nhịn được cười phá lên một tiếng, không hổ là con cháu của đại gia tộc, đang bị người khác chế trụ còn dám chậm rãi phân tích thiệt hơn, điểm này sợ là cũng chỉ có kẻ xuất thân từ thế lực lớn mới có can đảm như vậy, không tồi. Vương chân áp chế lửa giận với kẻ vừa làm nục hắn, thẳng nhiên nói. Vậy sao? Nhưng người mà người muốn giết lại là bằng hữu của ta, cho nên, người, người không giết được, tuy nhiên, cũng có thể thương lượng được. Lúc này, đám thị vệ của thiếu gia bạch gia tất nhiên cũng không dám vây quanh thiết đằng nữa. Đại hán tướng mạo xấu xí hung ác này giống như là một pho tượng chiến thần vậy, cả người đẫm máu mang lại khí thế dũng mãnh một thân sát khí hung ác khiến người sợ hãi. Lăng tiêu kéo thiết đảng đến bên cạnh, cho hắn một viên đan dược. ăn vào đi, thiết đảng, ngươi có trách ca, ca không giúp ngươi diệt môn hắn không? Thiết đảng cười cốc lốc, tựa như những vết thương này không phải là của hắn vậy, nói. Thiết đảng không trách ca, ca thiết đảng sợ ca, ca trách tội mà, là những người đó ước hiếp thiết đảng, thiết đảng mới trả đòn. Lăng tiêu gật gật đầu nói, ừ, ta tin tưởng đệ. Trên mặt thiết đảng lộ ra nụ cười tươi. Lúc này Ngô Tú Nhi mang thị vệ tới, lại giúp đỡ Thiết đảng băng bó vết thương, nàng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, vốn nghĩ vết thương trên người Thiết Đản không có bao sâu, vì thoạt nhìn sắc mặt người này vẫn như thường, khi cởi quần áo ra liền khiến người xung quanh không nhịn được phải xoay đầu đi, không đành lòng nhìn. Mấy vết thương trên lưng sâu có thể nhìn thấy xương. Máu thịt mơ hồ, Ngô Tú Nhi chỉ nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn lại nữa. Lăng Tiêu nhìn thấy thì đau lòng, hỏi Ngươi nói cho ta một chút, chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Vương chân đã đưa vị bạch thiếu gia kia tới, vừa định nói thì lăng tiêu khoát tay chặt lại, nói. Vương chân ngươi không cần nói cho ta nghe, để hắn nói đi, ta không tin ai khác, ta chỉ tin tưởng huynh đệ của mình. Ngươi tính gì đây? Thiếu gia là cho Vương chân thể diện mới lại đây giải hòa với các ngươi, mẹ nó, ngươi cho mình là cái gì hả? Ánh mắt lăng tiêu như hai mũi tên dừng lại trên mặt vị thiếu da bạch da này, vị thiếu da này cũng không chút yếu thế nhìn lăng tiêu. Sao nào? Người muốn khiêu khích bạch da. Lăng tiêu không nhịn được cười khinh, lúc nào cũng lôi gia tộc ra để lên đầu lưỡi, gia tộc này thật sự là bi hay. Không thêm liếc mắt nhìn gã thiếu da kia nữa, lăng tiêu nói với thiết đản. để nói đi, thiết đản chỉ thiếu da bạch da. Hắn là đối thủ trên lôi đài ngày hôm qua của đệ ở trên đài đã nói với đệ, muốn đệ nhận thua đưa cho đệ 20 khối hạ phẩm tinh thạch. Đệ không đáp ứng hắn, lại đánh bại hắn, hắn liền mang theo một đám người ở đây chặn đường đệ, nói muốn giết đệ. Thiết đảng tuy mặt mày hung ác, nhưng tiếng nói chuyện lại vô cùng hàm hậu, làm cho người ta cảm giác là một nam tử hắn ngay thẳng, cũng không khuyết đại sự thực, nói ra hoàn toàn đều là tình hình thực tế. Người chung quanh sau khi nghe rõ nguyên do sự tình lập tức phát sinh một trận âm ý, Dùng tiền mua thắng lợi, sau đó giả vờ đánh loại chuyện này không thể nói là không có. Trong kỳ đại hội lần trước, từ Tổng hội đã truyền ra rất nhiều vụ rèm pha như vậy, tuy mọi người cũng đã quen, nhưng một đệ tử thế gia lại đi dùng tiền mua thắng lợi thì thật khiến cho người ta khinh thường. Ngay cả Vương chân cũng khinh miệt nhìn tên thế gia đệ tử kia, trước đó những lời hắn nghe được cũng không phải như thế. Vị thiếu gia bạch ra chỉ ngón tay về phía thiết đảng, khuôn mặt trắng non đỏ bừng lên vì kích động. Phẫn nộ quát: "Ngươi nói bậy, hoàn toàn là nói hiệu nói vượng, ta đường đường là con cháu Bạch gia sao có thể làm ra loại chuyện này chứ?" "Hừ, ngươi vô tội cho ta cũng có thể, nhưng danh vọng Bạch gia không chấp nhận loại thấp hèn rác rưởi như ngươi vấy bẩn. Ta phải giết ngươi." Nói xong, thiếu gia Bạch gia rút thanh bảo kiếm tạo hình hoa lệ bên hùng ra, chỉ vào Thiết Đạn, sắc mặt đã xanh mét vì tức giận, ngực phập phồng kịch liệt. Thiết Đạn khinh thường nhìn tên thiếu gia Bạch gia. Nói, vừa mới lên đài, một chiêu cũng chưa đánh ngươi đã bị ta đánh rất xuống, bây giờ còn muốn đánh. Những người xung quanh không khỏi bùng lên một trận cười vang, sắc mặt Bạch Gia thiếu da càng đỏ bừng lên, quát lên với đám thị vệ. Giết tên đê tiện này đi cho ta. Có chuyện gì Bạch Gia sẽ phụ trách. Lăng tiêu nhìn thoáng qua Vương Trần Vương Trân hiểu được, chính mình phải ra tay rồi. Hoàn toàn cắt đứt quan hệ của mình với Vương Gia. Vì đều là thế gia cao cấp. Lại là thành viên của liên minh Nam Châu Bản thân nếu ra tay đối phó với vị thiếu gia bạch gia này Vậy thì mặc kệ dù muốn hay không Vương gia và bạch gia đều sẽ sinh ra bất mãn Mà mình vốn là cái đinh trong mắt thiếu chủ tương lai của vương gia Nếu lại đắc tội với vị bạch gia thiếu da này Thì rất có khả năng sẽ lập tức tuyên bố trục xuất mình khỏi gia môn Đến lúc đó, sẽ không còn đường quay lại nữa Vương chân nghĩ bụng, tay lại không do dự bắt tên thiếu da bạch gia lại Trong tiếng kêu sợ hãi của vị thiếu da nọ, vướt gã xuống trước mặt lăng tiêu, thản nhiên nói. Vương chân đã rời khỏi vương da. Bạch thiếu da hung hăng trừng mắt nhìn vương thực, ké trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chầm chầm lăng tiêu mắng. Thức thời thì lập tức thả ta ra. Nếu không, trong đám người có người lớn tiếng nói. Đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, mẹ nó, mở miệng ra là bạch ra, lão tử đã nhìn ra rồi, tên tiểu tử này chỉ là đệ tử chi phụ của bạch ra thôi. Cái gì mà bạch gia thiếu ra chứ? Thật là mất hết cả thể diện bạch gia. Người này vừa dứt lời liền có người khác nói thêm. Đúng vậy, ta cũng nhận ra tiểu tử này, địa vị của hắn ở bạch gia đâu có được cái loại này. Chỉ là một đứa con của chi phụ cũng tiêu ngạo thế. Nếu mà để người bạch gia chân chính biết còn không đánh gãy chân chó của ngươi. Sau hai câu nói này, sắc mặt vị thiếu gia bạch gia lập tức xám như đất, vẻ oán độc trong mắt càng thêm nồng đậm, lạnh lùng nói. Đúng vậy, thiếu ra ta chính là con trai của quản sự chi phụ bạch ra đó, nhưng các ngươi cứ động vào ta thử xem. Chỉ bằng các ngươi, cho dù là gia chủ thế lực cỡ chung thấy phụ thân ta còn không cưới đầu không lưng. Nói về thân phận, so với các ngươi ta tôn quý hơn gấp trăm lần. Lời nói này kịch liệt vô cùng, nhưng những tiếng ẩm ị trong đám đông kia lập tức tăng ấm, hai tiếng nói vừa xong cũng biến mất luôn. Lúc này lăng tiêu ngồi sổm xuống. Vương tay vô vô nhẹ lên khuôn mặt chân bóng của tên thiếu gia, hương vị mười phần sỉ nhục Ngươi biết không, động một tí lại lôi gia tộc ra đặt lên miệng là loại hành vi không có tiền đồ nhất. Ánh mắt lăng tiêu lánh đạm nhìn hắn nói. Còn nữa, nếu ta mà đến muộn một chút thì huynh đệ của ta sẽ bị ngươi giết chết. Cho dù ta đã đứng ở đây nhưng ngươi vẫn kêu gạo muốn giết hắn. Ngươi có biết, đối với loại người như ngươi ta sẽ làm như thế nào không? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bạch thiếu gia cuối cùng cũng cảm giác được chút sợ hãi, miệng hồn gan sứa nói. Ngươi dám đả thương ta, bạch gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đánh ngươi. Lăng tiêu hử lạnh nói. Ngươi lầm rồi, ta khẳng định sẽ không làm ngươi bị thương. Lăng tiêu còn chưa dứt lời, ba hồn bảy vĩa của thiếu gia bạch gia như đã quay về, thở mạnh ra một hơi, nói. Giờ ngươi lập tức thả ta ra, sau đó xin lỗi ta, lại giết cái tên quỷ xấu xí kia ạc. Hắn còn chưa dứt lời đột nhiên cảm thấy yết hầu mình căng ra, nói không lên lời. Tay lăng tiêu bóp chặt hiết hầu hắn. Thiếu ra bạch ra như một con gà đột nhiên bị bóc cổ, tất cả lời muốn nói đều bay đi đâu mất. Lúc này hắn mới nghe thấy câu nói phía sau của lăng tiêu. Ta sẽ giết ngươi Bạch ra thiếu ra hoảng hốt, hai đùi đạp loạn lên, cánh tay múa may lung tung, cả đám thị vệ của hắn đỏ bừng mắt, bất chấp mạng sống lao lên. Tiếng nói trầm thấp của Tương Vân Sơn vang lên bên thai Lăng Tiêu. Chủ công, đừng xung động, người này không giết được. Trong mắt Lăng Tiêu bắn ra hai đạo hàn quang, Tương Vân Sơn bông cảm thấy một áp lực cực lớn đẻ xuống, tuy nhiên vẫn cố nói. Thời cơ này không thích hợp. Chủ công xin nghĩ lại. Cứng rắn chịu đựng áp lực của Lăng Tiêu để nói xong. Trên ngực Tương Vân Sơn đầy mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được, lần này chủ công là thật sự nổi giận không phải là diễn trò thu mua lòng người. Không biết vì sao, trong lòng Tương Vân Sơn và Vương chân không ngờ lại cùng có một cảm giác cấm áp Cảm giác này, đã rất lâu chưa từng có được. Vương chân cũng nói, Chủ công, người như thế mạng chỉ bằng con chó, rất không đáng, sẽ làm ô vế bàn tay ngại. Lăng thiêu nhìn bạch da thiếu da đang yếu dần, chậm rãi buông tay ra, chớp mắt một cái, tay kia phất một cái điểm mấy yếu huyệt trên người bạch da thiếu da, trong lòng cười lạnh. Bây giờ không giết ngươi. Lại cho ngươi một tháng, một tháng này ngàn vạn lần đừng có vương thả. Nếu không, con cháu bạch ra lại chết trên bụng nữ nhân, chuyện này dường như rất khó nghe đấy. Lăng tiêu ngẩn đầu nhìn thiết đàn, hỏi. Thiết đàn, còn tức giận không? Thiết đàn lấp đầu, nói cục lốc. Kaka đã chút giận rồi, thiết đàn không giận nữa. Ánh mắt lăng tiêu hấm ác, sau đó nói. Về sau ai ước hiếm người, cứ dùng đua trực tiếp bổ hắn. Nếu đánh không lại nhớ rõ phải chạy về nói cho ca, ca biết đấy. Khó khăn hít vào một hơi, thiếu da bạch ra sắc mặt tái nhật ngồi xuống, nhờ hộ vệ hộ tống trật vật rời đi. Trong lòng nghĩ, những kẻ này, ta nhớ kỹ các ngươi. Nếu để cho các ngươi còn sống mà ra khỏi quật bạch lộ ta cũng không tính là người bạch ra. Hôm nay thực mạo hiểm, mấy tên này vừa hạ tiện lại giã man, không thể tưởng được vương chân lại chịu đắm mình, theo chân chúng cùng lan lộn Mẹ nó! Trước tiên tìm nữ nhân thả lỏng đã, làm ta sợ muốn chết. Thương Vân bưu nghe thuộc hạ báo cáo, trên mặt lộ vẻ trào phúng, cười lạnh. Thương Vân Sơn, đây là người giúp đỡ ngươi. Không ngờ lại chạy đi đắc tội với bạch gia. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Cứ làm loạn đi, mặc kệ loạn thế nào, tiêu phòng, lại để cho ngươi kiêu ngạo một đêm, ngày mai sẽ là ngày chết của ngươi. Chương 481, uy thế của liệt thiên kiếm. Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu tinh thần tràn trề xuất hiện trên sân thi đấu ở chiến thần bảng. Trái lại với trận đấu ngày hôm qua với Vương Trần, trận đấu hôm nay với Lăng Tiêu lại càng thêm hung hiểm. Tuy rằng không hấp dẫn ánh mắt mọi người như ngày hôm qua nhưng do Lăng Tiêu đã đánh bại Vương Trần khiến không ít người rời ánh mắt lên người hắn. So với việc này, thì chuyện truyền ra từ một thanh lâu ở quận Bạch Lộ, một đứa con của quản sự chi phụ Nam Châu Đại tộc Bạch ra chết trên bụng nữ nhân. Chỉ có thể chiếm được một ít tiếng cười ác ý của một bộ phận người mà thôi. Loại chuyện thế này thậm chí còn chẳng thể tạo nên gợn sóng nào, cho nên Lăng Tiêu cũng không nghe được nửa điểm về cái tin đồn kia. Với hắn thì cái kẻ gọi là thiếu gia bạch da kia chỉ là tiểu nhân vật, chẳng đáng để vào mắt, không đáng giá nhất tới. Nếu thật là thiếu gia bạch da chi chính còn có thể làm cho người ta coi trọng vài phần. Bản thân còn chưa với tới cái trình độ này thì không nên đảm đương cái thân phận đó. Kết quả chỉ có thể là tự dứt lấy nủ. Kẻ mặc áo đen đứng đối diện với lăng tiêu hiện giờ đang hướng ánh mắt về phía lăng tiêu, giống như đang nhìn một người chết rồi vậy. Cặp mắt lạnh leo đến cực điểm, nhìn không thấy chút tình cảm nào. Có thể đạt tới cảnh giới cũng không phải một ít công tử ra chưa từng trải giả bộ lạnh lùng, đó là loại lạnh lùng của kẻ tay dính vô số máu tanh. Ánh mắt kia thậm chí còn có sự điên quầng chết chóc. Tiểu tử, vốn tính cho ngươi sống thêm vài ngày, Nhưng ngươi kiêu ngạo thái quá đấy. Cho nên, ra ra ngươi quyết định, hôm nay là ngày chết của ngươi. Tương Phúc mặt lãnh đạm nhìn lăng tiêu, giọng điệu lạnh lạnh nói. Người giám sát lôi đài dường như cũng nhận ra hai người này dường như có vấn đề. Trên sân đấu có thể gặp kẻ thù tuy sát suất không lớn, nhưng không phải không có. Cho nên sau khi tuyên bố bắt đầu hắn lập tức lùi ra khu vực an toàn. Vị giám quan này đúng là người ngày hôm qua trông lôi đài đã chứng kiến trận đấu kinh tâm động phách nên trong lòng vẫn còn sợ hãi. Những người phụ trách lập kết giới cũng đều khẩn trương nhìn Lăng Tiêu, cắn chặt răng một cái trực tiếp nâng kết giới lên đến cường độ tiên thiên trung cấp, sự thật đã chứng minh là họ đã tiên đoàn đúng. Lăng Tiêu không nói một lời, yếu huyết kiếm rời vỏ, phát ra một tiếng kêu lanh lảnh, bốn phía trường đấu lập tức vang lên một trận hoan hô văng dậy. Lăng Tiêu hơi sưng sốt, Thật không ngờ mới trải qua một trận chiến ngày hôm qua mà bản thân đã để lại ấn tượng lớn cho người xem như vậy. Vương chân đội một cái non che, che khuất hơn nửa khuôn mặt, lại chẳng ai nhận ra, người ngồi trên khan đài lại chính là tiên thiên cường giả mà vạn người chú ý ngày hôm qua. Ngô Tú Nhi và Tương Vân Sơn cùng với vài tên thị vệ ngô ra ngồi cùng một chỗ. Những thị vệ ngô ra này ban đầu còn cho lăng tiêu chỉ là một thầy thuốc mà thôi, đến giờ mới thực sự bội phục lăng tiêu sắt đất. Trước kia chưa gặp Lăng Tiêu, người mà họ bội phục nhất là Thiếu Giang Nô Dung, vừa có đầu góc lại có thực lực, sau khi gặp Lăng Tiêu rồi mới biết được, trên đời này thực sự có thiên tài. Chẳng những y di thuật cao minh, đối nhân xử thế cũng lợi hại như vậy, Bạch Lao, người Đức cao vọng trọng trong thành vọng thiên, là một cường giả tiên thiên trúng cấp, không ngờ lại có thể xưng huynh gọi đệ với Tiêu Tiên Sinh. Sau khi vào quận Bạch Lộ chẳng những liên tiếp chiến thắng, Mà nhìn xuống thì không ngờ còn thu nạp một võ giả tiên thiên sơ cấp. Phải biết rằng, loại cường giả cảnh giới này cho dù là Ngô gia cũng đã được hưởng đãi ngộ cực tốt, mà Tiêu tiên sinh hai bàn tay trắng lại có thể được những võ giả bậc này sẵn lòng rút sức, nếu sau này có thế lực rồi thì sao? Thị vệ Ngô gia này tuy vô cùng trung thành với gia tộc, nhưng cũng không kìm được suy nghĩ nếu đi theo Tiêu tiên sinh, so với Ngô gia có thể tốt hơn hay không. Tương Vân Bưu ngồi trên ghế mềm, Ánh mắt âm nhu nhìn chầm chằm vào lôi đài phía dưới, khắc khắc cười nói. Tuyết Ngọc, ngươi xem, một lúc nữa cái người trẻ tuổi kia sẽ chết dưới liệt thiên kiếm, ha ha, nghe nói đại ca của ta cũng tới xem hả. Ngươi nói coi, lúc hắn thấy cảnh tượng đó có thể có cảm giác nổi giận hay không. Không biết hắn dùng biện pháp gì mới có thể khó khăn mà lừa tới một kẻ thực lực không tồi, cứ như vậy rắc một cái máu tươi tới năm bước Ta thật muốn xem biểu tình trên mặt hắn đó. Ha ha ha ha. Trong lòng Tương Vân Bưu cho tới giờ chưa từng nghĩ qua, vị đại ca nghiêm nghị tràn đầy ngạo khí kia của mình sớm muộn gì cũng có ngày phải ở dưới chướng của người khác, cam nguyện làm người đứng sau màn. Nếu biết được điểm ấy nói vậy thì hiện giờ hắn nhất định không thể khoái trá được như vậy, bởi vì chó cắn người thì không sủa. Còn nữa, dường như hôm nay Tương Vân Bưu cực kỳ hứng trí, hắn cười tủm tỉm nhìn Hạ Tuyết Ngọc nói: Người gọi là tiêu phong này dù hôm nay có thể may mắn chạy thoát lưới kiếm của tương phúc đi nữa, thì tuyệt đối cũng không có khả năng còn sống mà ra khỏi quận Bạch Lộ. Chết sống của cái tên rác rưởi Bạch Gia kia không quan trọng, đáng tiếc chính là tiêu phong dùng thủ đoạn quá độc ác, cái hắn đánh vào chính là thể diện của cả Bạch Gia. Hừ, Bạch Gia, cùng cấp bậc với tương gia ta, sao có thể nuốt trôi cơn giận này chứ? Ta chỉ có lòng tốt chỉ điểm cho họ một chút. Nếu tiêu phong kia hôm nay chết trên lôi đài thì bạch gia kia sẽ thiếu nợ ta một nhân tình, ha ha, ha ha ha. Tương Vân Biêu cười vô cùng vui vẻ, hạ tuyết ngọc bên cạnh hắn thì nửa điểm biểu tình cũng không có, giờ phút này trong lòng nàng có chút do dự, phải là dạng tài năng như thế nào mới có thể cứu cha mẹ từ trong tay Tương Vân bưu ra. Lần trước được nhìn thấy cha mẹ đã là 3 năm trước, thoạt nhìn thì họ sống cũng không tệ, cũng không thấy mình có nguy hiểm gì. Cũng vì nguyên nhân như thế nên Hạ Tuyết Ngọc vẫn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà làm việc cho Tương Vân Yêu Hiện giờ thấy tình lang có thể có thể giải thoát cho song thân thoát ly khỏi vòng kiểm chế của Tương Vân Yêu Trong tâm tư Hạ Tuyết Ngọc lập tức lung lay Nghĩ nếu lần này Vân Sơn ca thật sự có thể thoát khỏi thành vòng thiên Như vậy mình lập tức có thể yêu cầu gặp cha mẹ Nếu bọn họ không gặp chuyện gì thì đánh thôi chậm rãi tìm cơ hội sau Nếu mà có chuyện không hay xảy ra Bản thân tuyệt đối sẽ không tha cho Tương Vân Biêu. Đi theo bên người hắn nhiều năm như vậy, Hạ Tuyết Ngọc hiểu rõ Tương Vân Biêu, tất nhiên nàng đã hoài nghi, vài năm nay Tương Vân Biêu dùng các loại lý do để ngăn cản bản thân gặp cha mẹ, nhất định là có mục đích không muốn để cho ai biết. Lúc này, hai người ở dưới đã bắt đầu động thủ, quả nhiên, vừa động thủ liền long trời lở đất. Gần như tất cả lực chú ý của những người xem đều bị tập trung tới nơi này, ngay cả Tương Vân Biêu cũng không nói nữa. Phương ánh mắt xuống dưới lôi đài. Lăng Tiêu gần như một câu cũng không nói, đối mặt với võ giả cảnh giới như Tương Phúc, không vận dụng bí mật bản thân, không tập trung toàn bộ tinh thần đối phó thì khẳng định sẽ bị tiêu diệt. Dù ngoài miệng Tương Phúc cuồng vọng, nhưng khi động thủ lại cực kỳ cẩn thận, so với ngôn ngữ kiêu ngạo mới này thực sự không hợp. Nếu như Lăng Tiêu bị những lời nói cuồng vọng vừa xong của hắn đã kích, có lẽ chỉ mới động thủ đã bị rơi xuống hạ phong. Thân mình Tương Phúc bay thẳng lên, Bảo kiếm trong tay lập tức rời vỏ, thân kiếm màu trắng bạc giống như một làn nước thu, mặt trên có hào quang nhàn nhạt tựa như nước hồ bị gió thổi, lan tăn gọn sóng. Thậm chí trên kiếm còn lóe ra hàng quang, phát ra sát khí kinh người. Nhưng thanh kiếm trong tay lang tiêu cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp thật lớn. Yêu huyết kiếm không kìm nổi liền bộc phát khí thế càng mạnh hơn chống lại. Liệt thiên kiếm dường như cũng cảm nhận được khí thế của yêu huyết kiếm. Đột nhiên, thân kiếm run nhẹ nhẹ. Phát ra những tiếng kêu chấm thốc, thân thể tương phúc nương theo khí thế của liệt thiên kiếm cũng buộc phát ra khí thế hơn xa lần đầu. Kiếm này đích thực là bảo kiếm. Trong lòng lăng tiêu nghĩ. Tuy nhiên, yếu huyết kiếm của ta tuyệt đối cũng không kém. Phù quang lực ảnh. Trong lòng lăng tiêu quát nhẹ, một đạo kiếm khí bắn thẳng lên, khí thế rời non lấp biển ẩm ẩm bắn về phía tương phúc, ngay sau đó lăng tiêu lại thẩm quát, tịch diệt. Luồng sát khí với khí thế vô hạn bước tới tương phúc. Trong kết giới tràn ngập sát ý điên cuồng. Trên thính phòng bốn chung quanh truyền ra từng trận kinh hô. Trời ạ, trận hôm nay không ngờ còn kịch liệt hơn ngày hôm qua nữa. Trong đám người này, rất trong mắt nhiều người lué lên tinh quang, không một lần nháy mắt nhìn chằm chẳng lôi đài phía dưới. Trận đấu ngày hôm qua chỉ là đỏ sức mà thôi, mà trận này thì tràn ngập sát khí. Một lao giả trong đám người nói khẽ với người bên cạnh. Chuyện đứa con của quản sự Bạch Thư Hằng kia bảo hắn dừng tay đi. Thừ, có người bị vào hơi quyền thế của mình tâm tính ngày càng kém. Bạch ra thiếu ra. Từ bao giờ mà cái loại rác rưởi đó có thể đại biểu cho bạch gia ta? Cho nên, chết rồi là tốt. Lao ra thản nhiên nói xong, một đám người bên cạnh kính cẩn lắng nghe, liên tục gật đầu. Nếu có người thuộc thế lực cao tầng ở đây nhất định sẽ kinh ngạc vận phần, vì Lao ra tử này rõ ràng là Lao gia chủ của Nam Châu Bạch gia Bạch Sơn. Nghe nói 1.000 năm trước hắn đã đạt tới cảnh giới tiên thiên cao cấp, không biết mấy năm nay có đột phá hay không. Ngay thường đến cả người nhà bạch gia cũng rất khó gặp được, dần dần đều thông qua quản sự cả, không nghĩ tới lại xuất hiện phía trên trường đấu này. Trong tính phòng còn có rất nhiều người có thế lực, giờ phút này họ đều khẩn trương chú ý lên lôi đài, cái người trẻ tuổi tên Tiêu Phong kia hôm nay có thể sáng tạo nên kỳ tích không. Càng nhiều người xem càng biểu hiện ra sự cùng nhiệt, điên cùng gào thét. Nhất là các nam nhân, khuôn mặt đầy máu tanh và bạo lực ẩn đi hàng ngày giờ khắc này đã hoàn toàn thể hiện ra. Liệt thiên kiếm trong tay tương phúc nhẹ nhàng chặn lại, lập tức xuất hiện vô số đạo tàn ảnh khiến cho chung quanh kinh hô một trận. Đây là kiếm kỹ gì? Đây là ảo ảnh hay là tốc độ của kiếm quá nhanh, tạo ra tàn ảnh? Đáp án rất nhanh liền được công bố, trong mắt tương phúc bắn ra hai đạo tinh quang, đón lấy một chiều của Lăng tiêu. Ken! Ken! Hai tiếng vang kịch liệt vang lên, kết giới chắc chắn vô cùng cũng nổi lên một trận dao động kịch liệt. Những người dưới đài trận mắt há mộm, khẩn trương tiếp tục thăng cấp kết giới lên tới cường độ tiên thiên cao cấp. Lúc này, trong kết giới bùng lên hai luồng ánh sáng, kiếm trong tay tương phúc nhanh đến mức mắt thường gần như không thể theo kịp. Liệt thiên kiếm Trong đám người không biết là ai hô lên ba chữ này, đại danh của thanh kiếm này gần như tất cả Nam Châu không ai không biết. Năm đó trận chiến tranh đoạt Liệt Thiên Kiếm vô cùng thảm thiết, rất nhiều lao nhân hiện tại hồi tưởng lại đều tổn thức không ngừng. Vốn rất nhiều người có thể đột phá cảnh giới, bởi vì trận tranh đoạt này mà bồi táng cả thánh mạng. Chương 482, uy thế của Liệt Thiên Kiếm, 2. Thật không ngờ giữa một hồi đấu tranh kịch Liệt như vậy, Liệt Thiên Kiếm lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Mà đối mặt với công kích mãnh Liệt của Liệt Thiên Kiếm là cô ngựa ô lớn đang tiến hành đại chiến trên chiến thần bảng. Trong mười mấy vạn người xem cũng có người có thực lực nhất định, ít nhất cũng là tiên thiên trung cấp, thậm chí là cao cấp, có lẽ còn có cường giả đạt tới cảnh giới tu luyện giả. Họ vốn chỉ tới Tây xem đệ tử của bản tộc thể hiện, căn bản chưa từng nghĩ qua trong những trận đấu của những người trẻ tuổi này lại xuất hiện cuộc chiến phấn khích thế này. Thậm chí, ngay cả trận đấu lăng tiêu đánh với vương chân ngày hôm qua được vô số người tôn sung là cuộc chiến kinh điển đảm đương nhiệm vụ là đề tài câu chuyện. Những người này cũng chỉ cười mà cho qua. Cuộc chiến kinh điển. Hai tiên thiên sơ cấp có thể có cái gì mà kinh điển? Kiếm kỹ kinh điển hay là công pháp kinh điển? Từ thánh vực cổ đến nay đã trải qua không biết bao nhiêu thiếu niên, cường giả sống mấy vạn nằm chỗ nào cũng có, nếu chỉ tùy tiện lấy hai tiên thiên sơ cấp xuất hiện liền thành cuộc chiến kinh điển, vậy nhóm lao bất tử này thì dùng cái gì mà tưởng tượng đây? Cho nên Rất nhiều lao ra khi đi tới quận Bạch Lộ nghe thấy hậu bối hứng chí bừng bừng nói tới trận chiến giữa hai người trẻ tuổi kia, họ đều khinh thường trả lại một câu, kinh điển cái dám Nhưng hôm nay, sau khi tận mắt nhìn thấy tiêu phong chiến đấu, biểu tình khiếp sợ không chút nào che giấu hiện ra trên mặt họ. Gia chủ Bạch Gia cũng đứng ngồi không yên, đứng dậy hỏi người trung niên mặt chữ điển. Thiểu gia hòa này, theo điều tra của các ngươi thì có lai lịch gì? Có lẽ sẽ không có người nghĩ tới. Là ra chủ thế lực cao nhất Nam Châu lại tự thân hỏi thăm về một người thanh niên còn vô danh trong đại hội lần này. Lại càng không có người nghĩ tới, nam nhân mặt chữ điển này mới chân chính là đại thiếu gia Bạch Gia. Bạch Nhạc Thời còn trẻ tên Bạch Nhạc này từng bị vô số người rêu cợt, hắn cũng từng buồn bực khá lâu, Bạch Nhạc thất bại. Thẳng đến lúc hắn hơn 800 tuổi, đột phá lên tiên thiên trung cấp mới không còn ai dám dùng cái tên này mà rêu cợt hắn nữa. Giờ phút này Đại thiếu bạch gia vẻ mặt khiêm tốn đứng bên cạnh lao gia tử bạch sơn, nói nhỏ. Người này tới từ thành vọng thiên, tuổi không biết, xuất thân cũng không biết, không phải người địa phương của thành vọng thiên. Ý dì thuật cao mình đã kéo một trong ba thế lực lớn trong thành vọng thiên là ngô gia tử trong vòng tử thần trở về. Đúng rồi, ở nơi này, chi phụ bạch gia chúng ta có một người là tiên thiên trung cấp bạch phẳng có tương giao tâm đầu ý hợp với tiêu phong này. Lần này Tiêu Phong tham gia đại hội Nam Châu, nữ nhi ngô gia cũng đi theo, dường như, có chút thích Tiêu Phong. Nếu Lăng Tiêu đứng ở đây nhất định sẽ trợn mắt há mổm vì kinh ngạc, sẽ có nhận thức mới hoàn toàn về năng lực của cái gọi là thế lực cao nhất. Trong một đêm, bởi chuyện cái chết của đứa con quản sự bạch ra, người ta liền lật cả gốc gác hắn ra điều tra rõ ràng. May mắn là Lăng Tiêu trước giờ hành sự đều cực kỳ bí ẩn, dịch dung thuật cũng không bị lộ. Nếu không thì Bạch ra thậm chí còn tra ra được thân phận chân chính của Lăng Tiêu. Cho nên, khi Lăng Tiêu đối chiến với Tương Phúc, hắn thả là chịu gian khổ cũng không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình. Đây chính là một lựa chọn chính xác. Trên đời này, người thông minh nhiều lắm. Bạch Sơn nghe xong khoát tay nói. Chuyện nữ nhi tình trường chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Ngươi vừa nói, Bạch Phạm thành vọng thiên và tiêu phong này có giao tình. Quay về gửi một phong thư cho hắn. Phải nghĩ cách chiêu mộ tiêu phong này vào bạch gia chúng ta, nói rằng nếu truyền thành, cho hắn một cái chức cao cấp chấp sự. Phụ thân, tổ tiên của bạch Phàm kia đã bị gia tộc ta đuổi ra ngoài. Bạch nhạc còn chưa dứt lời, bạch lao ra tử hơi cau mày Lúc này cho họ cơ hội trở về từ đường tổ tông, họ còn cự tuyệt sao. Bạch nhạc nao nao, không nói gì nữa, thầm nghĩ, trong lòng mọi người thì từ đường tổ tông tuy là trọng yếu, nhưng nhiều năm như vậy rồi. Ai mà biết liệu một chi kia có quên mất rồi hay không? Bạch Phạm ở thành vọng thiên rất có tiếng tam, thân lại có thực lực tiên thiên trung cấp, một cái trước chấp sự cao cấp bạch ra cho dù là tốt, nhưng có thể lung lay được tâm của người ta không thì khó nói. Tuy nhiên, bạch nhạc sẽ không phản bác lại ý của phụ thân mình. Lúc này những người xem trận bột phát lên một trận kinh hô. Bạch nhạc ngầm đầu nhìn lôi đài, lại thấy thanh kiếm của kẻ mặc áo đen tương ra kia gần như hóa thành trong suốt. Trong không khí căn bản không thể nhìn rõ được bản thể của nó. Những người không thấy rõ bao gồm bạch nhạc và những võ giả tiên thiên trung cấp. Mạnh mẽ chịu đựng rung động trong lòng, bạch nhạc không nói được một lời, nhìn chằm chằm. Cả trường đấu như mất kiềm chế, thanh âm kia, khí thế kia bắn lên tận trời. Cuộn bạch lộ tuy rằng cực kỳ rộng lớn nhưng thanh thế này gần như có thể chuyển khắp cả nửa cái quận bạch lộ này. Vô số người qua đường đều dừng chân lại, nhìn về phía trường đấu. Việc này không có nghĩa là những người xem đều không có kiến thức, bị trường chiến đấu của hai tiên thiên sơ cấp hấp dẫn đến như bị chúng mê dược, mà thật sự thì một bên là vũ khí danh chấn thiên hạ, người kia là kiếm, ký và thân pháp thần kỳ khiến những người tu luyện đều tán thưởng. Tương phúc nắm giữ liệt thiên kiếm thì cũng thôi, ỷ vào vũ khí mà ra hoài, ba phần áp chế người, nhưng tiêu phong kia thì mới chân chính là khó lượng. Kiếm ký kia của hắn quả thực là xuất thần nhập hóa, Người như thế mới chỉ có là tiên thiên sơ cấp, nếu hắn lên tới trung cấp, cao cấp, đột phá cảnh giới tu luyện giả thì lại là chuyện thế nào? Trong nhất thời, trong tất cả các thính phòng của trường đấu, các chủ sự của các thế lực lớn gần như đều phân phó người. Sau đó có không ít người tràn ngập vẻ không tình nguyện, hận không thể từng bước một rời khỏi trường đấu. Giờ phút này Lăng Tiêu đã nhắm hai mắt lại, ngưng thần cảm ứng được phương vị của thanh kiếm trong tay tương phúc. Lăng tiêu cuối cùng cũng hiểu vì sao Tương Vân Sơn lại coi trọng thanh kiếm này như thế. Từ phản ứng của yêu huyết hồng liên kiếm thì trong liệt thiên kiếm hẳn cũng có một kiếm linh cực kỳ hùng mạnh. Mà kiếm linh này dù chưa nhận chủ cũng đã có tính tình cực kỳ hiếu chiến. Lăng tiêu thậm chí còn cho rằng liệt thiên kiếm dẫn dắt tương phúc chiến đấu, mà không phải tương phúc dùng liệt thiên kiếm để chiến đấu. Tương phúc nhìn trái nhìn phải, đồng thời không ngừng đánh giá lăng tỷ hệ. Không ngờ lại nhắm hai mắt. Trong mắt hắn hơi giật mình kinh hãi. Phải biết rằng, có một trưởng lão cảnh giới tu luyện giả từng nói qua, liệt thiên kiếm uy thế hùng mạnh, nếu muốn tránh nẽ cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực cảm ứng. Vì rất nhiều lúc, ánh mắt chưa chắc đã là thật. Người trẻ tuổi này thực lực cũng không mạnh hơn ta, chẳng lẽ cảnh giới của hắn vượt xa ta sao? Trong lòng tương phúc mặc dù cả kinh, nhưng lại kích khởi sát tâm, nghĩ, loại thiên phú bậc này nếu không thể giết ngay, ngày sau tất thành hòa lớn. Nghĩ vậy, tương phúc liền quát lên một tiếng lớn, nâng khí thế toàn thân lên cao, dùng hết toàn lực gào lên. Vạn kiếm chảm. Sau tiếng giống giận của tương phúc, từ cánh tay hắn đống nhiên sinh ra vô số thanh bảo kiếm hàn quang lạnh thấu xương. Mỗi một thanh kiếm đều rất lớn, dài hơn 10 thước, rộng hơn thước. Không ngờ những thanh kiếm này lại giống như thật, nhiều vô số kể, lóe ra hàn quang ngập trời, che trời phủ đất oanh kích lang tiêu. Không có bố cục không có kỹ xảo. có Chỉ là vô số thanh cự kiếm ẩn chứa năng lượng cực lớn. Một loạt thanh cự kiếm khiến cho kết giới kiên cố vô cùng kia xuất hiện từng bệnh màu bạc, kiếm khí dường như muốn lao ra khỏi kết giới, cắt qua cả không chung khiến không khí vặn bèo kịch liệt. Liệt thiên kiếm. Quả nhiên danh bất hư chuyển. Tất cả người xem, Phạm là người đã nghe nói tới liệt thiên kiếm, gần như cùng sinh ra một ý niệm như vậy. Mà tương phúc sau khi dùng hết tất cả sức mạnh toàn thân vào chiêu mạnh nhất của liệt thiên kiếm thì dừng lại trên không Cặp mắt lạnh lùng kia giờ phút này đang bắn ra hào quang điên cuồng. Ha ha ha ha. Chiêu mạnh nhất của liệt thiên kiếm. Trong thiên hạ này, ngoài ta còn ai? Tương phúc tay cầm chui tuyệt thế bảo kiếm, trong lòng nghĩ. Lại nhìn lăng tiêu giờ đang bị vô số thanh cự kiếm hóa thành thực thể bào phủ vào. Gần như tất cả mọi người trổng trường đấu đều có một ý nghĩ. thiêu phong xong rồi. Ẩm. Một tiếng sấm nổ vang. Kết giới đã được thăng lên cấp độ tu luyện giả cũng bị vụ nổ này gây ra chấn động kịch liệt, dưới ánh mắt chăm chú của mười mấy vạn người cuối cùng cũng ổn định lại. Mà trong kết giới, từ vụ nổ bắn ra vô số luồng ánh sáng kịch liệt va chạm, cho dù là Bạch Sơn cũng không thể nhìn thấy bên trong cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong ánh mắt vô số người hiện lên màu đỏ rực, một kiện bảo vật có thể mang lại uy lực lớn như thế, lại trong tay một võ giả thiên thiên sơ cấp. Nếu trong tay kẻ càng mạnh hơn thì sẽ sinh ra huy lực thế nào? Khó trách mỗi khi thánh vực có tin tức khai quật được một bảo vật đều sẽ khiến cho mọi người điên cùng cấp đoạn. Có một kiện bảo vật như vậy bên người, trong chiến đấu cho dù gặp cường giả mạnh hơn mình cũng dám chiến một trận. Trong nháy mắt khi lăng tiêu bị vô số thanh kiếm kia đánh út tới, tinh kim nguyệt quang giáp đông hiện lên bản thể, tự động hộ chủ, lăng tiêu thì phóng xuất năng lượng vô tận trong cơ thể ra hình thành mấy ngàn tầng bảo hộ vây quanh thân thể lăng tiêu. Những thanh cử kiếm dễ dàng bị bẻ gãy, mặc dù thoải mái chém phá vào vòng bảo hộ của lăng tiêu nhưng độ dày của vòng bảo hộ thật sự là kinh người, cho nên năng lượng trong những thanh kiếm không ngừng bùng nổ mãnh liệt xung quanh người lăng tiêu, ánh sáng bùng nổ tràn ngập cả kết giới. Cuối cùng, số lượng của cự kiếm kia càng ngày càng ít, mà vòng bảo hộ của lăng tiêu cũng càng ngày càng mở. Mấy trăm đạo kiếm khí và cự kiếm năng lượng oanh kích lên ngực lang tiêu, lang tiêu phun một ngụm máu tươi, thân hình hung hang đập vào kết giới. Gần như trong ngáy mắt, lang tiêu lấy ra một viên đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng. Đồng thời, từ trên không chuyển tới tiếng cười điên cuồng của tương phúc. Thân mình lang tiêu lung lay như sắp đổ, gần như không đứng thẳng trên không được, mặt vàng như giấy, nói với yêu huyết hồng liền kiếm. tiểu yêu, chém hắn. Chương 483, Kiếm Linh Thuận tiện, cấp thanh kiếm kia về cho ta. Yêu huyết hồng liên kiếm buộc phát ra một tiếng ngâm cao ngút, như một kẻ đang ngùn ngụt lửa giận, bản thể hóa thành một mũi nhọn ánh sáng bắn thẳng lên tương phúc. Tương phúc thậm chí còn chưa thấy rõ đã cảm giác được liệt thiên kiếm trong tay truyền đến một áp lực cực lớn, mạnh mẽ thoát khỏi tay hắn bay đi. Bảo vật có linh, sau khi cảm nhận được nguy hiểm lớn, liệt thiên kiếm liền muốn chạy trốn, vì tương phúc vốn không phải chủ nhân của nó. Chỉ là một kẻ sử dụng mà thôi Sau khi liệt thiên kiếm phát ra một chiêu kia, bên trong kiếm hoàn toàn trống rỗng, thấy yêu huyết hồng liên kiếm không tổn hại một sợi lông tất nhiên sẽ sinh ra sợ hãi. Tiểu yêu trong yêu huyết hồng liên kiếm hừ lạnh, một luồng tinh thần lực chuyển tới. Còn muốn chạy. Ở lại. Một đạo hào quang chém về phía liệt thiên kiếm. Liệt thiên kiếm đánh vào kết giới khiến kết giới kịch liệt rung động, nhưng một khi đã đạt tới cường độ tu luyện giả thì không phải liệt thiên kiếm có khả năng chém vỡ. Lúc này. Đạo kiếm khí của tiểu yêu đã tới trước liệt thiên kiếm, liệt thiên kiếm phát ra một tiếng thảm thiết. Mười mấy vạn người trong trường đấu cực lớn, lặng ngắt như tờ. Gần như tất cả mọi người đều trận mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai thanh kiếm đánh nhau. Trời ạ, ta, ta nhìn thấy gì thế này? Hai thanh kiếm kia sao có thể tự động đánh nhau? Chẳng lẽ hai người kia đã có thể dùng ý niệm khống chế bảo kiếm hay sao? Có người thì thảo tự nói. Nói hiệu nói vượng. Hai tiên thiên sơ cấp sao có thể dùng ý niệm không chế bảo kiếm được. Quá lợi hại. Nếu ta có thể có được một kiện trong đó. Đó mắt, không chỉ có một người này. Trong mắt tương phúc hiện lên vẻ khó tin, nhìn liệt thiên kiếm đang chật vật chạy trốn thanh kiếm của tiêu phong mà hắn cả kinh, miệng há đến mức có thể nhét một quả trứng gà, ánh mắt trợ trừng. Từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe nói qua liệt thiên kiếm có thể tự động thoát khỏi tay chủ nhân, tự động chiến đấu. chẳng những là hắn mà chỉ sợ ở tương gia cũng không ai có thể biết điểm này. Nếu không thì liệt tiên kiếm này sao có thể xuất hiện trong tay tương phúc? Cho dù đi mượn cũng không thể. Tương phúc khó khăn chuyển ánh mắt lên người lăng tiêu, nhìn lăng tiêu đang lung lay sắp ngã, trong mắt tương phúc hiện lên hung quang, gương mặt tái nhuận dưới tấm áo đen chợt kích động đến đỏ bừng. Giết ngươi, ta lập tức được cả tương gia coi trọng. Hơn nữa, cái tên tương phúc của ta cũng sẽ từ đại hội này chuyển khắp Nam Châu. Nghĩ vậy, Trong cơ thể tương phúc tuy không còn bao nhiêu năng lượng nhưng vẫn rơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm vỏ đen. hắn trầm rãi rút kiếm ra, từ trên thân kiếm tuân ra khí tức ngại thở. Thanh kiếm này mới là vũ khí của tương phúc. Liệt thiên mặc dù tốt, nhưng không phải của mình. Giết ngươi, ta sẽ dùng hắt phong của ta. Tương phúc không nói lời vô nghĩa, chỉ bảo kiếm về phía lăng tiêu, thân mình loay lên, như một tia chốc bắn về phía lăng tiêu. Trên thân kiếm bắn ra kiếm khí thật dài, tương phúc cười lạnh. Lăng tiêu, giết ngươi chỉ cần kiếm khí ma kiếm sư là đủ. Giờ phút này sắc mặt lăng tiêu trắng bệnh, ánh mắt nhìn tương phúc chứa đựng sợ hãi nồng đậm, trong lòng tương phúc lại càng vui sướng. Kiếm khí giờ phút này chỉ còn cách có hơn 10 bước, khoảng cách này đối với hắn quả thực không tính là khoảng cách. Lúc này, tương phúc chợt nghe thấy từ bên ngoài sân đấu vang lên một trận kinh hô chỉnh tề vô cùng. Thanh âm đó càng chắc chắn kết quả trong lòng hắn, không kìm nổi điên cuồng cười. Nói, chết đi. Trong thính phòng, Tương Vân Biu đang ngơ ngác đứng đó, tay chân lạnh leo, cả người không kìm được run nhẹ nhẹ, miệng khẽ nhuyết, muốn hét một tiếng mà nửa chữ cũng không thoát ra được, cặp mắt kia giống như thấy quỷ vậy, tràn ngập cảm giác khó tin và sợ hãi. Mà hạ tuyết ngọc bên cạnh Tương Vân Biu thì nắm chặt hai bàn tay, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh như băng. Cảm giác này quả thực là khảo nghiệm trái tim mà. Vừa rồi nàng gần như hít thở không thông, dường như trái tim và giọng nói đều vang ra khỏi cổ học rồi. Mà hiện tại hạ tuyết ngọc lại muốn cất tiếng cười to. Tương vân yêu, tương vân yêu, cả đời này ngươi không ngừng tính kế người khác, ta còn muốn xem xem, giờ này ngươi còn có thể tính kế người khác thế nào đây. Khi thế yêu huyết hồng Liên kiếm hung mãnh sau khi đánh văng liệt thiên kiếm ra, lập tức hóa thành một đạo hào quang. Bán thẳng tới cổ tương phúc. Mà lúc này, tất cả mọi người đều không ước chế được tiếng kinh hộ. Rất nhiều những người có thực lực hùng mạnh đều hiện lên vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, lực chú ý đã không còn đặt trên lôi đài. Bởi vì kết quả đã định. Tiếng cười điên cùng của tương phúc trợ tăng ấm, đầu của hắn bị kiếm khí của yêu huyết hồng liền kiếm chém xuống. Hắn gần như không có cảm giác đau đớn gì. Thậm chí khi đầu hắn rời ra, hắn còn kinh ngạc vô cùng. Vì sao ta bỗng cảm thấy hơi choáng đầu? Máu tử thi thể tương phúc bắn ra tung tué, rơi xuống phịch một tiếng chầm đủ, khiến cho bùi bay tán loạn. Lăng tiêu bắt lấy yêu huyết hồng liên kiếm, mỉm cười. Tiểu yêu, làm tốt lắm. Thanh kiếm run rảy một trận, một cảm giác vui sướng chuyển tới lăng tiêu. Lăng tiêu cởi thu yêu huyết hồng liên kiếm vào trong nhận chữ vật, huyền thiên bên trong nói có vị chua chua. Tiểu mỹ nhân, người ta chỉ khen cô có một câu cô đã vui vẻ thế. Luận diện mạo luận nhân phẩm, lại nói thực lực kiến thức người nọ sao có thể theo kịp ta. Vì sao ta đối với cô tình cảm thám thiết mà cô không cảm động với ta? Yêu huyết hồng Liên kiếm trong nhẫn của lăng tiêu phát ra từng trận sắc khí, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, một thanh kiếm khác bị ném vào. Huyền thiên hóa thành một người trung niên giống với hình tượng trên mặt lệnh bài, cười nhe răng nhìn liệt thiên kiếm vừa bị ném vào, thầm nói đại gia huyền thiên tâm tình đang không tốt, liền có một nơi chút dợ rồi. Ha ha, tiểu tử! Vừa rồi biểu hiện của người rất uy phong nha. Không ngờ dám đánh chủ nhân lâm thời của ta bầm dập vậy. Lại đây, bồi đại ra mấy chiêu đê. Lăng tiêu thật không ngờ, giờ phút này ngay trong chiếc nhẫn của hắn đang phát sinh một trận chiến khiến hắn dở khóc dở cười. Lăng tiêu đứng trên lôi đài, nghe từng đợt hoan hô như thủy chiều khắp trường đấu, nhìn giám quan đang trận mắt há mồm thản nhiên nói. Có thể tuyên bố ta tháng chưa? a có thể, có thể. Giám quan đang ngây dại vội tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn lăng tiêu đầy kính sợ, đồng thời cũng vô cùng hâm mộ nhìn lăng tiêu, trên lôi đài đại hội thu hoạch chiến lợi phẩm, tất cả quy cho người thắng, đây đã là quy củ được chấp hành vô số năm qua. Nói cách khác, Liệt Thiên Kiếm kia trừ khi người nhà tương gia lại đoạt về từ tay lăng tiêu, còn thì từ lúc này, Liệt Thiên Kiếm đã thuộc quyển sở hữu của lăng tiêu. Tình huống ngày hôm nay và hôm qua gần như là giống nhau, đều là sau khi lăng tiêu chiến đấu chấm dứt. 31 lôi đài khác mới bắt đầu trận đấu, tuy nhiên khác với ngày hôm qua, hôm nay rõ ràng là tất cả các tuyển thủ đều có chút không yên lòng. Sau khi xem trận chiến xong, gần như tất cả những võ giả đều lần đầu tiên sinh ra hương thú khác đối với vũ khí của mình. Bảo kiếm có thể tự chiến đấu. Tin tức này giống như được mọc cánh, ngay sau khi lôi đài ngày hôm nay kết thúc đã được chuyển ra khắp quận Bạch Lộ, sau đó lại từ quận Bạch Lộ bay ra vô số bổ câu đưa thư tin rằng chỉ cần không lâu sau, tin tức này sẽ được truyền ra khắp cả thánh vực. Trong lòng rất nhiều người còn cho rằng, đây chính là biến số lớn nhất từ xưa đến nay của thánh vực. Mà biến số này đều đến từ cường giả trẻ tuổi của thành Vọng Tiên, Tiêu Phong. Cái tên này cũng theo tin tức này mà truyền đi xa vô cùng. Lăng Tiêu, Tương Vân Sơn, Vương Chân, Thiết Đạn và Ngô Tí Nhi ngồi cùng một chỗ. Trong mắt Vương Chân bắn ra ánh sáng nóng rực, Nhìn Lăng Tiêu ho khan nhẹ giọng nói. Chủ công, thân thể ngại. Lăng Tiêu khoát tay, nói. Đừng lo, tỉnh dưỡng một thời gian sẽ tốt thôi. Nhưng, trận đấu ngày mai. Vẻ mặt Ngô Tú Nhi lo lắng nhìn Lăng Tiêu. Giờ phút này, sự xung bái của nàng đối với Lăng Tiêu đã đạt tới tình trạng si mê rồi. Cho dù phụ thân của nàng năm đó thì Ngô Tú Nhi cũng không sung bái như thế. Một trái tim, đã vô tình rơi trên người Lăng Tiêu. Lăng tiêu nhìn ánh mắt thân thiết của Ngô Tú Nhi, hơi chốn tránh nói. Không có việc gì, ngày mai sẽ khôi phục hơn nữa. Chỉ cần không gặp phải đối thủ quá mạnh mẽ thì sẽ không có vấn đề gì. Lăng tiêu nói xong liền xuất ra liệt thiên kiếm, đặt lên bàn. Không biết vì sao, Lăng tiêu vẫn cảm giác được thành liệt thiên kiếm này có chút không thích hợp, giống như là có chút không có linh hồn. Lăng tiêu nghĩ xong, không nhịn được thở một hơi, nhiều nhất cũng chỉ là một kiếm linh mà thôi. Đại khái là hôm nay bị Tiểu Yêu bức hiếp thẳng thiết. Trên thực tê, Lăng Tiêu làm sao biết được, Liệt Thiên Kiếm không phải bị Tiểu Yêu bức hiếp, mà là bị Huyền Thiên tra tấn đến thảm, cuối cùng không thể không thừa nhận Huyền Thiên là đại ca. Từ nay về sau, Huyền Thiên bảo nó đi hướng đông, nó không dám đi hướng tây, lúc này mới bỏ qua cho nó, nếu không thì cái mạng nhỏ của nó đã phải bàn giao lại trong nhẫn chữ vật của Lăng Tiêu rồi. Cho nên, khi Lăng Tiêu lôi nó từ trong nhẫn ra, Kiếm linh trong liệt thiên kiếm quả thực có cảm giác được giải thoát, nó sẽ không bao giờ tình nguyện trở vào trong nhẫn chữ vật của Lăng Tiêu nữa. Vân Sơn, thanh kiếm này, vật quy nguyên chủ đi. Lăng Tiêu nói xong, liền đẩy liệt thiên kiếm tới trước mặt Tương Vân Sơn. Trước kia ta từng đáp ứng ngươi, thay ngươi cướp thanh kiếm này về. Vương chân hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn Lăng Tiêu, trong lòng vẫn có chút không tin được là Lăng Tiêu sẽ trả thanh kiếm này cho Tương Vân Sơn. Vì bọn họ ai cũng không nghĩ rằng những lời lăng tiêu nói trước đó là nghiêm túc. Có thể cướp về hay không không nói, cho dù có thể cướp về thì cũng là chiến lợi phẩm của chủ công, càng không nói liệt thiên kiếm không ngờ lại xuất hiện biến hóa không tưởng. Loại thần uy này đừng nói là võ giả thiên thiên, cho dù những lao bất tử cảnh giới viên mãn nhìn thấy cũng phải kích động, vì loại cảnh tượng thần kỳ này, trong thánh vực chưa từng xuất hiện qua. Hơn nữa, Sau thần chiến thời thượng cổ liền không còn người phi thăng nữa, đồng nhiên chuyển tới tin tức có bảo vật có thể tự động chiến đấu thì sao không khiến người khác chú ý. Tương Vân Sơn đầu tiên là sử sốt, lập tức nói. Chủ công, tôi không thể lấy được. Nói xong, Tương Vân Sơn nhẹ nhàng vốt ve vỏ liệt thiên kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng, dường như đang nhớ lại kỷ niệm. Vy thế của liệt thiên kiếm năm đó khi chúng tôi khai quật nó mới gặp một lần. Đó là ở trên một đỉnh núi lớn, trên ngọn núi kêu nghe đồn đã từng là một chiến trường thần chiến, bên trong có bảo vật. Tuy nhiên đã nghìn vạn năm trôi qua, cũng chưa từng có ai gặp được. Thẳng cho tới lúc nó xuất thế, hào quang bắn lên tận trời, ràng co suốt mấy tháng. Dường như giống với lực lượng khi phá không phi thăng vậy, hấp dẫn vô số cường giả tới xem. Tổ tiên tương gia của tôi đương nhiên cũng nằm trong số đó. Giữa những người lúc đó thì thực lực tổ tiên cũng không phải mạnh nhất. Nhưng lại là người may mắn nhất. Hai người thực lực hùng mạnh nhất đánh lên, sau đó không ngờ lại đồng quy vũ tận, thanh kiếm này liền rơi xuống trước mặt tổ tiên. Sau khi tổ tiên cướp được lập tức độ đi, lui tới phạm vi thế lực tương gia, những người đó đương nhiên không có biện pháp. Tổ tiên nói, thời điểm liệt thiên kiếm xuất thế giống như một pho tượng thần linh, gần như khiến cho mọi người đều có cảm giác muốn quỳ lại. Từ trong đất bay ra, biến mất trong mây. Nếu không phải hai cường giả kia có một người bắt lấy thì nó gần như đã biến mất. thương Vân Sơn nói đến đây lại nhìn liệt thiên kiếm. Cho nên, liệt thiên kiếm có linh tính là một bí mật gia truyền của tương gia. Tuy nhiên, tin rằng chuyện này thì những gia tộc tham dự tranh đoạt liệt thiên kiếm năm đó đều biết, nhưng chuyện nó có thể tự động chiến đấu thì thật sự là không ai biết cả. Mặc dù vậy, trong lòng tôi lại không có kinh ngạc, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Mấy năm nay nó đã trải qua vô số lần chiến đấu lớn nhỏ, chưa bao giờ hiển lộ ra loại bản lĩnh này. Sao hôm nay? Vương chân lại nói. Tôi cảm thấy, thanh kiếm trong tay chủ công. Lang Tiêu cười gật gật đầu, nói. Kiếm co kiếm linh, cũng giống như linh hồn con người, thực phẩm vũ khí qua ngày tháng dài cũng sẽ dần sinh ra một ít linh tính. Tuy nhiên loại linh tính này không nhiều, tựa như, các ngươi dùng vũ khí lâu ngày, cầm trong tay cũng có cảm giác như ý hơn. Nô Tú Nhi và Vương chân đều gật đầu, Nô Tú Nhi cất tiếng nói thanh thúy. Đúng vậy, thanh kiếm của ta đã dùng mười mấy năm, ta thích nhất là cảm giác nắm nó trong tay. Vương chân cũng gật đầu nói. Bảo kiếm của tôi cũng đã dùng rất nhiều năm, đích sắc có cảm giác như chủ công nói. Lăng tiêu tiếp. Đây thực ra chỉ là kiếm linh cấp thấp, mà giống trôi liệt thiên kiếm này, còn có thanh kiếm của ta là thần phẩm trong kiếm. Cũng như nhân loại vậy, có tuyệt đỉnh thiên tài. Mà kiếm này, cũng là như thế. Nô Tú Nhi không kìm được hỏi. Như ngươi nói vậy, kiếm linh cũng có suy nghĩ. Lang Tiêu gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tuy nhiên, kiếm linh cũng có phân chia cao thấp, giống như liệt thiền kiếm coi như là kiếm linh cao cấp, vì nó gần như đã sinh ra suy nghĩ riêng của nó. Lúc này trên mặt Tương Vân Sơn hiện lên thần sắc lo lắng, hạ giọng nói. Chủ công có thể tưởng tượng được sẽ phải đối mặt với cái gì không? Lăng Diêu cười cười. Nếu là trước đây, nếu có một số cường giả đánh chủ ý lên người ta, lấy thực lực của ta tất nhiên là không thể cứng rắn kháng lại, tuy nhiên hiện tại, sợ là chỉ cần không lâu nữa, toàn bộ thánh vực đều sẽ biết, vũ khí có linh tính, mà ta cũng là người duy nhất có kinh nghiệm bản thân, thậm chí là người rõ ràng nội tình nhất. Ngươi biết không, đây lại chính là một cơ hội tốt nhất cho chúng ta kết giao với các thế lực lớn đó. Ánh mắt Tương Vân Sơn sáng lên, nhìn Lăng Diêu Cùng với mọi người và Lăng Tiêu đồng thanh nói. Đầu cơ kiếm lợi. Chương 484, Bạch Sơn. Lăng Tiêu gật gật đầu. Đúng vậy, hôm nay trong chiến đấu liệt thiên kiếm mới lộ ra một chút chỗ bất đồng, mà kiếm trong tay ta cũng có được tính chất như vậy. Ta tin rằng, không được bao lâu, sẽ có người tìm tới ta. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của tiểu nhị. Tiểu thiếu ra, bên ngoài có bạch lao ra nói muốn gặp ngài. Lao già họ bạch. Con ngươi trong hốc mắt của tương vân Sơn hơi hơi co rụt lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói. Họ bạch, chẳng lẽ là... Bạch ra kia. Vương chân ngừng đầu. Kinh vân thành. Lăng tiêu cười cười, nói. Tiếp kiến chứ. Lăng tiêu nhìn thấy bạch Sơn, ánh mắt hơi hơi chăm chú, sau đó rơi lên trên người một người trung niên phía sau lão. Bề ngoài người này và cái tên được gọi là Bạch Thiếu Gia kia vô cùng giống nhau, nhìn vào trong ánh mắt lăng tiêu, mang theo một chút sợ hãi, sâu trong đôi mắt, hiện lên một vẻ hoán đầu. Bạch Sơn quay về phía lăng tiêu cười với vẻ ôn hòa. Tiểu hữu chính là tiêu phong tiêu tráng si ả. Thực sự là anh hùng suất thiếu niên. Tuổi con nhỏ, nhưng không ngờ lại có được tu vi như vậy, thực sự là hiếm thấy. So với ngươi, đám lao giả chúng ta cũng theo không kịp. Bạch Sơn cũng không nói ra mình là ai, mà là cười ha ha khen ngợi lăng tiêu một hồi. Lăng tiêu mỉm cười, nói. Lao nhân ra khách khí, tại hạ là một gã vô danh tiểu tốt, tạo ra một chút danh tiếng, không đáng giá nhắc tới. Bạch Sơn thu lại vẻ tươi cười, sau đó gật đầu nói. Tốt, tốt lắm. Không tiêu ngạo, không nóng nảy, quả nhiên là một nhân tài. Không hổ là người có thể khống chế thân kiếm. Nói xong nhưng đầu. Thản nhiên nói một câu với người bên cạnh. Bạch thư hằng. Người trung niên kia khẩn trương đi đến đây rõ ràng có toán niệm rất sâu với Lăng Tiêu, bịch bịch hai tiếng quỷ gối trước mặt Lăng Tiêu, túi đầu xuống. Tại hạ vô phương dạy con, khiến Tiêu tiên sinh thêm phiền toái rồi. Lăng Tiêu làm ra vẻ không biết, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Đây, đây là đang làm gì vậy? Lao tiên sinh, ngày đây là?" Bạch Sơn mỉm cười, nói: "Tiêu Phong tiểu hữu, Chúng ta quang minh chính đại nói một cách thành thật, nếu tiểu tử Vân Sơn kia ở đây, tin rằng hắn tuyệt đối biết Lao Phu là ai, hắn không muốn gặp người khác, Lao Phu có thể hiểu. Hôm nay ta đến đây, chủ yếu là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là, gia tộc lớn khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy tên bại hoại. Trước đây người đã xảy ra một chút tranh chấp với tiểu hữu lệ đệ, đệ, là con của một quản sự trong Bạch Gia Ta, người đang quỷ trên mặt đất, cũng chính là phụ thân của hắn. Bạch Sơn vừa nói xong Ánh mắt lạnh như băng nhìn vào người trung niên đang quỷ trên mặt đất, lớn tiếng quát. Bạch Thư Hằng, ta biết trong lòng ngươi có một chút bất mãn, tuy nhiên ngươi hãy nhẫn nhịn cho ta. Nếu để cho lão Phu biết được sau này người trả thù tiêu phong tiểu hưu, chắc chắn sẽ dùng ra pháp thi hành. Người trung niên Bạch Thư Hằng quỷ trên mặt đất không ngừng nói. Thư Hằng không dám, Thư Hằng không dám. Không dám là tốt rồi. Bạch Sơn khẽ hử một tiếng, trên người phát ra loại khí thế khiến mấy người bạch ra đi theo đang đứng ở phía sau không kìm nổi muốn ngừng thở, cũng không dám thở mạnh một chút nào. Tiểu hữu, nếu ngươi bất mãn với hắn thì đừng quan tâm tới hắn. Vô phương dạy con. Lôi của hắn, vậy mà chỉ có thể dùng bốn chữ vô cùng đơn giản này sao? Con của ngươi mấy năm nay dựa vào danh tiếng của bạch ra để lừa lọc thì thôi, đến cuối cùng, chết cũng không quên bôi nhọ bạch ra. Vô phương dạy con. Hử. Lăng tiêu nheo con ngươi lại. Nhìn bạch sơn, trong lòng thầm cười, nếu không phải hôm nay ta biểu hiện ra ngoài có giá trị, chớ nói lao tự mình đến gặp ta, tin rằng lao già này thoạt nhìn là cao tầng của bạch gia, sẽ tìm ta lấy một cái công đạo sao. Nhìn thoáng qua bạch thư hàng đang quỳ trên mặt đất, Lăng tiêu lánh đảm nói, nuôi dưỡng không dễ lỗi là do cha người đó, thư u ác tính này, chết thì cũng đã chết rồi, chuyện này nên bỏ qua thôi, cho dù là ai, nếu như muốn hại bằng hữu của ta. Thân nhân bên người ta, Tiêu Phong cũng muốn đuổi giết không ngừng. Tuy nhiên nếu chính hắn không cẩn thận bị chết, ta cũng không muốn truy cứu chuyện này. Ngươi! Đứng lên đi! Lời nói này của Lăng Tiêu, đừng nói là Bạch Thư Hàng đang quỳ ở đó, mà ngay cả một đám người Bạch Nhạc đi theo ở phía sau lưng Bạch Sơn cũng không kiềm nổi như mày, nhìn Lăng Tiêu với vẻ không tốt, thầm nói, người này cũng có chút ương ảnh kêu ngạo. Ngươi có biết đứng trước mặt ngươi là ai không? Đích thân gia chủ Bạch ra đến đây xin lỗi ngươi, ngươi lại bày ra bộ dáng này. Nếu tiểu tử kia không chết, chuyện này chắc chắn không có được dạng này. Ngươi, có tư cách đối kháng với Bạch ra sao? Trước đây Bạch Sơn nghe được lời nói của Lăng Tiêu, trong lòng không kiềm nổi cũng có chút không vui. Tuy nhiên Bạch Sơn lập tức nghĩ tới, nếu mình bởi vì lời nói của người trẻ tuổi này mà giận dữ, sau đó quan hệ trở mặt. Tin rằng sau đó người của vô số thế lực lớn sẽ đến đây thuyết phục gã tiêu phong này. Hơn nữa, rất có khả năng hắn là người biết bí mật của thần kiếm. Bạch Sơn thật sự còn đang liếc mắt đánh giá lăng tiêu, lập tức cười ha ha, không ngừng nói ba chữ tốt. Tốt, tốt, tốt. Sau đó lại nói, ghét ác như kiểu, ân đền đoán trả, thẳng thắng. Lao phu, đã có rất nhiều năm, không thấy qua người trẻ tuổi thẳng thắng như ngươi. Rất nhiều người, bọn họ cho rằng lão Phu thích nghe lời tốt, suốt ngày cứ nịnh hót, cũng giống như lời nói của ngươi, đừng nói là ngươi, khi lão Phu còn trẻ cũng có tính tình này, ai giết ta, ta sẽ giết cả nhà hắn. Huynh đệ của ngươi có thể có một người huynh trưởng như ngươi, là may mắn của hắn. Giọng nói của Bạch Sơn rất lớn, đám người Tương Vân Sơn cách vách tường, nghe được mọi chuyện đã diễn ra một cách rõ ràng, Tương Vân Sơn và Vương chân liếc mắt nhìn nhau, đồng nhiên Vương chân cười khổ. Nói, ta có chỗ không bằng hắn, quả nhiên không phải một hai chỗ. Nô Tú Nhi hử nhẹ một tiếng, vốn người không bằng hắn. Vương chân Đảo cặp mắt trắng dã, không quan tâm đến Ngô Tú Nhi, thiết đản đứng bên cạnh gái đầu, khỏe miệng nít lên, nhưng trong đôi mắt đó, rõ ràng thoáng hiện lên vài phần trong sáng. Sau khi Bạch Sơn nói xong, than nhẹ một tiếng. Lao Phu cũng che đậy khuyết điểm của mình, tuy nhiên cũng biết phần rõ phải trái. trong gia tộc, Rất nhiều thứ không nên thân, liền cần người như tiểu hữu quét sạch, câu kia của ngươi cũng không có mô tả sai, ưu ác tính. Nếu không diệt trừ rõ ràng, cho dù thế ra lớn, cũng sẽ có một ngày mục nát. Nói xong nhìn lướt qua Bạch Thư Hằng, thản nhiên nói, đứng lên đi. Bạch Thư Hằng đứng dậy, trực tiếp lui về phía sau, túi đầu thật sâu, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt hán. Tuy nhiên Lăng Tiêu và Bạch Sơn, thậm chí Bạch Nhạc ở bên cạnh Bạch Sơn cũng là người có tinh thần lực cực kỳ nhạy bén, làm sao không cảm giác được loại oán niệm tràn ngập trên người Bạch Thư Hằng chứ. Bạch Sơn cảm thấy trên mặt không vui, trong lòng tức giận, khá lắm, hiểu được chuyện lớn. Bạch Sơn làm bất cứ chuyện gì cũng không thích dây dưa, lạnh lùng trực tiếp nói ra. Tư đương của tổ tông gia tộc ở phía sau núi có chút suy tàn. Bạch Thư Hằng, bây giờ ngươi trở về phụ trách đi, sau này ngươi cũng phụ trách nơi đó. Bạch Thư Hằng nghe xong. Khuôn mặt lập tức xám như cho tàn, trông coi từ đường, thoạt nhìn không có gì, thậm chí địa vị cũng phải cao hơn một bậc, dù sao bài vị của liệt tổ liệt tông cũng để ở nơi đó. Ai cũng có thể biết, một khi đến đó, chẳng khác nào hoàn toàn thất thế. Chỗ thanh nhàn muốn chết này, nào có vớt được béo bở gì? Nào có một chút vui vẻ nào đang nói? Không liếc mắt nhìn bóng dáng thư hàng một cái, bạch sơn ngồi xuống, thậm chí cũng không nhắc lại chuyện này một câu nào có thể thấy được địa vị cường thế của gia chủ ở Bạch Gia, nói một là một. Bạch Sơn cho Bạch Nhạc và những người kia lui ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn hai người Lao và Lăng Tiêu, lúc này Bạch Sơn mới nói. Chuyện thứ hai lão Phu đến đây, cũng là một sự nghi hoặc trong lòng, không biết tiểu hữu có thể giải thích hay không. Thanh kiếm kia vì sao có thể tự mình bay? Thoạt nhìn giống như có linh tính tự động chiến đấu. Không gạt tiểu hữu, nhiều năm qua, ở trong thánh vực, Bạch gia có được không dưới 10 món bảo vật, chúng nó cũng có một điểm chung, chính là khi khai quật, trời sinh dị tượng, hay là hào quang mãnh liệt, hay là thời tiết dị thường, dù sao cũng là điểm báo trước. Khi ngẫu nhiên khai quật, cũng tự động bay lên trời, thoạt nhìn giống như phá không mà đi. Nhưng khi bị chúng ta chiếm lấy, nó cũng sẽ trở nên giống như một món binh khí bình thường. 8000 năm trước Bạch gia ta chiếm được một cái lưu hương, năm đó khi khai quật, lúc đó như long trời lỡ đất, Loại hiện tượng thiên văn này Lao Phu chỉ thấy qua một lần. Gió lên mây chuyển, ánh sang phong lớn, đạo quang mang kia trực tiếp bắn lên tận trời, giống như lấy được một chút liên hệ với thần giới. Lúc ấy người đến gần nó sớm nhất, thậm chí cũng bị lực lượng hùng mạnh trong hào quang đó làm bị thương. Nhưng sau khi bị tổ tiên của gia tộc ta chiếm lấy, cũng không thấy một chút thần thông. Đến bây giờ, đã trải qua 8.000 năm, vẫn duy trì nguyên trạng, chỉ có thể coi như vật trang trí. Bạch Sơn cao mày, nghi hoặc nói: Lao phu đã từng nghe người ta nói, những bảo vật khai quật ở thánh vực, cũng chính là bảo bối năm xưa chúng thần sử dụng, chỉ có thần mới có thể khiến chúng nó lộ ra thực lực chân chính. Nhưng hôm nay ta thấy người đánh nhau sống chết với người trong tương gia, sau đó hai thanh bảo kiếm tự động chiến đấu, Lao phu liền hiểu, trong đó nhất định có chỗ gì đó không cho người biết, không biết tiểu hữu có thể chỉ điểm một phần hay không?" Lão phu nhất định vô cùng cảm kích. Đến lúc đó tiểu hữu có thể trở thành khách quý của bạch gia ta. Lăng tiêu cười lạnh trong lòng, nếu như ta không nói, ta sẽ trở thành địch nhân của bạch gia lao sao. Thoáng trầm ngâm một chút, Lăng tiêu nói, bởi vì hồn phách của người có linh tính, kiếm, cũng có kiếm hồn, kiếm phách. Nếu như sắc thường, tự nhiên sẽ không tạo ra loại kiếm này, nhưng nếu vũ khí được tạo ra từ thần thiết, tự nhiên cũng sẽ có được linh tính. Mà loại linh tính này vượt qua một trình độ nhất định, như vậy, thanh kiếm này cũng sẽ có được kiếm linh. Nếu kiếm linh hùng mạnh, là có thể giống như thanh liệt thiên kiếm trong ngày hôm nay, có thể tự động tránh thai họa Cặp mắt sáng quắc của Bạch Sơn nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Vậy thanh kiếm trong tay tiểu hữu. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó chắp tay về phía hư không, nói với thái độ cực kỳ cung kính. Vốn Tiêu Phong là một đứa bé bình thường, không được tốt lắm. Mong sư tôn đại nhân không giận, thu nhận vào môn tưởng học nghệ 10 năm, tại hạ mới hiểu được những thứ này, bất quá chỉ là da lông mà thôi, chỉ biết được vẻ bên ngoài, mà nói đến chuyện này rất hổ thẹn. Lăng tiêu vừa nói, vừa nhìn sắc mặt bạch sơn, trông thấy mặt của lão già này theo lời nói của mình mà trở nên kính nề hơn, trong lòng biết rằng lời nói của mình có hiệu quả rồi, trong lòng nghĩ, sư phụ à sư phụ, đồ đệ không có nói sai, mượn danh tiếng của ngài dùng một chút. Dù sao lão già này cũng không biết, ngài căn bản không phải là người của thế giới này. Càng không biết thứ gọi là kiếm linh, kiếm tu của thuộc Sơn chính là tu luyện thế này. Lúc này Bạch Sơn đứng dậy, trên mặt tràn trề vẻ kính cẩn, nói Xin hỏi tiểu hữu, sư tôn là vị nào? Trên mặt lăng tiêu cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc, trong mắt còn hiện lên một tia long lánh, giọng nói hơi có chút ngẹn nào nói Sư tôn được xưng là đao phong thượng nhân. Đã rất nhiều năm ta cũng chưa gặp qua, lão nhân ra người ngao du tứ hải, nói nếu không cách nào phi thăng, vậy không bằng nhìn xem sự biến hóa phong cảnh đẹp của thánh vực, đi ra biển nhìn xem, nghe nói phần cuối biển sâu ở ngoài biển, có một chỗ hư vô. Sư tôn nói, có lẽ một ngày nào đó tâm huyết Dương Trảo sẽ tiến đến chỗ hư vô. Tôi, cho nên tại hạ có sư tôn hay không cũng không khác nhau nửa lắm. Tiểu Hữu, Tiểu Hữu cũng không nên nói như thế. Bạch Sơn nhìn Lăng Tiêu với vẻ kích động. Sư tôn đại nhân của ngươi, đó tuyệt đối có thể là cường giả tối cao. Có một sư tôn như vậy, đó chính là một chuyện may mắn nhất của đời người. Đáng tiếc Bạch Sơn phúc duyên quá cạn, không thể gặp mặt một lần. Tuy nhiên tin rằng tiểu hữu nhất định được chân truyền của tôn sư, tuổi còn trẻ mà đã có được cảnh giới như vậy rồi, thực sự là danh sư xuất cao đồ. Lăng Tiêu cười trộm trong lòng cũng khó trách Bạch Sơn lập tức tin vào lời nói của hắn, bởi vì tất cả những biểu hiện của Lăng Tiêu phù hợp với cách nói của hắn. Hỏi thử, ngoại trừ Lăng Tiêu, còn có người nào trong thánh vực giải thích được nguồn gốc kiếm linh được rõ ràng, hợp lý như thế? Lại có người trẻ tuổi nào tài tuấn như hắn chứ? Nếu như Lăng Tiêu xuất thân từ thế lực gia tộc lớn, Bạch Sơn cũng không dễ tin hắn như vậy. Vấn đề là, thân nhân gia đình Lăng Tiêu minh bạch, hơn nữa lai lịch cực kỳ thần bí. Người có thể khiến cho Bạch ra không tìm được nguồn gốc, ít nhất cũng nói lên một điều, người này thật sự rất thần bí. Hơn nữa Lăng Tiêu nói về chỗ hư vô, cũng không phải ai cũng biết được chỗ đó, cho dù trong thánh vực này, e rằng cũng hơn nửa số người, cũng không biết được chỗ đó. Bạch Sơn như thế nào nghĩ đến, căn bản là Lăng Tiêu chỉ thuận miệng nói bậy, chỗ hư vô kia, có lẽ trong thời gian Lăng Tiêu uống rượu cùng Lão Bạch, mà Lão Bạch uống nhiều nên tùy tiện nói ra. Nói đó là chỗ thần kỳ nhất trong cả thánh vực, người vào đó vốn không thể trở ra. Có người nói chỗ hư vô đó chính là một chỗ nối liền với thần giới, cũng có người nói chỗ hư vô đó chính là tu la địa, luyện ngục tràng, chỉ cần đi vào, bất luận là rất mạnh, lập tức sẽ bị trận gió trong đó thổi nát thân thể, hoặc cũng sẽ bị dị hỏa đốt cháy. Dù sao cũng có rất nhiều loại truyền thuyết, tuy nhiên, nguyên nhân chính là vì người tiến vào không một ai có thể đi ra mới càng khiến cho chỗ hư vô đó càng thêm thần bí. Đối với những cường giả mà nói, cũng chàn ngập sự hấp dẫn thật lớn. Bạch Sơn vốn có rất nhiều ý nghĩ dư thừa, nhưng sau khi nghe Lăng Tiêu nói, toàn bộ đều bị biến mất. Có một sư phó mạnh mẽ như vậy, tới mức dạo chơi trong thánh vực, còn nói cố gắng một ngày nào đó khi tâm huyết dâng trào thì sẽ tiến vào chỗ hư vô. Ngoại trừ cường giả tối cao có cảnh giới đại viên mãn, còn có ai dối hơi mà đi làm việc này chương 485, thanh danh huyền hoách. Cho nên, Bạch Sơn rất cảm kích về chuyện Lăng Tiêu giải thích cho láo về kiếm linh, và nghe khẩu khí của Lăng Tiêu, biết hắn nhanh chóng có thể hình thành kiếm linh, hay là có bản lĩnh thức tỉnh kiếm linh. Tuy nhiên Bạch Sơn đối với cảm giác mẫn cảm này, thầm nghĩ, chỉ có bản lĩnh một mình hắn, ai biết bảo vật trải qua sự thức tỉnh của hắn, còn không phải là Bạch Gia ta sao. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Bạch Sơn nghĩ, Rồi mang theo một đám người bạch nhạc, bụng chất chứa nhiều tâm sự rời khỏi nhà trọ. Một tháng sau, ngày kết thúc cuộc thi Nam chân gần tới. Chiến thần bảng, cũng tiến gần đến trận đấu tranh giải quán quân. Lăng Tiêu một đường tiến đến đối thủ cuối cùng, là thiếu gia con vợ lớn của gia tộc đỉnh cấp thường ra đến từ Nam Châu, Thường Xuân Tiếu. Nhắc tới Thường Xuân Tiếu, cũng chính là nhân vật tài năng tuyệt diễm, năm nay mới hơn 300 tuổi. Trong thánh vực người hơn 1.000 tuổi cũng được xem là người trẻ tuổi. Người luyện võ mới hơn 300 tuổi, ở trong mắt mọi người, thông thường cũng chẳng qua là một ga kiếm tôn hay là có cảnh giới kiếm thánh, khá lắm thì chỉ có cảnh giới kiếm thần, đó cũng đã được xem là người luyện võ thiên tài. Đương nhiên, không tính vào những cao thủ dùng đan dược để nâng cao thực lực. Sở dĩ lăng tiêu là người khác chú ý, cũng làm cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào, làm cho người ta điên cùng đuổi theo hắn. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì lăng tiêu không môn không phái, không có một chút bối cảnh phía sau. Không giống như con cháu gia tộc lớn như thường xuân thiếu. Tuy rằng cũng có được thực lực tương đối dũng mãnh hơn 300 tuổi cũng đạt tới cảnh giới đỉnh cao tiên thiên sơ cấp. Cũng có rất nhiều người nói không mất 50 năm, thiếu gia thường ra lại có thể đột phá, tiến vào tiên thiên trung cấp. Cho dù hắn có được thực lực như vậy, nhưng ở trong lòng người khác, đó cũng là chuyện theo lẽ thường phải có. Người đứng đầu bảng ở trên chiến thần bảng vừa rồi, chính là thiếu gia thường gia. Càng quá đáng chính là, Thường Xuân Tiếu đã liên tục đứng đầu bảng trên chiến thần bảng trong 3 lần tranh tài Nam Châu. Hắn và Lăng Tiêu, cùng là người luyện võ thiên tài khiến mọi người hướng tới, có được xuất thân cực cao, diện mạo anh Tuấn, thực lực mạnh mẽ. Có thể nói, Thường Xuân Tiếu chính là hình dạng mà vạn người mê, cho dù là kẻ thù, khi thấy hắn cũng không kiềm nổi mà lòng sinh quý mến. Bởi vì một người ưu tú như thế, tính tình lại cực kỳ khiêm tốn ngượng ngùng, thậm chí nói một câu với mọi người cũng đỏ mặt. Chỉ có ở thời điểm chiến đấu, mới có thể quên hết mọi thứ, mới có thể lộ ra một phần bản thân hấp dẫn người ta nhất. Mà Lăng Tiêu, xem như là nhân vật đại biểu cho tầng lớp cây cỏ, hắn xuất thân thấp hèn. Ít nhất mọi người đều thích con người của hắn, trong lòng cũng cho là như vậy, không ai thấy qua kiếm kỹ của hắn, càng có khuynh hướng chiêu thức quê mùa. Hắn không có ra tòa củng hộ, cũng không có thế lực lớn để dựa, nhưng một đường thoải mái tiến đến chỗ cao của chiến thần bảng. Người như vậy, kẻ thích và ủng hộ hắn làm sao có thể ít được. Tuy nhiên, thế lực càng lớn, đối với chuyện ngoại giới dành vị trí cho Lăng Tiêu càng bất mãn. Bởi vì trong một tháng qua, Lăng Tiêu chào hỏi với các thế lực lớn, hầu như tất cả những thế lực lớn ở trong quận Bạch Lộ ở Nam Châu, biết thân phận cao quý thần bí của Lăng Tiêu. Đô đệ của một gã cường giả tối cao có cảnh giới đại viên mãn, sẽ giống như tầng lớp cây cọt như trong suy nghĩ của các ngươi Chúng ta tính là gì chứ? Tuy nói số lượng cường giả trí cường có cảnh giới đại viên mãn trong thánh vực chưa chắc là ít. Trên thực tế, thì có bao nhiêu người kiến thức qua. Tuy rằng rất nhiều người kinh thường trong miệng, nhưng trên thực tế, sư phụ của một người nào đó là cường giả có cảnh giới đại viên mãn thì lòng ghen tị và sự hâm mộ tự nhiên sẽ không cần phải nói. Thiên hạ không có chuyện gió không xuyên qua tường, tin tức bảo kiếm có linh tính, đã sớm vô tình chuyển ra ngoài, hiệu quả này lăng tiêu mướn. Người biết chuyện này càng nhiều, sẽ tạo ra hiệu quả càng chấn động, hắn liền càng an toàn. Bởi vì cho tới bây giờ, lăng tiêu cũng không nhìn thấy được có người thứ hai có thể miêu tả đầy đủ về kiếm linh. Tuy nhiên, người luyện võ trong thánh vực, cũng tuyệt đối không thể bởi vì vậy mà khinh thường. Kiếm co kiếm linh, bên trong thánh vực, chưa chắc không ai biết, chỉ có điều không ai có thể giải thích rõ ràng như lăng tiêu. Bởi vì trong những người lăng tiêu đã gặp qua, ít nhất có mười mấy người đã từng nói qua, kiếm trong tay bọn họ có một cảm giác tâm linh tương thông, nếu như đổi thành vũ khí khác, vốn cũng không có cảm giác này. Cho nên, sau khi nghe lăng tiêu giải thích, trước tiên những người đó liền phản ứng đến đây. Sau đó vui mừng vô cùng lấy ra vũ khí trong tay bọn họ, thái độ khiêm tốn kính cẩn để cho lăng tiêu đánh giá rút. Tinh thần lực của lăng tiêu chấn động, những bảo kiếm này cũng phát ra các loại tiếng kêu theo sau. Chuyện này khiến cho tất cả những người thấy qua chuyện này vô cùng kinh hãi. Hơn nữa, bảo kiếm này, sau khi trải qua sự hoán tỉnh của lăng tiêu, chủ nhân của chúng đều bày tỏ, trải qua sự hoán tỉnh của tiêu tiên sinh, bọn họ càng thuận tiện sử dụng bảo kiếm hơn so với trước đây. Cái này, danh tiếng của Lăng Tiêu hoàn toàn lan chuyển xa. Mà ngay cả Bạch Sơn, sau khi biết được tình hình như thế, vội vàng đưa một thanh bảo kiếm, tiêu Lăng Tiêu hỗ trợ hoàn tĩnh. Lăng Tiêu cũng không chậm chễ còn có thứ gì thích hơn khi khiến cho một đám trưởng môn nhân của các thế lực đỉnh cấp nợ nhân tình chứ. Phải biết rằng, người tìm đến chỗ Lăng Tiêu để đánh giá và hoàn tĩnh, hầu như không có ai là người thường. Thậm chí Lăng Tiêu còn nhìn thấy một lao giả giống như thần tiên. Lao giả này họ mạc, chỉ tới một mình, gần như là người đến vô ảnh, đi vô tung, lấy cảm giác tinh thần mạnh mẽ như lăng tiêu, cũng cảm giác không được bất kỳ dấu vết tồn tại của Lao già này. Lao già này mang đến một cây sáo, Lao nói với lăng tiêu, cây sáo này đã ở bên cạnh Lao thời gian chừng mấy và năm, là vũ khí mà Lao tự tay tạo ra. Đây là vật lần đầu tiên lăng tiêu nhìn thấy. Trong thế giới lấy kiếm làm chủ, còn có cao thủ muốn dùng một vũ khí khác. Tuy nhiên, Lăng Tiêu hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, chân chính tới thực lực đỉnh, vũ khí có hay không cũng không khác nhau quá lớn. Tơ bông hay là cũng có thể đả thương người, một ngón tay bắn ra kiếm khí cũng có thể làm cho núi lở, đứt sụp. Mạc Lao vẫn khăng khăng nói cây sáo của mình có linh tính, Lao già này thậm chí có chút xấu hổ mở miệng. Lao vẫn khăng khăng cho rằng, trong cây sáo này, có một ngày sẽ xuất hiện một người con gái cực đẹp sau đó từ nay về sau giống như một đôi tình nhân thần tiên sống với Lao, nắm tay sống trọn đời. Tuy rằng mạc Lao không nói rõ, nhưng lăng tiêu có lẽ từ trên bộ dáng cảm xúc của Lao, đại khái nhìn ra một chút suy nghĩ trong lòng Lao, tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng đối với sự si tâm của lão già này, cũng rất kính nghệ. Con người sống một đời, mặc kệ cầu trường sinh cũng được, cái gì cũng được, Trung quy cũng phải có một chút si mê hay là chấp nhất một thứ gì đó của mình, nếu không cũng có gì khác với cỏ cây chứ. Sau khi lăng tiêu dùng tinh thần lực tra xét, phát hiện bên trong cây sáo này, thực sự là có một chút linh tính. Tuy nhiên muốn nó biến thành một mỹ nữ gì đó, vậy phải lôi ra. Nguyên liệu được dùng của cây sáo này, là lấy từ quáng ngỏ đồng, pha trộn với tinh kim rèn luyện thành. Tuy là nguyên liệu quý báo nhưng cũng không tính là tuyệt phẩm. Muốn trong mấy vạn năm có thể biến thành hình người, giống như thứ biến thái như huyền thiên thì căn bản không phải thực tế. Cho nên lăng tiêu thật thà nói cho mạc lão nghe, khiến lăng tiêu không ngờ chính là, mạc lão cũng không lộ ra nhiều bộ dáng thất vọng. Trái lại sau khi lão nghe lăng tiêu nói có một ít linh tính trong cây sáo này, còn lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì cho dù là người có cảnh giới như lão, đối với vật chết như vũ khí có linh tính, cho dù trong lòng muốn tin nhưng Trung Quy cũng đáp lại với thái độ cẩn thận, qua nhiều năm như vậy, nó cũng chỉ nằm trong ý nghĩ mà thôi. Thật ra muốn một mỹ nữ tuyệt thế làm bạn, cũng không phải là ý nghĩ xấu như người bình thường, chỉ nói chuyện bầu bạn thôi. Lao nhân này đối với vũ khí, đã si mê tới mức, tình cảm này, người thường không thể nào hiểu được. Lăng Tiêu hơi do dự trong lòng một chút, rồi vẫn tặng cho Mạc lão một ít bí pháp tụ linh trận, đây là kiếm tu của Thục Sơn. Phương pháp thông thường dùng để luyện hóa một thanh bảo kiếm cho mình, tuy rằng nó không là gì ở thuộc sơn, nhưng ở thế giới này, nó cũng tuyệt đối là thần pháp. Lăng thiêu chỉ hơi chút bày tỏ bí pháp này của hắn, chính là bí mật bất chuyển của sư môn, bởi vì bị sự si tâm của lão nhân ra làm cảm động nên đặc biệt chuyển cho người, mong rằng người không nên chuyển ra ngoài. Lấy tụ linh trận dưỡng dục không đến vào năm, cây sáo này, tất nhiên sẽ biến thành kiếm linh. Mạc Lao tự nhiên là vô cùng cảm kích lăng tiêu, hứa rằng bí pháp này chỉ có bản thân mình dùng, cũng không chuyển cho hậu thế. Lão lại cảm thấy mình nợ lăng tiêu một nhân tình quá lớn, ở nơi này mấy ngày, mỗi ngày đều đàm luận với lăng tiêu về kiếm kỹ và con đường tu luyện. Đây là lão giả, có khả năng xuất ra thứ chân quý gì chứ? Không có gì, so với kinh nghiệm của một cường giả tối cao càng thêm trọng yếu hơn. Mạc Lao cũng khiến cho Lăng Tiêu có thêm nhận thức sâu sắc hơn về tu luyện trong thánh vực. Đợi đến khi Mạc Lao đi, có lẽ cảm thấy mình nợ Lăng Tiêu rất nhiều, tuy nhiên lão Nhân già cũng nhận ra, thấy được Lăng Tiêu cũng không phải là người so đo, cũng tự nhiên rời khỏi, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Ngoại trừ Lào giả này rất thân bí, đến ngay cả Tương Vân Sơn cũng đoán không ra lão Nhân này tiền đến, còn những người đến đây giao tiếp tốt với Lăng Tiêu không người nào không phải là cao tầng của những gia tộc có thế lực lớn ở Nam Châu, trong đó không ít người sau khi có được tin tức này, ngay lập tức từ gia tộc chạy đến, cũng không phải là gia chủ, hơn phân nửa cũng có một số lao giả. Từ trên người những người này, lang tiêu cảm nhận được khi ở tu trần giới, khi tức nhận được từ trên người những tu sĩ này. Người tu luyện. Những người này, chỉ sợ kém nhất, cũng có cảnh giới tu luyện giả. Lăng tiêu không tiêu ngạo và cũng không nịnh nọ tiếp đón bọn họ, sau đó trong tranh tài, một đường đi tới, đánh tới trước vị trí 32, 16, trước 4, cho tới ngày hôm nay, tranh đoạt giải quán quân. Mà ngay ngày hôm qua, Lăng tiêu còn tiếp đái một gã trưởng lão của Thượng gia, nghe nói nắm giữ quyền uy vô thượng ở Thượng gia. Sau khi trưởng lão kia gặp được Lăng tiêu, mừng khắp khởi mang theo bảo kiếm nhẹ nháng bay đi. Lưu lại một câu nói khiến thường Xuân Tiếu phải dở khóc dở cười. Tranh tài, tiểu tử ngươi giành lấy quán quân quá nhiều rồi. Nếu thực lực các ngươi không kém nhau thì tặng cho người ta đi, tổ tông của chúng ta. Nợ nhân tình của người ta quá lớn, ngươi là con cháu, giúp đỡ còn được. Nếu như thực lực tiêu tiên sinh kém ngươi quá nhiều, vậy ngươi phải cho người ta có thể diện khi rời khỏi lôi đài, ngàn vạn lần không thể làm tổn thương người ta. Thương Xuân Tiếu cười khổ trong lòng. Thời gia nghỉ ngơi trong trận đấu, không phải hắn chưa từng thấy qua lăng tiêu chiến đấu, kiếm kỹ vô cùng tận kia, được tiêu phong vận dụng xuất thần nhập hóa, thân pháp như quỷ mị, gần như trong mỗi trận đấu, thấy hắn dùng thân pháp không giống nhau, thường xuân tiếu thầm đoán hận trong lòng, sư phụ của tiêu phong, rốt cuộc là loại quái vật gì, khó nghĩ quá, là người từ thần giới xuống hay sao? Lúc này thường xuân tiếu cười trong lòng. Hắn đã coi lăng tiêu trở thành một đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp trong cuộc đời này. Một người luyện võ, nếu không một lòng giành thắng lợi, vậy hắn được coi là một người luyện võ hay sao? Người khác có lẽ là như vậy, nhưng thường xuân tiếu ta thì không. Cho nên, khi hắn đối mặt với lăng tiêu, kiên định nói, tiêu tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hy vọng hôm nay sẽ là một hồi chiến đấu kinh điển, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. chương 486, uy lực kinh thiên. Lang Tiêu mỉm cười, nói: "Yên tâm đi, ta cũng vậy." Đôi mắt thường xuân tiếu thoáng ngưng, quát khẽ. tốt. Chữ được vừa thốt ra, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, một hồi ân thanh rồng gầm truyền đến, chỉ nghe thôi âm thanh này liền biết, đây là một thanh bảo kiếm hiếm có. 130 năm trước, ta có được từ nộ Long Đàm, nghe nói là thượng cổ thần khí. Kiếm này đã theo ta hơn 100 năm, chưa từng gặp thất bại. Cho nên, tên của nó là Bất bại. ngón tay thon dài trắng non của thường Xuân Tiếu lướt nhẹ lên thân kiếm bóng loáng như mặt gương, thản nhiên nói. Lang tiêu nhe răng cười, tay rút ra yêu huyết hồng liền kiếm, sau đó nói. Kiếm này ở trong tay ta, tắm máu vô số, cho nên. Người phải cẩn thận. Nói xong, yêu huyết kiếm cũng phối hợp, bộc phát ra một luồng khí tức hùng mạnh. Nghe nói sự tà môn của thanh kiếm này là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Thường Xuân Tiếu hơi kinh hãi. Con người nhanh chóng co rút, thanh bảo kiếm trong tay gã tiêu phong này, chỉ khi đánh với người luyện võ có cảnh giới tiên thiên, tương phúc của từng gia, mới bộc lộ ra một lần thần uy, sau khi thấy được người luyện võ có cảnh giới tiên thiên. Tuy nhiên e rằng cũng có chút khiếp sợ thực lực hiện tại mà tiêu phong hiển lộ ra bên ngoài, cũng chưa thể phát huy ra tiêu chuẩn tốt nhất, thế cho nên hắn mới thoải mái chiến thắng. Trong lòng thường Xuân Tiếu vẫn có chút cười nhạo những người đó, thầm nói. Bất quả chỉ là một gã có thực lực hơi mạnh một chút, ỉ vào trong tay mình có một vũ khí sắc bén mà thôi. Làm một người luyện võ có thực lực hùng mạnh, như thế nào có thể ngay cả tâm của mình cũng giữ không được. Cho tới bây giờ, Thường Xuân Tiếu mới cảm nhận được, từ trên yêu huyết kiếm truyền đến một luồng khí thế đáng sợ như thế nào. Càng là người có tinh thần lực hùng mạnh, đối với loại khí thế mà yêu huyết kiếm phát ra, lại càng dễ dàng sinh ra một loại cảm giác giống như ảo giác. Nói là ảo giác, bởi vì ngoại trừ bọn họ, người khác cũng không cảm giác. Mà ngay cả nhân viên lôi đài cách bọn họ khoảng 100 dặm cũng không cảm giác được. Nói không là ảo giác, là vì bọn họ cũng có thể nghe được từ trên yêu huyết gần như truyền đến âm thanh kêu khóc, giống như có ngàn vạn linh hồn ở một nơi nào đó hò hét. Loại khí tức này, cũng không phải người bình thường có khả năng chịu được. Ngày xưa thường xuân tiếu ở trên lôi đài, tựa như một cường giả lánh huyết cực kỳ tiết kiệm ngôn ngữ. Đối mặt với đối thủ, gần như không có bất cứ giao lưu gì. Giống như ngày hôm nay, nói được với Lăng Tiêu vài câu, đã là cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Hai người đứng trên lôi đài, cũng không có lơ lưỡng trên bầu trời, phạm vi kết giới chỉ có trăm mét, cho dù là kiếm tông có thực lực hơi mạnh hơn một chút, cũng có loại cảm giác phát huy không được, cho nên bay lên đánh, chưa chắc gì mạnh hơn trên mặt đất. Tuy nhiên hôm nay, kết giới lớn hơn ngày thường rất nhiều. Trong toàn bộ tất cả nhà thi đấu trong chiến thần bảng, chỉ có hai người bọn họ. Bởi vì, đây đã là trận tranh danh hiệu đứng đầu. Nhưng trong mắt Thường Xuân Tiếu và Lăng Tiêu, kết rơi mấy ngàn mét, cũng không đủ hai người thi triển, cho nên, không hẹn mà gặp, rõ ràng áp dụng phương thức chiến đấu trên mặt đất. Trường kiếm của Thường Xuân Tiếu run lên, phát ra một tiếng vang xé gió, kiếm chỉ Lăng Tiêu, một luồng khí thế ngạo nghễ dâng lên từ trên người Thường Xuân Tiếu. Tuy rằng đứng trên lôi đài nhưng lại khiến cho người ta có loại cảm giác vô cùng cao lớn. Trên thân yêu huyết hồng liền kiếm trong tay lăng tiêu, yêu khí dày đặc hơn, đống nhiên lăng tiêu nhắm hai mắt lại, ngưng thần cảm thụ được linh khí tràn ngập trong thiên địa, cho dù là cách cách giới, vẫn có thể cảm giác được rõ ràng. Vụ Thân thể hai người gần như cung đậu Cách xa nhau khoảng cách hơn 10 m gần như trong nháy mắt, thân thể hai người xê dịch. Thường Xuân Tiếu đâm một kiếm tới trước ngực Lăng Tiêu, tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó thể theo kịp, một chuỗi tàn ảnh được kéo ra ở phía sau Thường Xuân Tiếu. Mà phía sau Lăng Tiêu, đồng dạng cũng là một chuỗi tàn ảnh. Ẩm! Một tiếng xét đánh văng lên, kiếm của hai người mạnh mẽ va chạm vào nhau. Toàn bộ chung quanh nhà thi đấu, hôm nay ngay cả trên mặt đường cũng đứng đầy người, nhà thi đấu to lớn chứa hơn 10 vàng người, lúc này lại im lặng như tờ, kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người theo bản năng đều ngừng hô hấp lại, ánh mắt cũng không nhấp nháy, chú ý nhìn xuống phía dưới hết sức chăm chú. Lúc thân thể hai người vừa động, đồng thời cũng phát ra tiếng đánh kịch liệt, toàn bộ nhà thi đấu đột nhiên giống như sống lại, phát ra một tiếng ù. Mọi người ngạc nhiên cùng nhau thán phục, phát ra một trận liên thanh to lớn. Một chiêu này của hai người không sử dụng bất cứ năng lượng gì, hoàn toàn chính là lực lượng to lớn của bản thân. Loại va chạm lực lượng thuần túy này khiến người xem có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không biết vì sao, rõ ràng không có năng lượng dao động gì, nhưng gần như trong lòng mọi người cũng cho rằng, tiếng nổ giữa bảo kiếm của hai người giao nhau, giống như vang lên trong lòng bọn họ. Tựa như chống trận, nương theo tiếng tiết tấu tim đập, mỗi một lần, đều như đập vào trong lòng người. Nếu như một kích đánh vào cao thủ, thậm chí có thể dẫn dắt tần suất tim đập của người, đạt tới mục đích giết người. Kiếm của hai người lăng tiêu và thường xuân tiếu, Lúc này dường như cũng đã đạt tới cảnh giới này. Một luồng lực lớn kia, khiến nửa người của Thường Xuân Tiếu run lên, trong lòng ngạc nhiên thán phục nói, người này không ngờ trời sinh có thần lực. Trước đó, Thường Xuân Tiếu chỉ nhìn ra năng lượng trong cơ thể lăng tiêu dường như khổng lồ như biển, dùng vô tận không cạn thiệt. Cho nên khi giao thủ, nghĩ rằng nếu như người bình thường, chỉ dùng lực lượng chống lại với hắn, sẽ ra sao? Thường Xuân Tiếu cũng là người nghĩ đến là làm. Biểu hiện của Lăng Tiêu khiến hắn rất bội phục, bởi vì Lăng Tiêu cũng không nhân cơ hội sử dụng bất cứ năng lượng gì. Chỉ thuần túy là loại lực lượng căn nguyên phát ra từ trên thân thể. Thật mạnh. Thường Xuân Tiếu khen ngợi trong lòng, trong mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt, thái độ càng thêm cẩn thận hơn. Lăng Tiêu cảm giác được một chiêu va chạm cùng Thường Xuân Tiếu, có một nguồn lực lượng cực kỳ xảo trá, theo yêu huyết kiếm chuyển tới cổ tay mình, sau đó lại theo cổ tay lên trên cánh tay mình. Trong lúc nhất thời, cả cánh tay phải mơ hồ cũng có chút run lên. Nếu không phải kiếm linh tiểu yêu này có linh tính rất mạnh, hút đi không ít lực lượng kia. Chỉ lần va chạm này, cả cánh tay của lăng tiêu gần như bị tê dại. Thức lực khá. Trong lòng lăng tiêu cũng dâng lên chiến ý mãnh liệt, cổ tay vừa chuyển, một kiếm đâm vào bụng thường xuân tiếu, thân hình thường xuân tiếu trật lõe, đồng thời dùng kiếm gạt kiếm lăng tiêu ra, sau đó theo kiếm của lăng tiêu một đường chém xuống. Cắt về phía cổ tay lăng tiêu, thân hình kia cũng tiến sát tới chỗ lăng tiêu. Phịt! Thân hình hai người cùng va chạm, cũng vươn tay trái ra, mạnh mẽ đánh vào ngực đối phương. Hai tay va chạm, phát ra một tiếng vang trầm mượn. Thân hình hai người đều tự lùi ra phía sau đạp đạp đạp, thoát khỏi mấy trăm mét. Lần này, không chỉ so đấu lực lượng, mà tất cả đều tập trung năng lượng hùng mạnh trên bàn tay, lôi đải dưới chân hai người. Đột nhiên vài đường vết rách cỡ ngón tay, cũng nhanh chóng giống như mạng n khuyết tán ra trung quanh. Rốt cuộc, lôi đài cực kỳ chắc chắn, được xưng có thể ngăn cản được một kích toàn lực của tu luyện giả. Dưới sự va chạm của hai người luyện võ có cảnh giới tiên thiên sơ cấp. Nát vụn. Lôi đài vỡ. Cũng không biết là ai lên tiếng, mang theo vẻ vô cùng kinh ngạc giống lên một tiếng như vậy. Rào rào. Một đám người ồ lên từ bốn phương tám hướng. Trong nhà thi đấu, giống như trở mình, gần như tất cả mọi người kinh hãi. Nhìn thấy cảnh tượng kinh người ở giữa sân. Rất kinh người, một kích toàn lực của hai người luyện võ có cảnh giới tiên thiên, nhưng lại tạo thành thương tổn quá lớn. Ta hoài nghi, nhất định đã lâu rồi lôi đài này không được tu sửa, nay không được tốt lắm. Tuy rằng hai người bọn họ rất mạnh nhưng ta tuyệt đối tin rằng hai người luyện võ có cảnh giới tiên thiên, có thể đánh nát lôi đài được làm bằng thanh minh Diệu thạch mà chỉ có tu luyện giả mới có thể làm tổn hại được sao. Đúng vậy. Những điều này khó có thể khiến cho người ta có thể tiếp nhận. Ừ, một đám người vô tri chẳng lẽ các ngươi không hiểu lực lượng va chàm kia sao? Trong đám người vô cùng sôi nổi, hầu như tất cả mọi người đều đang biểu đạt quan điểm của mình, như toàn người bên cạnh có thể chấp nhận. Tuy nhiên chiến đấu tiếp theo đó, lại hấp dẫn ánh mắt mọi người, về phần vì sao lôi đài kia vỡ vụt, liền để lại sau chiến đấu thì mới thảo luận nữa. Hai người lăng tiêu và thường xuân tiếu cũng không ngờ. Lôi đài này lại yếu đến như vậy, đồng thời thân hình vừa nhảy, lơ lưỡng trên bầu trời, trong lòng hai người gần như cùng một lúc dâng lên một ý niệm trong đầu. Võ công tiên hạ, chỉ không phá nhanh. Thân hình thường xuân tiêu thoáng lên một cái, liền giống như một luồng khói nhẹ, trong không khí dường như không nhìn thấy bóng dáng hắn. Sau đó, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kiếm khí lạnh lạnh, làm cho người ta cảm giác không biết đâu là thật, đâu là giả. Thân hình lăng tiêu nhìn giống như chưa động nhưng tinh thần lực đã tràn ra, không ngờ nhồi toàn bộ vào trong kết giới. Thân hình thường Xuân Tiếu chuyển động cực nhanh, gần như thoát khỏi cảm giác tinh thần của Lăng Tiêu, đáng tiếc là, cảnh giới của hắn không bằng Lăng Tiêu. Tuy rằng thực lực không khác với bản thể của Lăng Tiêu lắm, nhưng lại không nên quên, Lăng Tiêu có thực lực phân thần kỳ. Nguyên thần thứ hai kia, chẳng những có thể trên phân thân kia, đồng dạng cũng có thể hợp với bản thể Lăng Tiêu thành hai nguyên thần hợp nhất. Bởi vì trước đó, Lăng tiêu đã đem phân thân hoàn mỹ kia, giấu ở bên trong bạch lộ quận, dù sao hiện tại hình dạng của phân thân kia, chính là một người trung niên bình thường, nhưng đặt trong đám đông cũng không tìm được, cho nên gần như trong nháy mắt, nguyên thần của lăng tiêu dung hợp cùng một chỗ, cảm giác tinh thần càng trở nên vô cùng khổng lộ. Nếu như cách phân thân quá xa, thì không làm được như vậy, chẳng những lăng tiêu đã sớm chuẩn bị cho cuộc chiến này, mà ngay cả chuyện tiếp theo rời khỏi bạch lộ quận, cũng đã tính xong. Thực lực của thường Xuân Tiếu thực sự không dùng cho chỗ nhỏ, bên trong toàn bộ kết giới, đến cuối cùng hầu như thổi lên một luồng lốc xoay khổng lồ, khắp nơi đều lưu lại tàn ảnh của hắn. Lăng tiêu vẫn không nhúc nhích ở chính giữa. Đến cuối cùng, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to của thường Xuân Tiếu. Thanh lôi tử điện trạm. Vốn bầu trời xa nghìn rằm không ngây, không biết từ đâu, gần như nháy mắt sinh ra một đám lớn mây đen, che phủ trên bầu trời nhà thi đấu. Mây đen rất dày, quay quần không ngừng, một luồng kia chốc màu xanh, pha trộn không ngừng phát ra quang mang tươi đẹp, theo đó đạo kiếm khí kia. Mạnh mẽ bổ về phía lang tiêu. Dung bảo kiếm để tạo ra huy lực của thiên địa. Thân kiếm. Nhà thi đấu lại lầm vào sự tĩnh lặng, gần như lúc này mọi người đều đánh mất năng lực tự hỏi. Một chiêu này của gã con cháu thường ra, cũng hoàn toàn vượt qua nhận thức của mọi người. Vũ khí có thể tạo ra huy lực của thiên địa sao? Ngoại trừ một số rất ít cường giả, tuyệt đại đa số vẻ mặt mọi người đều kinh hải. Bởi vì đây không phải là hiệu quả cộng minh giữa kiếm khí và nguyên tố, lôi điện. Đó là uy lực của thiên điệu nha. Kia chấp kia gần như không hề có gì cản trở xuyên qua kết giới, mang theo một luồng uy thế hủy thiên diệt địa, chém thẳng về phía lăng tiêu. lăng tiêu, hãy xuất ra toàn bộ thực lực của người đi, đừng để ta coi thường. Trên bầu trời, đầu tóc dài của thường xuân tiếu luận vũ, cao rộng giống giận Thân hình lăng tiêu đông nhiên bột phát ra một luồng hào quang cực kỳ dữ dội, một bộ chiến giáp vô cùng tuyệt đẹp, theo đó đông xuất hiện trên thân thể lăng tiêu. Miếng lấp vai, che ngực, bao cổ tay, bao đầu gối. Mỗi một thứ liền giống như bám vào thân thể lăng tiêu, cân xứng như thế, thích hợp như thế, mà gã lăng tiêu này, bị hào quang bao quanh hoàn toàn vào trong, liền giống như một pho tượng chiến thần phát sáng. Yếu huyết kiếm trong tay bột phát ra khí thế vô cùng mãnh liệt. Đón luồng lôi điện có uy lực hủy diệt thẳng lên trên. Trong ánh mắt không thể tin nổi của mười mấy vạn người trên toàn trường, luồng kia chốc kia bổ thẳng lên trên yêu huyết kiếm, mà trong miệng lăng tiêu thì phát ra một tiếng quát nhẹ. Luân hồi. Trên bầu trời, mây đen cuộn cuộn dâng lên, đột nhiên hình thành một luồng lốc xoáy vô cùng to lớn, từ đầu đến cuối, giống như một con quái thú dương chiếc miệng to như chậu máu cắn người. Luồng uy lực thiên địa hùng mạnh kia, khiến tất cả mọi người biến sắc. Đây là cuộc chiến đấu của hai người luyện võ có cảnh giới tiên tiên sao. Ánh mắt mọi người hầu như đều rơi lên trên vũ khí trong tay hai người. Kiếm linh. Đúng vậy, chính là kiếm linh mà Tiêu Phong đã từng nói. Ngoại trừ thần khí có được kiếm linh, thì còn thứ ký. Có thể tạo ra hiện tượng thiên văn như vậy. Trời, trong thánh vực, từ thời cuộc chiến của thần châm dứt, cũng không thấy ai phi thăng thần giới. Chẳng lẽ nói, đây là một loại phương thức thần tích dáng lâm đến đó, thân hình của rất nhiều người cũng run run lên. Chương 487: Chiêu binh mái mã. Nguyên nhân đặc tính của nhân loại là mãi mãi không muốn thỏa mãn, mới có thể tiến tới ngày càng hoàn mỹ. Nếu như giống như động vật khác chỉ ăn no rồi ngủ không theo đuổi cái gì, e rằng đến bây giờ cũng không khác nhau lắm với những động vật này. Nguyên nhân chính là sự truy cầu của người mãi không có điểm dừng, cho nên sự hấp dẫn của thần giới đối với một người luyện võ trong thánh vực mà nói, Cũng mánh liệt như vậy. Điểm này cũng giống như người trong nhân giới mong muốn phi thăng vào thanh vực. Sắc mặt thường Xuân Tiếu rốt cuộc cũng có chút thay đổi, luồng thiên uy giữ dội kìa, hắn cảm giác rất rõ, tuy nhiên trong lòng kinh hô chẳng lẽ, kiếm kiếm mà người này nắm giữ còn muốn lợi hại hơn thanh lôi tử điện trảng của ta hay sao? Hắn, hắn lại có thể phá được thanh lôi tử điện của ta. Hào quang trong mắt thường Xuân Tiếu mang theo vẻ không tin nổi, Sau đó liền nhìn thấy vô số ánh sáng màu đỏ, trong lóc xoáy to lớn trên bầu trời kia, trong nháy mắt. Bán ra, vô số luồng ánh sáng màu đỏ, giống như muốn phá nát tất cả mọi thứ, xuyên qua kết giới, không sai lệnh đánh về phía thường Xuân Tiếu đang trận mắt há hốc mồm. Trong đám người trên khán đài, có một người trong dây lát mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng, quay về phía người bên cạnh mà hoảng sợ nói. Lang tiêu. hắn là lang tiêu. Trong nháy mắt người bên cạnh quay đầu lại, gắt gao nhìn chầm chầm người này, giận dữ nói. Ngươi nói hiệu nói vượn gì đó, lại nói bậy, ta đánh ngươi một cái chết liền. Đó là lăng tiêu sao. Đó là lăng tiêu sao. Hai người nói chuyện chính là Âu Dương Huy và Âu Dương Thiên Phong của Âu Dương ra. Vẹ mặt Âu Dương Huy hú ám, trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày qua, ta hỏi nghi cái gã kêu là tiêu phong chính là lăng tiêu, rõ ràng ra chủ người cũng đã nhìn ra. Vì sao chẳng những không thừa nhận, mà phản ứng còn kịch liệt như thế. Mà lúc này, Lăng tiêu chỉ cần thúc dục vô số luồng ánh sáng đỏ kia đánh về phía thường xuân Tiếu cho dù đối phương có được thực lực tiên thiên cảnh giới, thân thể cũng sẽ bị trọng thương. Lúc này, lăng tiêu vung tay lên, phất tay, mây khói tan biến, trên bầu trời bắn xuống hàng vạn luồng quan mang. Trung quanh khán đài, một vùng nghiên tĩnh, không ai có thể nhanh chóng thoát ra từ trong biến hóa lật tay hóa mây che mưa. Vẻ mặt thường Xuân Tiếu dại ra, thì Thào nói, ta đã thất bại. Âu Dương Thiên Phong với vẻ mặt sợ hãi trên khán đài nhìn người kia đang lơ lưỡng trên bầu trời, trong đầu chỉ có một một ý niệm kiên định, ta không biết hắn. Nói thật, Âu Dương Thiên Phong cũng không phải sợ Lăng Tiêu, đừng nói chỉ một Lăng Tiêu, mà cho dù 10 Lăng Tiêu thì Lão cũng không sợ. Đừng thấy hôm nay Lăng Tiêu biểu hiện thực lực rất mạnh, hơn nữa, cho dù thực lực Lăng Tiêu có mạnh hơn gấp đôi thì tính sao. Đối với loại quái vật như Âu Dương Gia mà nói, căn bản không đáng nhìn tới. Thực sự Âu Dương Thiên Phong sợ hãi chính là tiềm lực vô tận kia của Lăng Tiêu. Người khác có thể không rõ chi tiết lắm về Lăng Tiêu, nhưng Âu Dương Gia làm sao mà không biết được. Người kêu phi thăng thánh bực không bao lâu, người thanh niên nhân giới có độ tuổi không quá 30, không ngờ đã có được thực lực tiên thiên cảnh giới. Điều này cũng không thể hình dung sự biến thái của hắn. Thứ hai. Trong khoảng thời gian gần đây Âu Dương Thiên Phong hiểu rõ về chuyện các thế gia đỉnh cấp lui tới với lăng tiêu, thậm chí có mấy lần lão cũng muốn đi cầu kiến tiêu phong. Trong khoảng thời gian gần đây, những lời đồn truyền ra hầu như khắp phạm vi 56 châu trong thánh vực. Âu Dương Thiên Phong tự nhiên cũng biết rõ ràng, tuy nhiên bởi vì trong thời gian gần đây, tiến đến bãi phòng lăng tiêu, không ai không phải người của thế lực cao nhất. Trong phạm vi thế lực của Âu Dương gia, thì họ khẳng định có được thực lực và danh tiếng cực cao. Nhưng nếu Phong trong toàn bộ Nam Châu Thánh Vực, vậy có chút bé nhỏ không đáng kể, tổng cộng có hơn 1.300 gia tộc bậc trung, Âu Dương Gia. Cũng chẳng qua là một gia tộc trong đó thôi. Cách đây một tháng, Tiêu Phong có quan hệ rất tốt với nhiều thế lực đỉnh cấp, Âu Dương Thiên Phong còn từng âm thầm hâm mộ. Hiện giờ biết gã Tiêu Phong kia là lăng Tiêu, Âu Dương Thiên Phong làm sao không thể có loại cảm giác run sợ trong lòng chứ? Nếu Lăng Tiêu muốn trả thù Âu Dương ra của Lao thì không cần nói nhiều, chỉ cần một thế lực đỉnh cao toàn lực đuổi giết, Âu Dương ra. Nguy rồi. Trong đầu Âu Dương Thiên Phong lóe lên đủ loại ý niệm, trong lòng thầm nghĩ phải làm sao mới có thể tiến hành sửa chữa, làm như mình không biết Lăng Tiêu. Lúc này thoạt nhìn, Lăng Tiêu cũng không có ý muốn tìm Âu Dương ra để gây phiền thoái. Nhưng Âu Dương Thiên Phong cũng hiểu được, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Giữa Âu Dương Gia và Lăng Tiêu trên cơ bản xem như tử thủ không chết không thôi, muốn cải bỏ, trên cơ bản xem như là trùy hệ N không có khả năng. Ám sát hắn. Chính Âu Dương Thiên Phong cũng cảm thấy khả năng không lớn lắm. Tại bạch lộ quần này, Lao tuyệt đối không có cái gan lớn đó, hơn nữa gần đây Lăng Tiêu có quan hệ tốt với rất nhiều thế lực đỉnh cấp, nếu mình ám sát hắn, nhất định sẽ khiến nhiều người tức giận, đến lúc đó không giết được lăng tiêu còn đưa tới các thế lực cao nhất cùng nhau đối phó với Âu Dương Gia. Như vậy, càng nguy hiểm hơn là kết thủ với lăng tiêu. Âu Dương Thiên Phong nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy một đám con cháu kết thủ án với lăng tiêu, trên cơ bản hầu như đã chết không còn. Hiện giờ chỉ còn lại một mình Âu Dương Huy, nếu như khiến gã lăng tiêu kia không ghét Âu Dương Gia tộc Âu Dương Thiên cảm thấy đầu của mình nhanh vỡ ra, loại cảm giác vô lực bất đắc dĩ. Đã lâu rồi lão cũng chưa có qua, rõ ràng đối phương cô độc, không có bối cảnh gì, nhưng lại khó đối phó hơn bất cứ một thế lực trung cấp nào. Mẹ nó, Âu Dương Thiên Phong không kìm nổi mắng một câu trong lòng, mặc kệ bất luận kẻ nào, đây cũng chính là chuyện của người trong tộc làm. Sau đó tìm một ít phương án đối phó với Lăng Thiêu, cũng cho hắn quá đáng. Âu Dương Thiên Phong không kìm nổi quét ánh mắt về phía Âu Dương Huy, trong lòng hiện lên một chút vẻ tàn nhẫn. Mặc kệ nói như thế nào, sinh tử tồn vong của một gia tộc so với hy sinh một người, thật sự có chút quá nhỏ không đáng kể. Trong lòng hạ quyết tâm, Âu Dương Thiên Phong khép mắt ngủ, ngồi ở đó, nghe thấy toàn bộ âm thanh núi thét biển gầm, trong lòng vô cùng phức tạp. Đồng thời nghĩ đến, Lăng Tiêu, hôm nay Âu Dương ra ta nhẫn đủ, chờ sau này, nếu như có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiêu nhìn thường Xuân Tiếu, nói với vẻ vô cùng chân thành. Thường huynh có bản lĩnh khá, may mắn lăng tiêu thắng, chờ đến sau này, còn có cơ hội sẽ tiếp tục luận bàn Lúc này thường xuân tiếu ngừng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên chút ít, mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng đã thất bại. Thất bại với vẻ tâm phục khẩu phục, thất bại không chút đường quay lại. Mặc dù hắn có tuyệt chiêu không dùng đến, hơn nữa hắn tin rằng, nếu ở thời điểm một kích của lăng tiêu, mình thi triển ra tuyệt chiêu, tuy rằng không thay đổi kết cục thất bại. Nhưng nhất định có thể làm hắn bị thương nặng. Tuy nhiên nói cũng vô dụng, đây không phải là chiến đấu sinh tử, mà luận bàn tranh tài. Thua chính là thua, không có gì có thể hoán giận, vốn trong thánh vực này, người hơn mình còn có nghìn nghìn vạn vạn. Một khi như vậy, thất bại trước một người trẻ tuổi hơn mình, cũng như thất bại trước những lao già mấy ngàn tuổi thì có khác gì nhau. Ta còn trẻ, tuổi trẻ thì có cơ hội. Một lần thất bại không là gì cả. Sau khi về nhà sẽ cố gắng gấp đôi, thời gian là người chứng kiến, hắn sẽ chứng minh, ai mới là người mạnh nhất. Nghĩ vậy, Thường Xuân Tiếu ngầm đầu, ánh mắt kiên định nhìn lăng tiêu, gàn từng tiếng nói. Tiêu Minh cũng có bản lĩnh khá. Thường mộ bội phục, chờ tranh tài lần sau, nếu thiêu Minh còn tới thăm ra, như vậy. Gặp nhau ở cuộc tranh tài. Nếu thiêu Huynh không tới tham gia như vậy sau trăm năm, Thường mộ chờ Tiêu Minh, đến lúc đó. Chúng ta sẽ quyết định thắng bại. Thường Xuân Tiếu nói với vẻ rất bình thản cũng vô cùng kiên quyết, thậm chí Lăng Tiêu có thể thấy được sự quyết tâm tử trong lời nói của Thường Xuân Tiếu. Đối với người trong lòng có chấp nhiệm Lăng Tiêu vẫn luôn hết sức bội phục Không kìm nổi mà trong lòng dâng lên một luồng hào khí, gật gật đầu, Lăng Tiêu nói. Được rồi, vậy sau trăm năm, Tiêu mỗi trở thường huynh đại giá. Người chiến thắng nhận được sự hoan hô của toàn trường, kẻ bại thì ảm đạm rời đi. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng hiểu được, tuy rằng thường Xuân Tiếu thoạt nhìn ngại ngùng khiêm tốn, nhưng cũng không phải là người sẽ dễ bị người đánh ngã. Có một đối thủ như vậy, có thời khắc đốc thúc mình cố gắng nâng cao thực lực, tin rằng, trong lòng hắn nhất định cũng nghĩ vậy. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, có chút không yên lòng nhận phần thưởng của thế gia đỉnh cấp trong thành bạch lộ quận, gia chủ lâm phong trao giải, là một thanh bảo kiếm khai quật trong thánh vực, tên là Xích Long. Theo ánh mắt của Lăng Tiêu, Sau khi luyện hóa xích long kiếm, có thể dùng làm pháp bảo, cũng không có kiếm linh. Ngoại trừ xích long kiếm, còn có 10 khối tinh thạch thượng phẩm, cùng với một miếng lệnh bài. Trên mặt lệnh bài có khắc hai chữ quán quân, phía sau lệnh bài có khắc 3 chữ chiến thần bảng. Sau đó phía dưới có một hàng chữ nhỏ, thánh vực năm 151730, mà năm này là bắt đầu từ ngày cuộc chiến chúng thần chấm dứt. Có miếng lệnh bài này, nếu lăng tiêu muốn dân thân vào thế lực nào? Đừng nói là Nam Châu này, cho dù tất cả các gia tộc có thế lực lớn trong cả thánh vực, cũng xác nhận tư cách của hắn. Lâm Phong là một người trung niên thoạt nhìn hơn 40 tuổi, một thân thực lực sâu không lường được, cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiêu nói. thiêu Phong, khá lắm. Lăng Tiêu quay về phía Lâm Phong mỉm cười, biết ý tứ tiếp theo của Lão, tuy nhiên lại không tỏ thái độ gì, cũng chỉ có duyên biết mặt Lâm Phong, bởi vì chuyện kiếm linh, Lâm Phong không chỉ một lần bái phỏng Lăng Tiêu. Nói chuyện thật vui vẻ với Lăng Tiêu. Thậm chí Lăng Tiêu còn biết, thực lực của Lão Lâm Phong này đã đạt tới cảnh giới tu luyện giả. Song Phương đã từng có tiến hành một hồi giao lưu về đạo, lời nói của Lăng Tiêu dễ hiểu, giảng giải cho Lão một hồi về cầu trường sinh, tu luyện thứ gì. Cũng không đề cập đến công pháp thuộc sơn kiếm phái gì, chỉ có một số tâm đắc của Lăng Tiêu. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói, có loại cảm giác hạn hán lâu ngày gặp mưa. Từ sau khi thần chiến, Rất nhiều người có tu vi cao thâm trong thánh vực, thậm chí còn cho rằng tất cả thần đều đã nga xuống. Hiện tại có lẽ thần giới chỉ là một vùng hoang vu. Căn bản không có bất cứ thần nào tồn tại. Vốn cũng có một số công pháp còn xuất lại, nhưng toàn bộ tu sĩ trong thánh vực, không ai không bị vây trong giai đoạn đưa tảng đá qua sông, cho nên lăng tiêu đã sớm hình thành bộ lý luận hệ thống. Có lẽ chỉ có vài câu nhập nhạt nhưng có thể khiến bọn họ hiểu ra. Trong thánh vực, Tu Vi có thể đạt tới trình độ nhất định, ở phương diện này, làm sao có còn có người ngu chứ? Hơn nữa, chỉ là bọn họ không thể qua cửa này mà thôi. Lâm Phong đã sớm lộ ra vẻ tán thưởng lăng tiêu, cùng với ý mời chào tuy nhiên lăng tiêu tuyệt đối không thể nào đáp ứng lão Tạ ơn Lâm Phong, ánh mắt lăng tiêu nhìn xuyên qua nhà thi đấu ổn áo náo động, tiếng hoan hô trong tay, tất cả đều bị ngăn ra bên ngoài, trước mặt dường như hiện lên khuôn mặt cha mẹ thân nhân hiện lên một đám hồng nhàn tri kỷ, khỏe miệng lăng tiêu nổi lên một chút vẻ cười. Các người nhìn thấy như thế nào, ta đã tiến hành bước đầu tiên ở Thánh Vực. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng. Mấy ngày kế tiếp, trên cơ bản lăng tiêu mở tiệc chiêu đãi các thế lực cao nhất, trong những thế lực này, cũng không phải không có người nói lời bất kính, thậm chí có người trong một gia tộc muốn uy hiếp lăng tiêu. Mọi thứ đều được lăng tiêu dùng âm điệu hòa nhã hóa giải, quan hệ tốt với những thế lực lớn. Cũng không có gì sai, hơn nữa, nhân tiện có thể thay đổi ấn tượng không tốt của họ đối với mình. Tuy rằng hiện tại không ai biết hắn là lăng tiêu, nhưng tương lai, một ngày nào đó họ sẽ biết. Thiết đạn dừng bước ở trước vị trí thứ 16, bài danh thứ 15. Thành tích này đã vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Không ai nghĩ rằng, gã xấu xí lại hung ác này, sẽ có được thành tích quá tốt như thế. Phần thưởng của thiết Đạn cũng là một thanh bảo kiếm thượng thừa cùng với tinh thạch trung phẩm. Sở dĩ môi bảng trong cuộc tranh tải Nam Châu đều hấp dẫn vô số cường giả tham gia, phần thưởng phong phú cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Tương Vân bưu đã đánh mất liệt thiên kiếm, tổn thất một cường giả có cảnh giới tiên thiên, buồn bã rời khỏi bạch lộ quận trước tiên, về phần bước kế tiếp hắn muốn làm gì, hay sẽ làm gì, tạm thời cũng không nằm trong phạm vi suy đoán của Lăng Tiêu. Bởi vì mấy ngày nay, Lăng Tiêu chẳng những đã kết giao với các thế lực lớn, Đồng thời cũng lặng lẽ hấp thu những thứ gì mình muốn có. Đó chính là nhân tài. Đây mới chính là nguyên nhân trong yếu trong lần tiến vào Bạch Lộ quận để tham gia cuộc tranh tài Nam Châu. Hiện giờ bên người hắn, Văn thị có Tương Vân Sơn, Võ thị có Vương Trần và Thiết Đạn. Hơn nữa, gã con cháu có gia tâm của gia tộc lớn như Vương Trần này, về phương diện mê hoặc lòng người, không kém Lăng Tiêu một chút nào. Cho nên, đầu nhập vào làm người của Lăng Tiêu Thậm chí có một phần, là đặc biệt hướng về phía vương chân. Mặc kệ nơi nào, con người chỉ muốn sống, không thể tránh khỏi phải chấp nhận, mà cách họ chấp nhận. Có lẽ bản thân họ là con cháu thê gia lớn, chỉ cần cố gắng phấn đấu, sớm muộn gì cũng có được vị trí của mình. Mà người không có những điều kiện này, muốn có được thứ gì, như vậy chỉ có một cách gia nhập tổ chức. Lăng tiêu xứng với con người ố tỏa ra ánh sáng kỳ dị của chiến thần bảng trong lần tranh tài này gần như giành được sự tán thành của mọi người. Hiện tại buộc lộ tâm nguyện muốn thành lập thế lực, số người gia nhập phải tính bằng vạn. Dù sao, người đến tham gia cũng có mấy trăm vạn. Hơn vạn người, dưới sự phụ trợ của mấy trăm người, trái lại có vẻ bé nhỏ không đáng có. Hai người Tương Vân Sơn và Vương Trân, mấy ngày nay bận rộn hết sức, tuy rằng có vô số người muốn đi theo lăng tiêu, nhưng không phải ai bọn họ cũng thu nhận. Về chuyện có mấy người có mục đích muốn làm loạn, Là mục tiêu đầu tiên phải loại bỏ. Nguyên tắc của Tương Vân Sơn và Vương chân thực sự chính là không thu con cháu của gia tộc, thế lực lớn. Nếu như muốn gia nhập, như vậy, phải thoát ly gia tộc vốn có, từ nay về sau, không một chút liên quan với gia tộc trước đây. Cho dù như vậy, còn cần phải tiến hành khảo sát. Kể từ đó, có rất nhiều con cháu gia tộc, thế lực lớn cảm thấy điều kiện hà khắc nên đều rời khỏi. Dù sao, tiêu phong ngươi thần kỳ hơn nữa. Bất quá cũng là người không có căn cơ. Rất nhiều người sau khi tỉnh táo lại, cảm thấy việc đi theo tiêu phong, còn không bằng đí gia nhập môn phái gia tộc có thực lực hùng hậu. Bởi vì, chẳng những bọn họ có thể thấy được hy vọng, còn có thể rất nhanh có được vị trí của mình. Mà đi theo lăng tiêu, thì chỉ có hy vọng, không có gì khác. Suy nghĩ của lăng tiêu và tương vân Sơn cùng với vương chân không khác nhau lắm. Đối với những người trẻ tuổi có gia đình trong sạch, Không có bối cảnh thế lực gì, cần phải lung lạc thêm nữa. Cho dù chỉ có thực lực kiếm thánh, chỉ cần phù hợp với điều kiện, bọn họ cũng được thu vào. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, nhiệt huyết, trên cơ bản cũng chính là sản phẩm chỉ có người trẻ tuổi mới có. Hơn nữa, người trẻ tuổi không có bối cảnh thế lực gì, cũng dễ dàng nghĩ lại. Bất giác, cũng đã chọn được hơn 700 người. Trong đó, thực lực mạnh nhất, một người trẻ tuổi tên là Trương Dương hơn 500 tuổi, có cảnh giới tiên thiên sơ cốc. Trương Dương đã tham gia tranh tài được vài lần, mỗi lần hắn đều có thể tiến đến trước vị trí thứ 10 ở chiến thần bảng. Lần này, hắn bại trong tay thủ hạ của thường Xuân Tiếu, trở thành huy trương đồng, kỳ quái chính là, qua nhiều năm như vậy, hắn tham gia cũng không dưới 5 lần, nhưng vẫn chưa gia nhập bất cứ một thế lực nào. Khi Tương Vân Sơn hỏi, câu trả lời của Trương Dương khiến người ta không nói được lời nào, Hóa ra mục đích hắn tham gia tranh tài, không ngờ chính là hướng về những phần thưởng. Mà sư phụ của hắn lại không cho phép hắn gia nhập bất kỳ thế lực hay gia tộc nào. Sư phụ của Trương Dương trông có vẻ rất thấu hiểu, nói phát sinh quan hệ lợi ích với những thế lực hùng mạnh, sẽ trói buộc bọn họ lại, có thể ép bất luận thứ gì trên người người là ép. Ép cho đến khô kiệt mới thôi. Mặc dù lời này có chút cực đoan, nhưng không phải là không có lý, gia nhập chỗ người ta. Hiển nhiên phải bán mạng cho người ta, đây cũng là chuyện muốn đánh ai thì đánh. Tuy nhiên lần này, cũng chính là sư phụ của Trương Dương tự mình đồng ý bởi vì sư phụ của Trương Dương, một cường giả có cảnh giới tu luyện giả, trước trận đấu mới thỉnh giáo Lăng Tiêu hết vấn đề về kiếm linh. Tuy rằng ông không phải là người thuộc thế lực cao nhất gì, nhưng Lăng Tiêu không có xem thường xuất xứ của ông, cực kỳ khách khí với ông. Sư phụ Trương Dương lập tức cảm thấy có thể giao tiếp với người thanh niên này, Sau khi đồ nhi của ông tỏ vẻ bội phục Lăng Tiêu, nếu hắn đồng ý thì có thể cùng phát triển với Tiêu Phong. Sư phụ của Trương Dương có thể thấy tương lai, sau khi đồ đệ của mình gia nhập vào hàng ngũ của Lăng Tiêu, sẽ nhanh chóng thành một nhân vật nòng cốt có thể đảm đương việc quan trọng. Nếu như hắn gia nhập thế lực hay gia tộc lớn, người luyện võ Tiêu Thiên sơ cấp, cho dù người đạt được vị trí tương đối cao trên cuộc tranh tài mà coi trọng một chút, nhưng căn bản không thể lập tức được ý thác trọng trách. Thế lực lớn có lỗ hỏng của thế lực lớn, thế lực mới phát triển, đồng dạng cũng có chỗ tốt của thế lực mới phát triển. Thậm chí sư phụ của Trương Dương còn tự mình đáp ứng Lăng Tiêu, nếu như cần, thậm chí Lao còn có thể tới vọng thiên thành ngồi vào ghế trưởng Lao của Tiêu Phong. Trung cấp tu luyện giả đó. Đây là cho mặt mũi quá nhiều rồi. Lăng Tiêu hiển nhiên sẽ không từ chối chuyện này. Trên thực tế, những thế lực đỉnh cấp, một đám đồng ý có quan hệ tốt với Lăng Tiêu làm cho trong lòng lăng tiếu có chút cảm khái. Khi ở nhân giới, những thế lực lớn, đối với chỗ thần bí trên người mình, phương pháp sử dụng chỉ có bốn chữ cưỡng bức dụ lợi. Mà tới thánh vực, những gia tộc hùng mạnh chân chính, gần như tạo ra rất ít chuyện cực đoan như vậy. Ngược lại một số gia tộc nhỏ trung cấp, làm việc không kiêng nể gì. Đối mặt với chuyện chiếu cô này, lăng tiêu vẫn giống như trước, tạm thời ghi nhận. Bởi vì vấn đề thời gian trận đấu, Lăng Tiêu đã bỏ lỡ cuộc tranh tải thuật luyện đan. Nhưng ở trong mắt Lăng Tiêu, thuật luyện đan trong thánh vực thực sự không đáng nhắc tới, nếu không tại sao không người nào giải được thứ độc gì của ngô dòng chứ. Tuy nhiên thuật luyện đan ở đây, đồng dạng cũng có chỗ đáng giá nhất định, đó chính là thứ qua nhiều năm mới có được, hình thành cho mình, hệ thống luyện chế đan dược nâng cao thực lực. Đây cũng là chủ ý muốn có của Lăng Tiêu, tuy rằng cuộc tranh tài thuật luyện đan đã chấm dứt, tuy nhiên chợ vẫn chưa đóng cửa. Rất nhiều đan dược mà luyện đan sư luyện chế ra, trên chợ này, còn bán ra một cái giá tốt. Còn có một số luyện đan sư, cũng chờ những thế lực lớn tiến vào mời chào Mấy ngày nay đám người Tương Vân Sơn, cũng thu nhận không dưới 20 luyện đan sư, thực lực của bọn họ cũng không mạnh, tu vi cao nhất, chỉ có thực lực kiếm thánh, nhưng về phương diện thuật luyện đan, cũng có được trình độ không tệ. Địa vị của luyện đan sư trong thánh vực vô cùng đặc biệt, mọi người thà rằng đắc tội với một thế lực đỉnh cấp cũng sẽ không đồng ý đắc tội với một luyện đan sư, bởi vì không ai dám cam đoan, cả đời mình không dùng đến luyện đan sư. Bình thường mà nói, một luyện đan sư xuất sắc, cũng chắc chắn sẽ là thầy thuốc xuất sắc. Hùng chi, hầu như tất cả người trong thánh vực đều tin rằng, sớm muộn gì cũng có một ngày, luyện đan sư sẽ luyện chế ra đan dược càng tốt, càng cao cấp. Sở dĩ khi ở nhân giới lăng tiêu được một số thế lực lớn trong thánh vực chú ý, ngoại trừ trận pháp thần bí khó lường, Lăng tiêu còn có nhiều năng lực luyện chế đan dược. Phải biết rằng, dưỡng nhan đan, tuy rằng không ai trong thánh vực có thể đủ sức luyện chế được, dược vật dưỡng nhan hoặc dưỡng nhan sắc, cho tới bây giờ không phải lo không ai dùng. Nhưng lăng tiêu có thể làm cho chú nhan đan thần ký như vậy, cũng có một không hai. Cũng may, chỉ có một số ít thế lực biết bản lĩnh này của tăng tiêu, mà bọn họ tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này. Bí mật có lẽ nên mắm trong tay mình, mới là ổn thỏa nhất. Nô Tú Nhi vốn không được mời cũng đi theo phía sau lăng tiêu, còn có mấy thị vệ của Ngô ra. Ở trên chợ, bước nhẹ chậm từng bước, thỉnh thoảng nghe được có người đang cố gắng chào đan dược của mình. Nếu như ta luyện chế ra để bán, thì sẽ có hiệu quả như thế nào chứ? Lăng tiêu nghĩ. Lúc này, phía trước đống nhiên chuyển đến một hồi tranh cãi. chương 488, hạt của hồng hoang lan thảo. Đối với loại náo nhiệt này... Từ trước đến nay Lăng Tiêu vẫn giữ thái độ kính trọng nhưng giữ khoảng cách, đừng nói là ở trong thánh vực này, không ai dám làm càn ở Bạch Lộ quận, cho dù nhân giới, trước mặt người thường, Lăng Tiêu cũng không thích hoàn vào nhau. Trái lại Ngô Tú Nhi bên người hắn, trong đôi mắt to đầy vẻ xinh đẹp, lóe lên vài phần tia sáng hưng phấn, không đợi Lăng Tiêu nói, liền trực tiếp đi đến gần phía bên kia, cứ như vậy, vài gia thị vệ Ngô ra tự nhiên cũng theo qua. Lăng Tiêu sợ Ngô Tú Nhi có nguy hiểm gì, cũng chỉ có thể chậm rãi đi theo phía sau. Trên thực tế, nếu như Lăng Tiêu muốn biết chuyện tranh cãi ở đó, cho dù đứng ở đây, cũng giống như có thể nghe được rõ ràng, tuy nhiên lại có một chút không kiêng nghệ gì mà dụng tinh thần lực cảm ứng người khác, rất dễ gây ra sự bất mãn. Dù sao Lăng Tiêu cũng không dám cam đoan tinh thần lực của mình mạnh hơn tất cả những người ở đây. Sau khi Ngô Tú Nhi đi tới, bởi vì phía trước bị người ta che lại, cho nên nàng nhón chân ngước đầu nhìn vào trong đó, Một cô nương có khuôn mặt thanh tú, hành động như thế có thể là hồn nhiên, mà cũng có thể nói là không ổn lắm. Cho nên, có một người trẻ tuổi thoạt nhìn hơn 30 tuổi ở bên cạnh Ngô Tú Nhi đang quét mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên một chút tà dị, sau đó cười hì hì nói: "Tiểu cô nương, có muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì không? Muốn ca ca nói cho muội nghe hay không?" Tinh thần Ngô Tú Nhi quá mức chuyên chú nhìn vào hai bên tranh cãi ở trong đó, không ngờ cũng không nghe thấy người này nói gì. Người trẻ tuổi này thấy Ngô Tú Nhi không nói gì với mình, bản thân liền tiếp cận tới, một tay chụp lên vai của Ngô Tú Nhi. Bốn gã thị vệ đi theo bên người Ngô Tú Nhi, đều có được cảnh giới kiếm thần bậc cao, trách nhiệm của bọn họ chính là bảo hộ cho tiểu thư, còn về những chuyện khác, cho dù có náo nhiệt, cũng không quan hệ với họ chút nào. Hiện tại thấy người có ý đồ với tiểu thư bọn họ, bốn gã thị vệ liền vây quanh Ngô Tú Nhi. Một người trong đó hử lạnh một tiếng. Người muốn làm gì? Lúc này người trẻ tuổi kia mới biết bên cạnh cô gái kia không ngờ còn có hộ vệ, tuy nhiên ánh mắt lại không có một chút vẻ bối rối nào. Ngược lại, còn lộ ra dáng cười cân nhắc. Ồ, oh, trên vai vị cô nương này có dính bụi, tại hạ có lòng tốt, muốn giúp nàng phủi đi mà thôi. Người trẻ tuổi nói tự nhiên vô cùng bình thản, trên mặt không có một chút thần sắc hổ thẹn. Lúc này... Nô Tú Nhi cũng cảm thấy khắc thường, quay đầu, Hồ Nhi nhìn thoáng qua gã thanh niên này, nàng không thích làm ánh mắt bắn ra từ trong đôi mắt đối phương, hơi hơi cho mày. Tuy nhiên mấy ngày nay, Nô Tú Nhi ở đây thực sự cũng tăng lên không ít kiến thức so với trước đây, đổi lại với tính tình như trước đây, đã sớm mở miệng mắng. Hiện tại, mặt nhăn mày nhữ có chút bất mãn, sau đó quay đầu đi. Bởi vì nguyên nhân tranh cãi ở trong đó rất có ý tứ. Một luyện đan sư vô cùng già, thoạt nhìn tựa như một lao già gần đất xa trời, lao trông có vẻ run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Trên người cũng không có bất kỳ năng lượng dao động gì, rất hiển nhiên, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đây là một người bình thường sinh sống trong thánh vực. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao nhân sinh và giá trị của mỗi người đều có chút bất đồng, có khối người không thích tu luyện vũ khí. một lão già như vậy lại tuyên bố dùng một viên đan dược của mình, có thể gia tăng 800 năm công lực. 800 năm? Lão già này điên rồi chứ? Có thứ tốt như vậy, vì sao lão không dùng cho mình? 800 năm, cho dù thằng ngốc cũng có thể tu luyện đến cảnh giới kiếm tông. Hừ, như vậy rõ ràng là một lão lừa đảo, các ngươi để ý tới lão làm gì? Chính là càng để ý đến lão, lão lại càng đắc ý. Ha, cũng biết nói lão là kẻ lừa đảo ngươi không giống như bị lửa nha. Trong đám người, nói thứ gì cũng có, dù sao phần lớn cũng vui thích khi người gặp họa nhìn gã đại hán hơn 40 tuổi đang tranh cãi với Lao giả này. Gã đại hán này khiến cho người ta cảm giác hắn chính là loại người cơ bắp, cánh tay có một chút to lớn, lúc này, trứng đôi mắt như chuông đồng, căm tức Lao giả này, lớn tiếng nói. Dù thế nào, Lao cũng phải trả lại tiền đan dược cho ta. Lao già kia... Lão mà không trả tiền thì ta không để yên cho. Lăng tiêu nghe xong, cũng tức gửi, cảm tình là một thứ lừa đảo. Loại âm như này, mặc kệ là ở nơi nào, cũng sẽ có người mắc bấy. Lúc này, hắn cảm thấy không hưng thứ gì, muốn gọi ngô Tú nhi đi. Lăng tiêu cũng chú ý tới người trẻ tuổi kia, hơn nữa dường như người kia cũng tạo cho lăng tiêu cảm giác thực lực hắn rất mạnh. Đúng lúc này... Ánh mắt lăng tiêu bỗng nhiên rơi lên đan dược màu đen được bầy trên quầy hàng của lao già kia, ánh mắt chẳng ngừng lộ ra một chút hứng thú. Đây là đan dược lao già này luyện chế ra sao? Trong lòng lăng tiêu vừa động, cũng không thấy hắn hành động như thế nào, liền chen đến trước quầy hàng, thậm chí có rất nhiều người cũng không cảm giác được bên cạnh mình đột nhiên có thêm một người. Lăng tiêu trợt dơ tay, cầm lấy đan dược to cỡ mắt trâu, lại đưa lên mũi ngửi được một chút nhẹ nhàng trong mắt hiện lên một chút vui sướng. Lúc này rốt cuộc có kết luận cuối cùng, trong viên đan dược này quả nhiên có thành phần mà mình muốn. Hạt của cây hồng hoang lan thảo. Công hiệu lớn nhất của loại hạt này cũng không phải tăng cường công lực, mà là trị bệnh cứu người. Trong truyền thuyết về hạt của hồng hoang lan thảo, thậm chí có thể cứu sống người chết, có công hiệu xương thịt, mặc kệ người thường, hay là người tu chân, hạt của hồng hoang lan thảo cũng có công hiệu vô cùng thần kỳ. Cho dù là người tu chân, không dựa vào thân thể, cũng chỉ có thể biến thành cô hồn dạ quỷ, nếu gặp gió mạnh, nếu không cẩn thận sẽ biến thành hồn phi phách tán. Cho nên nói, hạt hồng hoang lan thảo này cũng là thứ mà toàn bộ người tu chân vô cùng yêu thích. Sau khi hạt của hồng hoang lan thảo qua luyện chế, đan dược được luyện thành cũng có màu đen như mực và còn có một loại hương vị rất cổ quái. Loại hương vị này giống như mùi thịt nướng bay ra. Đối với đan dược mà nói, Hai loại đặc điểm này cũng được cho là rất kỳ quái rồi. Thuyệt đại đa số đan dược được luyện chế ra cũng có màu lục, mặc kệ là màu xanh đậm hay nhạt, bởi vì bản thân nguyên liệu của các loại đan dược vốn là màu xanh, cho nên khi luyện chế ra, cũng có màu sắc như vậy. Còn có một ít đan dược có chất liệu đặc thù, lộ ra màu trắng, hơn nữa hương vị cũng không tỏa ra đặc thù như vậy. Hành động này của lăng tiêu khiến người chung quanh có chút tò mò, trong lòng nghĩ đây mới chính là thằng ngốc bị lừa Làm sao lại tới một người như vậy? Gã đại hán đang tranh cãi với lao giả kia, phát hiện cảm xúc khác thường của mọi người, không kiềm nổi quay đầu lại, thấy lăng tiêu đang nhìn viên đàn rực kia, la lớn lên. Vị bằng hữu kia, chẳng lẽ ngươi chưa nghe chúng ta đang nói gì sao? Lao giả này là kẻ lừa đảo. Mẹ nó, nếu không phải vì thân thể lão không chịu nổi một trưởng của ta thì ta đã sớm đánh chết láo rồi. Lao giả này nghe xong lời mắng này, Trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn lộ ra một chút xấu hổ và giận dữ cả giận nói nói hiệu nói vượng nói hiệu nói vượng khi ngươi mua lão hủ đã nói qua mặc kệ tác dụng như thế nào cũng không được đổi lại mua là do ngươi ta lửa ngươi cái gì lao nhân này nói với giọng điệu giả mua nghe ra trong giọng nói có chút không đủ cũng khó trách gã đại Hán chỉ mắng chửi căn bản không dám đụng vào lao già này một chút nào gã đại Hán này trứng mắt nói, Lúc trước Lao nói như vậy, bất quá Lao còn nói loại đan dược này còn có thể làm tăng công lực lên 800 năm nữa. Lao tử ăn vài ngày, một chút hiệu quả cũng không có. Lao còn nói mình không lừa gà ta. Lao giả ngươi sao không nói chuyện này. Khoe miệng Lao giả chợt miết lên, nổi lên một chút cười lạnh, chỉ vào người chung quanh nói. Ngươi hỏi bọn họ đi, có ai tin đan dược ta đang giữ có công hiệu như vậy không? Gã ngốc hồ đồ như ngươi, tới đây hỏi ta. Viên đan dược này sau khi ăn có thể gia tăng công lực hay không? Lao Phu cũng không phải người luyện võ, làm sao biết được? Ngươi nói có thì có sao? Ngươi lại hỏi ta ăn một viên có thể gia tăng bao nhiêu năm? Đó chẳng qua là thuận miệng nói vui thôi, ngươi cũng tin sao? Cho dù con nít 3 tuổi cũng sẽ không tin. Lúc này, xung quanh truyền đến một trận cười vang, Lao Già nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khiến gã đại hán này gần như không có lời phản bác. Chỉ có thế chừng một đôi mắt như trung đồng, cứng họng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Những người vừa rồi mắng lao giả này là kẻ lừa đảo, lúc này cũng có chút ấy nấy, tình cảm người ta bán đan dược này, căn bản cũng không nói qua gia tăng công lực, là gã đại hán này càm tâm tình nguyện tự cho công hiệu này. Đám người vây xem lập tức cảm thấy không hứng thú, bắt đầu đều rời đi. Lao giả bán đan dược kia, lúc này tinh thần cũng tỉnh táo, quay về phía lăng tiêu nói một khối tinh thạch hạ phẩm một viên. Không mua thì không nên chạm vào thần dược của ta." Ngô Tú Nhi tiến đến bên cạnh Lăng Tiêu, nghe lão già nói vậy, trong lòng có chút bất mãn, ngẩn đầu nói: "Này, chẳng lẽ lão nhân ngươi bán những thứ này mà không cho người ta xem sao?" Lão già trừng mắt: "Vật của ta, ta định đoạn. Ngô Tú Nhi còn muốn tranh cãi, Lăng Tiêu dơ tay ngăn nàng lại, ôn hòa hỏi: "Xin hỏi lão tiên sinh, loại đan dược này của ngài Tác dụng chủ yếu là gì nhỉ? Lao ra nghe xong, ngạo nghe nói. Loại đan dược này, chỉ cần ngươi chưa chết, mặc kệ chúng độc hay trọng thường, chỉ cần dùng một viên, tính mạng sẽ được giữ. Gã đại hán bên cạnh vừa nghe xong lập tức ngẩn ngơ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hối hận không ngừng, không nghĩ tới đan dược này công hiệu như vậy. Nếu trước đây hiểu rõ, đó chẳng phải là một lá bùa hộ mệnh sao. Nghĩ vậy, gã đại hán này lại lấy ra một khối tinh thạch, nói. Ta, ta mua một viên. Lao giả kia thản nhiên nhìn thoáng qua gã đại hán này, nói. Ngươi không nói ta là kẻ lừa đảo sao? Ta không bán cho ngươi. Gã đại hán kia nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, đứng ở đó đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Lăng tiêu nghe xong, nghĩ thầm, Lao già này cũng biết công hiệu của hạt hồng hoang lan thảo, liền hỏi. Vậy xin hỏi lão tiên sinh, dược liệu để luyện chế loại đan dược này? Ngài còn có không? Lao giả thoáng ngừng đầu, ánh mắt nhìn lăng tiêu mang theo một sự cảnh giác, nói. Muốn mua thì mua, không có chuyện gì hỏi điều này làm gì. Lao phu sẽ giao cho ngươi chén cơm đó sao? chương 489, cường giả ô dương ra. Lăng tiêu lạnh nhạt cười, trên thực tế, nếu hắn thật muốn tìm hạt giống hồng hoang phong lan thảo thì chỉ có một vấn đề. Tuy nhiên. Vì đây là lần đầu tiên hắn thấy trong thánh vực có người sử dụng hạt của hồng hoang phong lan thảo để luyện chế đan dược cho nên sinh ra hương thú với lao giả này trong lòng nghĩ ngợi lăng tiêu cười với lao giả này nói lao tiên sinh không phải tại hạ không biết quý củ hơn nữa tại hạ cũng biết thứ này là gì thấy vẻ mặt không tin của lão giả Lăng tiêu nói Là hạt của một loại cây màu lam nhạt đúng không Sau khi lăng tiêu vẻ mặt bình thản nói xong, Lao giả kia như gặp quỷ, lui về sau mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, tiếng nói mang theo sự run dậy, chỉ chỉ tay vào lang tiêu. Ngươi, ngươi làm sao biết loại thần dực này? Ngươi nói dối, nhất định là ngươi đang dối gặp ta. Không thể nào, không thể nào. Lao giả nói xong, không ngờ cả người run bần bật, hai con mắt trợt trợn ngược lên, thân mình ngã thẳng về phía sau, người đàn ông vạm vỡ còn chưa rời đi một tay đỡ lấy Lao giả, kinh ngạc nói. Ông láo này, vừa rồi còn lớn tiếng mắng ta như vậy, sao giờ lại bị kích động thế này? Lăng tiêu đi tới, nhìn thoáng qua sắc mặt lão giả, hơi tái xanh, thoạt nhìn cũng không phải giả bộ. Sau khi xoa bóp trên người lão già vài cái, láo giả mới tỉnh giận, thấy lăng tiêu, ánh mắt vẫn có ý trốn tránh, nói. Người đi đi, thuốc này ta không bán. Nói xong đứng lên, phủi phủi quần áo, sau đó nhìn thoáng qua thanh niên to cao, nói. Ngươi thật ra không xấu, vật này tặng cho ngươi. Nói xong liền cầm một viên đan dược màu đen, nhét vào tay người đàn ông cao lớn, sau đó lại cảnh giác liếc lăng tiêu một cái, cuốn đổ vật hốt hoảng bỏ đi. ngô tú nhi nhìn bóng dáng đằng sau của lao giả, bất mãn hử một tiếng nói. Thật sự là, một viên đan dược rách nát mà thôi, thần khí cái gì chứ? Tiêu ca không cần tức giận, chờ về thành vọng thiên muội sẽ gọi phụ thân tìm kiếm cho huynh. Nếu thật sự không được, huynh tìm bệnh lao. Lao chắc chắn là biết mà. Lăng tiêu cười lắc đầu, nhìn bóng dáng lao già vừa mới rời đi. Lăng tiêu đông nhiên cảm nhận được một tia dao động, tuy nhiên cực kỳ mỏng manh. Nếu không phải tinh thần lực lăng tiêu vẫn luôn chú ý lao già thì gần như đã bị lao lửa gạt. Lăng tiêu lâm vào chầm tư, trong lòng nghĩ, lao già này có thực lực sâu không lường được, lại giả ngây giả dại đến đây bán loại đan dược này, chẳng lẽ, chỉ để đổi lấy chút lợi thôi sao? Nhưng không phải mục đích này thì vì sao sau khi thấy có người biết loại hạt của hồng hoang phong lan thảo này lại có phản ứng như vậy? Trên thực tế, tại thánh vực này, gần như đại đa số những người luyện đan đều có thể nhận ra được đại bộ phận dữ liệu. Việc này cũng chẳng có gì, vì mỗi người luyện đan lại có phương pháp khác nhau, cũng giống như ai cũng biết vũ khí làm từ sát, nhưng ngoại trừ những người chuyên rèn vũ khí ra, không ai có được năng lực chế tạo ra chúng. Tóm lại là lão giả này cho Lăng Tiêu cảm giác có chút là lạ, thậm chí trong lòng Lăng Tiêu từng nghĩ mình nhìn lầm, lao giả này có lẽ chỉ là người thường mà thôi. Lắc đầu, Lăng Tiêu quyết định không thèm nghĩ tới làm nữa, xoay người muốn đi, Đại Hán vạm vỡ lại nhìn Lăng Tiêu nói: "Ngươi là Tiêu Phong kia phải không?" Rồi lại nói thêm: "Đúng vậy, chính là ngươi. Thật không nghĩ tới ta lại có thể thấy được người thật." Lăng Tiêu nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt Đại Hán, Cảm giác có chút đau đầu, khẽ mỉm cười, không nói gì. Đại hán nhìn lăng tiêu, có phần ngựa ngủng, gãi đầu nói. Ta, ta muốn đi theo ngươi. Nô Tú Nhi nhớ mày, nói. Ngươi có thực lực gì? Muốn gia nhập vào mà thực lực kém quá thì không được. Vì mới nay đại hán và lão giả khắc khẩu nhau, không ngờ lại có thể nói ra lời nói dốc như thế, khiến Ngô Tú Nhi hơi có chút khinh thường hắn. Đại hán kia vò đầu nói. Ta. Ta chỉ có thực lực kiếm thần bậc một. Thanh niên cao to này rõ ràng mới cùng lao già kia cãi nhau, nhưng khi đối phương té xịu lại ra tay tương trợ, chứng minh người này tâm tính không xấu, gật đâu nói. Người đi quán trọ Phúc Lai, tìm tương Vân Sơn, nói là ta cho người đi. Đại hán tạ ơn liên tục vội vàng rời đi, lăng tiêu cảm giác được, dường như có mấy luồng lực lượng đang âm thầm giòm ngõ mình, cười cười, cũng chỉ lơ đếnh nói với ngô tú nhi. Chúng ta về đi thôi. Vâng. Vẻ mặt ngô tú nhi hưng phấn, đối với từ chúng ta của lăng tiêu rất mẫn cảm, cuối cùng hắn cũng không coi ta là người ngoài rồi sao. Trong lòng ngô tú nhi vui mừng, không nhịn được thể hiện hết ra ngoài. thấy vậy lăng tiêu bùi mùi thở dài, lại không nói gì thêm nữa. Lăng tiêu chân trước vừa rời đi, lào giả bán dược chân sau từ trong ngõ đi ra, nhìn theo hướng lăng tiêu rời đi, hai mắt lộ ra thần sắc suy nghĩ, sau đó xoay người. Nhìn như là đi rất chậm song chỉ trong chấp mắt đã biến mất không còn thấy nữa. Hộ vệ bên người ngô tú nhi quay về phía lăng tiêu hỏi. Tiêu tiên sinh, phía sau có người đi theo chúng ta. Lăng tiêu gật gật đầu, người nọ đi theo ngô tú nhi, là người vừa mới quấy rầy ngô tú nhi, lăng tiêu nhẹ giọng nói. Người nọ thực lực không kém, trước hết không cần để ý tới hắn. Thị vệ gật gật đầu, mấy người vây ngô tú nhi giấu vào giữa, đi đến nhà trọ. Trên đường cái người đi người đến, đại hội tuy là đã chấm dứt nhưng rất nhiều người không rời khỏi luôn, đối họ thì đây cũng là một lần cơ hội đu ngoạn khó có được. Chợ đan được hoặc là vũ khí, cố gắng kiếm những thứ khiến mình vừa lòng. Bọn lăng tiêu tuyển nhà trọ này, vì vị trí cách phố chính có một khoảng. Khi đám người lăng tiêu trở lại dưới lầu nhà trọ, xung quanh gần như không có người nào, mà người phía sau vẫn không gần không xa đi theo. Đi tới lầu dưới nhà trọ. Lăng tiêu nói với đám người Ngô Tú Nhi. Các người trở về trước đi, ta xem hắn muốn làm gì. Ngô Tú Nhi liếc nhìn Lăng tiêu một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhìn xuống, nói. Vậy huynh cẩn thận một chút. Xoay người lên lầu, mấy tên thị vẹ còn chút bất ngờ. Nếu là trong quá khí, vị đại tiểu thư này sẽ không nghe lời như vậy đâu, nếu không thì trước đây Nô Dung cũng không bị trọng thương như thế. Thân thể Lăng tiêu dừng lại, quay đầu nói về phía không xa. Xuất hiện đi. Người trẻ tuổi tầm 30 kia chậm rãi hiện ra, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhìn Lăng Tiêu nói. Không hổ là quán quân chiến thân bảng, thực lực không tồi, không ngờ lại có thể nhìn thấu được ta, ngươi làm sao biết, người ta tìm chính là ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt, thầm nói, ngay từ đầu gặp ngươi, khí của ngươi đã tập trung trên người ta, nếu ta còn không nhận ra là người tìm ta, chẳng phải ta đây là thằng ngốc sao. Người trẻ tuổi kia nói xong lại lắc đầu. Dường như cũng cảm thấy mình hơi ngu ngốc, sau đó lại nhìn lăng tiêu, nghiêm chỉnh nói. Hôm nay ta tới đây, đại biểu cho gia chủ nhà ta tới cầu hòa. Cầu hòa. Lăng tiêu hơi sứng sốt có phần bất ngờ nhìn thanh niên này, sau đó nói. Ngươi nói, gia chủ nhà ngươi là người nào? Người trẻ tuổi cười. Nơi này dường như không phải địa phương thích hợp để nói chuyện. Lăng tiêu gật gật, sau đó bay lên không, đi ra ngoài thành. Thấy lăng tiêu bay đi, người thanh niên khẽ động, thân mình nhoáng lên một cái liền biến mất. Nô tú nhi đang nằm út sắp bên cửa sổ ngóng ra ngoài tức giận bật dậy, rầm dầm chân, khuôn mặt thanh Tú nhăn lại, nói Ừ, khác gì với bọn rác rưởi háo sắc đâu chứ. Ngoài thành, trong một khu rừng sâu, thân thể lăng tiêu đứng lại, sau đó nhìn người thanh niên không nhanh không trởm, lăng tiêu hơi lau mồ hôi trên chán, tuy nói là vận công bức ra mấy dọn, Nhưng với thực lực của người trẻ tuổi này vẫn có phần bội phục Nếu không có thêm phân thân, bản thân chưa chắc đã là đối thủ của người này. Trong lòng Lăng Tiêu nghĩ, thân hình người thanh niên dừng lại, nhìn Lăng Tiêu, đi thẳng vào vấn đề. Tại hạ tới từ gia tổ câu dương, giống như người nghĩ. Tuy nhiên tới tìm ngươi, lại không phải để trả thủ. Ánh mắt Lăng Tiêu nhíu lại, lúc ga kia nói tới Âu Dương ra, trong nháy mắt Lăng Tiêu đã ở trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nghe xong câu kế tiếp thì tinh thần hắn hơi thả lỏng một ít, tuy nhiên vẫn ngưng thần giới bị. Người thanh niên dường như với phản ứng của lăng tiêu làm như không thấy, nói tiếp. Người hãy nhìn cái này trước. Nói xong, gã vung tay lên, trong tay liền xuất hiện một hộp gỗ, sau đó mở ra trước mặt lăng tiêu, bên trong rõ ràng là một đầu người. Lăng tiêu nhìn thấy trợt sử sốt, người này hình như hắn co quen mặt, ngay sau đó liền nhớ ra. Người này là kẻ đã dẫn người của Âu Dương ra vây công mình khi mới tiến vào thánh vực. Người thanh niên khẽ mỉm cười, sau đó nói. Lăng tiêu, nếu ta có thể tới nơi này, tất nhiên cũng đã biết thân phận thực của ngươi, tuy nhiên ngươi cũng không cần sợ hãi, lần này ta tuyệt đối không có ý tứ nhằm vào ngươi, ngươi xem, thành ý của ta, đã ở trong này rồi. Lăng tiêu nhắm hai mắt lại, sau đó khẽ thở dài, lập tức mở ra, Nhìn người thanh niên tự xưng là người Âu Dương ra, trầm rọng. Nói đi, các người muốn thế nào? Loại cảm giác, này, nói thật thì, cũng không tốt. Ít nhất, với lăng tiêu mà nói, có cảm giác thất bại nghiêm trọng. Bản thân mình trăm phương nghìn kế giấu giếm thân phận, trong đó nguyên nhân lớn nhất không phải là để tránh né Âu Dương ra sao. Không nghĩ tới, kết quả là để cho người ta nhận ra. Có lẽ lúc mình đánh với thường Xuân Tiếu trên lôi đài là lúc lộ chân tướng, bị người của Âu Dương Gia phát hiện. Tuy nhiên, họ giết người nhà của chính mình, lại đưa đầu người cho mình, việc này vì cái gì? Chẳng lẽ, Âu Dương Gia sợ mình? Lăng Tiêu lắc đầu, chính hắn cũng không tán thành đáp án này, trong cả Nam Châu chỉ Âu Dương Gia tuy rằng không tính là hùng mạnh, nhưng so với mình thì tuyệt đối là một quái vật lớn. Người trẻ tuổi đối diện lại đang hưng chi đánh giá Lăng Tiêu. Thấy bộ ráng nghi hoặc của Lăng Tiêu, gã nói, chuyện này từ lúc ban đầu chỉ là vì tranh chấp dưới nhân giới, không quan hệ với Âu Dương ra ở Thánh Vực. Mà sau khi ngươi tới Thánh Vực lại là Âu Dương huy chủ động khơi mào trả thù với ngươi. Chuyện này ra chủ Âu Dương ra và cả các trưởng lão đều không đồng ý. Lăng Tiêu, ngươi cũng hiểu được, với Âu Dương gia ta thì giao hảo với ngươi hơn xa so với đắc tội với ngươi. Chuyện ngươi biết về kiếm linh tạm thời chưa bàn đến. Lại nói tới luyện đan thuật và trận pháp của ngươi, tại thánh vực cũng hình thành một phái riêng. Ngươi còn trẻ, nếu cho ngươi mấy ngàn năm, tại hạ tin rằng ngươi thậm chí có tiềm chất làm một đại tông sư. Lăng Thiêu nhìn người thanh niên của Âu Dương gia này, nghe hắn trầm dai nói, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Trong lòng hắn vẫn nghĩ, gia chủ Âu Dương gia chủ động tìm mình cầu hòa, chẳng lẽ vì mình kết giao với thế lực cao nhất sao? Nếu thực là như thế, vậy bọn họ mất nhiều hơn được bởi vậy mới giết một đệ tử của mình. Lăng tiêu có quan hệ với thế lực cao nhất, nhưng còn chưa đạt tới tình trạng khiến cho người ta phải xuất đầu vì hắn, trừ phi lăng tiêu thật sự có thể xuất ra loại vốn khiến họ độc tâm. Vấn đề là, loại vốn này lăng tiêu sẽ dễ dàng lấy ra sao? Người thanh niên Âu Dương gia tiếp tục nói. Cho nên, sau khi gia chủ và trưởng lão hội của Âu Dương gia nghiên cứu, quyết định giải quyết đoạn ân đoán này với ngươi, sau khi Âu Dương huy chết, Con cháu nhất mạch Âu Dương già có thù hận trực tiếp với ngươi, ngoại trừ những ở nhân giới bị ngươi vây khốn, tất cả đều đã chết hết. Lăng tiêu khép hở mắt nhìn người thanh niên, nói, Âu Dương già các ngươi, càng tâm làm như vậy sao? Người thanh niên thản nhiên cười, nói, không có thù hận mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Thành ý của ta hẳn cũng đủ để đả động ngươi, ta không biết vì sao ngươi còn có thể hoài nghi chúng ta như thế. Không thể bảo hộ con cháu dòng họ nhà mình cũng là một loại sỉ nhục lớn. Lăng tiêu nhìn người thanh niên nói. Ta không rõ lắm vì sao các ngươi lại ra quyết định này, nhưng có một điều ta có thể hiểu mà nói cho các ngươi. Nếu các ngươi đã làm như thế, như vậy thù hận giữa Lăng tiêu ta và Âu Dương ra các ngươi có một một đao đức đoạn, nhưng muốn làm bằng hữu như vậy, thật xin lỗi, không thể nào. Lợi ích các ngươi đưa ra, trong mắt ta chưa chắc đã đáng giá. Lúc trước câu dương ra các ngươi sát hại một cô bé tay không tất sát, khi các ngươi lòng lang dạ sói phái người hủy môn phái của ta. Lăng tiêu không tin các ngươi không biết chút gì. Cho nên, song phương chúng ta từ này về sau, cả đời không qua lại với nhau, giao hảo bằng hữu gì gì đó, ta không có hứng thú. Trên mặt người thanh niên âu dương ra cuối cùng cũng hiện lên thần sắc giận dữ, hắn nhìn Lăng tiêu, trầm giọng quát. Lăng tiêu, ngươi không biết là mình có phần quá phận hay sao? Ngươi cho là Âu Dương ra thật sự sợ ngươi hay sao? Sau khi người thanh niên nói xong, từ trên người hắn tràn ra một luồng khí thế hùng mạnh, áp bách lang tiêu, sau đó lạnh lùng nhìn lang tiêu, nói Nếu muốn giết ngươi hiện giờ dễ như trở bàn tay Ừ, sợ dĩ không giết ngươi, bởi vì lời nói của ta đều là sự thật Mặc kệ quá khứ như thế nào, hiện giờ Âu Dương ra không muốn làm khó dễ ngươi Ngươi còn không hiểu sao Lăng tiêu không hề sợ hãi, lắc đầu nói. Ta không rõ, hơn nữa, hiện giờ không kiếm chuyện với ta, vậy về sau thì sao? Tin rằng nếu có cơ hội bỏ đá xuống giếng, các người nhất định sẽ không bỏ qua, đúng chứ? Cuối cùng thì người thanh niên cũng hiện ra sự giận dữ, nhìn lăng tiêu, ánh mắt lạnh leo hẳn lên, hung hăng nói. Lăng tiêu, ngươi không cho chúng ta chút thể diện nào. Nguyên thần thứ hai của lăng tiêu từ phương xa đang cấp tốc phóng tới nơi này chỉ cần chờ đợi một lát là có thể đuổi tới. Sở dĩ lăng tiêu chọn địa phương này bởi vì nơi này cực kỳ hẻo lánh tuy rằng còn trong phạm vi quận Bạch Lộ nhưng đã ra khỏi thành, trong phạm vi mấy chục giảm quanh đây không có người ở nếu đối phương thực sự gây bất lợi cho mình, như vậy kể cả bản tôn lẫn phân thân cho dù không thể tru sát kẻ này, ít nhất thì bản thân cũng không phải chịu thiệt. Người thanh niên Âu Dương ra đứng yên như một pho tượng, không núp đích, Nhưng lăng tiêu cảm nhận được năng lượng vô cùng lớn trên người gã, chỉ cần động một cái cũng có thể khiến núi sủ, đất lở, thiên địa biến sát. Đột nhiên, người thanh niên dường như cảm nhận được cái gì, lạnh lùng nhìn lăng tiêu. Ta còn xem thường ngươi rồi, thật không ngờ trông ngươi hấp tấp nóng vội như, như thế còn có thể tìm người tới giúp đỡ. Gã nói xong liền vườn tay phải, thân hình như quỷ mị hung hăng đập xuống lăng tiêu. Trên không có một tàn ảnh lướt qua, trong nháy mắt. Thân hình người trẻ tuổi đã xuất hiện trước mắt lăng tiêu, sau đó bàn tay dài trắng nón mang theo luồng lực lượng hủy diệt hung hăng đánh tới đầu lăng tiêu. Xuống tay tàn nhẫn tới cực điểm. Tinh kim nguyệt quang giáp trên người lăng tiêu bông xuất hiện, rực rỡ dặn nời, đồng thời chân nguyên toàn thân vận lên cánh tay phải, hung hăng nên đón vánh cánh tay của thanh niên Âu dưng ra. Ẩm. Hai trưởng giao nhau, phát ra một tiếng ẩm lớn, một luồng năng lượng cực kỳ lớn từ tay hai người bắn ra bốn phương tám hướng. Đại thụ trong phạm mấy chục thước xung quanh toàn bộ bị đánh bất cả gốc, đất bùn đều bị cuốn cả lên, bán ra ngoài. Trong thiên địa là buổi mù mịt, tình cảnh xung quanh cực kỳ kinh người. Thân thể lăng tiêu vội lùi lại về phía sau trên 100 mét, người thanh niên cũng lui về sau năm sáu thước, sau đó trên gương mặt cuối cùng cũng hiện lên vẻ hoảng sợ, nhìn lăng tiêu không có gì biến hóa, chắp tay nói. Các hạ thực lực mạnh mẽ, tại hạ bội phục, vẫn là câu nói kia. Âu Dương gia đã biểu hiện thành ý và thiện ý, lựa chọn cụ thể như thế nào thì xem bản thân các hạ vậy. Tuy nhiên, thực lực các hạ đủ mạnh, hy vọng tương lai còn có cơ hội luận bàn. Nói xong, thân hình người trẻ tuổi biến mất, một luồng năng lượng dao động từ phương xa chuyển tới. Biết người thanh niên Âu Dương gia này đã đi mất, Lăng Tiêu mới nổ ra một búng máu, thở hào hẹn, ra lệnh cho phân thân không cần tới. Tuy Lăng Tiêu không sợ người khác có thể nhìn ra được phân thân của mình, nhưng tình huống hiện giờ cẩn thận vẫn hơn. Trong lòng Lăng Tiêu nghĩ, người thanh niên Âu Dương gia này cũng có thực lực ít nhất là tiên thiên cao cấp. Khi hắn tới cũng không sợ mình đột nhiên ra tay, nói cách khác là có ý muốn thị uy. Thiện ý chúng ta đã cho ngươi, nếu ngươi không thức thời thì cũng không ngại giết chết ngươi. Lăng Tiêu nghĩ vậy, lau máu trên khỏe miệng nhìn mấy bóng người đang từ quận bạch lộ chạy tới, bóp nát một tấm phù thổ độn trong tay, thân hình biến mất tại chỗ. Lúc Lăng Tiêu quay về nhà trọ thì sắc trời đã chạm vào tồi. Thoạt nhìn Lăng Tiêu bây giờ và trước đó cũng không có gì khác biết. Thấy Tương Vân Sơn còn cười hỏi. Vân Sơn, chiêu mộ nhân thủ như thế nào rồi? chương 490, con đường phía trước. Tương Vân Sơn thấy Lăng Tiêu trở về, cười nói. Chủ công, thật không ngờ lực hiệu triệu của ngài lại lớn như vậy. Mấy ngày hôm nay chúng tôi đều vội vã vô cùng. Cho tới hôm nay đã chiêu mộ được hơn ngàn người. Toàn bộ đều là đối tượng tinh anh, tiềm lực tuổi trẻ thật là tốt. Hơn nữa hẳn là không có con cháu quý tộc trong đó. Đương nhiên đây mới chỉ là bước đầu khảo sát của chúng ta, sau này chúng ta còn có thể tiếp tục khảo sát tiếp. Nhân thủ của chúng ta hiện giờ có rất nhiều, chủ công muốn bắt đầu phát triển từ lâu đây. Là dựa vào kẻ khác, hay là đi làm lính đánh thuê và con đường của kẻ mạo hiểm. trong thánh vực, Các thế lực nhỏ muốn phát triển, thường có vài cách, thứ nhất, chính là tìm một thế lực lớn để dựa vào. Loại này là biện pháp phát triển nhanh nhất, chỉ cần nộp một phần thu nhập lên trên là có thể được thế lực đó che chở bình thường thì không cần trả giá nhiều lắm. Chỉ trừ trường hợp thế lực đó gặp phải biến cố lớn, như vậy, các thế lực nhỏ phụ thuộc sẽ trở thành lực lượng bổ sung. Tuy nhiên, nói như thế nhưng thực sự khi tới thời điểm đó, trên cơ bản thì hậu quả không lớn. Cho nên, dựa vào thế lực lớn mà phát triển, chính là cách mà tuyệt đại đa số các thế lực mới phát lựa chọn. Đương nhiên, cũng có người khinh thường cách làm này, cho rằng tự thân phát triển mới là tốt nhất. Vì vậy cũng có người lựa chọn trở thành lính đánh thuê hoặc là tổ chức mạo hiểm đoàn. Diện tích thánh bực cực kỳ rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, tất nhiên là phạm vi hoạt động của lính đánh thuê cũng rất rộng. Trở thành một tổ chức lính đánh thuê, chỗ tốt lớn nhất chính là tự do. Hơn nữa nguy hiểm không cao. Trong thánh vực tuy không có các quốc gia như nhân giới, nhưng lại có các gia tộc, trong phạm vi thế lực của họ thật ra cũng không khác với quốc gia là bao, cũng sẽ có người duy trì trật tự. Khuyết điểm của lính đánh thuê thì tất nhiên là địa vị không cao, vì đối tượng phục vụ của họ phần nhiều là người thường trong thánh vực, các gia tộc lớn rất ít khi thuê lính đánh thuê đi làm việc. Do đó mà trong thánh vực, lập nên đoàn lính đánh thuê trên cơ bản là những kẻ không có chí hướng quá lớn, Chỉ cầu lăn lộn kiếm cơm no áo mặc mà thôi. Cách thứ ba, chính là thành lập một tổ chức tiểu mạo hiểm đoàn. Việc mà tổ chức tiểu này làm nhiều nhất, chính là tiến vào những vùng núi nổi tiếng, nơi đầm lầy hao hồ trong thánh vực, nơi chưa có vết chân người qua lại để tìm kiếm khoáng mạch tinh thạch, các loại dược liệu quý hiếm và các loại bảo vật Bình thường thì, những võ giả tham gia mạo hiểm đoàn đều là những người có đủ tinh thần thám hiểm và lòng nhiệt huyết. Có mạo hiểm đoàn rất nhiều năm bị khốn trong thất vọng cùng cực, nhưng lại có nơi phất lên chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, việc phát sinh nội chiến trong mạo hiểm đoàn cũng là việc thường xuyên. Đối mặt với của cải, không phải ai cũng có thể bảo trì bình tĩnh. Cho nên, số lượng mạo hiểm đoàn trong thánh vực vô cùng thưa thớt, mà cho dù có cũng không thể vượt quá trăm người. Bởi vậy Tương Vân Sơn cho rằng, lấy tài nguyên trên người chủ công lúc này thì lựa chọn loại thứ nhất, tìm một thế lực lớn dựa vào chính là lựa chọn tốt nhất. Không phải không có khả năng khác, tỉ như trực tiếp thành lập căn cứ của chính mình, sau đó tự thân kinh doanh, hoặc là có một khoáng mạch tinh thạch riêng, sau đó lặng lẽ phát triển thế lực. Đương nhiên, mặt khác của biện pháp này chính là khả năng không lớn. Thánh vực đã phát triển nhiều năm như vậy, giờ muốn trực tiếp thành lập một căn cứ riêng tiến hành phát triển, cản trở rất nhiều, khó khăn rất cao. Về phần có một khoáng mạch tinh thạch, Cái việc này căn bản là không tồn tại, bởi vì nó không phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, căn cứ vào hiểu biết của Tương Vân Sơn mấy ngày qua đối với chủ công này, hắn cảm giác chủ công rất có thể sẽ đồng ý cách tự mình thành lập căn cứ, sau đó tiến hành phát triển. Bản thân hắn không đồng ý như vậy. Khuyết điểm quá nhiều, thậm chí không cần nhắc tới. Khiến cho người khác chú ý tới, đối với một thế lực mới phát, là một điểm chí mạng. Dưới bóng đại thụ mới được hưởng gió mát, Cho nên, Tương Vân Sơn chuẩn bị tham khảo ý kiến của chủ công, sau đó lại khuyên đủ sau. Lông mày lăng tiêu nhướng lên, nhìn Tương Vân Sơn hỏi. Thiên sinh cho rằng, chúng ta nên phát triển thế nào là tốt nhất? Tương Vân Sơn không thể nhìn ra được từ trên mặt lăng tiêu xem hắn nghĩ gì, chỉ có thể nói. Tôi cảm thấy, chúng ta nên chọn cách dựa lưng vào một thế lực để phát triển sẽ tốt hơn. Lúc này chủ công đang có quan hệ với rất nhiều thế lực cao nhất. Nhưng dựa vào thế lực đỉnh cấp này lại khó có thể thoát ly. Cho nên, tôi cảm thấy, lúc này lựa chọn tốt nhất của chúng ta, chính là trở lại thành vọng tiên, dựa vào ngô gia. Trước hết không nói ngô tiểu thư có ưu ái với chủ công, chỉ bằng vào danh khí hiện giờ của chủ công thì ngô gia nhất định sẽ không cự tuyệt cho chúng ta dựa vào. Lăng Tiêu hỏi, vậy sau này thì sao? Thương Vân Sơn nói, sau này, tất nhiên là chúng ta chậm rãi phát triển. Mượn Nô ra một ít năng lượng để dùng, phát triển thế lực riêng của chúng ta. Không tới trăm năm tôi tất có thể khiến cho thế lực của chủ công trở thành gia tộc cơ chung. Lang Tiêu gật gật đầu cười hỏi. Khi đó, Nô ra nuôi hổ thành họa, tiên sinh cho rằng chúng ta và ngô ra khi đó làm sao sống chung. Thương Vân Sơn thản nhiên cười nói. Nếu dễ dàng bị chúng ta lân át như vậy, thế thì chỉ có thể nói là họ vô năng, thật sự không nên trách tội lên đầu chúng ta. Trong thánh vực này, mỗi ngày đều có thế lực mới phát, lại mỗi ngày đều có thế lực ngã xuống. Những gia tộc có thể tồn tại mấy vạn năm, mười mấy và năm, thậm chí từ trước thời chúng thần chiến đều có phương thức sinh tổn riêng của mình, không cần chúng ta xem vào. Tuy trong lòng lăng Tiêu có chủ ý khác, nhưng thực sự tin phục lời nói của Tương Vân Sơn. Từ khi lăng Tiêu tới thánh vực tới nay, hạng người ăn chơi chắc táng, không học vấn không nghề nghiệp như giới nhân giới tuy rằng cũng có. Nhưng nhìn chung thì những con cháu gia tộc này không có ai là nhân vật đơn giản. Ngay đến cả lão tam của ngô gia ngô lượng kìa, thoạt nhìn thì ăn chơi chắc táng lô mãng, nhìn thực tế thì sao? Lăng tiêu tuy chỉ biết về gã có hạn nhưng cũng không tin ngô lượng chỉ nông cạn như bề ngoài của gã vậy. Thương Vân Sơn lại nói tiếp. Vân Sơn biết ánh mắt của chủ công rộng lớn, suy nghĩ cũng không cứng nhắc, có lẽ chẳng bao lâu sau sẽ trở nên nổi tiếng, nhưng đang ở đầu giai đoạn phát triển hay là, khiêm tốn một chút. Lăng tiêu gật gật đầu, đông nhiên vung tay lên, bày ra một đạo kết giới trong phòng, sau đó nhìn tương vân sơn, cười nhẹ nói. Nếu ta nói cho ngươi, ta chính là lăng tiêu ngươi còn giữ ý tưởng như vậy nữa không? Tương vân sơn nghe xong, trong lòng nao nao, sau đó nhìn lăng tiêu nói. Chủ công là lăng tiêu. Đúng vậy, vốn ta còn muốn sau khi quay về thành vọng thiên mới nói cho người chuyện này, nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thậm chí có phần ngoài dự đoán của ta, bao gồm cả việc chúng ta có thể chiêu mộ nhiều người như vậy trong thời gian ngắn. Ta tin tưởng, trong mắt người khác, ta là một thanh niên có dã tâm to lớn, trong tay ta lại nắm giữ không ít thứ khiến cho họ cảm thấy hương thú. Đúng vậy, cho nên tôi mới muốn chủ công dựa vào một thế lực gia tộc, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Lăng Tiêu cười khổ nói, Vân Sơn có từng nghĩ tới, bây giờ còn có thế lực nào dám mời chào chúng ta nữa không? Thương Vân Sơn hơi sướng sốt, ngay sau đó liền giật mình nói, là Vân Sơn quên mất. Đúng vậy, trong tay chủ công nắm giữ mấy thứ này, dựa vào thế lực một nhà đều khiến các thế lực khác cảnh giác, thậm chí đỏ mắt. Không cần nói gì khác, trong thành vọng thiên có 3 thế lực lớn ngô vương tôn, nếu dựa vào ngô ra như vậy hai nhà vương tôn nhất định sẽ cực kỳ khẩn trương, không tiếc bất cứ giá nào để đả kích chúng ta thậm chí cả thành vọng thiên. Thương Vân Sơn nói xong. Trên chán đông đổ mồ hôi lạnh, sau đó nhìn lăng tiêu, vẻ mặt hổ thẹn nói. Vân Sơn nhiều năm chưa từng tự hỏi mấy vấn đề này, suy xét không chu toàn, thật sự là hổ thẹn. Lăng tiêu cười khoát tay, nói. Cho nên, chuyện này chúng ta cứ trở về thành vọng thiên mới quyết định cũng không mượn. Thương Vân Sơn nhìn lăng tiêu, đông nói. Chủ công chính là thiếu niên nhân giới đã một kiếm chém nát cửa thánh vực sao. Lăng tiêu bật cười. Người nghĩ sao? Tương Vân Sơn mặt vàng như nến, vẻ mặt khó tin, trận mắt há mồm nói. Nói vậy, ngài chính là Lang Tiêu, người có ý thuật và trận pháp thần kỳ mà không ít thế lực trong thánh vực chú ý sao. Lang Tiêu gật gật đầu, cười khổ. Xem ra, tên của ta quả thực rất nổi tiếng. Tương Vân Sơn lại lắc lắc đầu nói. Chủ công người sai rồi, biết đến chủ công người phần nhiều là những gia tộc còn có hậu nhân giới nhân giới. Chỉ có bọn họ mới có thể thường xuyên chú ý đến sự tình giới nhân giới. Về phần nói tôi biết về chủ công lại là vì sau một kiếm kinh thiên kia của chủ công, một kiếm đánh nát truyền tống trận của Âu Dương ra, muốn chữa trị không có ngàn năm là không thể. Ha ha, chuyện này khiến cho Âu Dương ra trở thành cho cười, mà chủ công nổi danh ở Thánh Vực cũng là vì chuyện này. Lăng Tiêu thấy nào nào nói. truyền tống trận bị đánh nát. Thương Vân Sơn nói. Chủ công không biết. Lăng tiêu gật gật đầu nói, việc này đúng là ta không rõ lắm. Thương Vân Sơn gật gật đầu nói, chủ công không biết cũng là bình thường, cánh cửa thánh vực có hai cách mở ra, chủ công đến đây lâu vậy cũng đã biết rồi chứ. Thấy Lăng tiêu gật đầu, Thương Vân Sơn nói tiếp, cánh cửa thánh vực do con người mở ra, trên thực tế chỉ là mở chuyển tống trận mà thôi. Khi chuyển tống trận mở ra, sẽ tự hành tìm kiếm khí tức thực lực thánh dai, sau đó hút vào. Cho nên khi chủ công bổ nát cánh cửa thánh vực kia, hẳn là trước đó họ đã nhìn thấy chủ công chiến đấu, sau đó mở ra truyền tống trận nhưng lại bị chủ công bổ vỡ, truyền tống trận bị thương nặng, muốn khôi phục cần rất nhiều năm. Cho nên, Âu Dương gia có thủ với chủ công cũng là hợp tình hợp lý. Lăng Tiêu lại hỏi, cánh cửa thánh vực sau khi bị bổ vỡ thì sẽ thế nào? Tương Vân Sơn cứng họng nhìn Lăng Tiêu, lắp ba lắp bắp phun ra một câu. Chủ công không ngờ không ngờ còn bổ nát cả cánh cửa thánh vực hình thành tự nhiên. Không đợi lăng tiêu gật đầu, Tương Vân Sơn đã thấy được đáp án trong mắt án, không thể tin nổi. Ngài quái ách, loại cường giả này, quả thực là có 102A. Chương 491, Cảnh báo. Có thể khiến cho Tương Vân Sơn, kẻ từng là thiếu chủ của một thế lực đỉnh cấp, kinh ngạc đến mức này, coi như ngoài lăng tiêu chưa từng có ai. Được biết thân phận thực sự của lăng tiêu. Những tính toán ban đầu của Tương Vân Sơn đột nhiên đều bị phủ định, điều này làm cho vị đại công tử này buồn bực, cáo từ Lăng Tiêu, trở về an bài lại, bởi vì hắn đã có được đáp án chuẩn xác từ chỗ Lăng Tiêu. Chủ công hắn muốn bắt đầu từ việc thành lập căn cứ riêng, sẽ không phụ thuộc vào bất cứ kẻ nào, thế lực nào. Tương Vân Sơn phải đối mặt với vấn đề, trên người Lăng Tiêu có quá nhiều bí mật. Nếu đợi đến lúc thân phận của hắn lan ra khắp thiên hạ rồi, thì bất kể là dựa vào thế lực nào cũng không thể. Cho nên, hắn cũng tiếp nhận kế hoạch của Lăng Tiêu. Lại qua ba ngày, thủ hạ của Lăng Tiêu đã có tổng cộng là hơn 1.500 người, mà những người này không có chỗ nào không phải là tinh anh được bọn Tương Vân Sơn và Vương chân tuyển chọn ra. Mỗi người đều có được thực lực có thể gia nhập gia tộc trung cấp, điểm này cũng khiến Lăng Tiêu vô cùng vừa lòng. Không biết Tương Vân Sơn nói gì với họ, có phải là cấy vào đầu mỗi người một hạt giống không? Lăng Tiêu không hỏi, Tương Vân Sơn cũng không nói gì. Hơn 1.500 người này đều được Tương Vân Sơn an bài tới các nhà trọ phụ cận, chỉ còn chờ Lăng Tiêu làm kiểm nghiệm cuối cùng, sau khi không có vấn đề gì liền rời khỏi quận Bạch Lộ, trở về thành vọng thiên Trên thực tế, mấy ngày này thực ra vô số thế lực đều chiêu mộ cả nắm nhân tài, cho nên hành động của đám người Lăng Tiêu vẫn chưa khiến cho nhiều người chú ý lắm. Mọi người đều biết, Quang quân chiến thần bảng năm này có dã tâm muốn thành lập thế lực của bản thân. Người không quan tâm tới chiếm đa số. Thành lập thế lực và vũ lực tự thân của một người thực sự không có quan hệ quá lớn. Nếu thực sự có cái năng lực này, thì cho dù thực lực cực kỳ bình thường cũng có thể trưởng quản cả một thế lực khổng lồ Nếu chỉ là bậc mã phu, cho dù là chí cường giả lại có ích gì. 30 rằm ngoài quận bạch lộ, một vùng rừng rậm trải dài vô tận. Một con đường xuyên qua giữa phiến rừng này. Từ trên cao nhìn xuống căn bản là không thấy được con đường này, tất cả đều bị những cây đại thụ che trời ngăn trở. Giờ phút này, Lăng Tiêu dừng lại đứng trước khu rừng, đứng trên mặt một khối đá nhìn hơn 1.500 võ giả, trong đó tuyệt đại đa số đều là những thanh niên cực kỳ trẻ. Chỉ có một ít lao nhân, Lăng Tiêu biết, đây hơn nửa là luyện đan sư do Tương Vân Sơn mời chào tới. Bản thân Lăng Tiêu tuy có được thuật luyện đan cao siêu, nhưng không thể dễ dàng bày ra trước mắt người khác. Cho nên có những luyện đàn sư này dưới tay, vừa lúc có thể che lấp rất nhiều chuyện. Hiện giờ, thủ hạ của Lăng Tiêu, những người hiện là người quản lý cao tầng lâm thời, đều đã biết thân phận thật của Lăng Tiêu. Trương Dương, Vương Trân, Tương Vân Sơn, Nô Tú Nhi đã biết, còn về thiết đảng, hắn biết hay không biết không có gì khác nhau. Trương Dương và Vương chân sau khi biết thân phận thật sự của Lăng Tiêu, phản ứng biểu hiện ra ngoài gần như không khác lắm, đều đối với tuổi của Lăng Tiêu không thể tin được. Sau đó lại có cảm giác thất bại thật nặng nghề. Vốn vương chân có dã tâm lớn, nhưng hiện giờ lại thay đổi không ít. Tuy rằng nhiều thứ không thể thay đổi trong thời gian ngắn, nhưng ít ra cũng có một chút. Loại kính nghề hắn dành cho lăng tiêu là thật đến không thể thật hơn. Lăng tiêu quan sát nhóm người này, đồng nhiên nhớ tới thời điểm mình vừa mới được phong đất, cảnh tượng lăng võ mang theo đám đàn ông kia xuất hiện trước mắt mình. Thời gian như nước. Trong lòng lăng tiêu cảm thán một tiếng. Tuy tình cảnh tương tự, nhưng phản ứng của song phương tuyệt đối không giống. Năm đó đám đàn ông dưới tay lăng võ phân nửa là khinh thường tiểu tử thối lăng tiêu, cho rằng hắn chỉ là một kẻ ăn chơi chắc táng rửa hơi trưởng bối che chở mà thôi. Hơn nữa cái tên lăng tiêu phế vật vô cùng vang rội. Đám hán tử cứng bong bong như sắt kia không phục hắn là điều bình thường. Nhưng đám người này lại nhìn mình bằng ánh mắt súng bái, nóng rực. Lăng tiêu trầm ngâm một chút, cao giọng nói. Tiêu mộ nhận được sự quan tâm chú ý của chư vị bằng hữu nguyện ý đi theo tiêu mộ cùng đi khai phá, sáng tạo tương lai tiêu mộ ta vô cùng tăng kích. Tuy nhiên, có vài câu từ tục tiểu phải nói trước, miễn cho tới lúc đó lại khiến mọi người thất vọng. Hơn 1.000 ngàn người phía dưới lặng ngắt như tờ, mỗi người đều chăm chú lắng nghe lăng tiêu. Vương chân đứng sau lăng tiêu không nhịn được thở dài một tiếng, chẳng lẽ đây chính là sự khác nhau giữa kẻ bề trên trời sinh và người thường sao? Chủ công mấy ngày này gần như chưa từng lộ diện, nhưng những người này đối với hắn chỉ có sùng bái, không có chút toán giận nào. Họ tuy rằng cũng nghe theo hiệu lệnh của vương chân ta, nhưng, cũng chỉ là nghe theo mà thôi. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì, đi theo một người như thế nếu thực sự có thể đánh hạ được một cơ nghiệp to lớn, vương chân ta đây không phải cũng thực hiện được giấc mơ thở nhỏ sao. Chẳng bao lâu trước đây, giấc mộng của ta, chỉ là được làm một đại tướng quân mà thôi. Năm đó, trong mắt đứa trẻ Vương Chân, đại tướng quân trong gia tộc có thực lực siêu cường, uy phong lấm lẫm, hiệu lệnh ngàn quân. Cảnh tượng nhất tướng công thành vạn cốt khô này khiến cho nhiệt huyết của Vương Chân năm đó sôi trào, không thể kiềm chế được. Trưởng thành rồi, Vương Chân mới hiểu được, phía trên đại tướng quân vẫn còn rất nhiều người khai quản người của hắn. Cho dù là gia chủ, hoặc đại trưởng Lao có quyền lợi cao nhất kia thì sao, vẫn còn gia tộc còn hùng mạnh hơn gia tộc mình. Tóm lại, Vương chân đã từng trầm mê, hắn không biết tới khi nào thì điều mà hắn truy cầu mới có thể đình chỉ được. Lúc còn trong gia tộc, thiếu chủ đề phòng hắn như để phòng kẻ cướp bức vương chân không thể không tạo một gương mặt tiêu ngạo ương ảnh, cứ giả bộ như vậy đã nhiều năm rồi. ngẫm lại hiện giờ đi theo lăng tiêu, với bản thân cũng là một lựa chọn tốt rồi. Ít nhất, không cần phải để phòng thiếu chủ phái người tới giết hắn suốt như trước đây, lại càng không cần phải suy nghĩ xem. Đến cùng là mình muốn cái gì? Được cái gì, thì là cái đó đi. Trong lòng Vương chân nghĩ, đồng thời khi nghe thấy những lời Lăng Tiêu nói, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bội phục, chủ công hắn còn nhỏ tuổi, vậy mà đã có kiến giải và trí tuệ bậc này, chính là người làm đại sự. Không biết trước kia, các người là người như thế nào? Lăng Tiêu nói xong, sau đó nhìn lướt qua những người ở dưới, lại nhìn lướt qua đám người Tường Vân Sơn và Vương chân Những người này không nhịn được càng thẳng người thêm. Nhưng ở đây, ta muốn nói với các ngươi một lần thôi. Hiện giờ ta, hai bàn tay trắng, vừa không có một quáng mạch cho các ngươi an tâm tu luyện, cũng không có một thế lực hùng mạnh để dựa vào. Ta sẽ không tạo lập một đoàn lính đánh thuê, lại càng không bắt các ngươi đi làm bảo hiểm giả, cái con đường phát tải nhờ những kẻ chết thay. Tiếng nói của lăng tiêu ngày càng lớn dần. Của cải lớn nhất hiện giờ của ta, Chính là các ngươi là những kẻ thanh niên nhiệt huyết này, những thủ hạ có giấc mộng của chính mình. Ta có thể nói rõ cho các ngươi, lựa chọn của ta là con đường khó đi nhất, chúng ta phải bắt đầu từ đầu, thành lập căn cứ của chính mình, phát triển sự nghiệp của chính mình, thậm chí ngay cả lương thực cũng phải tự bản thân chúng ta trồng chọn, bởi vì chúng ta không có tiền mua. Nô Tú Nhi đứng cùng với đám con cháu và các hộ vệ nô ra, từ xa xa nhìn sang bên này, ánh mắt chàn đầy sự si mê. Lăng Tiêu thành lập nên một thế lực, cũng không muốn gạt Ngô gia, tuy không nghĩ rằng sẽ quá dựa vào Ngô gia, nhưng giao hảo với một gia tộc như vậy đối với một thế lực mới phát mới là có lợi. Một tên con cháu chi phụ thấy vẻ mặt si mê của Ngô Tú Nhi, bất mãn nhẹ giọng than thở. Một kẻ nhao hèn, lừa gạt một đám đại ngốc, có cái gì đẹp? Chi phụ của Ngô gia cũng chia làm nhiều loại, nói tới chuyện này lại nói tới thân phận cao quý hay không. Hơn nữa, lần chiến thần bảng lần này Lọt vào 100 tên đầu tiền chính là tên con cháu Ngô Gia này, coi như là lấy được thành tích hoàn mỹ. Cũng là lần tốt nhất khi Ngô Gia phái ra đám con cháu lần này. Tiêu ngạo tự mãn thực ra thì chưa tới, tuy nhiên vẻ mặt rồi giọng nói kia, nhiều ít có chút ngạo khí thôi. Lăng tiêu nói xong, hơn ngàn người ở dưới không có bất cứ kẻ nào lộ ra thần sắc kinh ngạc nào. Điều này chứng tỏ Tương Vân Sơn và Vương Trân đã nói cho họ ngay khi chiêu nạp. Nhưng có thể nói là nói còn thảm hơn họ. Trong lòng Lăng Tiêu rất vừa lòng, lừa gạt đối với những người cống hiến cho ngươi chính là một đà kích trí mạng. Lăng Tiêu đã quyết định, sau khi trở lại thành vọng thiên, tìm được nơi lập căn cứ rồi sẽ công khai thân phận của mình cho mọi người. Hiện giờ ở đây Lăng Tiêu cũng không muốn khiến cho dư luận xôn xao. Xem ra các ngươi đều đã rõ tình cảnh sắp tới của chúng ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, một khi đã như vậy. Từ nay về sau ta sẽ dẫn dắt các người, khai sáng một cục diện hoàn toàn mới. Giống, hơn ngàn người đều gầm lên một tiếng cực kỳ chỉnh tệ, thanh thế kinh người. Đám con cháu ngô già vốn biểu môi khinh thường ngay lập tức đều ngậm chặt miệng lại. Rất khó để nhận xét có nên khinh bị một người hay không, nhưng nếu cho rằng não người ta không đủ dài, thì chính là mình không có ốc. Trong nội tâm thì khinh bị tiêu phong, cũng chưa chắc đã không có sự bội phủ. Sở dĩ còn cứng đầu cái cô chẳng qua là lòng ghen tị muốn phá quay mà thôi. Lúc này, từ chân trời phía xa bỗng nhiên có một bóng người bay tới như điện sẹt. Ngay lúc tới nơi đứng của đám người lang tiêu trợt rơi xuống. Lang tiêu nao nao, Tương Vân Sơn lại hét lớn một tiếng liền lao tới trước mặt người đó. Trong miệng hét lớn. Thuyết Ngọc, nàng, nàng làm sao vậy? Lang tiêu sừng sốt, thầm nghĩ người Tương Vân Sơn nói tới có phải là tình nhân kia không? Sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì trước đó Tương Vân Sơn cũng không báo chuyện Hạ Tuyết Ngọc làm việc bên cạnh Tương Vân Biêu cho Lăng Tiêu biết, hán sợ chủ công phân tâm. Lấy tính tình chủ công, nếu biết Tuyết Ngọc ở cùng với Tương Vân bưu chắc chắn sẽ vì mình mà phân tâm. Tương Vân Sơn tin dưỡng, bằng sự thông minh của Hạ Tuyết Ngọc, nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể tách rời Tương Vân Biêu Giờ phút này khỏe miệng Hạ Tuyết Ngọc hơi trào ra vệt máu tươi. Cố gắng mở to mắt, thống khổ nhìn Tương Vân Sơn, thẳng nhiên cười, nói đứt quãng. Vân Sơn ca, Tuyết Ngọc. Tuyết Ngọc không thể, cùng chàng, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Không thể cùng chàng, đi tới tần giới ngắm trời chiều xem mặt trời mọc, các người, các người đi mau Tương Vân bưu sớm đã giết cả nhà thiếp thiếp, sớm đã phải nghĩ đến, bọn họ, sợ là sắp đuổi tới rồi, chàng đi mau Tương Vân Sơn gần như không chút do dự, quay lại quỳ sụn cuống trước lăng tiêu khóc lóc nước nở. Chủ công, cứu, cứu nàng, cái mạng này của Vân Sơn, vinh viễn đều là của người. chương 492, ngầm ra tay vào gác. Lăng tiêu đi tới vài bước, nâng tương Vân Sơn lên, cả giận nói. Khi nào ngươi nói lời này, cút đi, hãy cho ta xem xét. Bị lăng tiêu mắng một câu, trong lòng tương Vân Sơn trái lại dâng lên một luồng ấm áp to lớn, mũi có chút thế ẩm, quay mặt qua chỗ khác, tuy nhiên hắn lập tức quay sang. Ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuyết Ngọc, cầm lấy tay Hạ Tuyết Ngọc, thần tình khẩn trương nhìn cô gái hắn yếu nhất. Một số con cháu của ngô gia, thấy tình hình này, nhận ra Tương Vân Sơn là ai, lúc này sắc mặt tái nhận, quay về phía ngô Tú Nhi nói. Đại tiểu thư chúng ta có lẽ nên nhanh chóng đi ngay. Chuyện này cũng không phải chúng ta có thể giải quyết, người đàn ông kia chính là con trai lớn của gia tộc đỉnh cấp tưng ra, mấy chục năm trước bỏ chục xuất hắn khỏi ra môn. Nghe nói người còn gái kia hại hắn Người xem, hiện tại cô gái kia bản thân bị trọng thương tìm đến, khẳng định là. Đủ rồi. Vẻ mặt ngô tú nhi khinh miệt ngắt lời đám con cháu gia tộc, sau đó nói. Nhìn đức hạnh của các ngươi kìa Điểm ấy cũng sợ thành như vậy. Đừng nói tiêu tiên sinh là đại ân nhân của ngô gia chúng ta. Gã tương vân sơn kia chính là thủ hạ của tiêu tiên sinh, cho dù chỉ là người qua đường. Chúng ta cũng có thể có loại tinh thần gặp chuyện bất bình, rút rào tương trợ. Ừ, thật không biết các ngươi phát triển như thế nào, nếu như gia tộc xuất hiện nguy hiểm, các ngươi có thể chạy nhanh hơn thỏ hay không chứ? Lời nói của ngô Tú Nhi khiến sắc mặt đám con cháu ngô da đỏ bừng lên, giải thích. Đại tiểu thư chuyện này không thể gộp chung lại, không giống như vậy đâu. Có gì không giống chứ? Ngươi trực tiếp nói tính người đáng ghê tỏm rồi. Ngô Tú Nhi quay đầu liếc mắt nhìn đám con cháu Ngô ra. Muốn đi thì các ngươi đi đi, chuyện này không có liên quan đến các ngươi. Ta không đi, ta muốn ở đây xem sao. Nói xong liền đi tới bên cạnh Lăng Tiêu. Một đám thị vệ bên người Ngô Tú Nhi tuy rằng trong lòng cũng không tán thành chuyện đại tiểu thư đi theo giúp vui, tuy nhiên bọn họ có ấn tượng vô cùng tốt với Lăng Tiêu. Đại tiểu thư nói đúng, đó là ân nhân của Ngô ra, nếu như không có Tiêu tiên sinh Hiện tại công tử chỉ sợ cũng đã. Cho nên, tiêu tiên sinh gặp nạn chúng ta nhất định không thể ngồi yên mà không mà tới. Một đám con cháu còn lại ngơ ngác nhìn tình cảnh này, không có đi tới, cũng không thể tự mình rời khỏi. Nếu như đại tiểu thư thật sự có nguy hiểm gì, như vậy sau này bọn họ nhất định không có ngày sống yên. Xuất thân trong gia đình lớn, từ nhỏ phát triển trong nơi này, nếu như mất đi chỗ rửa của gia tộc, có thể sống sót hay không cũng còn là một vấn đề. Tuy nhiên, muốn bọn họ cùng đi, đó cũng là chuyện không có khả năng, biết rõ chuyện này cổ quái, còn cùng đi vào đó, đó không phải là nghị khí mà là ngu ngốc. Đương nhiên, bọn họ nhất định sẽ không dám nói với Ngô Tú Nhi. Lăng Tiêu dơ tay dò xét khí tức của Hạ Tuyết Ngọc, phát hiện lúc này khí tức mỏng manh, bản thân bị trọng thương, Lăng Tiêu lập tức đặt tay lên mạch đập của Hạ Tuyết Ngọc, trên mặt, lập tức lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái, trong mắt chợt lué lên một chút khiếp sợ. Thậm chí không có bất cứ kẻ nào có thể bắt gặp ánh mắt của Lăng Tiêu. kịch độc mà ngô rong chúng một lần nữa lại xuất hiện. Mà lúc đó gã thuộc nhánh vương ra điều phối ra loại độc rừng này, không phải đã chết rồi sao? Hơn nữa, tương ra cách vọng thiên thành với khoảng cách xa đến vạn dặm, hai bên này lại không có xung đột lợi ích, chẳng lẽ có thể căng đến cỡ đó sao? Nhớ rõ lúc ấy khi rời khỏi vọng thiên thành, trong ý tứ của ngô anh, Trên cơ bản đám người ngô gia đã nắm được phần lớn chứng cứ về chuyện này, nói mấy thế lực gia tộc trong vọng thiên thành dở trò. Chẳng lẽ nói, trong chuyện này không đơn giản vậy sao? Còn có bóng dáng tương gia hay sao? Lăng tiêu nghĩ vậy, lại hơi thoáng như mày, nếu thực sự có liên quan đến tương gia, như vậy bọn họ lại sử dụng loại kịch độc có thể được mình phá giải. Đối với sự hiểu biết của mình về loại độc dược này mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như vậy bọn họ làm như vậy là có ý gì? Nghĩ vậy, Lăng Tiêu dùng tinh thần lực bao vây toàn thân hạ Tuyết Ngọc, sau đó bắt đầu tra xét tỉ mỉ. Cùng lúc Lăng Tiêu hành động, hơn 1.500 người đều tự giác quay thành một vòng lớn, vây quanh Lăng Tiêu vào trong, đồng thời toàn bộ thân thể quay ra ngoài, bắt đầu cảnh giới. Từ trên điểm này có thể nhìn ra được, tố chất của đám người mà hai người Tương Vân Sơn và Vương chân trọn cao bao nhiêu. Tinh thần lực của Lăng Tiêu khổng lồ được khống chế vô cùng chính xác theo đó từng chút một tràn vào trong kinh mạch của hạ Tuyết Ngọc giống như nước suối từ trên núi chạy xuống dưới gần như chỗ nào cũng đi qua bao chùn mọi ngóc ngách kinh mạch của hạ Tuyết Ngọc dùng tinh thần lực truy tìm độc đừng nói là trong thánh vực, chỉ sợ ngay cả tu chân giới Lăng tiêu cũng là một người duy nhất Tuy rằng chưa chắc quá hùng mạnh nhưng dưới tiên giới bản lãnh này của Lăng tiêu là độc nhất năm đó khi Lăng tiêu ở tu Trần giới thích đọc sách Rồi tự tìm hiểu, từng ở trong tàng kinh cắt của thuộc Sơn Kiếm Phái, xem qua một bản đơn, mặt trên viết như vậy, tiên nhân hùng mạnh, tiên lực tràn đầy, phạm vi mà tiên lực bao phủ, vạn vật không chỗ nào che giấu được. Nói cách khác, ý này nói, trong phạm vi khả năng của tiên lực, mặc kệ là gì, cũng sẽ bị tiên nhân biết không sót gì. Lăng Thiêu vô cùng hâm mộ bản lãnh này, ý nghĩ kỳ lạ, dưới tiên lực, vạn vật không thể che giấu, như vậy. Dưới tinh thần lực thì sao? Lăng tiêu khắc khổ tu luyện một phen, đến cuối cùng cũng phát hiện, có lẽ không thể thành công. Cho đến sau khi hắn đi vào thương lan đại lục, tinh thần lực hùng mạnh hơn, đồng thời thực lực bản thân cũng nhanh chóng phát triển, thẳng cho đến khi thực lực lăng tiêu đột phá đến xuất khiếu kỳ, lăng tiêu mới phát hiện, phạm vi bao phủ của tinh thần lực mình, tất cả vạn vật đều cực kỳ sống động. Mà ngay cả âm thanh của côn trùng bùi cỏ, giọt sương mai trên hoa, toàn bộ tất cả trong thế giới tinh thần của lăng tiêu. Đều vô cùng sống động, đây là một cảnh giới hoàn toàn mới. Mà lúc này, Lăng Tiêu mới phát hiện, tinh thần lực của mình dường như cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Hắn không dám nói phạm vi bao phủ của tinh thần lực, không chỗ nào che giấu được, nhưng ít ra tình trạng của căn bệnh độc rõ ràng, không thể trốn thoát ánh mắt của Lăng Tiêu. Thật lâu sau, Lăng Tiêu mới thở ra một hơi thật dài, đồng thời trong lòng sinh ra một luồng phẫn nộ thật lớn. Tương Vân Biêu khá lắm. Tâm thư của người không ngờ lại ác độc như thế. Đến bây giờ, trên cơ bản Lăng Tiêu cũng đã xác định, chuyện của Ngô Dòng, cho dù không trực tiếp liên quan đến tương gia, nhưng khẳng định không thể tách khỏi quan hệ. Ít nhất, người thầy thuốc vương gia nghiên cứu chế tạo ra loại độc dược này, khẳng định có trực tiếp liên hệ với tương gia này. Nếu xử lý không tốt, vương gia đã âm thầm cấu kết với tương gia. Tuy rằng cách nhau vô cùng xa, nhưng là một thế lực đỉnh cấp. Nếu như muốn âm thầm trợ giúp một thế lực cơ chung, đó cũng không phải là chuyện khó. Nếu có thể thần không hay quỷ không biết, nhét vọng thiên thành vào trong túi, tin rằng bất cứ một thế lực đỉnh cấp nào, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên, chuyện này cũng không có liên quan nhiều đến lăng tiêu. Lăng tiêu trở về vọng thiên thành cảnh báo ngô ra, cũng được xem như phần nhân tình quá lớn rồi. Thực sự khiến lăng tiêu tức giận, cũng là một loại độc tố khác trong cơ thể hạ tuyết ngọc. Vừa thấy vết tích xuất ra từ nhị ra tương ra, ngoại trừ hắn, người khác tuyệt đối sẽ không làm chuyện thiếu đạo đức như vậy. Loại độc tố này, nếu như đơn thuần được thân thể người hấp thu thì sẽ không sinh ra tác dụng phụ gì, loại chúng độc như ngô rong cũng không một chút liên hệ với độc tố này. Chỉ khi lăng tiêu giải độc, sử dụng những dược liệu, trong đó có một loại vị dược, một khi gặp loại độc tố này, lập tức phát sinh phản ứng kịch liệt, sau đó sinh ra một thứ ngọn lửa tương tự trong nháy mắt có thể đốt từng đoạn kinh mạch của người chúng độc Không có kinh mạch, cho dù có cứu sống người này, cũng sống không tới vài năm. Đến lúc đó, cho dù Tương Vân Sơn không trách tội mình, nhưng một loại không hiểu nhau trong lòng mãi mãi cũng không biến mất. Dù sao, chẳng đoán sai của mình, mới hại hạ tuyết ngọc. Bởi vì tuyệt đại đa số người nhìn thấy lúc mình giải quyết căn bệnh độc này xuất hiện, trong lòng cũng có một loại lơn là vô ý thức, tuyệt đối sẽ không giống như lăng tiêu. Trước cẩn thận tiếp tục cha xét. Cho dù cha xét cũng không có bản lãnh dùng tinh thần lực trực tiếp tiến vào kinh mạch cha xét. Cho nên, chuyện cân nhắc quả thực hiển nhiên. Lăng Tiêu nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm phẫn nộ mãnh liệt hơn, trong lòng nghĩ đến, Tương Vân Bưu ngươi không tính, kế ta sao? Tốt lắm, ta lại muốn nhìn xem, bước kế tiếp, ngươi còn có thủ đoạn ở gì? Ngàn vạn lần đừng để ta xem thường. Vung tay lên, gọi Ngô Tú Nhi tiến đến. Cùng với mấy người Tương Vân Sơn và Vương Trân, bày ra kết giới, sau đó giải thích những phát hiện của mình cho mọi người. Quả nhiên, mấy người này vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi, trong đó Tương Vân Sơn và Ngô Tú Nhi rõ ràng nhất. Tuy rằng Ngô Tú Nhi có chút tùy hứng, nhưng lúc nhỏ sinh ra ở gia tộc lớn, chuyện nặng nhẹ có liên quan đến lợi ích bản thân thì có thể hiểu được. Cà ca cao mình bị thương, chỉ sợ không chỉ đơn giản là gia tộc bậc chung muốn lên vị trí. Sau lưng có lẽ còn có thể lực đỉnh cao như hổ rình mũi. Nghĩ đến đó, sau lưng ngô Tú Nhi tuân ta một mảng mồ hơi lạnh, sau đó quay về phía lăng tiêu thi lệ thật sâu, mắt ngọc mày ngài nhìn vào lăng tiêu. Đại ân của tiêu tiên sinh, Tú Nhi suốt đời không quên, lúc này chuyện khẩn cấp, Tú Nhi nhất định phải lập tức quay về gia tộc, đi trước một bước, mong rằng tiền sinh chớ trách. Lăng tiêu gật gật đầu, sau đó nói một câu. Chú ý an toàn. Nô Tú Nhi thẳng nhiên cười, xoay người bước nhanh rời đi. Một đám con cháu Ngô Gia thấy đại tiểu thư quay người đi, xuống mặt, trong mắt còn mang theo một chút lo âu, trong lòng cũng vui lên, chắc có lẽ bị tiêu tiên sinh mắng. Nô Tú Nhi phân phó xuống, lập tức bước đi. Điều này càng thêm chắc suy đoán của mọi người. Trong lúc nhất thời, một đám con cháu của Ngô Gia cho rằng mình không sai lắm, không kìm nổi chạy đến trước mặt Nô Tú Nhi lĩnh bợ. Tự nhiên khuôn mặt Ngô Tú Nhi chỉ có lạnh lùng. Khi Ngô Tú Nhi đi rồi, Tương Vân Sơn mới lau một lớp mồ hôi trên trán, tất cả những thứ đó trên trán là mồ hôi lạnh, nếu không phải chủ công thận trọng, chỉ sợ Hạ Tuyết Ngọc đã. Tương Vân Sơn càng nghĩ càng sợ, nhất là khi nghĩ đến nếu Tuyết Ngọc có biến cố gì, như vậy mình sẽ không còn ý chí chiến đấu tràn trề như hiện nay để tiếp tục tiến lên. Không giống như bây giờ, cùng một lòng với chủ công. Nghĩ vậy, Tương Vân Sơn không kiềm nổi khỏe miệng lộ ra một chút cười thảm. Tương Vân yêu, ngươi đã nghĩ độc gác như vậy, như kế chu đáo chặc chẽ hùng mạnh của ngươi như vậy, ta đây nếu không phối hợp với ngươi một chút, chẳng phải là không đúng với ngươi sao. Chương 493, Bố Trí Nghi Trận Đám người lăng tiêu, mang theo một đám thủ hạ mới được mời chào sau khi được đưa tiễn không bao lâu, liền phái mấy chục người trở lại bạch lộ quận, mua một khối thủy tinh quan cực kỳ xinh đẹp và đắt tiền. Sắc mặt những người đó cũng nghiêm túc, có người hỏi thăm họ cũng không nói lời nào, sau khi mua, lại vội vàng rời đi. Những thế lực có quan hệ tốt với lăng tiêu cũng không kìm nổi phái người tới đây thăm dò một hồi, sau khi nhìn thấy lăng tiêu, có được một tin tức khiến cho bọn họ trận mắt há hốc mồm. Trước đây, tin tức về đứa con bị vứt đi của tương gia ở bên người lăng tiêu, rất nhiều người cũng sớm biết, cũng không quá mức để ý, hắn cũng đã bị tương gia phế bỏ công lực. Trải qua 20 năm, trong bạch lộ quận, rất nhiều người cũng đã từng gặp qua Tương Vân Sơn, khi đó Tương Vân Sơn nghèo túng và chán nản tới cực điểm, suốt ngày chỉ sống mơ mơ màng màng, cho dù là một người bình thường, cũng có thể đá một cước đuổi hắn đi. Tuy nhiên, phàm là chửi mắng Tương Vân Sơn, mặc kệ là ai, kết quả chỉ có một chữ chết. Điểm này ngay cả những cường giả trí cao âm thầm ẩn tàng trong bạch lộ quận, cũng không nói ra. Cho dù Tương Vân Sơn không còn thuộc Tương Gia, cho dù hiện tại hắn chán nản nghèo khổ ra sao, cũng không phải ai cũng có thể làm lục được. Dần dần, Đại Công Tử của Tương Gia, ở trong mắt mọi người, trở thành một loại tồn tại như chất độc hại, tuy trong lòng khinh miệt và phần, nhưng cũng không dám đến tiếp cận hắn, cũng không dám làm lục hắn. Trên thực tế, chiêu thức ấy của Tương Vân bưu tuyệt đối đủ độc ác, trông như giữ gìn tôn nghiêm của Tương Gia, nhưng trên thực tế, Lại hoàn toàn cô lập Tương Vân Sơn. Nếu như tâm tính của đại công từ Tương Gia không đủ cứng cỏi, thậm chí còn có thể làm một chuyện ở dưới mắt Tương Vân Yêu, nếu đổi lại là ngươi thường, e rằng đã sớm tự sát rồi. Chính là một người khiến mọi người sợ hãi, ở trên cuộc tranh tài này, không ngờ lại đi vào tầm mắt thế nhân. Đầu tiên là chuyển đến từ đổ phường của Tương Gia có một người lạnh lùng, thắng được hơn trăm khối tinh thạch thượng phẩm, chuyện trong một đêm giàu phất lên. Sau đó liền có người truyền ra, người đặt cực không ngờ là đứa con bị vứt bỏ của Tương Gia, một sự kiêu ngạo lớn nhất của Tương Gia năm xưa, Tương Vân Sơn. Sau đó lại có vô số người biết được, đứa con bị bỏ đi của Tương Gia, không ngờ đang đi cùng với Tiêu Phong, con người ô lớn nhất trong cuộc tranh tài ở Chiến Thần Bảng. Lúc bắt đầu, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, chắc chắn không biết Tương Vân Sơn dùng cách gì, lừa dối lăng tiêu để mình làm giới trướng lại nhận được đủ loại ưu đãi, mới có thể mời chào người tài giỏi như Tiêu Phong. Đến khi Lăng Tiêu công khai chiêu nạp nhân tài, có rất nhiều người bỗng nhiên phát hiện, không phải Tương Vân Sơn lừa dối cảm tình Tiêu Phong, mà là gã Tiêu Phong kia to gan lớn mật, dám thu giữ đại thiếu gia của Tương gia. Thật đúng là ăn gan hùn mật gấu, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Sau đó mọi người từ từ biết được, người chủ của chuyện ồn ào sôi nổi về kiếm co linh tính. Không ngờ chính là gã tiêu phong kia, đại diện của rất nhiều thế lực lớn, đều chạy tới chủ động giao tiếp với hắn, sau đó thăm dò chuyện kiếm linh. Mọi người mới phát hiện, gã tiêu phong kia không phải không biết sống chết, mà là người ta còn có lòng dũng cảm, có tư cách, cũng có khí phách. Đổi lại người khác mà xem, ai dám thu lưu một người có thời điểm từng vô cùng huy hoảng, hiện giờ tương đối chán nản. Lại có ai có thể khiến tương vân Sơn cam tâm tình nguyện đi trợ rút? không ít người của thế lực đỉnh cao, sau khi biết được tin tức này, cũng mỉm cười, cũng không nói một chữ nào, có thể nhìn thấy đại công tử và nhị công tử của tương gia đánh nhau, ngoại trừ chính tương gia, tin rằng gia tòa khác cũng thích nghe ngóng nữa chứ. Nhưng không nghĩ tới, người con gái hạ tuyết ngọc năm đó được lan truyền cũng nổi tiếng không kém tương vân sơn, không ngờ hôm nay xuất hiện, và thoát nhìn còn bị trọng thương sắp chết. Những người của gia tộc lớn đương nhiên muốn moi ra được một số tin tức mà họ muốn biết từ nơi này. Đám thủ hạ vừa được chiêu mộ của tiêu phong, dù sao bí mật sẽ khó giữ nếu nhiều người biết, chung quy cũng có một chút tin tức bị rò xét. Vì thế, mọi người lại biết được một tin tức, vừa rồi khi cô gái kia đến nơi này, cũng chưa chết, mà sau khi trải qua tiêu phong đại gia cứu chữa, mới chết. Cũng khó trách người của thế lực lớn nghe xong cũng trận mắt há hốc mồm. Tin tức này cũng có chút quá rung động. Cô gái kia đã không còn xuất hiện đã một hai năm, không biết do nguyên nhân gì, kéo thân thể bị trọng thương đến trước mặt tương Vân Sơn. 20 năm trước khi chân tướng chuyện đó chưa rõ ràng, bị thủ lĩnh tiêu phong của bọn họ. Làm cho chết. Nội tình của tiêu phong, những người đó hiểu vô cùng tỉ mỉ, trong một thời gian ngắn có được danh tiếng to lớn, là bởi vì chưa chỉ được loại độc mà đại công tử ngô rong ngô ra chúng. Nghe nói bạch lao coi y thuật cao minh nhất trong vọng thiên thành cũng bó tay không có biện pháp với loại độc này. Cho nên, đối với chuyện lăng tiêu ra tay chữa trị cho hạ tuyết ngọc, những người này vẫn không cảm thấy kỳ quái, khiến cho bọn họ cảm thấy tiếc hận chính là, không ngờ tiêu phong cũng không thể cứu sống hạ tuyết ngọc. Nếu không, chân tướng của vụ án phức tạp trước đây sẽ rõ ràng chuyển khắp thiên hạ hay sao? Trong lòng mỗi người đều có một cái đòn bẫy. Tuy vấn đề không liên quan tới mình nhưng nó cũng đã treo lên cao, nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù treo lên, trong lòng cũng đồng dạng có chút nghi hoặc. Vì sao năm xưa tiền đồ rực rỡ, tương lai của đại thiếu gia tương gia không thể hạn lượng, sẽ làm ra loại hành vi tự tìm chết, vì sao chứ? Nếu loại chuyện này đặt trong thế tục giới, hoặc là trong người thường, sẽ có người tin mà không nghi ngờ, nhưng đối với những cường giả thanh niên ngàn tuổi mà nói, đó quả thật là một chuyện cười. Trên con đường sinh mệnh buồn chán của bọn họ, loại con gái nào mà gặp không được chứ? Sau khi có được quyền cao nhất và thực lực tới tốt đỉnh, loại con gái gì mà không thể chiếm được chứ? Cho nên, có rất nhiều người, đều cảm thấy chuyện xảy ra trên người Tường Vân Sơn năm xưa không thể lý giải nổi, nhưng đại thiếu gia tương gia nghèo khổ tại Bạch Lộ quận 20 năm, không ai nghe được hắn phản bác một câu, kêu khổ quá một câu. Người bị hại không kêu khổ, cũng không giải hoan. Thì cho dù trong lòng người khác có hoài nghi Ngoài miệng cũng không nói một câu Tùy tiện can thiệp vào nội tình Của một thế lực gia tộc đỉnh cấp Đó không phải là gặp chuyện bất bình rút đào tương trợ Mà đó chính là muốn chết Những thế lực lớn phái đại diện tới quan tâm Lúc trở về hồi báo Đều nói tận mắt nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng Của tiêu phong và sự ngây ngốc Của tương vân Sơn Tin tức này, nhị thiếu ra tương vân biu Của tương gia, tự nhiên rất nhanh có được Ngồi trong mặt thất Khoe miệng tương vân sơn nổi lên một chút vẻ tươi cười. Đại ca thân ái nhất của ta, như thế nào chứ? Loại mất mát lần nữa lại tiếp tục cảm giác rồi, nhất định hết sức vui vẻ chứ? Ha ha ha, thủy tinh quan. Thật sự bạo tay quá lớn. Tuy nhiên, cho dù là tinh thạch quan, đại ca kia của ta mãi mãi cũng không thấy được cô gái mà hắn yêu quý nhất mở to mắt nói chuyện. Không phải người được xưng là có chỉ số thông minh có 102 trong thiên hạ sao? không phải ngươi được xưng là tương lai không thể hạn lượng sao? Kết quả, còn không phải thua trong tay ta sao? Tương Vân bưu cười với vẻ mặt tâm hàn, thì Thảo tự nói, còn gã tiêu phong kia, bởi vì ngươi chặn đứng một bước về chuyện trong vọng thiên thành mà khiến những cố gắng trong 20 năm của ta như nước cuốn trôi, ta còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới, ngươi lại xuất hiện ở bạch lộ quận, còn sẽ ra một khối thân thể như chết như không của đại ca thân ái ta. Chẳng lẽ không phải Hoàn Gia không gặp lại? Hừ, Hoàn Gia. Dựa vào ngươi cũng xứng. Tại lúc ngươi vừa mới bố trí, sau khi vừa mới động viên đám thủ hạ mới chiêu mộ, ngươi liền hại chết cô gái quân sư của ta, ngươi chờ hắn một lòng với ngươi, chờ một đám thủ hạ tiếp tục sùng bái ngươi đi. Ha ha ha. Đội ngũ của Lăng Tiêu, quả thật bởi vì chuyện này mà khí thế có chút giảm, tựa như sự dự đoán của Tương Vân Biêu. Hầu như trên mặt mọi người đều không thấy vẻ tươi cười, thời điểm sĩ khí tăng cao lên, nhanh chóng bị đa kích, khiến cho toàn bộ sĩ khí biết mất, tất cả mọi người mặt mày hủ rủ. Tuy nhiên, rời xa phạm vi bạch lộ quận, sau khi dọc theo con đường mà không có người theo dõi, ba ngày, trong đội ngũ lăng tiêu, từng truyền ra giọng đối thoại nhỏ. Ta nói này huynh đệ, làm bộ tâm tình mình không tốt, khi nào mới hết? Ta không biết. Đây là chủ công phân phó xuống con bà nó kỳ thật ta cũng rất lợi hại chứ. Chẳng lẽ bọn họ không biết, hiện tại chuyện ta muốn làm, chính là cười thật to sao? Đúng vậy, đúng vậy, lao tử cũng muốn cười đám ngu ngốc kia còn nghĩ rằng chủ công và tương tiên sinh sẽ ra vết rách, ôi. Quên đi, chuyện này đừng nói nữa, tuy nhiên không biết thê tử của tương tiên sinh thế nào rồi. Ban ngày khi ta tới gần xe, cũng trông thấy, nàng nằm trong thủy tinh quan, vẫn không núp đích, ta thật hoài nghi. Ừ, đừng nói nữa. Sau khi Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn lập kế hoạch, liền phân phó xuống, muốn tất cả mọi người nghiêm túc duy trì. Nếu có người hỏi bọn họ điều gì, liền nói như thế. Tiếp đó, những thế lực lớn sẽ dò hỏi những thứ gì đó. Hai người Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn làm thế này, thuần túy chính là bố trí nghi trận. Nếu không ai có thể phát hiện, đó tự nhiên là tốt nhất, sẽ không hề lo lắng việc mê hoặc kẻ thù. Nếu như có người phát hiện, Lăng tiêu cố ý làm như vậy, trong lòng sẽ càng thêm hoài nghi. Bởi vì hạ tuyết ngọc cỏ trong mắt mọi người, cũng là người không thể không chết. Thử hỏi, mấy chục ngày liên tiếp giả chết trong thủy tinh quan không kẽ hở, cho dù là người sống, không nói chết thì cũng chết ngộ. Bởi vậy, những người thông minh này sẽ phân tích mục đích lăng tiêu làm như vậy, kết luận đưa ra tự nhiên là vì lăng tiêu muốn ổn định lòng quân của thủ hạ mình. Dù sao chủ động khiến bọn họ nghiêm túc duy trì. Nó đã nói lên, không có chuyện gì xảy ra. hắn và Tương Vân Sơn cũng sẽ không có bất kỳ vết nước gì. Nếu như có người nghĩ nhiều, thậm chí còn cho rằng lăng tiêu này bố trí nghi trận. Bọn họ vừa nghi đến, cái gọi là bố trí nghi trận, so với sự thật cũng kém xa và dạm. Bởi vì trong chuyện này, khâu quan trọng nhất là nằm trong thủy tinh quan tài, nhiều ngày như vậy, Hạ Tuyết Ngọc cũng không có bất kỳ hành động gì. Hầu như không ai nghĩ đến. Cô gái đã chết rất nhiều ngày kia, kỳ thật vẫn sống rất tốt, thậm chí bên trong thủy tinh quan kia, còn đang không ngừng khôi phục lại thực lực nữa. Ban đêm, Lang Tiêu, Tương Vân Sơn, Vương Trần Trương Dương và đám người thiết đảng ngồi vây quanh một chỗ, chung quanh là một đám người trẻ tuổi, có người đang làm món ăn thôn quê, trước mặt đám người Lang Tiêu đang nướng chân con hiệu. Vương Trân có chút xuất thần không ngừng nhìn chân con hiệu, không kìm nổi cảm thắn nói. Chủ công thực sự cao minh. Chỉ sợ hiện tại, nhị thiếu da của tương gia đang thầm cao hứng. Khuôn mặt thư sinh anh tuấn của tương Vân Sơn được ngọn lửa chiếu lúc sáng lúc tối, trong lòng lại suy nghĩ, không biết tướng mạo vốn có của chủ công là dạng gì. Tương lai nhị đệ của mình chân tướng sự việc, có thể hộp máu mà chết hay không. Tâm tính của hắn có khả năng. Chương 494, Thái độ Sáng sớm ngô anh thức dậy, luyện hai bộ kiếm kỹ ở trong sân, sắc mặt hồng nhuận, thu công mà đứng. Nhắm mắt ngưng thần một hồi, mới quay về cửa nhẹ giọng phân phó một câu. Đi gọi rong nhi và Tú nhi đến đây, một lát nữa đi theo ta ra ngoài tiếp người. Dạ, Lao ra. Tỷ nữ bên người ngô anh trả lời một câu với giọng điệu mềm nhẹ, sau đó xoay người rời đi, trong lòng lại buồn bực. Ở vọng thiên thành này, Lao ra đã được xếp ở trên đỉnh, còn có ai có thể khiến Lao ra phải hạ mình coi trọng, tự mình nên đón chứ? Nô Anh đứng dưới cây đại thụ sống được mấy trăm năm trong sân, vươn tay lên, vuốt ve thân cây thô ráp trong lòng lại có chút cảm khái. Tuy sớm biết lăng tiêu bất Phàm nhưng ông cũng không nghĩ tới, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, ngay trong thánh vực, Lăng tiêu mạnh mẽ sông lên hàng đầu như vậy. Quả thực khiến ông có chút không thể tin được. Qua nhiều năm như vậy, người trẻ tuổi đầy hứa hẹn thì ông đã gặp qua nhiều, nhưng có thể chiêu dụ nhân tải dưới mắt của những thế lực đỉnh cao và toàn bộ được tuyển chọn đều là thanh niên tài tuấn. Phần năng lực này, có lẽ những thế lực đỉnh cấp có thể làm được, nhưng với nội tình của ngô gia ông cũng không có khả năng. Ánh mắt ngô anh có chút phức tạp, thậm chí ông không biết, sau khi người trẻ tuổi kia trở về, mình hẳn là làm sao đi đối mặt. Hắn có chọn dựa vào mình không? Thực sự tú nhi có hảo cảm với hắn, chỉ cần người không ngủ, cũng có thể nhìn ra được. Vốn ngô anh còn muốn thúc đẩy chuyện hôn nhân, tuy nhiên hiện tại, Trái lại ông thả rằng chưa phát sinh chuyện này, tuy nhiên ông cũng không phản đối. Vốn ông cho rằng lăng tiêu vô cùng ưu tú, nếu có thể ở cùng một chỗ với con gái mình, tương lai khi hắn quật khởi, nhớ lại tình nghĩa hương hỏa, cũng sẽ giúp đỡ dòng nhi và ngô ra một chút. Nhưng không nghĩ rằng, tốc độ quật khởi của lăng tiêu nhanh như vậy, nhanh đến nổi khiến ông vẫn chưa kịp phản ứng làm sao để đối mặt. Nếu như lăng tiêu quay về nhắc tới việc phải dựa vào ngô ra, Vậy e rằng không đến trăm năm ngô ra sẽ được sửa thành họ lăng rồi. Ngô rong khe khẽ thở dài, thầm nói, chỉ mong sẽ không như thế. Hai người ngô rong và ngô tú nhi người trước người sau tiến bào. Trên mặt ngô rong không có nhiều cảm xúc lắm, chỉ có ở sâu trong ánh mắt có chút lo lắng. Khi thấy phụ thân, ngô rong càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Trái lại trên mặt ngô tú nhi lộ ra vẻ cười vui mừng, nhìn ngô anh, kêu một tiếng cha vô cùng nụ thuận. Ngô anh gật gật đầu. Sau đó nói, hai người các con đi ra ngoài giúp ta nghênh đón lăng tiêu đi. Nô Tú Nhi làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, hắn đã trở lại sao? Nô Anh chừng mắt liếc nhìn con gái một cái, cười mắng một câu. Con quỷ nghịch ngợm. Nói xong quay đầu đi. Nô Tú Nhi thẻ lưới về phía bóng lưng Nô Anh, sau đó nháy mắt mấy cái với ca ca nô dòng, thân hơi hơi nhún vai. Hắn thầm nghị trong lòng, lòng con gái hướng ngoại, lời này không sai chút nào. Tiểu muội của ta nha, chỉ trong mong lòng muội vui, mà đừng đưa toàn bộ Ngô ra chúng ta cho người ta là tốt rồi. Vọng Thiên Thành, Lăng Tiêu còn đang cách thành 30 dặm, chọn một nơi rửa vào núi, nghĩ rằng đám người này tạm thời ở đây, chi phí ăn mặc thì phải người đi đến Vọng Thiên Thành mua đồ ăn. Nếu như mang hơn 1500 người tiến vào trong Vọng Thiên Thành, cho dù là Ngô ra, e rằng cũng có ý với mình. Lăng Tiêu chỉ mang theo Tương Vân Sơn, Vương Chân Trưng Dương, thiết đản cùng với một đám xe kéo thủy tinh quan. Tiêu nắng ban mai sáng sớm chiếu lên trên tường thành vọng thiên thành nguy nga trắng lệ, hiện ra một mảng lớn vàng óng ánh, tường thành cổ mờ pha tạp gì xét khá rõ ràng, lộ ra một nỗi tăng thương. Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn vào chỗ rất xa, trên người một số bóng người, khoảng cách rất xa có thể trông thấy một bóng dáng dâu tóc bạc trắng. Trong lòng Lăng Tiêu hơi có chút cảm động, duyên phận người với người có chút kỳ diệu. Có một số người sống chung với nhau 10 năm thậm chí hơn 50 năm, cũng không thể trở thành bằng hữu, nhưng có một số người chỉ cần một chén lến rượu, một câu, thậm chí một ánh mắt, thì có thể tương giao tâm đầu ý hợp. Giữa lăng tiêu và bạch lão, cảm giác chính là như thế, ngay lúc đầu cảm giác lão già này có chút cuồng ngạo sau đó mới biết, đây là tính tình của một người. Tuổi như thế, vẫn sảng khoái giống như một người trẻ tuổi tràn ngập nhiệt huyết. Sau đó, Ánh mắt của lăng tiêu rơi xuống trên đoàn người ngô anh, giữa nắng sớm thoạt nhìn thân thể của ngô anh cũng không quá cao lớn, thậm chí lưng hơi có chút khóng xuống, cũng không biết có phải ảo giác của mình không. Lăng tiêu cảm thấy bộ dáng của ngô anh dường như có một số tâm sự rất nặng. Đi đến phụ cận, đầu tiên bạch lao xuống tới, ôm lăng tiêu một hồi, sau đó lớn tiếng cười nói. Huynh đệ, rất tuyệt. Ngô anh hơi hơi sừng sốt. Tuy rằng ông đã sớm biết hai người huynh đệ Bạch Lao và Lăng Tiêu hợp nhau, nhưng cho rằng lấy danh tiếng của Bạch lão sẽ không lỗ mảng như thế trước mặt mọi người xưng huynh gọi đệ với Lăng Tiêu. Sự thật chứng minh, ông vẫn chưa biết Bạch Lao, lại càng không biết rõ, ẩn dưới khuôn mặt già nua của Bạch Lao là một tấm lòng nhiệt huyết bên ông. Lăng Tiêu cảm thấy Bạch Lao phát ra vài thâm ý khác, lúc này Bạch Lao nói tiếp. Ta vẫn tin huynh đệ người, rất nhanh có thể quật khởi, sự thật chứng minh. Ánh mắt của ta quả nhiên rất tốt, ha ha. Nô Dông ở bên cạnh cười nói. Ánh mắt bạch lão hiển nhiên không thể nghi ngờ. Tiêu tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau, vẫn chưa tạ ơn đại ơn cứu mạng của tiên sinh. Nói xong, thi lệ thật sâu với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thản nhiên cười cười, nói. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến, Nô Dông không nên quá khách khí. Trong lòng lại nghĩ, hành động này của Nô Dông, có phải hắn muốn đem ân tình mà mình cứu hắn? Từ ngô ra biến thành của ngô rong không. Vẻ mặt ngô rong nghiêm nghị, cũng đoán ra lăng tiêu. Đối với tiên sinh đó có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng đối với ngô rong mà nói, cũng là đại sự. Sau này, nếu có cơ hội, cho dù máu chảy đầu rơi, nhất định phải hậu báo. Lăng tiêu đã xác định được suy nghĩ trong lòng ngô rong, tuy rằng có thể lý giải, nhưng ít nhiều cũng có chút không vui. Vốn hắn không nghĩ qua mình sẽ rửa vào ngô ra. Chẳng qua chỉ hy vọng Nô Gia có thể vào thời kỳ Lăng Tiêu bắt đầu thành lập căn cứ, có thể tận tình gia chủ, có thể trợ giúp chiếu cố một chút sức lực mà thôi. Hiện tại xem ra, mình nói sai một câu cũng sẽ khiến họ hiểu lầm, mình thình lình quá cường thế, có lẽ bọn họ sẽ lo lắng nhỉ. Lăng Tiêu nghĩ trong lòng, cũng được, nếu có đại ca ở đây, Nô Gia các ngươi muốn thế nào thì như thế đó. Lúc này Ngô Anh ở một bên ho nhẹ một tiếng, sau đó nói. Dòng nhi không nên nói nữa, tầm quan trọng của người đối với ngô gia thì không cần nói cũng biết, cho nên tiêu tiên sinh có đại ân với ngô gia ta. Đừng nói cứu sống ngươi, đã nói lần này tiểu mội ngươi mang tin tức về, đổi lại là người khác, sẽ dễ dàng nói cho chúng ta biết sao. Trước đây ngô gia chưa làm ra chuyện vòng ân phụ nghĩa, hiện tại cũng vậy, về sau lại càng như vậy. Mấy câu nói đó của ngô anh như đinh đóng cột, sắc mặt ngô dòng hơi hơi đỏ lên. Sau đó quay về phía lăng tiêu thi lễ thật sâu. Là ngô rong sơ sót, thiên sinh chớ trách. Lúc này, trên cơ bản ngô tú nhi cũng hiểu được không khí quỷ dị trong mấy người từ đâu mà có, lúc này sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tuy nhiên một bên là phụ thân, huynh trưởng, còn một bên là người mình thích, nàng cũng không biết mình nên nói cái gì, nhìn vào trong ánh mắt lăng tiêu, mang theo vài phần ái náy. Lăng tiêu ảm đạm cười, nói, Nô gia chủ không cần nhiều lời, trong lòng ta hiểu được, ta sẽ rời khỏi vọng thiên thành để bắt đầu phát triển. Trên mặt ngô Anh có chút xấu hổ, nói, ta không có ý này, chỉ có điều. Lao thật sự khó thể mở miệng nói những lời này. Nếu như cho người ta biết, gia chủ Nô gia, một trong ba thế lực lớn trong vọng thiên thành, chẳng những tự mình ra nên đón người khác, mà còn có thể nói ra lời này, chỉ sợ cũng khiến cho người ta chết khiếp. Mấy người vương chân, Trương Dương và Tương Vân Sơn liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, cũng từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút vẻ khinh thường. Đây là gia chủ Nô Gia, một trong ba thế lực lớn sao. Rất khiến người ta thất vọng. Không ngờ Lão chỉ có trí tuệ như thế, Vương chân thầm nghĩ trong lòng. Trương Dương cũng cảm giác Nô Anh dường như có chút cân nhắc, nhìn bể ngoài tự mình ra nên đón là cho người ta mặt mũi Nhưng trên thực tế, lại đang nói cho Lăng Tiêu, ngươi hãy rời khỏi vọng thiên thành tự phát triển đi. Như vậy đối với mọi người mới có lợi. Gia chủ của thế lực lớn, hơn phân nữa đều làm như thế, Trương Dương thầm đoán trong lòng. Tương Vân Sơn thản nhiên cười trong lòng, kỳ thật từ lúc lên đường hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận về kết quả này. Nô Anh làm như vậy, thật sự rất bình thường, tuy nhiên không thể nói ngô Anh vô tình, mà chỉ có thể nói, đây là chỗ bi ai của người quản lý một thế lực lớn. Bọn họ trông như nở mày nở mặt, nhưng trên thực tế... Mỗi giờ mỗi phút bọn họ cũng phải đề phòng xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Là một người luôn sống trong sự soi ký của mọi người, không cho phép bọn họ phạm bất cứ sai lầm gì. Bạch Lao cởi giảng hòa nói. Hiên đệ vừa mới trở về, đám người chúng ta hãy đi nâng cốc vui vẻ. Nô Anh cũng nói những lời này. Đúng vậy, hôm nay ta làm chủ, chúng ta hãy đi tiểu lâu tốt nhất. Đúng lúc nhận thức vài vị anh hùng phía sau tiêu tiên sinh. Lăng tiêu cười cười đi cùng với mọi người. Nô Tú Nhi khẽ cắn răng, chầm chầm đi theo phía sau, cảm xúc phức tạp, muốn oán giận phụ thân, lại cảm thấy phụ thân làm vậy cũng không sai, cũng muốn giải thích với Lăng Tiêu, lại không biết giải thích từ đâu. Trong lúc nhất thời, đau lòng xót dạ, lại có chút ngây dại Chập tối, Lăng Tiêu trở lại y quán của mình, chuẩn bị thu thập đồ đạc. Ngày mai rời khỏi vọng thiên thành, trái lại không phải vì ngô Anh làm gì. Trên thực tế, Đưa thiệt diệu hôm nay, Nô Anh cũng vô cùng khẳng khái khi Lăng Tiêu bày tỏ mình thành lập thế lực, Nô Gia tất nhiên giúp hết sức mình. Hơn nữa Ngô Gia và thế lực của Lăng Tiêu sẽ đứng chung một chiến tuyến. Lời nói này được nói ra từ trong miệng Nô Gia, trọng lượng tự nhiên cũng bất đồng. Cho dù tâm lý vốn có của Lăng Tiêu có chút oán hận, nhưng khi nghe Ngô Anh nói lời này, cũng không thể truy xét vấn đề này. Mãi mãi đứng cùng một chiến tuyến, đây không phải đơn giản chỉ là kết minh mà đối đãi với lăng tiêu như cùng thân phận với mình. Ngô Anh tỏ thái độ như vậy, trên thực tế chẳng khác nào thừa nhận, ta thực sự sợ ngươi có ý đổ với Ngô Gia, nhưng Ngô Anh ta không phải là người không có lương tâm. Mặc kệ lăng tiêu người có bao nhiêu cường địch, Ngô Gia ta cũng đứng bên ngươi. Trên mặt Ngô Tú Nhi cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười. chương 495, những vị khách không ngợi mà đến. Sau nửa năm, Một vùng núi cách vọng thiên thành đại khái khoảng 300 dặm, ngày thường hiếm có dấu chân người, hiện tại ở đây thành lập một loạt lầu các gạch xanh đá xanh. Ở trong vùng núi này, vẫn chưa phá hư toàn bộ cảnh đẹp ở nơi này, ngược lại còn có cảm giác hài hòa. Những kiến trúc này là do lăng tiêu chiếu theo trận pháp mà thiết lập, nhìn giống như bình thường không đặc sắc, nhưng nếu như không ai chỉ dẫn, khi tiến vào sẽ bị lạc hướng, bình thường cũng sẽ không gặp vấn đề gì, cho dù bị lạc cũng không bị tổn thương gì, nếu bay lên bầu trời thì có thể ung dung rời đi. Nhưng một khi phát động trận pháp này, Lang Tiêu có lòng tin, cho dù người có cảnh giới tu luyện giả đến đây, cũng sẽ bị vây vào trong đó. Phía dưới kiến trúc còn thiết lập một lượng lớn tầng hầm và thông đạo ngầm, đảm bảo khi rơi vào nguy hiểm, tất cả mọi người có thể chạy trước. Qua nửa năm, tất cả mọi người thiết lập xong căn cứ, mỗi người đều rất chăm chỉ. Bởi vì bọn họ cũng biết, Tương lai chỗ non xanh nước biếc này sẽ là già viên của họ họ. Hầu như mọi người đều rất thích nơi này, không có bất cứ tranh chấp gì, lại càng không có thị phi gì, chỉ cần mình cố gắng, chung quy thực lực sẽ chậm rãi nâng cao lên. Cách một loạt kiến trúc này không xa có một hồ nước rất lớn, chiều hẹp nhất đại khái có hơn một thước, do cố lượng quanh co, còn tăng lên trừng vàng thước. Hồ nước xanh thảm, vô cùng trong suốt, chỗ sâu nhất chừng vài trăm thước. Gần đây Lăng Tiêu thường xuyên đi đến đây một mình, tính toán tu luyện ở một nơi tu luyện thiên nhân hợp nhất, tốc độ phải nhanh hơn bình thường nhiều lần. Sau khi Tương Vân Sơn phục dụng đan dược của Lăng Tiêu, thực lực chậm rãi nâng cao, tuy rằng trước mắt chỉ có tu vi ma kiếm sư, nhưng với hắn mà nói, điều này cho thấy Lăng Tiêu đã cho hắn một sinh mạng thứ hai, thậm chí có thể nói là lần thứ ba. Trong đó, có một lần là cứu Hạ Tuyết Ngọc. Đối với Tương Vân Sơn mà nói, Hạ Tuyết Ngọc có ý nghĩ thậm chí còn quan trọng hơn chuyện hồi phục lại thực lực của hắn. Không có thực lực, hắn có thể sống, thậm chí có thể sống ung dung. Nhưng nếu như không có cô gái mình yêu nhất, sống cũng sẽ biến thành một loại gánh nặng. Tương Vân Sơn có tình cảm kích lang tiêu, khiến cho hắn quyết định quên hết thân phận đại thiếu gia của mình ở tương gia. Cuộc đời này sẽ đi theo bên cạnh chủ công. Chủ công có thể đi bao xa thì mình đi theo hắn xa như vậy toàn độ nguyên liệu cho đám kiến trúc này đều do Ngô Gia chuyển tới. Mặc dù nơi này cách vọng thiên thành một chút nhưng trên thực tế nó vẫn nằm trong phạm vi của vọng thiên thành, không chỉ là Ngô Gia mà còn tất cả thế lực trong vọng thiên thành đều đang chú ý tới thầy thuốc tiêu phong thần kỳ kia. Bạch Lão luôn luôn đến đây, và giao lưu về y thuật với Lăng Tiêu, sau đó tham khảo một ít phương pháp tu luyện. Đối với Bạch Lão mà nói, rất nhiều lời giải thích của Lăng Tiêu cũng có cảm giác hiểu ra. Dần dần, Bạch Lao không chỉ coi Lăng Tiêu là tiểu huynh đệ vong niên của mình, mà còn hoàn toàn quên đi niên kỷ của Lăng Tiêu. Một người trẻ tuổi biến thái như vậy, nếu nói ra niên kỷ hắn còn nhỏ thì rất có thể đá kích người. Bạch Lao thường xuyên trấn an mình, trong toàn bộ thánh vực không chỉ có một người biến thái như vậy chứ, mà còn là huynh đệ của ta. Nô Tú Nhi thỉnh thoảng đến đây một lần. Mỗi lần đều ngủ tại chỗ này 2-3 ngày, quan hệ với Hạ Tuyết Ngọc cũng nhanh chóng gần lại. Cô gái Hạ Tuyết Ngọc này đã từng nhận tổn thương, trước mắt đối với loại cảm giác vô cùng thỏa mãn bằng cuộc sống gần như bình thản. Đối với Lăng Tiêu, nàng có loại tình cảm kích, cũng không ít hơn Tương Vân Sơn chút nào. Ngày đó Tương Vân Biêu mất đi liệt thiên kiếm, lại chết mất người luyện võ tiên thiên, buồn bã mang theo một đám tương gia vội vàng rời khỏi, muốn gá vết như này lên trên người Tương Vân Sơn. Dù sao cũng có vô số người biết tin tức Tương Vân Sơn thắng một lượng lớn tinh thạch ở sòng bạc tương gia. Lại không ngờ, phụ thân của hắn và Tương Vân Sơn, gia chủ Tương Trung của Tương gia dường như sớm biết, trực tiếp trách cứ Tương Vân Biêu một trận và nói Tương Vân Sơn đã không còn là người Tương gia. Người ta tiến vào sòng bạc của Tương gia đặt cực là bình thường, chính ngươi không có bản lãnh trong coi, người ta thắng đó là bản lãnh của người ta. Khi Tương Trung nhắc tới Tương Vân Sơn, tuy rằng dùng giọng điệu như một người ngoài nhưng như thế nào mà Tương Vân Biêu nghe? Như thế nào mà hắn cảm giác tình cảm của phụ thân cũng không giảm một chút nào so với năm xưa. Xem ra, mặc kệ Tương Vân Biêu nỗ lực với bao nhiên cố gắng, mặc kệ hắn biểu hiện như thế nào, ở trong lòng phụ thân, Tương Vân Sơn mới là một người hoàn mỹ nhất. Trong sự ganh ghét của mình, Tương Vân Biêu trở lại trang viên của mình, thấy Hạ Tuyết Ngọc liền muốn giải phóng ra cha tấn nàng một trận Không nghĩ tới Hạ Tuyết Ngọc đề xuất muốn gặp cha mẹ. Tương Vân bưu vốn đang phẫn nộ. Lập tức mở miệng không suy nghĩ nói bọn họ đã sớm chết rồi. Thời điểm hắn muốn sửa chữa, cũng không còn kịp, lập tức trong lòng nghĩ ra một kế, quyết định giết chết Hạ Tuyết Ngọc. Tuy nhiên, trước khi giết nàng, còn muốn dùng nàng khiến cho Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn không hợp nhau. Vì thế, mới có chuyện Hạ Tuyết Ngọc trọng thương chạy đi. Trên thực tế, nếu Tương Vân bưu thực sự muốn giết Hạ Tuyết Ngọc, như thế nào để cho nàng chạy ra xa vậy? Thậm chí Hạ Tuyết Ngọc hy vọng. Loại cuộc sống này mãi mãi không thay đổi. Hiện tại Tương Vân Sơn khắc rất lớn với đại công tử hăng hái của tương gia. Cả người thành thục vô số lần. Ẩn dấu toàn bộ sự xuất sắc. Ký nhân chỉ có tính cách đu thuận, tác phong kiếm tốn. Hạ Tuyết Ngọc cũng hiểu được, Tương Vân Sơn cũng chỉ có thể để nén toàn bộ thù hận vào chô sâu nhất trong lòng. Năm đó vụ án phúc tạp kia còn chưa giải quyết. Cho tới bây giờ ngay chính Hạ Tuyết Ngọc cũng không biết. Tương Vân bưu rốt cuộc dùng biện pháp gì để vu hoan bọn họ? Bởi vì có rất nhiều thư tín, thực sự chính là chữ viết của chính Hạ Tuyết Ngọc, nhưng chính nàng có viết qua hay không thì đương nhiên cũng rõ ràng. Tuy nhiên sau khi Lăng Tiêu biết được, nói cho Tương Vân Sơn, tinh thần lực hùng mạnh đến trình độ nhất định, dưới tình huống thần không hay quỷ không biết, không chế người, và chiếu theo ý nguyện của đối phương, khiến người bị khống chế. Nhưng Hạ Tuyết Ngọc lại càng nghi hoặc thêm. Nếu thủ hạ của Tương Vân Biêu có người tài giỏi như vậy, đã sớm không cần đến mình. Làm sao có thể để mình ở bên người nhiều năm như vậy? Hạ Tuyết Ngọc và Tương Vân Sơn cũng rất rõ ràng, Tương Vân Biêu cũng không phải là người lương thiện. Đối với bất cứ chuyện gì có thể đả kích Tương Vân Sơn, hắn cũng rất có hương thú. Mà Tương Vân Sơn nhớ lại, năm đó Tương Vân Biêu có kết giao tốt với những kỳ nhân dị sĩ, đã từng chiêu mộ một người trung niên có được tinh thần lực cực kỳ dũng mãnh nhưng thân thể lại rất kém cỏi Tuy rằng người như thế trong thánh vực không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là có 102 Cho nên, cũng không người nào cho rằng đây là vấn đề. Lăng Tiêu nói về Tương Vân Sơn, vận dụng tinh thần lực làm chuyện này, tổn hại thân thể rất lớn. Nếu muốn không có tổn hại gì, điều kiện tiên quyết là người thi pháp phải có thực lực rất mạnh. Cuối cùng Hạ Tuyết Ngọc cũng nghĩ tới, năm xưa tỉnh cờ nàng gặp người kia Thời gian sau đó không hiểu sao đầu hơi choáng váng, lúc đó Tương Vân Sơn cũng đang điều tra nguyên nhân nhưng vẫn không tìm được, mà cũng không giải quyết được gì. Lăng Tiêu nói như thế, khiến trong lòng phu thê Tương Vân Sơn đại khái sáng tỏ. Năm xưa Tương Vân Bưu chắc là lợi dụng phương pháp này để hãm hại bọn họ, thậm chí nếu không phải thân thể của người thi pháp yếu đuối, chỉ sợ thân thể của Hạ Tuyết Ngọc đã sớm bị Tương Vân Bưu làm dơ bẩn. Nghĩ vậy, thậm chí hai người có cảm giác may mắn Tuy rằng điều này chỉ là suy đoán của bọn họ, nhưng Tương Vân Sơn cũng tin hơn phân nửa. Hiện tại nghĩ đến người thi Pháp năm xưa, cho dù không chết thì cũng sẽ bị Tương Vân mưu giết chết sau khi chuyện thành công. Lưu người như thế lại chính là một thai họa ngầm rất lớn. Tin rằng chỉ cần người có chỉ số thông minh một chút, cũng sẽ chọn cách giết người diệt khẩu. Tương Vân Sơn ngồi bên cạnh lang tiêu, cẩn thận đặt mồi câu vào lưỡi câu, sau đó ném vào trong hồ, thản nhân nói. Chủ công, chúng ta đã đến đây hơn nửa năm rồi, mỗi ngày cũng tiêu hoa rất lớn, có nên không? Phải làm một chút gì? Rất nhiều tài liệu mà ngô ra cung cấp cho việc thiết lập, còn cho lăng tiêu 5.000 khối tinh thạch hạ phẩm. Chính những tinh thạch này mới có thể chống đỡ chuyện chi tiêu và tu luyện của mọi người. Nhưng ngồi không mà ăn thì cũng không phải kế sách lâu dài. Cho nên, ngay cả tương vân sơn trong lòng bắt đầu cũng có chút nóng nảy. Lăng tiêu cười ảm đạm. Lắc lắc đầu, nói, chuyện này không nổi. Thương Vân Sơn cười khổ nói, làm sao mà không gấp được. Đối với chúng ta mà nói, Nô Gia đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, chúng ta cũng không thể trông cậy vào sự bố thí của người ta hoài. Thương Vân Sơn thoáng sốt ruột, cũng nói ra hai chữ bố thí. Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì. Trợ giúp về vật chất hay bố thí có ý nghĩa khác nhau, nhưng kết quả thì giống nhau. Hiện tại ngay cả đám thuộc hạ cũng quá nhàn dối. Tuy nhiên cũng không mở miệng hỏi tới, nhưng trong lòng cũng rất tò mò. Chẳng lẽ chủ công tuyển chọn một đám người như bọn họ, là cùng hắn tới đây tu luyện sao? Cùng là người trẻ tuổi, một thân nhiệt huyết, làm sao có thể chịu nổi thịt mịch trường kỳ? Đừng nói là bọn họ, mà ngay cả hạ tuyết ngọc thỉnh thoảng dịch dung, cùng lô tú nhi đi mua sắm ở vọng thiên thành, mà ngay cả người có tính nhẫn mại như Tương Vân Sơn, Vương chân và đám người trường dương cũng có chút sốt ruột. Không phải ai cũng có tâm tính như Tương Vân Sơn. Lăng tiêu lắc đầu, đột nhiên hỏi Tương Vân Sơn. Nếu như lúc này ta nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược có thể giải được hầu hết các loại độc, theo tiên sinh nghĩ có lợi nhuận không? Tương Vân Sơn bỗng nhiên nhớ tới chuyện ở Bạch Lộ Quận, hỏi. Đó là loại thuốc gì? Lăng tiêu gật gật đầu, lại lắc đầu, nói. Thành phần không khác lắm, nhưng hiệu quả tuyệt đối bất đồng. Đan dược mà lão giả kia luyện chế. Tuyệt đối không có hiệu quả thần kỳ như hắn nói. Nhưng ta luyện chế. Thì có. Đầu tiên Tương Vân Sơn sử sốt, rồi lập tức mừng như điên, nói. Chẳng lẽ chủ công đã tìm được loại thảo dược này rồi? Lăng tiêu cười gật gật đầu, hắn nói rõ cho tiểu xỉu về hình dáng hạt hồng hoang lan thảo, têu nó và vạn niên giao tìm kiếm. Ma thú tìm kiếm thảo dược, phải nhanh hơn nhân loại rất nhiều. Nói đến vạn niên giao, may mắn thực sự không tệ. Tiểu sỉu phát hiện dấu vết bảo vật trong một hồ nước sâu, đưa vạn niên giao đến. Không nghĩ tới, không ngờ là một gốc cây chu quả cực phẩm vừa mới chín mồi. Mười vạn năm chín mồi một lần, năng lượng ẩn chứa bên trong, chỉ sinh trưởng ở đáy nước sâu lạnh. Số lượng ma thú trong thánh vực cực kỳ quá thưa thớt, ngẫu nhiên có thú tu chỉ sợ cũng muốn tránh rất xa nhân loại. Cho nên, vạn niên giao gần như không gặp bất cứ đối thủ nào, liền chiếm được trái chu quả kia. Nó và tiểu xỉu mỗi người một nửa. Hiện tại người luyện võ có cảnh giới tiên thiên sơ cấp cũng không phải là đối thủ của nó. Nếu tìm được chỗ sinh trưởng của hạ hồng hoang lan thảo, Lăng Tiêu cũng quyết định trước bắt tay vào việc kinh doanh đan dược. Bởi vì Lăng Tiêu đã sớm nhìn ra, coi trọng thuật luyện đan bên trong thánh bực cũng không kém gì tu chân giới coi trọng luyện đan. Vừa rồi Tương Vân Sơn còn phát dầu làm sao để an trí hơn 1.000 người trẻ tuổi danh rủi. Khi nghe Lăng Tiêu nói lời này, lập tức cảm thấy có loại cảm giác nhân thủ không đủ dùng. Trong lúc nhất thời, Tương Vân Sơn không kìm nổi có chút hưng phấn, trong lòng đồng thời bội phục người trẻ tuổi đến từ nhân giới, lặng lẽ không một tiếng động, liền có thay đổi quá lớn như vậy. Nếu như những người đó biết, không biết họ sẽ có dáng vẻ cao hứng như thế nào nữa. thương Vân Sơn nhìn lăng tiêu bằng ánh mắt cực nóng, hỏi. Chủ công còn có kế hoạch gì, không ngại nên nói ra một lần, cũng miễn cho Vân Sơn đoán. Trước đây lăng tiêu không có ý giấu, có một số chuyện không xác định, hắn cũng không có gì nắm chắc, nói nếu làm không được, ngược lại sẽ gây nên thất vọng. Lúc này hắn cười nói, ở trong thánh vực này, hầu như tất cả những gia tộc có thực lực, trong tay cũng khống chế tài nguyên quý giá nhất, không gì tốt hơn tinh thạch mạch khoáng. Muốn tìm được tinh thạch mạch khoáng, thật sự có chút khó, tuy nhiên chúng ta dùng một phương pháp khác, khiến những người cầm trong tay tinh thạch tình nguyện đưa cho chúng ta, chẳng phải tốt hơn sao. Bọn họ không chê tinh thạch mạch khoáng, còn chúng ta khống chế bọn họ. Lăng Tiêu nói với vẻ vô cùng bình thản, nhưng trong lòng Tương Vân Sơn lại dâng lên hảo khí ngập trời. Ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu, thật lâu sau mới nói. Ý dịch thuật của chủ công quả thật cao minh. Nếu như thật sự có thể có được thực lực luyện chế đan dược cực phẩm, đừng nói là thế lực lớn. Tin rằng cho dù những môn phái hùng mạnh nhất trong thánh vực, cũng sẽ chủ động đến kết giao với chủ công, mặc kệ là ai. Khi nhìn thấy chủ công cũng phải nhúng nhường bà phần Điều này, thật sự có chút không thể tin nổi. Lập tức lại lắp đầu, cười khổ nói. Thận trọng nghĩ lại, ngay cả một loại phế nhân như Vân Sơn cũng có thể cứu về. Trái lại ta luôn không nghĩ về phương diện này. Hiện tại ta cuối cùng cũng hiểu được vì sao chủ công vẫn bình thản cố gắng chịu đựng ở nơi này. Lăng tiêu khẽ thở dài. Muốn phát triển ở trong thánh vực, thực sự là rất khó khăn. Tuy nhiên Ta tin rằng, con đường mà chúng ta đi, là một đường tắt nhanh nhất. Tương Vân Sơn không nói lời gì, thoạt nhìn, chủ công cũng không quá hài lòng loại phương thức phát triển này, nhưng theo đánh giá của hắn, phát triển như vậy, có thể dùng thần tích để hình dung. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, trong lòng lăng Tiêu đang nghĩ. Một bước thứ hai đã đi được, cách thời gian mình gặp lại thân nhân, lại gần thêm một bước. Quyết định này của Lăng Tiêu, cũng chỉ trao đổi một chút với tầng lớp cao tầng cũng không có lan truyền ra ngoài với phạm vi lớn. Bởi vì vào lúc này, một vị khác không ngợi mà đến. Địa vị người này rất lớn. Không ngờ tam đại gia chủ ở vọng thiên thành cùng đi vào chỗ Lăng tiêu. Nô gia chủ Nô Anh, vương gia chủ Vương Thành, Lý gia chủ Lý Thắng, ba người này cùng xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong vọng thiên thành, cũng khiến cho một hồi chấn động. Mà lúc này, không ngờ bọn họ cùng phối hợp diễn. Người trẻ tuổi giống như mặt trăng được các ngôi sao vây quanh, dường như mới là nhân vật chính. Đây là lần thứ hai Lăng Tiêu gặp Vương gia chủ Vương Thành, còn Lý gia chủ Lý Thắng thì mới gặp lần đầu tiên. Không nghĩ tới bọn họ đống nhiên cùng nhau đi đến nơi này, thấy sát mặt ngô anh dường như có chút không tốt, trong lòng Lăng Tiêu có chút nghi hoặc. Người có thể khiến ba người tiếp kiến, người đó có thân phận gì? Chẳng lẽ là người của thế lực đỉnh cấp nào đó sao? chương 496 Từ đồ đằng phi. Lăng tiêu nghĩ trong lòng, trên mặt không biến đổi thanh sắc, khách khi đưa những người này tới phòng khách. Lăng tiêu chú ý tới, khi người thanh niên kia nhìn nơi này, hơi hơi nhữ mẩy. Thừa dịp khi những người đó ngồi xuống, Ngô Anh đi đến gần Lăng tiêu, nhỏ giọng nói. Là người liên minh Nam Châu, ngàn vạn lần không nên đắc tội, bọn họ nói cái gì, ngươi chỉ nghe, không nên tích cực. Sau khi Ngô Anh nói xong, nhanh chóng rời khỏi chỗ Lăng tiêu. Trong lòng Lăng Tiêu hơi hơi động, Liên minh Nam Châu, trước đây hắn đã từng nghe nói qua, bao gồm luôn cuộc tranh tài hắn thăm ra, đều là hoạt động của Liên minh. Tuy nhiên, người của Liên minh Nam Châu, trái lại Lăng Tiêu lần đầu tiên gặp. Trước đây hắn nghe Tương Vân Sơn nói qua, Liên minh Nam Châu cũng có minh chủ. Minh chủ được chọn ra, mỗi một nhiệm kỳ là 500 năm. Có thể được chọn làm minh chủ, chẳng những phải có bối cảnh hùng mạnh, thực lực bản thân cũng phải trải qua thử thách xử lý mọi chuyện phải công bằng, nếu không thì không được chọn. thân xác của người thanh niên này có chút lạnh, hơi hơi có chút kiêu căng, lang tiêu không thể cảm nhận được bất cứ dao động gì từ trên người đối phương, tự nhiên cũng không dễ dàng dùng tinh thực lực cảm nhận thực lực của đối phương. Hắn hiểu đây là một loại công việc rất dễ dàng khiến cho người hiểu lầm, trừ phi tự nhiên cảm ứng được dao động của đối phương, nếu không, tùy ý cảm nhận người khác, thậm chí sẽ gây thành đại họa Người Chính là tiêu phong. Trên mặt người thanh niên kia dường như không có cảm xúc gì, ngồi ở chỗ đó, lấy giọng điệu từ trên cao nói xuống, nhìn lăng tiêu nói. Hơn nữa, cử chỉ đó tuyệt đối không làm ra vẻ, thực sự. Lạnh lùng không đặt lăng tiêu vào trong mắt. Điều này giống như người luyện võ có được thực lực rất mạnh khi đối mặt với người bình thường, rất khó làm cho người luyện võ có thực lực hùng mạnh sinh ra tâm lý dao động gì, không phải khinh thường, thật sự là trên lệ Lăng Tiêu nhớ tới lời nói vừa rồi của Ngô Anh, gật gật đầu, nói, là ta, xin hỏi ngươi là ai? Ta là ai, ngươi không cần phải quản, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta chính là sứ giả do Liên minh Nam Châu phái tới. Sau này giữa chúng ta lại càng không phát sinh bất cứ chuyện gì. Lời nói cuồng vọng của người thanh niên này khiến Tương Vân Sơn đứng phía sau Lăng Tiêu mặt nhăn thành một chữ xuyên. Sắc mặt Vương chân cũng không tốt nhìn người thanh niên kia, thầm nói, khi nào Nam Châu lại xuất hiện một người như thế. Ánh mắt của người thanh niên kia quét tới Tương Vân Sơn và Vương chân ở phía sau Lăng Tiêu, không ngờ lộ ra một chút cười. Tuy nhiên đó cũng là vẻ cười khi thường. Đại thiếu gia của Tương Gia, con cháu Vương Gia. Hai vị muốn tự hạ thân phận cũng không nên làm như thế chứ. Nhất là đại thiếu gia của Tương Gia. Tại hạ không sinh cùng thời với đại thiếu gia Tương Gia. Thực sự là chuyện bi ai nhưng ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nếu như ta được sinh ra sớm 200 năm, nhất định sẽ nổi tiếng hơn ngươi. Trên mặt Tương Vân Sơn lộ ra nụ cười thẳng nhiên. Ta là đứa con bị vứt đi của Tương gia. Năm xưa nổi danh cũng không phải là chuyện gì đáng khoe khoan, mà là rẻm pha rất lớn, ngài muốn so danh với ta, chẳng lẽ? Tương Vân Sơn không nói tiếp nữa, mặc dù hắn đã sớm thoát ly khỏi Tương gia. Nhưng loại thân phận trưởng tử đích tôn ở thế gia đỉnh cấp, nhìn về toàn bộ Nam Châu, có bao nhiêu người có thể vào tầm mắt hán? Lao sược. Một lao giả thoạt nhìn khoảng 60 tuổi ở phía sau người thanh niên kia bỗng nhiên quát lớn lên một tiếng, đôi mắt bắn ra hai luồng tình Quang như thực chất, tập trung nhìn Tương Vân Sơn, lạnh lùng nói. Thiếu gia chúng ta nói chuyện với ngươi, đó là nể mặt ngươi. Ngươi tính là thứ gì, con tưởng rằng mình là đại thiếu gia của tương gia sao? Ngươi nên nhớ kỹ thân phận của ngươi. Cho dù Tương Vân Sơn kiềm chế tốt, nhưng khi nghe thấy loại nhục nhã này, cũng dâng lên một luồng khí huyết. Tuy nhiên hắn không thích hợp để lên tiếng nói chuyện, đồng thời còn bị một luồng uy thế hùng mạnh đè nặng. Thương Vân Sơn có loại cảm giác sắp hít thở không thông. Vừa mới khôi phục thực lực ma kiếm sư, ở nơi này tùy người nào, cho dù động một ngón tay, cũng có thể nghiền chết hắn, càng đừng nói loại cường giả trực tiếp phát ra khí thế nhắm vào hắn. Đột nhiên Tương Vân Sơn cảm giác gáp lực trên người mình chẳng nhẹ sau đó chợt nghe lăng tiêu thản nhiên nói người tính là thứ gì con chó cắn trước cửa của ta sao Lăng tiêu vừa nói ra lời này trong phòng khách lập tức rơi vào một mảnh yên tĩnh Ngô anh nhìn lăng tiêu bằng ánh mắt lo lắng Vương Thành nhìn lăng tiêu với ánh mắt phức tạp mà trong mắt lý ra chủ lý Thắng thì hiện lên một chút vui sướng khi người gặp họa đôi mắt Tương Vân Sơn cũng đỏ lên liền vội cúi đầu Hắn không muốn người khác trông thấy, đại thiếu gia tương gia tài năng vô hạ, cũng sẽ có bộ mặt như thế này. Sau một lát, sắc mặt lao giả kia đỏ bừng lên, trận mắt nhìn lăng tiêu, ánh mắt kia dường như muốn ăn tươi lăng tiêu. Tuy nhiên, lão giả này chỉ có cảnh giới tiên thiên sơ cấp. Cho dù lao có cảnh giới tiên thiên trung cấp, cũng đừng mơ dùng khí thế áp đảo lăng tiêu. Lăng tiêu là ai chứ? Đại tự tại tâm kinh tầng thứ 8, cho dù là tu luyện giả sơ cấp, Cũng đừng nghĩ chế trụ hắn về mặt khí thế, càng đừng nói người luyện võ tiên thiên. Người thanh niên được xưng là sứ giả, lúc này lần đầu tiên dùng con mắt nhìn lướt qua lăng tiêu, sau đó hử hử cười nói. Thật can đảm, quả nhiên không hổ danh là chủ nhân hai lần đánh nát cánh cửa thánh vực. Tuy nhiên, nơi này không phải là nhân giới, lại không phải là địa bàn của ngươi. Toàn bộ lanh thổ của Nam Châu. Người thanh niên nói xong, dối hai tay ra, đẹ lên trên bàn cũng là của Liên minh Nam Châu. Sau đó ánh mắt lạnh lùng bắn về phía lăng tiêu, trong ánh mắt mang theo một chút chán ghét và khinh miệt. Với ta mà nói, ngươi chẳng qua là một con kiến nhỏ mà thôi. Mà ngay cả bóp chết ngươi, cũng phải xem hứng thú của ta. Người thanh niên này nói chuyện quá mức cùn vọng, quả thực có loại sức mạnh coi trời bằng vùng, nhưng hắn lại cứ nói vô cùng thật, trịnh trọng. Đây quả thực càng khiến cho người ta tức giận hơn về hành động tiêu ngạo ương ảnh. Cuối cùng Nô Anh không kiềm nổi mà lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không nghĩ tới, Lăng Tiêu vẫn không nhịn xuống mà nổi nóng, đồng thời ông cũng có chút không ngờ thân phận của Lăng Tiêu cũng bị phơi bày ra ánh sáng. Hai người Vương Thành và Lý Thắng thì hơi hơi sử sốt. Bọn họ không nghĩ tới, gã Tiêu Phong này không ngờ chính là người to gan lớn mật đến từ nhân giới. Tên kia dám dùng một kiếm đánh nát cánh cửa thánh vực do Âu Dương ra mở ra chuyển tốn trận không nghĩ tới chính là không ngờ đó không phải một lần. Vốn Lăng Tiêu cũng không muốn tiếp tục giấu thân phận này lâu, chỉ cần mình có thể bảo vệ được bí mật về phân thân thứ hai, bọn họ biết mình là Lăng Tiêu thì đã sao nào? Lăng Tiêu thản nhiên cười cười. Hãy nói ý đồ mà ngươi đến đây đi. Lăng Tiêu cười, thái độ nhẹ nhàng lời nói nhạt nhẽo, vừa không có đánh trả lời nói công kích sắc bén của người thanh niên này, cũng chưa từng giải thích gì nhiều. Nhưng thái độ này lại khiến cho người ta cảm giác coi thường rõ ràng. Một loại phản kích không một tiếng động. Ngươi không phải khinh thường ta sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Nhưng ngươi còn đến đây, đến tiếp xúc với ta, điều đó nói lên có phải hay không? Ở trong tổ chức của các ngươi thì địa vị của ngươi cũng không tốt lắm chứ? Ngươi luôn miệng nói ta nhỏ bé như thế nào để biểu dương có ngươi bao nhiêu vĩ đại, nhưng đó thì làm sao nào? Ngươi chẳng qua chỉ là tên sai và tôi Hàng nghĩ này, ở nơi này không ai là người ngu, trong nháy mắt hầu như đều hiểu được ý của Lăng Tiêu. Mặc dù ngô anh có chút lo lắng cho Lăng Tiêu, nhưng vẫn không kìm nổi âm thầm vì Lăng Tiêu kêu một tiếng tốt. Người thanh niên này căn bản không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được. Bởi vì trong đương kim gia tộc đệ nhất Nam Châu, hắn chính là con vợ cả đích tôn tư đồ bảng phi của tư đồ gia tộc. Mặc dù hắn không phải trường tử nhưng trong thánh vực trưởng tử chưa chắc sẽ thừa kế vị trí gia chủ, còn phải xem xét rất nhiều thứ. Người thanh niên này chỉ không đến 200 tuổi, cũng có được thực lực tiên thiên cao cấp, thậm chí có người còn nói hắn đã đạt tới cảnh giới tu luyện giả sơ kỳ. Mặc kệ đó là cảnh giới gì, ít nhất ngô anh cũng nhìn không thấu hắn. Điều này cũng chưa tính là gì, bất kể là ngô gia hay vừng gia, hay là lý gia, hay những đám lao nhân ẩn tàng tu luyện cũng không phải là không có cường giả có cảnh giới tu luyện giả. Tuy rằng với lao nhân thì có chút mất mặt, bất quá người đạt được thì trước. Nếu thực sự trong chiến đấu, bất cứ người nào cũng sẽ không lưu thủ người trẻ tuổi. Tuổi trẻ thì có thể phạm sai lầm, nhưng không có nghĩ là ai cũng cho cơ hội phạm sai lầm. Ít nhất đối với những gia tộc này mà nói, không nên đắc tội, hay là chết trong đà kích. Cho nên, nếu như chỉ có duy nhất một gia tộc tư đồ, Cho dù là đệ nhất gia tộc trong thánh vực, cách vọng thiên thành cực xa, bọn họ cũng không sợ đến mức này. Quan trọng nhất là phụ thân của tư đồ bằng phi, tộc trưởng tư đồ dung của gia tộc tư đồ, cũng chính là minh chủ hiện tại của Liên minh Nam Châu. Có được thân phận này, cho dù đám người ngô anh có bản lãnh lớn, nhìn từ các góc độ cũng không dám dễ dàng đắc tội với tư đồ bằng phi, cũng là người thanh niên ưu tú đến hào quan vạn trượng. Người có thân phận như vậy, tự mình đến đây để gặp lăng tiêu. Kỳ thật đó cũng là tư đồ dũng muốn truyền đạt thiện ý cho lăng tiêu. Trong này, ta rất xem trọng người. Lại không nghĩ rằng, con hắn, trời sinh là một người kiêu ngạo, căn bản cũng không đặt lăng tiêu vào trong mắt. Hắn cảm thấy rất buồn cười về nguyên nhân phụ thân coi trọng gã lăng tiêu này. Thuật luyện đàn. Trận pháp. Có thể nói buồn cười hay không? Một người phi thăng từ nhân giới, cho dù thực lực của hắn hùng mạnh hơn, nhưng có thể hùng mạnh tới mức nào chứ? Ở nhân giới dùng để đối phó với những người luyện võ rác rưởi như kiếm tông, kiếm hoàng và kiếm tôn thì được, nhưng sẽ có hữu hiệu, hiệu với loại cường giả có cấp bậc này sao? Thuật luyện đan. Chưa nghe qua hắn lợi hại như thế nào, chỉ biết khi hắn ở nhân giới, đan dược mà hắn luyện chế, dưỡng nhan đan, lại kiếm được tiền từ phụ nữ. Loại đan dược này, bên trong thánh vực, tùy tiện một người luyện đan nào cũng có thể luyện ra mấy chục loại, thậm chí trăm loại. Cho nên Đối với chuyện phụ thân kêu hắn đến đây, trong lòng tư đổ phi bằng cũng bất mãn cực kỳ. Nhưng cho dù là hắn, cũng không dám ngẫu nghịch với phụ thân nửa câu. Tuy nhiên, khi ra ngoài thì sẽ do mình định đoạn, không phải sao. Cho dù không thể làm nhục kẻ yếu ti tiện đến từ nhân giới thì ít nhất thái độ của mình phải mạnh mẽ hơn một chút, ngươi chấp nhận hay không. Ngan tính vận tính, tư đổ bằng phi tuyệt đối không nghĩ đến. Ngay cả gia chủ của các thế lực đỉnh cấp trông thấy mặt hắn cũng tỏ vẻ tươi cười chào đón. Nhưng khi đến chỗ lăng tiêu, không ngờ bị xem là một tên sai vặt. Loại nhục nhã này, nếu hắn còn có thể nhẫn lại xuống, về sau, cũng không nên nói ra hắn họ tư đồ. Người đang khiêu khích ta phải không? Tư đồ bằng phi không giống như thiếu gia phá sản trước kia, mở miệng là nói trói buộc của gia tộc, mà lấy một loại phương thức của mình để chất vấn lăng tiêu. chương 497 Đối chọi gay gắt, Lăng Tiêu cười thản nhiên, "Đây là địa bàn của ta, ngươi tới nơi này, nói với ta những lời khó hiểu, còn hỏi ta khiêu khích ngươi hay sao? Xin hỏi, chỉ số thông minh của ngươi có vấn đề không chứ? Ngô Anh vừa thấy chuyện không tốt, cứ thế càng ngày càng đi xuống, hai bên không thể không đánh nhau rồi." Hai người thanh niên đều là tuấn kiệt một thời, về mặt tình cảm đương nhiên ông nguyện ý đứng về phía Lăng Tiêu, nhưng lý trí lại nói với Ngô Anh, Tư đồ bằng phi tuyệt đối là người không thể chọc vào. Nô anh nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhanh chóng đến đó nói. Hai vị, hai vị hãy nghe ta nói một lời. Bên kia khuôn mặt tư đồ bằng phi biến thành tái nhật, mà lao già 60 tuổi ở phía sau tư đồ bằng phi trừng mắt nhìn lăng tiêu, chỉ chờ một câu của thiếu chủ, lập tức xông tới làm thịt người thanh niên làm càng này. Tuy nhiên, lúc này tư đồ bằng phi lại buộc lộ một chút phong độ của đại thiếu gia công tử. Một bàn tay nâng lên, đưa về phía sau lắc lắc, sau đó thản nhiên nói. Trái lại ta muốn nhìn xem, nô gia chủ lão có thể trả lời cho ta như thế nào. Lời này vô cùng bình tĩnh, khi nói chuyện, tuy rằng sắc mặt tư đồ bằng phi còn có chút tái xanh, nhưng cũng đã khôi phục lại thần sắc bình thường. Tuy rằng hắn nói đơn giản, nhưng dụng ý trong giọng nói rất rõ ràng. Nô gia chủ lão không phải có can đảm ôm chuyện này vào người sao. Được lắm. Nếu Lao không cho ta một câu trả lời thỏa mãn, như vậy, ngay cả lão ta cũng hận giống như vậy. Trong lòng Ngô Anh dâng lên một trận khí huyết. Nếu như bình thường, ông tuyệt đối sẽ không hành động làm lão hòa giải này. Nhưng Lăng Tiêu thì bất đồng, Ngô Anh ký thác hy vọng vào người thanh niên này rất nhiều. Ông cho rằng chỉ cần cho hắn một cơ hội lớn, nhất định hắn sẽ nhanh chóng phát triển. Về chuyện tư tình nhi nữ giữa con gái và Lăng Tiêu, trái lại chuyện đó không trọng yếu. Ngâm nghĩ một chút, trong lòng Nô Anh thầm tự quyết định, hôm nay, cho dù liều mạng đắc tội với công tử minh chủ, cũng muốn bảo lành cho lang tiêu. Đây là vọng thiên thành. Cùng lắm thì Lão Tử sẽ rời khỏi liên minh Nam Châu, không chơi với các người nữa. Thánh vực lớn như vậy, ngươi còn có thể vì chuyện này liền đánh tới cửa ta hay sao? Nô Anh mỉm cười, nói. Tư đổ công tử tiến đến đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng tìm tiêu phong tiểu Hữu Nô gia chủ đã bị lừa rồi, hắn là Lăng Tiêu. Chính là người luyện võ cuồng vọng từ nhân giới dám hai lần đánh nát cánh cửa thánh vực. Lao giả 60 tuổi ở phía sau tư đồ bằng phi trực tiếp cắt ngang lời nói của Ngô Anh, nói với vẻ lạnh lùng. Sắc mặt Ngô Anh không thay đổi, nói tiếp. Hai vị tuấn kiệt một thời, làm gì vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận, mọi người hãy ngồi xuống tâm bình khí hỏa mà nói chuyện, chẳng phải quá tốt sao. Tuy rằng vọng thiên thành là một địa phương nhỏ nhưng chúng ta không hy vọng tư đồ công tử đi rồi, lại truyền ra tin tức vọng thiên thành chúng ta đãi khách không chu toàn. Nhãn thần tư đồ bằng phi chật ngừng nhìn ngô anh, sau đó lại nhìn vương thành và Lý thắng, giọng điệu vô tình, càng trở nên có chút lạnh lùng. Ngô gia chủ, lời này của lão, là ý của ngươi, hay là đại biểu cho vọng thiên thành lão? Tư đồ bằng phi lạnh lùng, cao ngạo, nhưng đầu góc lại cực kỳ thông minh. Từ trong lời nói của Ngô Anh tự nhiên hắn nghe ra một chút hương vị khác. Tiểu tử, đừng mục hạ vô nhân, tuy rằng ngươi xuất thân cao quý, không thèm đặt vọng thiên thành vào trong mắt, nhưng vọng thiên thành này tuyệt đối không phải nơi cho ngươi hoành hành. Lao giả 60 tuổi phía sau tư đồ bằng phi thì giận tí mặt. Một gia chủ của thế lực bậc trung quá nhỏ như Ngô Anh lại dám không coi sự tồn tại của mình. Tuy nhiên khuôn mặt tư đồ bằng phi, thiếu chủ không nói gì. Trong đôi mắt lao chỉ có thể bắn ra ánh mắt thù hận, lạnh lùng nhìn Nô Anh. Nô Anh thậm chí cũng không liếc mắt nhìn Vương Thành và Lý Thắng một cái, mỉm cười. Tư đổ công tử xuất thân cao quý, đối với nơi nhỏ như chỗ chúng ta tự nhiên sẽ không quá chú ý những gia tộc trong vọng thiên thành cùng tắt phong, tuy hai mà một. Những lời nói này như đinh đóng cột, nói năng có khí phách. Được, được. Tư đổ bằng phi liên tục nói hai chữ được. Mặc dù thấy sắc mặt Vương Thành và Lý Thắng có chút không tốt nhưng cũng không nói phủ nhận, trong lòng hiểu rằng, cảm tình, trong mắt người ta, con trai của mình chủ liên minh Nam Châu cũng thường thôi. Trên mặt đống nhiên lộ ra vẻ cười ấm áp nói, vọng thiên thành đoàn kết một lòng, quả nhiên tốt. Nếu như toàn bộ liên minh Nam Châu cũng có thể như thế, Nam Châu của ta đây sẽ xương hùng trong thánh vực. Nô Anh coi như không nghe thấy vẻ trào phúng của tư đồ bằng phi, chỉ cười thẳng nhiên. Chỉ có chút xin lỗi nhìn thoáng qua Vương Thành và Lý Thắng, ánh mắt hai vị kia trở về an ủi. Tuy nhiên không có gì là không thoải mái, nhưng đạo lý quan hệ mật thiết thì ai cũng hiểu được. Hơn nữa, tư đồ bằng phi lộ ra bộ dáng không coi ai ra gì, xem thường. Không chỉ có một mình lăng tiêu. Ba tay đầu sỏ lớn nhất trong vọng thiên thành cũng không lọt vào pháp nhãn của người ta. Cho nên... Mặc dù Ngô Anh tùy tiện đắc tội với tư đổ bằng phi khiến trong lòng hai người có chút hơi hơi bất mãn. Nhưng nếu ông nói như vậy, hai người này tuyệt đối không có khả năng đi hủy Ngô Anh. Đây là thời điểm nhất trí đối ngoại. Hơn nữa, tư đổ bằng phi lợi hại hơn nữa, cũng không phải minh chủ Nam Châu, nếu phụ thân tư đổ dũng phái đứa con tự mình đến đây gặp Tiêu Phong. À không, là Lăng Tiêu, đó đã nói lên, rất coi trọng Lăng Tiêu. Hai người Vương Thành và Lý Thắng cũng duy trì trầm mặc. Nếu như gã lang tiêu này được tư đồ dũng nhìn chúng, có lẽ sau này bọn họ còn có thể có được một phần nhân tình chứ. Một khi đã như vậy, vậy thủ lĩnh tiêu phong cho người của ngươi an bài xuống, chiêu đãi tốt cho tư đồ công tử. Nô Anh căn bản không thèm nghe bọn họ kêu thân phận thật của lang tiêu, luôn mồm, nói tiêu phong, Hiển nhiên chẳng khác nào hắn cũng không tiếp nhận lời nói của đám người tư đồ bằng phi, thậm chí nói. Hắn sớm biết rằng Tiêu Phong chính là Lăng Tiêu, mà chỉ cố ý giả ngu thôi. Không cần. Tư đồ bằng phi nói một câu cứng rắn. Hắn không phát tác, vậy cũng là cưỡng chế, bởi vì cuối cùng hắn nhớ tới lời dặn dò của phụ thân, trực tiếp nói: "Lăng Tiêu, ta tới đây là muốn đại biểu cho Liên minh Nam Châu, chính thức tiếp nhận thế lực của các ngươi tiến vào Liên minh Nam Châu. Đây là một phần khế ước, ngươi hãy xem, nếu không có vấn đề thì hãy ký đi." Nói xong, đưa tới một phần khế ước từ trong tay, đẩy tới trước mặt Lăng Tiêu. Ba người ngô anh, Vương Thành và Lý Thắng nhìn Lăng Tiêu có chút hâm mộ. Một thế lực nhỏ vừa mới phát triển, không ngờ lại tạo ra sự chú ý của Minh chủ Nam Châu, không thể không nói đây là vinh hạnh của Lăng Tiêu. Nếu như bình thường, cho dù thế lực bậc trung, cũng khó lọt vào tầm mắt người ta, muốn gia nhập Liên minh Nam Châu, thậm chí phải có một chút hối lộ cho quản sự cao cấp trong Liên minh. một số năm gần đây Sau khi thế lực của Liên minh Nam Châu hùng mạnh hơn thì loại tình huống này càng ngày càng rõ ràng. Lăng tiêu có thể có được phần quang vinh này, ít nhất trong lòng của đám người Ngô Anh, chỉ như một nhà. Cho nên, cho dù thái độ tư đổi bằng phi có chút kém, nhưng từ góc độ chỗ tốt thu hoạch từ chuyện gia nhập vào Liên minh Nam Châu, vậy thì không đáng kể chút nào. Ngô Anh chuyển giao ánh mắt về Lăng tiêu, ra hiệu hắn hay nhanh ký. Chờ có thời gian giải thích cho hắn chỗ tốt của việc gia nhập Liên minh Nam Châu. Tư đồ bằng phi ngước mắt nhìn trời, một bộ dáng ngươi muốn ký hay không. Lăng tiêu không nói gì, mà là tiện tay đưa phần khế ước này cho Tương Vân Sơn. Tương Vân Sơn nao nao, lập tức theo bản năng tiếp nhận phần khế ước này, một phần cảm động trong lòng hắn đang không ngừng tấn công nội tâm. Hôm nay chủ công xem như nể mặt hắn, có chút cảm động, không cần dùng ngôn ngữ để biểu lộ. Hãy nhìn vào trong ánh mắt cực nóng của Vương chân và Trương Dương thì có thể hiểu được, hôm nay Lăng Tiêu không tiếc đắc tội với người trong đệ nhất gia tộc trong Thánh Vực, cũng muốn bảo hộ cho tôn nghiêm của mình, giành được sự tôn trọng của bọn họ. Tương Vân Sơn bình tĩnh trở lại, ánh mắt rơi lên trên mặt của phần khế đức này. Trên thực tế, loại khế đức này, trước đây hắn đã từng gặp qua. Mỗi một gia tộc gia nhập vào Liên minh Nam Châu, đều phải ký một phần khế đức, sau đó sẽ theo một ít điều lệ trên đó không quy tắc, không phương viên. Bên trong thánh vực không có quốc gia, chỉ có những thế lực lớn tự chiếm cứ một phương, như vậy, luôn phải tồn tại lực lượng ước thúc bọn họ. Nếu không, nó sẽ rất dễ lộn sột. Cho nên, các gia tộc cũng đồng ý nhận loại ước thúc này, ít nhất đối với bọn họ mà nói, chỉ có lợi mà không có hại. Nhưng Tương Vân Sơn vẫn cẩn thận lật xem phần kế ước này, phát hiện trên đó cũng không có cảm bấy gì, chỉ có một điểm. Có chút bất đồng với khi hắn còn ở tương ra nếu như có đan dược hay có bí pháp nào bán ra thì không được bán cho những thế lực hay người nào ngoài phạm vi Nam chââu nếu như vi phạm tất cả các thế lực của Nam chââu cùng diện thương vân Sơn nhẹ dọng đọc ra sau đó nói với Lăng thiêu chủ công đây trong lòng hắn cũng vô cùng phát nổ đây là tự động kẹp vào chồng nếu như không chú ý thậm chí cũng đã bỏ qua đám người Ngô Anh Trong lòng cũng dùng mình, thầm nói, xem ra tư đổ dũng sớm biết thân phận thật của Lăng tiêu. Điều này chính là đặc biệt nhắm vào lang tiêu. Lang tiêu nhíu mắt lại, nhìn tư đổ bằng phi, bên kia tư đổ bằng phi thản nhiên cười. Xưa nay Nam Châu tự thành một thể, Liên minh Nam Châu cũng là một nhà. Thứ của nhà mình, tự nhiên không thể cho người ngoài được lợi. Phần khế đức này, do Liên minh Nam Châu mới soạn ra, còn có vấn đề gì không? Kỳ thật cái gì là mới soạn ra chứ, căn bản là một mình tư đồ bằng phi thêm vào Phụ thân tư đồ dũng của hắn cũng không hay biết chuyện này. Dù sao, công tử của tư đồ ra muốn tạo ra một phần khế ước như vậy, quả thực rất dễ dàng, ai sẽ không tuân theo con của mình chủ chứ. Húng chi, quy tắc này nhìn thì hà khắc, nhưng trên thực tế, diện tích lãnh thổ Nam Châu mở mang, hoang vắng, muốn đi đến châu khác, cần thời gian rất lâu. Đại đa số người ngay cả một phần 10 Nam Châu cũng chưa đi hết, còn chưa nói đến chỗ khác. Cho nên, theo rất nhiều người, đây chẳng qua là bài trí thôi. Tư đổ phi bằng cảm thấy mình làm như vậy, cũng rất bình thường, hắn đang suy xét cho liên minh Nam Châu đấy. Tuy nói hắn có chút khinh thường lăng tiêu nhưng phụ thân biết nhìn người, chung quy cũng có chút bản lĩnh. Tư đổ bằng phi bỏ thêm một số quy tắc, cảm thấy cũng đỡ cho sự lo lắng của phụ thân hắn. Tư đồ bằng phi bình tĩnh nhìn lăng tiêu, trên mặt không có vẻ mất tự nhiên, nói tiếp. Chỉ cần ngươi một lòng vì sự phát triển của Nam Châu, quy tắc này sẽ không có tác dụng với ngươi. Lăng tiêu cũng lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Thật có lỗi, nếu như quy tắc này không xóa đi, tại hạ, sẽ không ký. người lúc này tư đồ bằng phi thực sự tức giận, trong đôi mắt bắn ra hai luồng nguy nghiêm lạnh lùng, dừng trên mắt lăng tiêu, gàn từng tiếng nói. Ngươi ký hay không? Lúc này Ngô Anh ở một bên khẩn trương nói, "Tiêu Phong thủ lĩnh, quy tắc cũng xem như bình thường, đại khái ngươi không biết, giữa Nam Châu chúng ta và các châu khác, thỉnh thoảng có va chạm, những vật của chúng ta tự nhiên sẽ không thể có lợi cho người ngoài." "Đúng vậy, đúng vậy, Ngô huynh nói đúng. Quy tắc này kỳ thật cũng không có gì." Vương Thành cũng ở một bên giảng hòa. Lăng Tiêu vẫn lắc đầu, nói, "Trong lòng tại hạ chỉ có thánh vực." chẳng phân biệt Nam Châu hay Bắc Châu. Đối với mọi người mà nói, quy tắc này không có gì, nhưng với ta mà nói, không thể chấp nhận. Lăng tiêu ngừng đầu, quay về phía ngô anh nói. Trong nhà ngô gia chủ cũng có kinh doanh, thử hỏi, những thứ đổ khi các người kinh doanh, sẽ hỏi đối phương nó có từ đâu sao? Sẽ cân nhắc đối phương là người tốt hay xấu sao? huống chi, trên mặt người ở bất cứ đâu cũng không có khắc chữ Nếu như tương lai muốn hãm hại Tại Hạ, chỉ cần tìm người của Châu hắn, đến mua thứ gì của Tại Hạ, sau đó mới phát hiện, tiếp đó, có phải bất cứ gia tộc nào cũng có thể tấn công về chuyện kinh doanh của Tại Hạ chứ? Lăng Tiêu nói tiếp, giọng điệu càng lạnh lùng hơn, âm thanh giống như được phát ra từ trong băng hàn. Lăng Tiêu không nói, mấy người ngô anh thực sự vẫn không có hướng suy xét. Lời hắn vừa nói ra, mấy người lập tức cứng họng, im lặng không nói, không nói gì khác. Hãy xem thái độ của Tư đồ Bằng Phi ngày hôm nay đối với Lăng Tiêu. Nếu có một ngày, chuyện phát sinh này có khả năng cũng không phải là một chút nhỏ. Cho nên, mấy người này cũng không khuyên Lăng Tiêu nữa, không kìm nổi ánh mắt lại rơi trên người Tư đồ Bằng Phi. Tư đồ Bằng Phi lại mỉm cười, trong vẻ cười có chút khinh thường, còn có chút lộ ra vẻ hiển nhiên là thế, thản nhiên nói: "Nói như vậy, ngươi sẽ không gia nhập liên minh Nam Châu." Lăng Tiêu cũng cười rộ lên, Như thế nào được, chỉ cần tư đồ công tử xóa quy tắc này, tại hạ lập tức sẽ chấp nhận gia nhập liên minh Nam Châu. Ngươi không tín nhiệm liên minh Nam Châu thì sẽ không tín nhiệm danh dự của tư đồ gia tộc ta. Ha, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi muốn thế nào là thế đó sao? Sau khi trở về, ta sẽ bẩm báo chi tiết, nói lăng tiêu ngươi. Không chịu gia nhập liên minh Nam Châu. Tư đồ bằng phi nói xong lại nhìn qua đám người ngô anh. Nếu vọng thiên thành các lao cho rằng hắn là tiêu phong mà không phải lăng tiêu, vậy đám người các lao hãy trông chừng bọn họ đi. Sau khi ta trở về, ta sẽ bẩm báo cho phụ thân, từ từ xét duyệt tư cách của các lão Liên minh Nam Châu sắp cải cách, cũng không phải gia tộc nào cũng có thể gia nhập được. Lăng tiêu không chịu đáp ứng, lại hợp ý hắn. Hiện tại hai điều trên quy kết trực tiếp lên vai của Lăng tiêu. Không tín nhiệm liên minh Nam Châu, không tín nhiệm danh dự của tư đồ gia. Tuy tiện một điều, cũng không ai có thể chấp nhận được, trừ phi không phát triển ở Nam Châu. Gã tư đổ bằng phi này xem như khuét vào chỗ hở của Lăng Tiêu. Nếu ngươi đáp ứng, chẳng khác nào giảm bất cơ hội kiêu ngạo mạnh mẽ của ngươi. Nếu ngươi không đáp ứng, vậy là ngươi không tin liên minh Nam Châu, không tin tư đổ ra. Đám người ngô anh làm sao không rõ lý lẽ này, thấy thế cũng không kìm nổi mà như mày. Ngô anh nhìn Lăng Tiêu, thầm nói. Tư đổ công tử này không thù lăng tiêu mới là lạ, chẳng lẽ gần đây do thấy lăng tiêu nên khó chịu mà bố trí như vậy với hắn. Loại chuyện này nếu như kẻ ăn chơi chắc táng không biết làm ra chuyện báo ân thì có thể, dù sao ở trong mắt những kẻ gốc chính bọn họ là ông trời. Là luật pháp. Ngoại trừ mình, ai bọn họ cũng không quan tâm. Nhưng gã tư đổ bằng phi này thì bất đồng, bản thân hắn chính là thanh niên tuân kiện, lại xuất thân trong gia tộc lớn như tư đồ gia tộc. Quan trọng nhất, hắn là công tử con vợ cả, không giống như một số người thừa kế gia nghiệp không có hy vọng, suốt ngày ăn chơi chắc táng chờ chết. Tư đồ bằng phi chắc chắn đã được giáo dục quá tốt. Dụ ý rõ ràng nhằm vào người thanh niên cũng có tiềm lực phát triển quá lớn, thực sự là một chuyện không khôn ngoan, vì sao hắn phải làm như vậy. Lúc này, sắc mặt Lăng Tiêu bình tĩnh, nói, vậy, mời đi, không tiễn, Lăng Tiêu. Một thứ thối tha không biết xấu hổ như ngươi cũng dám liều lĩnh như thế. Hôm nay, hôm nay lão phu thay cha mẹ ngươi để giáo huấn một tiểu súc sinh vô tri cuồng vọng như ngươi. Lao giả 60 tuổi sau lương tư đồ bằng phi rốt cuộc cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng, đứng lên, lấy tay chỉ vào lang tiêu giận dữ hết. Hử! Lang tiêu phát ra tiếng hử lạnh từ trong núi, thậm chí cũng không dùng tinh thần lực công kích vào ý niệm trong đầu lao giả này, thản nhiên nói. Người còn chưa xứng. Lúc này, vương chân ở phía sau lăng tiêu cười lạnh nói. Cũng không chịu nhìn lại mình có thân phận gì. Lao giả kia, đừng kêu gào ở đó. Lao muốn chơi, ta sẽ cùng chơi với lão. Như thế nào? Sắc mặt lao giả kia càng trở nên đỏ bừng. Tới thời điểm này, làm sao còn có thể lùi được? Lao giận dữ nói. Được. Hôm nay không giết ngươi, lão phu liền tự sát ở trước mặt ngươi. Đám người ngô anh cũng không nói gì nữa. Mắt thấy chuyện đã diễn ra tới một hình dạng mà các lão không hy vọng thấy nhất, cũng chỉ có thể đứng ở trung gian, không giúp bên nào cả. Lúc này, có người bên cạnh tư đồ bằng phi nói với hắn. Thiếu chủ, người đó là Vương chân Tư đồ bằng phi nào nào, lập tức nói. Lăng tiêu, ngươi ước thuốc hạ nhân ngươi như vậy sao? Lăng tiêu thản nhiên cười. Hắn không phải là hạ nhân của ta. Hắn là huynh đệ của ta. Vương chân đứng đó, khí thế chưa đổi. Thân hình vẫn không nhúc đích, lòng cũng nhẹ run lên. Cho dù chủ công đang lấy lòng người, nhưng hắn cũng chấp nhận. Nếu như người khác cũng có thể làm cho trước mặt công tử Minh chủ Nam Châu để mua chuộc lòng người, hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi theo người đó. Tư đồ bằng phi khinh thường cười cười, nói. Quên đi, không nên chấp nhặt bọn họ. Trái lại, ta muốn nhìn xem, bỏ qua sự ủng hộ của Liên minh Nam Châu. Ở Nam Châu này các ngươi làm sao để phát triển? Chúng ta đi. Nói xong liền quay người rời đi trước, lao già kia tự nhiên cũng nghe được đồng bạn vừa nói với thiếu chủ. Cái tên vương chân này, ở Nam Châu Thánh Bực vẫn có chút danh tiếng. Quán quân chiến thần bảng, còn không chỉ một lần, đây cũng không phải trình độ mà người bình thường có thể đạt được. Trong lòng tự biết thiếu chủ đang tìm đường lùi cho mình, bởi vì mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người thanh niên kia. Sắc mặt lao già này nháy mắt trở nên có chút tím tái. Quay về phía đám người lăng tiêu hử mạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Đám người lăng tiêu cứ như vậy nhìn đám người tư đồ bằng phi rời đi. Nô Anh do dự một chút, vẫn đứng tại chỗ không động, thở dài nói. Cùng lắm thì cả đời này chúng ta không rời khỏi vọng thiên thành này, thật sự là một người không hiểu ra làm sao cả. Vương Thành và Lý Thắng cũng có chút lo sợ trong lòng, không duyên không cớ đắc tội với kẻ thù như thế. Mặc kệ trong lòng ai cũng không thoải mái. Trên mặt ít nhiều cũng lộ ra một chút thẳng đạo. Chuyện kinh doanh của ba đại gia tộc trong vọng thiên thành cũng trải rất rộng, đắc tội với tư đồ bằng phi thì có nghĩ là rất nhiều lĩnh vực kinh doanh của bọn họ bị đá kích. Lúc này Lăng Tiêu khẽ cười nói, thật sự có lỗi, hôm nay nhị vị gia chủ bị liên lụy vì ta. Tuy nhiên, Lăng Tiêu sẽ ghi tạc chuyện này trong lòng. Ít ngày nữa sẽ có báo đáp hậu hĩnh tin rằng các người sẽ không hối hận về sự lựa chọn của mình. Vốn Lăng Tiêu cũng không muốn nhanh chóng đưa ra nhiều loại đan dược lắm, có chút bản lãnh vẫn không nên buộc lộ ra nhiều chỗ tốt trong một lần. Tuy nhiên hôm nay tư đồ bằng phi đã đến khiến Lăng Tiêu phải thay đổi chủ ý. Thoạt nhìn Nam Châu biết về mình không chỉ có một hai gia tộc lớn, thậm chí rất có khả năng những thế lực lớn này, sau khi mình trở thành quán quân chiến thần bảng không lâu, cũng đã biết thân phận mình. Có thai họa ngầm ngư Âu Dương ra kia, muốn ẩn giấu thân phận thực sự của mình, đích xác có chút khó khăn. Một khi bí mật được nói cho người thứ hai nghe, vậy không thể tính là bí mật, cũng có khả năng trong một đêm thì dư luận sẽ xôn xao. Cho nên, nếu là như thế, không ai hào phóng nhận. Võng thiên thành cách trung bộ của thánh vực cực kỳ xa, ngoài tầm tay của Âu Dương ra, khoảng cách bàn tay không thể xa như vậy, hơn nữa thực lực hiện tại của lăng tiêu theo thời gian có chút nâng cao về trước. Người luyện võ bình thường căn bản cũng không được lăng tiêu đặt trong mắt, Hai người Vương Thành và Lý Thắng liếc mắt nhìn nhau, mọi người đều đắc tội, điều này cho dù muốn đổi cũng không còn kịp rồi, vậy không bằng thức thời một chút, Vương Thành cười nói. Tuy rằng lăng tiêu thủ lĩnh tiến vào vọng thiên thành không được bao lâu, nhưng dù sao cũng là người của vọng thiên thành ta, không thể trơ mắt nhìn người bị người ngoài ức hiếp. Kỳ thực gã tư đổ bằng phi kia cũng không có gì, cho dù đám tư đổ ra kia có lợi hại, cũng không nên xen vào vọng thiên thành của chúng ta. Lý Thắng cũng nói Ngươi chịu nhục mãi cũng chịu đủ, nếu hắn khinh thường vọng thiên thành chúng ta thì chúng ta cần gì phải dùng vẻ hòa nhã tiếp lạnh lùng. Cùng lắm thì rời khỏi thánh vực. Lăng tiêu thủ lĩnh, ngươi không cần sợ bọn họ. Nô Anh không kìm nổi trong lòng cười khổ, thầm nói, hai người này thật sự còn có thể tận dụng chết đề, bây giờ nói hùng hồn, nếu như tư đổ bằng phi lập tức tìm người quay lại báo phủ, tin rằng hai vị này nhất định sẽ không tham dự. Trong lòng lăng tiêu tự nhiên cũng hiểu được điều này, cũng không coi lời nói bọn họ là thật, chỉ có chấp tay, nói. Vậy mọi thứ dựa vào nhị vị gia chủ. Hai người Vương Thành và Lý Thắng liền xưng không dám. Tuy rằng gã lăng tiêu này tuổi còn trẻ nhưng tuyệt đối có thể coi là đầy hứa hẹn, hơn nữa còn là người được mình chủ Nam Châu chú ý. Ba người ngô anh cũng vội vàng rời đi theo, loại biến cố tạm thời này, bọn họ cũng cần phải trở về bố trí một hồi mới được. Để tránh bất cứ tình huống gì bóng phát sinh, người trong nhà vẫn không biết. Bọn họ đi rồi, Tương Vân Sơn nhìn Lăng Tiêu, sau đó nói. Là Vân Sơn tạo phiền tói cho chủ công. Lăng Tiêu khoát tay. Không nên nói như vậy, chuyến hôm nay bọn họ hướng về phía ta, cũng không liên quan đến các ngươi Lúc này Tương Vân Sơn lại lộ ra vẻ suy tư, sau đó nói. Gã tư đồ bằng phi, thoạt nhìn cũng không phải là người vô tri lỗ mảng. Làm sao lại lộ ra vẻ kỳ quái như thế? Giữa chủ công và hắn, có thù hận gì hay không? Thù hận? Lăng tiêu lắc lắc đầu. Nào có cựu hắn, ta không biết hắn. Tuy nhiên, ta cũng cảm giác được, hắn dường như bất mãn ta rất lớn. Vương chân ở một bên nói. Chẳng lẽ kẻ thù nào đó của chủ công quen biết hắn? Nói xong ánh mắt hướng về phía tương vân Sơn và hạ tuyết ngọc lặng lẽ ngồi ở chỗ kia. Thương Vân Sơn nhìn phán qua Hạ Tuyết Ngọc, sau đó lắc đầu nói. Loại người như Thương Vân Biu sẽ không được tư đồ bằng phi để ở trong mắt. Càng đừng nói làm chuyện gì cho hắn. Lăng Tiêu nói. Quên đi, trước không nên suy xét vấn đề này, sau này cũng có ngày trân tưởng rõ ràng. Lúc này, chúng ta cần nghiên cứu một chút, đan dược của chúng ta vừa mới bắt đầu liền có nhiều loại, có chỗ hại hay không? Thương Vân Sơn hỏi. Vậy, chủ công nói trước đi. Có đan dược gì? Ngoài vọng tiên thành, đám người tư đồ bằng phi ngồi trên trong một chiếc xe xa hoa do con quy giáp long kéo. Quy giáp long là sinh vật duy nhất trong thánh vực, và cũng không có bất kỳ quan hệ nào với quy giáp thú ở nhân giới. Dài khoảng 4-5 thước, cao hơn 2 thước, vảy dày đặc trên thân, tứ chi có lực, tốc độ chạy cực nhanh, thậm chí trên con đường lớn bằng phẳng còn có thể cảm giác nó chạy hư nhanh như điện. Xe Quy Giáp Long là phương tiện di chuyển chủ yếu ở tất cả các nơi trong Thánh Vực. Bởi vì cho dù người luyện võ tiên thiên, cũng không chịu nổi phi hành liên tục trên không trung, cũng sẽ mệt mỏi, thậm chí còn tiêu hao một khoảng năng lượng trong cơ thể. Dù sao, Thánh Vực quá lớn. Thiếu chủ, gã lang tiêu kia không biết điều lắm, vì sao ngại không ra tay giáo hơn hắn. Người nói chuyện là một lão giả 60 tuổi, lúc này vẻ mặt đang giận dữ nói. Mà trên mặt Tư Đồ bằng phi lại không có vẻ lạnh lùng cao ngạo mới vừa rồi ở chỗ Lăng Tiêu mà lại lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Nếu như những người lúc nãy trông thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không ngừng, chẳng lẽ dáng vẻ tiêu ngạo vừa rồi của Tư Đồ công tử là giả hay sao? Tư Đồ bằng phi thản nhiên cười cười, lắc đầu nói: "Người này quả nhiên có chút ý tứ, ta nhìn không thấu hắn." Tư Đồ bằng phi suy nghĩ một chút, còn nói thêm: "Tuy nhiên, người này có một khuyết điểm lớn." Chính là rất cao ngạo. Ta giả cùng ngạo, Lăng tiêu. Thì thật sự cùng ngạo. Lao giả kia gật đầu nói. Đúng vậy, người đó không biết điều lắm. Dẫn đến nổi tôi thật sự muốn đánh một cái chết hắn. Tư đồ bằng phi cười nói. Thời đại đánh đánh giết giết đã qua rồi, thần lợi hại hay không? Còn không phải một đám ngã xuống trong chiến đấu, chôn vùi một đám. Thực lực của lão tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ta rất hoài nghi. Một người luyện võ không đến 50 tuổi ở nhân giới, cho dù bắt đầu luyện công từ trong bụng mẹ, cũng không đạt được loại cảnh giới như hiện tại. Cho nên, ta cảm thấy hắn phải có một phương pháp để nâng cao thực lực vô cùng tốt. Hiện tại, bước đầu tiên chúng ta thành công, đã thành công bài xích hắn ra khỏi liên minh Nam Châu. Bước tiếp theo, ta muốn cảnh cáo những gia tộc có quan hệ tốt với hắn, cùng nhau chống lại hắn. Đến cuối cùng, chờ đến lúc hắn cùng đường, cơ hội của chúng ta sẽ tới. Mặc kệ hắn đồng ý hay không, cũng sẽ trở thành một tên thủ hạ của tư đồ bằng phi ta. Những người trong xe đều là tâm phúc tuyệt đối của tư đồ bằng phi. Cho nên, hắn cũng không nói những lời này sau lưng bọn họ. Trong mắt những người này, tư đồ bằng phi chính là một thủ lĩnh tốt nhất. Lúc này lao giả kia mới xứng sở nói. Tình cảm. Thiếu chủ có chủ ý này, nhưng sau khi trở về, nếu ra chủ có hỏi. Còn nữa. Phần lớn những gia tộc có quan hệ tốt với lăng tiêu, cũng có thể là gia tộc đỉnh cấp. Một gia tộc thế lực đỉnh cấp cũng không đáng sợ, nhưng vấn đề là, nếu như tất cả những thế lực đỉnh cao ở cùng một chỗ, tư đồ bằng phi mỉm cười. Cho nên, phải nghĩ một lý do tốt, khiến phụ thân thất vọng với người đó, tốt nhất là thất vọng từ độ. Haha! Ha. Chương 498, chấn động. Thiếu chủ anh minh. Lao giả kia vô ngông ngựa một câu. Rốt cuộc hiểu được. Hóa ra thiếu chủ không màng bản thân tiến đến, không ý đồ to lớn như thế. Ván cờ này lại có thể liên lụy đến rất nhiều người. Lao giả nghĩ vậy, trong lòng hơi hơi có chút lo lắng. Tư đồ bằng phi cười nói. Kỳ thật không cần lo lắng. Phụ thân ta cũng chỉ tò mò về người này thôi. Sau khi trở về, ta liền thành thật kể Đó không chỉ bỏ thêm vào một quy luật thôi sao. Đó cũng là lấy đá thử vàng. Nếu lăng tiêu không đáp ứng... Điều đó nói lên trong lòng hắn có quỷ. Ta tin rằng, sau khi cha ta điều tra rõ, nhất định sẽ rất chán ghét lang tiêu. Bởi vì từ trước đến nay phụ thân đại nhân của ta ghét nhất là người Nam Châu nhưng trong lòng không có Nam Châu. Lúc này trên mặt của mấy kẻ tâm phúc của tư đồ bằng phi bên trong xe lộ ra vẻ tin tưởng, cảm thấy kính nghệ trong tận đáy lòng về chỉ số thông minh của tư đồ bằng phi. Có thể chuyển chuyện xấu thành chuyện tốt, có thể biến sai lầm thành công lao. Đây có lẽ là bản lĩnh. Nhưng những người này, thậm chí bao gồm tất cả những người ở chỗ Tư đổ Bằng Phi, cũng xem nhẹ một điều, đó chính là Tư đồ Dũng hiển nhiên biết Lăng Tiêu, cũng biết bản lãnh này của hắn sẽ dễ dàng tin vào lời nói của Tư đồ Bằng Phi hay sao. Một tháng sau, trong vọng tiên thành, trong sản nghiệp có tên ba đại gia tộc, đột nhiên xuất hiện nhiều hơn một số đan dược mới. Chú nhan đan, chỉ cần một thì thanh xuân giữ mãi, bất kể là nam hay nữ. Sau khi dùng, lập tức có thể biển đổi hình dáng thời điểm còn trẻ. Bộ khí đan, thứ chuẩn bị cho người luyện võ bậc cao. Trong đó ẩn chứa một lượng lớn tiên địa linh khí, năng lượng tràn ngập. Người có cảnh giới tiên thiên dùng một viên, có thể khôi phục một phần 10 năng lượng toàn thân. Về phần dưới tiên thiên cao cấp là càng nhiều hơn. Có loại đan dược này mang theo bên người, nếu hai người cùng bậc liều mạng, tự nhiên người có đan dược tuyệt đối chiếm ưu thế lớn. Giải nốc đan Có được công hiệu thị xương người chết sống lại, cũng có hiệu dụng với tất cả người trong thánh vực. Thằng Nguyên Đan, Cực phẩm đan dược nâng cao tu vi. Dùng một viên, tương đương với việc bế quan khổ tu 10 năm. Cực hạn là dưới tu luyện giả trung cấp. Nói cách khác, người luyện võ giới tu luyện giả trung cấp cũng có dùng được loại đan dược này để nhanh chóng tăng cường tu vi của bản thân. Trước đây ở trong thánh vực, không phải không có đan dược sau khi dùng thì có thể lập tức nâng cao thực lực. Nếu không giống như Ngô Tú Nhi, tuyệt đối không có khả năng tuổi còn trẻ mà lại có được cảnh giới như thế. Nhưng vấn đề là, luyện chế loại đan dược này cực kỳ khó khăn, xác suất thành công cực thấp. Bản thân dược liệu để luyện chế loại đan dược này là trí bảo. Người bình thường có được một loại này thì được cho quá giàu, muốn chiếm được thứ này để luyện chế đan dược, vậy cũng có dung khí quá lớn. Mỗi một lần thất bại, lòng cũng hận không thể một lần một giọt máu, hướng chi. Có thể dùng loại đan dược này, cũng cần phải có tài lực rất lớn. Gia tộc bình thường cũng không chịu nổi loại đan dược này. Nếu không, tất cả đều dùng đan dược để nâng cao thực lực tộc nhân. Chỉ trong khoảng thời gian trăm năm, chẳng phải có thể trở thành một quái vật lớn sao. Cho dù là loại gia tộc như ngô gia cũng không có nhiều tài lực để xuất ra hàng đống đan dược cho những cao thủ loại khá. Hiện giờ, không ngờ loại đan dược này có số lượng sản xuất 3. Một viên đan dược chỉ nâng cao công lực 10 năm. Trong thánh vực tuổi được tính bằng trăm, dường như không hấp dẫn người chút nào, nhưng nếu một người có lòng tính toán tỉ mỉ, sẽ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì nếu hàng năm đều dùng loại đan dược này, chẳng phải tu luyện nhanh hơn so với tu luyện vốn có 20 lần sau. Ngắm lại, hai người cùng sinh ra, cùng nhau tu luyện, trong đó có một người dùng đan dược này. Mà người kia thì dựa vào bản thân tu luyện thì dốc độ tu luyện của người dùng đan dược nhanh hơn đối phương 20 lần, e rằng không đến trăm năm, thực lực hai bên sẽ có khác biệt nghiêng trời. Đương nhiên, dựa vào thể chất bất đồng của người, sẽ có chút lệch lạc, cho dù có lệch lạc, cũng có thể khiến người ta hiểu rõ một chút, đó là loại đan dược này thực chất chính là đan dược siêu cấp cực phẩm. Toàn bộ vọng thiên thành, thiếu chút nữa bị lật đổ lên, hầu như tất cả mọi người đi lên. Mua được thì không sao, không mua được, tất cả đều chen chút tới, đi tới cửa hàng của ba đại gia tộc, cho dù mua không được, cũng hy vọng có thể nhanh nhìn thấy. Đáng tiếc là số lượng cung ứng loại đan dược này. Hơn nữa, giá cả hết sức đắt. Một viên chú nhăn đan, không ngờ cần phải có 50 khối tinh thạch trung phẩm. Giá này tương đương với chuyện cướp bóc. Lúc Tương Vân Sơn đặt ra giá này, thậm chí tất cả những người bên cạnh lang tiêu đều nghi ngờ. Tuy nhiên Hạ Tuyết Ngọc gật đầu tán thành. Đây không phải do nàng là thê tử của Tương Vân Sơn, mà đứng ở góc độ của một cô gái. Đối với con gái mà nói, loại đan dược này quả thực có lực hấp dẫn trí mạng. Phụ nữ trong thánh vực có địa vị không cao, nhưng những cô gái có thực lực mạnh mẽ cũng không phải là ít. Có rất nhiều người phụ nữ tóc trăng xóa, thậm chí có được thực lực tu luyện giả. Thử hỏi, người phụ nữ hùng mạnh như vậy? Đồng nhiên biết được dung mạo của mình có thể khôi phục lại thanh xuân, nàng sẽ không động tâm sao. Có người có lẽ sẽ cho rằng, thực lực đã tới cảnh giới này, tâm đã sớm như mặt nước mới đúng, kỳ thật đây mới chính là sai lầm lớn nhất. Sự truy cầu và dục vọng của người làm sao có thể dừng lại được. Cho dù là thần, cũng sẽ chiến đấu để tranh đoạt tin ngưỡng lực. Mà con gái coi trọng khuôn mặt, tuyệt đối không thua lòng khát vọng của thần đối với tín ngưỡng lực. Sở dĩ Lăng tiêu tung ra chú nhan đan, chính là dưỡng nhan đan ở trong thế tục giới có được sự thành công rất lớn, mới khiến hắn nghĩ đến, nếu ở nhân giới có thể thành công thì ở bên trong thánh vực không lý do gì mà không ai hỏi. Đối với điểm ấy, Lăng tiêu có lòng tin thật lớn. Nhưng 50 khối tinh thạch trung phẩm, đó là khái niệm gì? 50 khối tinh thạch trung phẩm tương đương với 5.000 khối tinh thạch hạ phẩm. 23 khối tinh thạch hạ phẩm thì đủ cho một kiếm thần bậc cao tu luyện một năm, 5.000 khối. Đây là giá trị tài sản kinh người cỡ nào. Có thể cho một gã kiếm thần bậc cao an tâm tu luyện hơn 2.000 năm. Cho dù là người luyện võ có cảnh giới tiên thiên, cũng có thể tu luyện mấy trăm năm. Một tài sản lớn như vậy, chỉ dùng cho khuôn mặt có người mua sao. Sự thật chứng minh, Lang Tiêu vẫn chưa hiểu hết phụ nữ, mà ngay cả Tương Vân Sơn. Về sau cũng cảm thấy mình ra giá quá thấp. Thế cho nên đến cuối cùng, rõ ràng phải dùng phương thức bán đấu giá để tiến hành tiêu thụ chú Nhăn Đan, năm mới khôi tinh thạch trung phẩm, biến thành giá. Chú Nhăn Đan, ba đại gia tộc trong vọng thiên thành hàng năm chỉ bán ra 350 viên. Trong đó Ngô ra 150 viên, Lý ra và Vương ra mỗi nhà 100 viên. Đây là sau khi Lý ra và Vương ra chính xác chọn thứ tốt. Nếu không, Bọn họ trơ mắt nhìn Ngô ra nhanh chóng hùng mạnh, đẩy bọn họ ra sau một khoảng xa. Mặc dù tình huống hiện tại càng ngày càng rõ, nhưng Lý gia và Vương gia lại không oán hận một chút nào. Bởi vì bọn họ cũng nhìn ra, theo danh tiếng dần dần tăng lên của mấy loại đan dược này, phòng trừng toàn bộ thánh vực đều đã điên cuồng lên vì tòa thành ở Nam Châu này. Vừa nghĩ tới loại tình huống này, ba đại gia chủ thậm chí không biết nói lời gì tốt hơn nữa. Cho tới bây giờ, kể cả Ngô Anh Những người này mới chợt hiểu được vì sao trước đây Lăng Tiêu thả rằng đắc tội với tư đồ phi bằng, chết sống cũng không chịu đáp ưng ký vào phần khế ước gia nhập vào Liên minh Nam Châu. Nếu đổi lại là bọn họ bọn họ cũng không chịu ký. Có được tài nguyên tốt như vậy, có được kỹ thuật luyện đan xuất sắc như vậy, đừng nói là một tư đồ bằng phi, cho dù là cha của tư đồ bằng phi, tổng minh chủ Nam Châu tư đồ dũng đến đây, thấy Lăng Tiêu cũng phải khách khí. Không ai có sự lo lắng với người có bản lĩnh hùng mạnh, ngoại trừ bản thân có thủ hoán, hoặc là mang trong lòng bất tránh. Nếu không, đắc tội với một luyện đan sư hùng mạnh như vậy, quả thực chính là kẻ điên mới có thể làm như vậy. Khoảng thời gian gần đây, có rất nhiều thế lực gia tộc trung cấp trở lên, bỗng nhiên thu được một tin tức bí mật từ Liên minh Nam Châu. Tin tức kia rất trực tiếp, tư đổ bằng phi lấy danh nghĩa cá nhân phát ra, người trước đây đánh nát cánh cửa thánh vực hai lần. Tiểu tử khiến cho Nam Châu mất mặt đang ở vọng thiên thành, và cự tuyệt gia nhập liên minh Nam Châu, không đặt trong mắt tất cả những người ở Nam Châu, têu gọi các đại gia tộc chống lại người này. Đồng thời, người này có kiểu đoán với ta, cùng hắn có quan hệ, chính là đối nghịch với ta. Tin tức mà các thế lực đỉnh cấp thu được, không có câu nói cuối cùng, còn những cái khác thì giống nhau. Cứ như vậy. Hầu như tuyệt đại đa số thế lực trung cấp đều cảm thấy vì một gã lang tiêu mà đắc tội với tư đồ công tử thì mất nhiều hơn được. Hơn nữa, lang tiêu là ai vậy? Rất nhiều thế lực thậm chí còn chưa nghe qua cái tên này. Nếu như nhân cơ hội này, còn có thể bám lấy tư đồ công tử, vậy là quá tốt đẹp. Mà không ít thế lực đỉnh cấp, vẫn giữ thái độ cân nhắc chuyện này. Cho dù tư đồ bằng phi chưa nói hắn có cửu đoán với lang tiêu, những người đó cũng đã nghi đến. Trên đời này, không có vô duyện vô cớ yêu mà cũng không có vô duyên vô cớ hận. Sau khi biết được tiêu phong là lăng tiêu, rất nhiều thế lực đỉnh cấp duy trì thái độ cân nhắc để đối đãi Bởi vì phần lớn cao tầng của các thế lực đỉnh cấp, khi ở cuộc tranh tài Nam Châu, cũng hỏi qua lăng tiêu chuyện kiếm linh, thậm chí có một số người còn thiết lập hưu nghị với lăng tiêu. Tuy rằng có những lúc lăng tiêu lấy thân phận tiêu phong, có phần hiểm nghi không thành khẩn. Tuy nhiên suy nghĩ đến thân phận của lăng tiêu thì những người đó cũng bình thường trở lại. Kế hoạch của tư đồ bằng phi, ở trong thế lực đỉnh cấp liền nhận được đả kích không lớn không nhỏ. Tuy rằng cũng không quá cứng rắn nhưng tư vị cây đinh mềm cũng không hơn gì. Đúng lúc này, đột nhiên một tin tức tử vọng thiên thành xuất hiện mấy loại thần đan. Bất luận là một loại nào đó cũng gây nên chấn động thật lớn. Trong lúc nhất thời, hầu như toàn bộ khắp ngóc ngách toàn bộ Nam Châu đều đàm luận vấn đề này. Bốn loại đan dược này, toàn bộ số lượng được tiêu thụ. Mà công hiệu kia, nếu thực sự thần kỳ như đã nói, như vậy thậm chí có thể khiến cho toàn bộ thánh vực lại một lần cải cách thật lớn. Loại đan dược này xuất hiện ở Nam Châu, đó gần như chẳng khác nào, nếu như bị Nam Châu lũng đoạn, e rằng dùng không được bao nhiêu năm, thực lực toàn bộ Nam Châu sẽ hoàn toàn vượt qua bốn Châu khác. Lúc này, Minh Chủ Liên minh Nam Châu Tư Đồ Dũng cũng dẫn dữ. Gọi đứa con tư đổ bằng phi đến trước mặt, mắng cho chó gà phải chạy. chương 499, Nam Châu Minh Chủ. Tư đổ dũng là một người trung niên, làn da đen sạm, hai mắt có thần, vẻ mặt trưng trạng. Lúc này hắn đang cao mày ngực hơi phập phồng, chứng tỏ trong lòng hắn đang rất mất bình tĩnh. Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Sau khi tư đổ dung thoá mạ thẳng con tư đồ bằng phi một chập thì thở dài thường thượng, buông một câu như thế. Tư đổ bằng phi cũng không phản bác. Cũng chẳng biện bạch gì cho mình, chỉ cúi đầu quỷ một chỗ, lắng nghe tất cả. Tư đổ bằng phi hơi ngừng đầu, nói. Cha, con cũng chỉ vì gia tộc thôi. Tư đổ dụng thân là minh chủ Nam Châu liên minh nhiều năm, ánh mắt vô cùng lợi hại, làm sao không biết con mình đang nghĩ suy điều gì. Nghe thế, hắn khẽ thở dài, nói. Ta biết, trong lòng ngươi, lang tiêu kêu căn bản chẳng đáng là gì. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới? Tuổi hắn chưa đến 50 lại có thể trong vòng mấy năm từ một người nhân giới bình thường phi thăng thánh vực. Rồi sau đó trong thánh vực lại chỉ vỏn vẹn vài năm mà đạt đến cảnh giới tiên thiên, thậm chí còn đứng đầu chiến thần bảng, hơn nữa có thể xuất ra kiếm có kiếm linh. Ngươi có biết để lung lạc người này ta hao phí bao nhiêu tâm tư không? Dụ ý của ta khi để ngươi đích thân đi gặp thủ lĩnh một thế lực nhỏ chẳng lẽ ngươi thông minh một đời mà không nhìn ra sao? Tư đồ bằng phi cưới gặp mặt. Trong lòng thầm ý lần này mình tính sai rồi. Không ngờ lăng tiêu có liên kết chặt chẽ chặt chẽ với nhiều thế lực cao tầng như thế. Càng khiến ta tức giận chính là hắn vừa mới cự tuyệt gia nhập Nam Châu Liên Minh, ta còn chưa kịp cô lập hoàn toàn hắn thì hắn không ngờ đã thần tốc xuất ra mấy thứ đan dược làm chấn động toàn bộ Nam Châu. Hắn chính là một nhân tài. Hơn nữa còn là một thiên tài. Trong lòng tư đồ bằng phi cũng cực kỳ tức giận. Nếu không phải tiềm lực to lớn của Lăng Tiêu làm hắn vô cùng mê muội, muốn liều lĩnh thu nạp dưới trướng, thì làm sao sử dụng đến liên hoàn kế đó kia chứ? Cái gì khinh thường, cái gì cao cao tại thượng, liên kết một đám gia tộc lại ức hiếp hắn, cô lập hắn, chẳng qua là muốn hắn hiểu được, muốn phát triển ở Nam Châu phải dựa vào mình. Ngoài ra còn muốn cho Lăng Tiêu thấy quyền to ngang trời có lợi thế nào. Mà mình hoàn toàn có thể cho hắn thứ ưu đãi này. Chỉ tính sai duy nhất một thứ, Chính là mình đã xem thường sự dũng cảm của người này. Tuy nói mình đã đánh giá lăng tiêu rất cao, nhưng vẫn còn rất xem thường hắn. Người dám hai lần đánh vỡ cánh cửa thánh vực lá gan sao có thể nhỏ. Suy nghĩ của tư đồ bằng phi đảo nhanh qua, đông nhiên ngẩn đầu lên, thành khẩn hướng về phía phụ thân tư đồ dũng nói. Phụ thân, con sai rồi, con xin lấy công chủ tội, lại đi gặp lăng tiêu. Lấy công chủ tội. Tư đồ dũng meo mắt, trong mắt lóe lên quang mang phức tạp. Hắn quả thật rất thương thằng con trai này, cũng rất thích sự thông minh của hắn, thích sự thiên tài của hắn. Nhưng có một chuyện, sự đam mê công danh lợi lộc và lòng dạ của đứa con này khiến ngay cả bậc làm cha như hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Quá đam mê công danh lợi lộc, quá thâm hiểm. Người như vậy không thích hợp để trở thành gia chủ. Những chuyện này, trong tư đồ gia tộc, các trưởng lão của trưởng lão hội đã nói đến không chỉ một lần. Cho nên, đến tận bây giờ tư đồ dũng vẫn do dự. Thật ra, nếu lúc này là thời điểm thượng cổ thần chiến vừa kết thúc, các gia tộc vì tranh đoạt lợi ích mà đấu đá kịch liệt, tư đổ Dũng sẽ không chút do dự chọn tư đổ bằng phi làm người thừa kế trước gia chủ tương lai, hơn nữa còn là người thừa kế duy nhất. Nhưng vấn đề là, tình hình hiện tại hoàn toàn không giống như năm xưa. Toàn bộ Nam Châu đều cực kỳ ổn định. Các gia tộc mặc dù thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng có chút tranh chấp, nhưng tình cảnh loạn thế thì hoàn toàn không có. Nếu lựa chọn một đứa tính tình như tư đồ bằng phi làm người thừa kế trước gia chủ, với tính cách như ác thú kia, làm sao chừa đường sống cho các gia tộc khác? Gia tộc tư đồ tuy rằng vô cùng hương mạnh, nếu xét thực lực của từng gia tộc riêng lẹt thì nói đứng đầu toàn bộ Nam Châu cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng vấn đề là một khi khiến cho nhiều người tức giận, khiến họ xuống vào công kích tư đồ gia tộc thì cho dù là Nam Châu đệ nhất gia tộc cũng không cách nào chống đỡ nổi nhiều thế lực đồng thời công kích. Hơn nữa, phải biết rằng, đã kích một gia tộc nhiều khi chưa chắc đã cần dùng vũ lực. Tư độ gia tộc kinh doanh trên khắp toàn bộ Nam Châu. Nếu ở rất nhiều địa phương khác nhau mà đồng thời ra tay thì cho dù thực lực tư độ gia tộc mạnh gấp đôi so với bây giờ cũng bất lực. Tuy rằng khả năng xảy ra là cực kỳ thấp nhưng tư độ dũng cũng không bao giờ muốn vì vấn đề của một người thừa kế mà kéo cả gia tộc vào vùng nước xoáy. Hơn nữa con cả của hắn là tư đồ bằng nghĩa hiện giờ cũng đã đạt đến cảnh giới tiên tiên sơ cấp, tính tình thuần hậu, vương vàng. Quản lý một gia tộc cũng không cần vũ lực cực mạnh mà cần khả năng lãnh đạo nhiều hơn. Ngoài ra nếu có thể phục chúng thì càng tốt. Tất cả những yếu tố này tư đồ bằng nghĩa đều có, nên tư đồ dung thật sự không có lý do gì để phế trưởng lập thứ làm ra chủ tương lai. Khi thật chuyện tư đồ bằng phi trở mặt với lăng tiêu khiến trong lòng hắn ít nhiều nhẹ nhõm. Vốn dĩ khi tư đồ bằng phi xung phong nhận việc đi gặp lăng tiêu, hắn trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Hắn sợ con mình nhân cơ hội kết giao với lăng tiêu kia, sau đó thu nạp hắn thành thủi hạ dưới chứng mình. Nhưng tư đồ dung cũng không biết phái ai đi mới có thể thể hiện sự coi trọng đối với lăng tiêu, đành ngật đầu đáp ứng tư đồ bằng phi. Đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này con trai có phải lúc này cũng trăm phương nghìn kế tính lợi cho mình. Kết quả đã chứng minh trong lòng tư đồ bằng phi vẫn còn có gia tộc. Hơn nữa hành động lần này tuy rằng khiến cho rất nhiều người bất mãn và hiểu lầm, nhưng không thể không nói những biện pháp mà hắn sử dụng đối với một gia tộc đang do dự giữa Nam Châu và Châu của hắn là rất hữu hiệu. Ân và uy. Rất nhiều khi phải thực hiện cả hai mới có tác dụng. Nhưng rất hiển nhiên, dùng biện pháp này thí nghiệm trên người lăng tiêu là sai hoàn toàn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách tư đồ bằng phi không biết lăng tiêu kiêu ngạo. Nghĩ thế, tư đồ dũng không khỏi có chút ấy náy nhìn thoáng qua con mình, thầm nghĩ không biết mình có trách móc hắn quá nặng không. Tuy nhiên nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, không làm thế làm sao có thể giúp hắn có một tương lai rõ mở. Ngọc không rũa không thành. Người không cần đi. Tư đồ dũng vừa nói vừa lơ đãng nhìn qua biểu hiện của tư đồ bằng phi. Thấy trên mặt hắn không có thất vọng như mình tưởng tượng, bè nói. Ta chuẩn bị để ngươi làm quản sự cao cấp của liên minh. Sau đó thành lập một đội Nam Châu liên minh hộ vệ lấy người là tinh anh của các gia tộc. Hộ vệ đội này hàng năm tụ về tập luyện 2 tháng, bình thường không cần chấp hành nhiệm vụ gì cả. Nhưng khi Nam Châu phát sinh sự kiện trọng đại, đội hộ vệ này phụ trách duy trì trật tự. Còn ngươi là thủ lĩnh đội này. Tư đồ bằng phi vốn có chút thất vọng trong lòng, trong giây lát cảm thấy mình như đang được bọc bởi một lớp mật ngọn. Ngọt ngào tới tận chỗ sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Tắt một cái cho một cây táo ngọn. Cơ bơ giờ ho, cây gậy và củ cà rốt. Chiêu này hắn đã thấy cha dùng qua vô số lần. Nhưng lần này tắt không hề đau mà táo thì lại vô cùng ngọn. Lợi ích của việc khiêm tốn ẩn nhẫn quả thật kinh người. Lúc này tư đồ dũng thản nhân nói. Thứ nay về sau, người thao luyện đội ngũ này cho tốt. Tấm lòng nam nhi phải rộng lớn một chút. Tầm nhìn Nam Nhi phải xa một chút. Miếng đất một tấp vông, tranh nhau làm gì. Tư đồ bằng phi dùng mình, thân hình khẽ run lên. Một luồng hơi lạnh chạy thẳng từ xương cụt lên đỉnh đầu. Lời phụ thân nói như một bát nước lạnh dội thẳng xuống đầu hắn. Điều này khiến tư đồ bằng phi chẳng hiểu. Rất nhiều tâm tư của mình sớm đã bị phụ thân nhìn thấu. May mà. May mà mình còn ẩn dấu tốt, nếu không biết đâu. Tư đồ bằng phi càng túi đầu, trầm giọng nói. Con đã rõ. Con sẽ không khiến phụ thân thất vọng lần nữa. Tốt, đi đi. Tư đổ dụng xua tay tiễn con về, sau đó nhữ mày chẩm tư một hồi rồi hướng ra cửa hạ giọng nói. Mời tương vân phong đến đây. Một lúc sau một người trẻ tuổi đến. Người này phong thái vững vàng, tướng mạo anh Tuấn, trong ánh mắt mang theo chút khí phách anh hùng, không người chào tư đổ dũng. Vân phong tham kiến minh chủ. Tư đổ dũng khoát tay. Ở đây không có người ngoài. Vân Phong ngươi không cần khách khí thế. Tương Vân Phong cười ngại ngủng, khoánh tay đứng đó. Tư đồ Dũng bùi ngủi. Tương gia là một trong các thế lực cao nhất Nam Châu. Thực lực và nội tình đều vô cùng thâm hậu. Nhân tài đào tạo ra tự nhiên cũng không hề kém cỏi Năm đó Tương Vân Sơn một mình gây dựng diện mạo Tương gia. Sau khi Tương Vân Sơn gặp chuyện không may, trong lúc rất nhiều người đang tiếc hận thì Tương Vân bưu đứng ra. Tuy hắn không bằng ca ca mình, nhưng cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp chuyện kinh doanh của gia tộc. Như Tương Vân Phong bây giờ, rất ít người biết đến hắn. Tuổi hắn còn trẻ, tuy đã hơn 50 tuổi nhưng trong mắt rất nhiều vũ giả ở Thánh Vực chỉ là một đứa bé chưa dứt xưa mẹ. Thực lực Tương Vân Phong lúc này đã là kiếm thần cấp 3. Nhưng có người sẽ nói như thế đáng là gì? Nô Tú Nhi mới hơn 20 tuổi mà cũng có thực lực này. Nhưng cũng cần làm rõ một chuyện. Nô Tú Nhi là do Ngô ra hao phí rất nhiều tiền của dùng đan dược để đề thăng thực lực. Còn Tương Vân Phong từ nhỏ đến lớn trừ một ít đan dược phụ trợ thì chưa từng sử dụng qua đan dược có thể trực tiếp đề thăng thực lực. Chưa đến 50 năm mà đạt đến cảnh giới này, khi Tư Đổ Dũng biết do nội tình, từng mấy lần trong các cuộc họp công khai tán thưởng Tương Vân Phong là phúc nam của Tương gia. Tư Đổ Dũng mời Tương Vân Phong đến đây chủ yếu là vì chuyện của Lăng Thiêu. Theo hắn suy nghĩ, Lăng tiêu kia tuy cùng con mình cãi cọ, nhưng chỉ cần mình dùng thái độ đàng hoàng, không làm cho hắn cảm thấy bị ức hiếp, tin rằng lăng tiêu cũng không phải người không biết lý lẽ. Nhất là hắn là người từ nhân giới phi thăng, thủ đoàn đối nhân xử thế hơn xa người trong thánh vực. Tư đồ dung chuẩn bị cấp cho lăng tiêu một lời hứa hẹn, nếu thế lực của lăng tiêu gia nhập Nam Châu Liên Minh, lập tức sẽ cho lăng tiêu thân phận quản sự. Có thân phận này, cho Âu Dương ra hai lá gan cũng không dám tìm lăng tiêu gây phiền thoái. Phải biết rằng ngay cả tam đại gia tộc ở vọng thiên thành như Nô Gia, Lý Gia, Vương Gia, sản nghiệp khổng lồ, thế lực hùng hậu cũng chưa thể có được thân phận quản sự của Nam Châu Liên Minh. chức vụ vinh quang như thế sao có thể không làm cho người ta hâm mộ và động tâm cơ chứ? Nhờ Tương Vân Phong đi là bởi vì người trẻ tuổi khiêm tốn này là anh em ruột thịt của Tương Vân Sơn. chương 500, Chủ tính 1. Vân Phong, bao nhiêu năm rồi ngươi chưa gặp Đại ca mình? Tư đồ dung ôn tôn hỏi. Thương vân phong hơi sử sốt. Vốn tưởng minh chủ tìm mình là có chuyện gì? Không ngờ vừa mở miệng ra lại hỏi chuyện này, tuy nhiên hắn vẫn thành thành thật thật đáp. Đã hơn 10 năm không gặp đại ca. Nghe nói huynh ấy ở quận Bạch Lộ, đi qua cũng hai lần mà chưa từng gặp mặt. Tư đồ dung khẽ mỉm cười, nhìn ra được người trẻ tuổi thuần hậu này có cảm tình rất sâu đậm với đại ca của mình. Càng đặc biệt hơn là người thành thật như thế không ngờ cũng biết che giấu nội tâm. Tư đồ dung cảm thấy hơi buồn cười, bèn cười hỏi. À vậy ngươi không biết ca ca ngươi gần đây nhất ở đâu sao? Tương Vân Phong hơi nhăn mặt, ánh mắt lóe lên, hắn muốn nói dối rằng mình không biết, nhưng đối diện với ánh mắt ôn hòa của Minh chủ, câu nói này lại không thể cất lên, đành cắn răng nói. Nghe nói đại ca ta đã rời khỏi quận bạch lộ để đến vọng thiên thành. Ha ha ha! Tư đồ Dũng cười khoai trá. Nỗi bực bội do thằng con tư đồ bằng phi mang tới bông hóa thành hư không. Hắn cười nói. Đừng lo lắng. Đừng nói ca ca ngươi vốn chẳng làm gì không thể bỏ qua được, cho dù là sai lầm, thì cũng là việc nhà của tương gia ngươi. Nam Châu Liên Minh cũng được, ta cũng được, tất cả đều không quản nhiều như thế. thương Vân Phong thở phào nhẹ nhõm. Nam Châu Liên Minh thoạt nhìn như một tổ chức rời rạng, nhưng nếu gia tộc nào thật sự cho là như vậy thì cũng chỉ có thể nói bọn họ không có đầu vóc. Dám ra mặt chống đối Nam Châu liên minh tuyệt đối không có kết quả tốt. Tư đồ Dũng nói tiếp. Ta tìm ngươi đến là cho ngươi cơ hội đi gặp ca ca ngươi. Ánh mắt Tương Vân Phong lué lên sáng ngời, hỏi. Thật sao? Tư đổ Dũng cười, gật gật đầu, nói. Ngươi đến đây, sẽ sẽ nói tình hình cụ thể cho ngươi nghe. Lăng Tiêu, Tương Vân Sơn, Vương chân Trương Dương bốn người ngồi quanh một cái bàn. Trên bàn bày một ít đồ ăn sáng tinh xảo. Đứng từ xa đã có thể nghe thấy mùi rượu thơm nồng. Điệu bộ mọi người đều có vẻ rất thanh cao. Sắc mặt Tương Vân Sơn hường hảo, dường như mập lên không ít. Hốc mắt cũng không sâu hun hút như trước, tinh khí thần toàn thân so với khi ở bạch lộ quận tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, hạ tuyết ngọc đeo ngang hông một chiếc tạp rể, bưng một mâm đồ ăn hương vị đặc sắc tới. Vương chân cười nói, tay nghề của chị dâu ngày càng xuất sắc. Tương Vân Sơn nghe thấy vô cùng hài lòng. Vẻ tươi cười trên mặt càng nhiều. Hạ Tuyết Ngọc trợn mắt nhìn Vương Chân rồi nói: "Chứ không phải tại vì mấy người các ngươi suốt ngày chỉ biết ăn sao? Ta không làm thì ai làm?" Lúc này Lăng Tiêu cười nói: "Ngày mai phải đi tuyển thêm vài người hầu. Chúng ta vốn không đủ người. Bây giờ tiền bạc cũng không thiếu, muốn thuê bao nhiêu người, ngươi cứ tự quyết định đi." Hạ Tuyết Ngọc có thể nói chuyện thoải mái với Vương Chân, nhưng cũng không dám nói chuyện với Lăng Tiêu như thế. Hạ Tuyết Ngọc nghe thế, khẽ mỉm cười, nói. Mạng của Tuyết Ngọc là do chủ nhân ban cho. Có thể vì chủ nhân làm chút chuyện, Tuyết Ngọc cam tâm tình nguyện. Để người khác nấu cơm, ta không yên tâm được. Lăng tiêu cười nói. Làm thế chỉ tổ lãng phí nhân tài. Ta còn có chuyện càng trọng yếu hơn cần ngươi đi làm. Hạ Tuyết Ngọc hiểu sai ý, nghe thế khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, thật sự không thể thoát ly khỏi địa phương đó sao. nghĩ vậy Không kìm nổi ngẩng đầu, sắc mặt thống khổ liếc mắt nhìn Tương Vân Sơn. Lăng Tiêu đối với vợ chồng Tương Vân Sơn ân trọng như núi. Tương Vân Sơn cũng sớm đã xác định, mặc dù có chút không nỡ để Tuyết Ngọc rời xa mình, nhưng nếu Lăng Tiêu yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể đồng ý với Lăng Tiêu, tận lực thuyết phục Tuyết Ngọc. Lăng Tiêu làm như không thấy hai người liếc mắt nhìn nhau, nói tiếp: "Việc kinh doanh của chúng ta trước mắt chỉ có 3 gia tộc ở Vọng Thiên thành nắm giữ. Tuy chúng ta núp sau tấm màn Nhưng người biết chúng ta không ít. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta chủ động phát triển kinh doanh đi. Ta chuẩn bị để Tuyết Ngọc phụ trách việc kinh doanh chú Nhan Đan. Ha ha! Chỉ sự chẳng bao lâu nữa Tuyết Ngọc sẽ trở thành nữ nhân danh chân thánh vực. Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc giờ mới biết mình trách lầm lang tiêu. Hạ Tuyết Ngọc sắc mặt đỏ bừng, nói Ta, ta có thể sao? thương Vân Sơn lúc này mới nói Đương nhiên có thể. Nữ nhân của Tương Vân Sơn ta tại sao lại không thể? Nghe Tương Vân Sơn động viên mình trước mặt mọi người như thế, dù hạ tuyết ngọc ngày xưa đã từng ở trốn phong trần, cờ bờ dị dở lầu xanh, nhiều năm, tuy giữ mình trong sạch nhưng cũng quen cảnh đời trêu trọc, không kìm nổi xấu hổ đỏ mặt chạy đi. Mọi người cùng cười rộ lên. Tương Vân Sơn lúc này mới nói, Chủ nhân, không phải Tương Vân Sơn quá mức cẩn thận. Có điều, Lúc này chúng ta khuyết trương ra ngoài có quá sớm hay không? Lăng tiêu cười lắc đầu. Ai bảo chúng ta tự mình làm? Thương Vân Sơn sửng sốt một lát rồi suy nghĩ, sau đó nhìn Lăng tiêu nói. Chủ nhân chuẩn bị tiến hành hợp tác với đại gia tộc các nơi. Lăng tiêu gật gật đầu. Thương Vân Sơn nói. Cao, thật là cao minh. Xem ra những lo lắng trước kia của ta là dư thừa rồi. Hóa ra chủ nhân sớm đã nghĩ ra cách hóa giải. Lúc trước Tương Vân Sơn có chút lo lắng. Loại đan dược thần kỳ như thế nếu đem bán khắp nơi sẽ dẫn đến một trận điên cuồng, cùng với đó là cơn giận của các thế lực địa phương. Đối mặt với lợi nhuận khổng lồ như thế, đan dược thần kỳ như thế, nói không động tâm, sợ là quỷ cũng không tin. Nhưng lăng tiêu lại đem việc kinh doanh này bàn giao rõ ràng cho thế lực các nơi tự mình làm. Như vậy, bất luận xảy ra chuyện gì đều không quan hệ chút nào đến bọn họ. Hơn nữa quan hệ cung cầu này một khi đã xác định, thế lực của đám lăng tiêu sẽ phát triển vô cùng vững vàng. Thiên hạ này còn ai dám mạo hiểm đắc tội với vô số thế lực lớn, còn dám khó dễ đám lăng tiêu sao. Kỳ thật biện pháp này chưa chắc đã thần kỳ như thế, nhưng hiệu quả là rất rõ ràng. Còn Tương Vân Sơn thì không thể không bội phục trí tuệ bao la của lăng tiêu. Phải biết rằng nếu đem số đan dược đó tự mình bán đi thì bán được bao nhiêu tiền. Bán như thế nào hoàn toàn do chính mình định đoạt Như thế, ta làm ra gì tùy ý do ta chi phối. Nhưng loại làm ăn riêng rẽ này chính là kiểu làm ăn nguy hiểm nhất. Như các gia tộc thế lực lớn thì được. Trong phạm vi thế lực của bọn họ, bọn họ có quyền tối thượng. Cho nên, cho dù bọn họ ăn một mình, cũng chẳng ai dám nói không, bởi vì ở đó vốn chính là địa bàn của bọn họ. Nhưng nếu ra khỏi phạm vi thế lực của mình mà làm như vậy sẽ làm cho người khác không vui. Trừ phi có thể cường bạo đến mức đem ngăn chặn chặt chẽ tất cả địa đầu xà, gián địa phương. Tuy nhiên nếu như vậy ai sẽ đảm bảo sẽ không phát sinh xung đột lớn hơn. Ở đây còn một vấn đề nữa, đó là rất nhiều gia tộc lớn có việc kinh doanh lan khắp Nam Châu nhưng cũng không phải độc quyền. Hơn nữa còn cố ý khiêm tốn để các thế lực địa phương không bài xích quá mức mánh liệt. Còn lăng tiêu không như thế. Đầu tiên, lăng tiêu có tính độc quyền. Đan dược này, trên khắp thánh bực, trừ chính lăng tiêu ra, không có người thứ hai có thể luyện chế được. Sau đó, chính là lợi nhuận kinh người của nó. Cho dù là người thân phận như tư đồ dũng cũng không kìm được mà muốn lôi kéo lăng tiêu thì có thể tưởng tượng được sức hấp dẫn của nó. Cho nên, lăng tiêu làm như vậy là phương pháp có tính trí tuệ thực sự rất lớn. Tương Vân Sơn không thể không tán thưởng trong lòng, thầm nghĩ. Chủ nhân thật không phải người bình thường, thật là yêu quái. Không ngờ, phương pháp này không phải do tự đầu góc của Lăng Tiêu nghĩ ra. Nói về tu luyện, nói về luyện đan nói về trận pháp, Lăng Tiêu đều vô cùng am hiểu. Nhưng nói về phương pháp kinh doanh thì mời Lăng Tiêu cũng không bằng một phần mời Hoàng Phủ Nguyệt. Nữ thần buôn bán đệ nhất thiên hạ này bất kể là ở đế quốc Lăng Nguyệt hay sau này ở thuộc Sơn Kiêm Phái, những suy nghĩ mới mẻ của nàng luôn đầy áp Cứ có người bắt chước là nàng sẽ lập tức có phương thức mới. Nàng tuyệt đối là một nhân vật nhất đại tông sư trong giới kinh doanh. Lăng tiêu tuy rằng không cố ý học, nhưng thường xuyên ở bên cạnh Hoàng Phủ Nguyệt, gần đèn thì sáng, cũng có thể học được rất nhiều tri thức hữu dụng. Nhất là trong ánh mắt của lăng tiêu, kỳ thật nhân giới cũng được, thánh vực cũng được, đối với lăng tiêu chẳng qua chỉ là chạm dừng chân. hắn phát triển thế lực của mình như thế. Mục đích cuối cùng là để chuẩn bị cơ sở vững vàng cho chấp nghiệm trong lòng hắn, người nhà, hồng nhan chi kỷ, huynh đệ bằng hiếu. Để bọn họ trong tương lai sau khi phi thăng thánh vực sẽ không giống những người luyện võ khác. Những người luyện võ khác hoặc là trở về gia tộc mình trở thành một người không có địa vị, bị người khác coi thường, hoặc là trở thành một kẻ lưu lạc trong thánh vực, cực khổ tu luyện. Người khác có thể như vậy, người của lăng tiêu ta không thể như vậy bởi vì ta có năng lực làm cho bọn họ tốt hơn. Người khác tu luyện thế nào với ta không quan hệ? Ta nếu đã chọn tu luyện hữu tình chi đạo, chọn con đường không bỏ rơi bọn họ nghĩa là trong lòng ta có chấp nhiệm Chấp nhiệm này cho dù ta trải qua thiên kiếp, độ kiếp thành thần, cho dù ta có một ngày trở lại tiên giới, bọn họ vẫn là mối bận tâm của ta. Ta muốn phần nhân tính này vẫn tồn tại sâu trong nội tâm của ta, không mất đi, không mai một, cũng tuyệt không mảy may thay đổi. Chỉ có như thế ta mới có thể trở thành một người tu luyện hữu tình chi đạo chân chính.